Chương 348, thập cửu châu hạnh phúc nhất nam nhân. Hảo Hữu là tụ, chung đụng thời gian luôn luôn lộ ra rất ngắn. Muốn hay không cùng một chỗ. Sở Hữu nhìn Cảnh Vân, "Nếu mày hỏi?" Cảnh Vân nhìn vào rượu, lắc đầu, "Ta luôn cảm giác chúng ta những người này đã qua hang hái nước kỳ." Nói cái gì nói nhảm đâu, ta còn giống như không đến 20 đầu." Sở Hữu nhà danh nói. Cảnh Vân cười nói, "Nhưng ngươi đã rất lao đạo." "Lao đạo?" Sở Hữu nhất thời không nói gì, làm chu tức thư viện 13 tiên sinh về sau, hắn xác thực kinh lịch quá nhiều chuyện, khoảng cách lúc trước cái kia nói ra ai tại Sương vô địch, cái nào dám nói bất bại thiếu niên lang. Tựa hồ đã rất xa. Hắn những người bạn này cũng đều đều có các kinh lịch, không đến thời gian 2 năm, tựa hồ cũng thành thục không ra dáng. Cho dù là ngạo nglướt nhất, nhất không đứng đắn mạnh tiểu xuyên, cũng đều đến nói chuyện cưới gả nhân kỳ. Các ngươi những đạo sĩ túi này, liền thích khô tội trong núi sâu nô đạo. Sở Hưu hừ nhẹ nói, ta cũng không phải đạo sĩ, ta muốn bơi vào hầm trận. Lúc nào cái này cái gọi là hầm trận, chậc để đem kiếm của ta nhuốm đỏ, vậy ta mới thừa nhận ta lão đạo thành thục. Không phải, ta còn là cái phong nhã hào hoa thiếu niên. Ngươi không phải đạo sĩ. Cảnh Vân trêu chọc nói, hoàng là ai đạo hiệu. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói, cái chữ này không thể nói lung tung. Cái gì? Cảnh Vân khẽ giật mình. Đây là cấm kỵ. Sở Hưu nghiêm trang nhìn xem Cảnh Vân. Cảnh Vân lông mày hơi vặn, nhẹ a nói, đạo hiệu của ngươi là cấm kỵ. Ngươi không hiểu? Sở Hưu mặt lộ vẻ cô tịch. Cảnh Vân lại a âm thanh, thấp giọng hỏi, ngươi biết đạo hiệu của ta sao? Đạo hiệu của ngươi? Sở Hưu khẽ giật mình, chần chờ nói, đạo hiệu của ngươi không phải Cảnh Vân sao? Cảnh Vân là ta, vì chính mình đặt tên, cảnh là cảnh châu cảnh, mây là mây trắng mây. Cảnh Vân đạo, ta trả lại cho mình lên một cái đạo hiệu. Đều cái gì? Sở Hưu yếu kỳ. Cảnh Vân nhìn xem Sở Hưu, nghiêm trang nói, "Cảnh Thiên, cái gì? Sở Hưu cho là mình nghe lầm đâu. Mây không phải tối cao, còn có trời ở trên." Cảnh Vân đạo, "Các ngươi muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân, mà ta muốn làm ngày này." Sở Hưu nhất thời trầm mặc, một hồi lâu về sau, hắn do dự nói, "Nếu không ngươi vẫn là gọi cây cỏ bổng đi." "Có ý tứ gì?" Cảnh Vân kinh ngạc. Sở Hưu lại nói, "Hoặc là gọi Tiêu Dao cũng được. Vì sao không thể để cho Cảnh Thiên?" Cảnh Vân bất mãn. Sở Hưu thở dài nói, "Bởi vì đem đến, ta là muốn xé rách hôm nay." Cảnh Vân dừng lại, chợt ra mặt hung hăng rút hạ. Suýt nữa quên mất, người này sư tôn, đem trời cho xé rách. Thiên trì bên trên, có cái gì? Cảnh Vân tiếng trầm hỏi. Sở Hưu trầm ngâm nói, thiên ngoại hữu thiên. Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, nói ra, vậy ta đạo chính là Hạo. Hạo Sở Hưu dừng một chút, lông mày vặn, trong lòng tự nhủ ngươi gọi Hạo, cùng ta gọi Hoàng, có cái gì khác nhau sao? Tuỳ ngươi vậy, Hạo đạo nhân. Sở Hưu nhà rảnh. Cảnh Vân vẻ nôn, ngươi cần phải đi, hoang đạo người. Bên này hẳn là an toàn nhất. Sở Hưu đứng người lên, đại khái không bao lâu, nhà ta thập nhất sư huynh hẳn là liền sẽ tới đây. Đến lúc đó ngươi nếu là còn không có về không độc vái, có thể nhiều cùng hắn giao lưu một hai. 12 chỗ yếu kém chỉ địa, Sở Hưu nhất không lo lắng, chính là cái này Thương Khung đỉnh chót. Dù sao, phía trên kia phương thiên địa chính là sư Tôn Trần Trường Sinh quê hương. Nếu là sư Tôn Trần Trường Sinh đều làm không được bên kia, kia xuống tới người, Đoan Trường thập cửu châu đều không đủ đánh. Loại tình huống này, lo lắng cũng không có tác dụng gì. Được. Sở Hưu đang lâm mây trắng, quay đầu mắt nhìn cả tòa Thương Khung sơn, cảm khái nói, núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ. Mây trắng nhẹ nhàng rời đi Thương Khung sơn. Kinh Long đạo trưởng về tới Thương Khung đỉnh chót. Hạo, ngươi bình thường không chịu nổi." Kinh Long đạo trưởng nói. Cảnh Vân cười nói, "Ta Cảnh Vân chi danh, cũng coi là vang vọng khắp tiểu Châu, ai sẽ để ý đạo hiệu của ta là cái gì đây? Chính như Sở huynh, trước lúc này, sư thúc tổ có biết đạo hiệu của hắn là Hoàng?" Kinh Long đạo trưởng gật gật đầu, "Biết." Cảnh Vân dừng lại, nói ra, rất ít người biết. Kinh Long đạo trưởng cười nói, "Ngươi cái này có chút xem nhẹ người trong thiên hạ, ngươi vị này Sở huynh, là chân chính tiên kiêu yêu nghiệt, là vô số người cùng nhiệt truy đuổi mục tiêu. Bọn hắn đối với vị này 13 tiên sinh tất cả sự tình, đều biết dễ bết rõ." Cảnh Vân buồn bã nói, "Sư thúc tổ muốn chứng minh cái gì?" Ngươi còn trẻ, cũng có chút dáng vẻ nặng nề, thật đến ngươi sư thúc tổ ta cái tuổi này, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi bây giờ, cố giả bộ lao động hành vi, có bao nhiêu tương với. Kinh Long đạo trưởng cảm cái nói, nhân sinh của ngươi còn rất dài, hiện tại chỉ tính là vừa vặn cất bước. Cảnh Vân nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta đã giao thế gian bằng hữu tốt nhất, lại du lịch thiên hạ, chỉ sợ cũng không giao được cái gì tốt bằng hữu. Thiên hạ. Kinh Long đạo trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Hung, người đời này, trong mắt Thiên Hạ, không nên giới hạn trong thập tiểu châu. Cảnh Vân khẽ giật mình, cũng ngẩng đầu nhìn phía Tiết Hung, trong mắt dần dần hiện ra hăng hái chiến ý. Đệ tử Tu giáo, trong mây trắng, các ngươi rất kỳ quái." Chu Hữu Dung đánh giá Sở Hưu. "Nơi đó kỳ quái?" Sở Hưu hỏi lại. Chu Hữu Dung nhã nhặn nói, "Các ngươi lời đàm luận đề, đều như vậy nơi thơ, nhưng đến cuối cùng, cảm giác lại tại gia vẻ lão thành." "Gia vẻ lão thành?" Sở Hưu khẽ nói, cười nói, "Kia không gọi gia vẻ lão thành, chỉ là bởi vì cảnh vân minh bạch, ta sắp trở thành cái này thập cửu châu đệ nhất nhân." Chu Hữu Dung hơi chớp mắt, nghe không hiểu, có ý tứ gì? Sở Hưu giải thích nói, "Hắn là một cái rất kiêu ngạo người, vô luận là người, vẫn là người trong thiên hạ, đều tại xem nhẹ hắn." Thậm chí là chúng ta mấy cái khác bằng Hữu cũng đều không có hoàn toàn hiểu được cảnh Vân Thiên Phú cao bao nhiêu. Chu Hữu dung đầu hơi lại ra, cũng không thể còn cao hơn ngươi a. Đây chính là hắn nhìn rất thành thục nguyên nhân một trong. Sở Hữu nói khẽ, hắn mặc dù là không động phái lớn nhất Thiên Phú đệ tử, không động phái là đại càn cựu đại môn phái một trong, hắn gặp gỡ coi là cứ tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, còn chưa đủ tốt. Chỉ ít, tại ta bái nhập Chu Tức thư viện phía sau núi về sau, hắn đã gở, liền so ra kém ta. Ngươi làm muốn nói, ngươi tồn tại, khiến cho hắn đã mất đi vấn định chí cường lòng tin. Chu Hữu dung hỏi, thật cũng không khoa trương như vậy. Sở Hữu Lão Đầu nhìn Chu Hữu Dung, hỏi: "Ngươi biết ta về sau sẽ còn nghĩ đến nhận biết nam nhân khác sao?" Chu Hữu Dung khuôn mặt đỏ lên, sáng giọng: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó." "Chính là cái này ý tứ." Sở Hữu cười nói. Chu Hữu Dung khẽ giật mình, thẩn thẩn đã hiểu. "Ngươi là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, hắn quen biết người, liền không cần lại nhận biết những người khác." Chu Hữu Dung nói khẽ. Sở Hữu lo lắng nói: "Ta cũng như thế, thì toàn quốc trong lúc đó, ta biết Phương Thiên Địa này bên trong cùng ta nhất tương khế năm vị hảo hữu, lại để cho ta đi kết giao bằng hữu, có thể giao, đoán chừng đều là." "Cái gì?" Chu Hữu Dung hiếu kỳ. Sở Hữu lắc đầu, ở trong lòng bổ sung hồi đáp, bạn gái. Chu Hữu Dung cười nói, ta đi theo ngươi, có phải hay không trèo cao rồi. Sở Hữu trừng mắt nhìn, nhìn Chu Hữu Dung nhất mập địa phương, là ta trèo cao. Chu Hữu Dung gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, giận Sở Hữu một chút, trong lòng nổi lên mấy phần vui vẻ. Ngươi không phải nam nhân, không hiểu ngươi đối với nam nhân mà nói, tôi đẹp đến mức nào. Sở Hữu tiến đến Chu Hữu Dung bên tai, nhỏ giọng nói, từ một số phương diện tôi nói, bởi vì ngươi, ta là phương thiên địa này hạnh phúc nhất nam nhân. Lời này, là lời trong lòng của hắn. Cứ việc, lời này có chút không đứng đắn ngươi chính là tên hỗn đản." Chu Hữu Dung đỏ mặt thấp giọng mắng, tự nhiên Minh Bạch Sở Hưu nói chỗ chỉ là cái gì? Đã tới buổi chiều. Mây trách thành, Thiên Cơ thư viện. Vân Đài trên dưới đã tụ mãn người, cơ hội toàn thành bên trong nhàn rỗi bất tính, đều vây ở Thiên Cơ thư viện bên ngoài. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ đợi vị Tiệt thập cửu Châu nổi danh nhất Chu Tức thư viện 13 tiên sinh. Vân Đài bên trên, "Kỳ quái." Đến từ Phật Châu Lạn Kha chùa thất rượu nhỏ giọng thầm thì. Giờ phút này, hắn chính xếp bằng ở Long Tượng đại sư sau lưng. "Chỗ nào kỳ quái?" Một bên lão tiên cơ mỉm cười hỏi. "Đương đại tiên cơ lão nhân" Tiên cơ thư viện viện trưởng Giả Nhật Minh, cùng trung quanh một vài đại nhân và nhóm, cũng nhịn không được nhìn nhiều Thất Diệu một chút. Thất Diệu là muốn nói, tất cả mọi người đợi lâu như vậy, vì sao không ai không tiến dẫn? Long Tượng đại sư vì Thất Diệu hồi đáp. Thất Diệu nhẹ nhàng dạ, âm thầm liếc mắt Long Tượng đại sư bằng lưng. Lao Thiên Cơ phất dâu, khẽ cười nói, bởi vì mọi người đang chờ, là 13 tiên sinh. Long Tượng đại sư nói, có chút bỏ góp lấy ngọn. Lao Thiên Cơ bất đắc dĩ nói, ai bảo vị này 13 tiên sinh thanh danh vang dội đầu. Cái này bất đắc dĩ, ẩn chứa bảy phần chân thực. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, vị kia 13 tiên sinh chưa đến. Thiên Cơ thư viện Chiêu Tân đại điện danh tiếng, cũng đã để đoạt đi bảy thành. Cái này tại Thiên Cơ thư viện mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, giá trị này chi cảnh, hắn cũng không có tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ đợi. Câu nói này, không thể nói. Đương nhiên, Long Tượng đại sư quay đầu nhìn về phía Thất Diệu, đáng người khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía Thất Diệu. Thất Diệu giật mình trong lòng, một mặt vô tội nói, "Ta không nói gì a, ta đang nhắc nhở ngươi." Long Tượng đại sư nói. Thất Diệu nhẹ a một tiếng. Thất Diệu tiểu thánh tăng muốn nói cái gì? Đương đại Thiên Cơ lão nhân yêu kỳ, nhịn không được nói. Long thượng đại sư nói, hắn muốn nói, Thiên Cơ thư viện không bằng Chu Tức thư viện. Thất Diệu, không phải là không thể nói sao? Đáng người. Lời này, sát thực không thể nói. Thiên Cơ thư viện viện trưởng Giả Nhất Minh cười mỉm địa đạo, "Thất Diệu mắt nhìn Giả Nhất Minh, muốn nói lại thôi. Giả viện trưởng, 13 tiên sinh lần này tới, là vì ngươi." Long thượng đại sư nhắc nhở. Giả Nhất Minh không để ý, thì tính sao? Thất Diệu tối đầu, xua tan trong lòng tất cả ý nghĩ. Long thượng đại sư nói, "Ngươi có thể sẽ chết." Giả Nhất Minh sắc mặt lập tức cứng đờ. Thất Diệu ra mặt hung hăng rút hạ. Vừa mới Hắn liền vô ý thức điệp nghĩ như vậy một chút. Long Tượng đại sư, cớ gì nói ra lời ấy? Dương Đại Thiên Cơ lão nhân bất động thành sắc hỏi. Những người còn lại cũng nhiều là nhìn về phía Long Tượng đại sư. Long Tượng đại sư trầm mặc một lát. Thất Diệu có chút bất đắc dĩ, lặng yên suy nghĩ một ít lời. Long Tượng đại sư lúc này nói ra, nhìn chung vị này 13 tiên sinh hiện lộ thanh danh về sau, đi chuyện làm, tất cả đều như ý, hắn muốn giết người, đến nay còn không người có thể còn sống. Hắn nắm giữ thủ đoạn, cho dù là Thiên Cơ lão cư sĩ, cũng chỉ có thể một mực tránh né mũi nhọn. Lão Thiên Cơ âm thầm gật đầu, người ở chỗ này bên trong, Hắn xem như hiểu rõ nhất Sở Hưu, cứ việc giữa hai người, một mực không có từng trao đổi qua. Ta nắm giữ thủ đoạn, Thiên Cơ lão cư sĩ, mười phần cần." Giả Nhất Minh ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Thì ra là thế." Long Tượng đại sư khẽ nói, không cần phải nhiều lời nữa. Lão Thiên Cơ mắt nhìn Giả Nhất Minh. Giả Nhất Minh a cười một tiếng, cũng không có nói thêm nữa. Lại đợi hẹn gần nửa canh giờ, một đám mây trắng xa xa bấy tối. Tới. Dương đại Thiên Cơ lão nhân nhìn chằm chằm vào Thương Khung Sơn phương hướng, cái thứ nhất phát hiện đóa này mây trắng. Lần lượt địa, cả tòa mây trạch thành người, cơ hồ đều ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung. Nhìn về phía đó nhảy bảy tới mây trắng, mây ở trên trời phiêu. Đây cơ hồ đã trở thành chu tức thư viện 13 tiên sinh tiêu chuẩn. Thất Phong Quang A thật sựu nhịn không được cảm thán. Long Tượng đại sư nói khẽ, dùng bệnh liều ra. Thất Diệu khẽ giật mình. Có thể tự lôi âm tự toàn thân trở ra, từ xưa đến nay, không tính vị kia lên trời viện trưởng đại nhân, chỉ có hai người làm được. Long Tượng đại sư khẽ nói. Thất Diệu chỉnh ngay ngắn thân thể, ngẩng đầu nhìn Sở Hưu. Ánh mắt của hắn rất tốt, có thể rõ ràng nhìn thấu tầng mây. Sở Hưu con mắt cũng rất tốt, tùy ý thoảng nhìn, toàn thành người bộ dáng vào hết tầm mắt. Khi ánh mắt của hắn rơi trên vân hải, trong chốc lát liền bị thất diệu hấp dẫn lấy. Thật sự có người chán buốc lên linh quang. Sở Hữu nhìn chằm chằm thất diệu, trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Trong mắt hắn, thất diệu trên trán có kim sắc linh quang, như ẩn như hiện. Chăm chú nhìn thêm, Sở Hữu ánh mắt dần dần rời về phía giả Nhất Minh trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy giả Nhất Minh. Hắn một chút liền nhận ra được, không có cách, giả Nhất Minh dung mạo, vậy mà cùng thật Nhất Minh có ít nhất 9 thành tương tự. Mây trắng chậm rãi bay xuống. Người nhìn đứng đó hỏa thượng, trên mặt có hay không dịch dung vết tích. Sở Hưu ghé vào Chu Hữu Dung bên người, thấp giọng hỏi. Chu Hữu Dung ánh mắt quét về phía vấn Đài, thấy được 3 tên hòa thượng, một già một trẻ chính xếp bằng ở trên khán đài, còn có một tên hòa thượng đang đứng ngưỡng vọng bên này. Nhìn không ra. Chu Hữu Dung nhỏ giọng nói. Già Nhất Minh thanh âm đột nhiên tại trong mây trắng vang lên, gãy chi trùng sinh chi pháp, trùng sinh không chỉ là xương cốt, còn có da thịt cùng huyết độ. Sở Hưu thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Già Nhất Minh, chính là không biết, cái này trùng sinh chi pháp tốc độ có đủ hay không nhanh. Già Nhất Minh thanh âm lần nữa trực tiếp tại trong mây trắng vang lên, 13 tiên sinh tới đây, tốc độ quá chậm. Cho nên, ngươi có hay không chân quý ta đưa cho ngươi điểm ấy thời gian?" Sở Hưu cười lạnh, đang khi nói chuyện, mây trắng mênh liệt, giống như ngân hà rơi chín xuyên, trong một chớp mắt, quần quần tuôn hướng Vân Đài. Trong lúc nhất thời, Vân Đài trên dưới, tràn ngập nồng đậm mây trắng, tạo thành một đạo chân chính Vân Đài kỳ cảnh. Sở Hưu, già trang thành thập tiên sinh dương tỉnh Chu Hữu Dung xuất hiện tại Vân Đài bên trên đài diễn võ bên trên, bước lên mây mù, chìm vào Vân Đài phía dưới. Vân Đài trên dưới, ánh mắt mọi người, tất cả đều đều rơi vào đài diễn võ bên trên. Sở Hưu hai con ngươi quét về phía Vân Đài khán đài cùng một đám tiên cơ thư viện đệ tử mới căn cứ, đuôi lông mày nhẹ nhàng trống lên. Tại tiên cơ thư viện đệ tử mới nơi tụ tập bên trong, có một đạo khí tức quen thuộc. Chương 349, Sở Hữu Di Tuyết, quần ma loạn vũ 2 hợp 1. 13 tiên sinh có thể đến, cả tòa vân trạch thành đều đồng động tất sinh uy. Dương đại tiên cơ lão nhân đứng người lên, nhìn xem đại diễn võ bên trên Sở Hữu, mỉm cười nói, "Sở Hữu nhìn về phía tiên cơ lão nhân, lại quét về phía tiên cơ lão nhân hai bên một chút lão gia hỏa, xem ra sư tôn ta lên trời, đối ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ a." Tiên cơ lão nhân sắc mặt như thường, hỏi, "13 tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?" Hiện tại, nơi này sự tình người là người sao?" Sở Hưu khẽ cười nói, "Kia Tạc Hỏa thượng chỉ sợ cũng không phải chân chính người nói chuyện." Thiên Cơ lão nhân, Giả Nhất Minh sắc mặt đều có chút cứng ngắc. Bọn hắn đều có thể lý giải người nói chuyện hàm ý, cũng đều biết Sở Hưu đang giễu cợt cái gì. "Vậy ngươi cảm thấy ai là người nói chuyện?" Siếp bằng ở Long Thượng đại sư sau lưng Tất Diệu, nhịn không được hỏi. "Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Sở Hưu về sau, hắn liền có một loại không hiểu cảm giác thân thiết." Sở Hưu liếc nhìn Tất Diệu, cười hỏi, "Có người hay không đã nói với ngươi, ngươi căn cốt thiên kỳ, trên trán có một đạo linh quang tỏa ra." Tất Diệu khẽ giật mình, chậm rãi nhẹ gật đầu, xác thực từng có người nói qua, ta trên trán có linh quang tỏa ra. Ồ, cái này, đến Viên Sở Hưu kinh ngạc. Xung quanh cả đám cũng nhịn không được nhìn lâu Thất Diệu một chút. Trên trán có linh quang tỏa ra. Là ai? Sở Hưu bất động thanh sắc hỏi, có thể nhìn thấy Thất Diệu trên trán tỏa ra linh quang, kia nhất định là một vị tổ khiếu chỉ linh nhân vật cực kỳ mạnh. Thất Diệu lắc đầu, không biết, không biết Sở Hưu nhìn xem Thất Diệu, hắn đã có thể nhìn thấy ngươi trên trán có linh quang phát ra, liền không muốn lấy muốn thu ngươi làm đồ đệ. Thất Diệu nói, ta từ nhỏ đã là Lạn Kha tự đệ tử. Dạng này a, Sở Hưu không có hỏi nhiều nữa. Long Tượng đại sư bỗng nhiên nói ra, "Hắn thu những người khác." "Cái gì?" Sở Hưu khẽ giật mình. Thất Diệu cũng có chút mơ mịt, nhìn Long Tượng đại sư phía sau lưng. Long Tượng đại sư chắp tay trước ngực, vị kia nhìn thấy Thất Diệu chán có linh quang xuất hiện đại nhân vật, thu những người khác làm nô đệ. "Ai?" Sở Hưu hỏi. Long Tượng đại sư lẳng lặng mà nhìn xem Sở Hưu. Bao quát Sở Hưu ở bên trong cả đám, đều là khẽ giật mình. Long Tượng đại sư cười không nói. Sở Hưu nhìn chằm chằm Long Tượng đại sư, chấm ngẫm hỏi, "Hắn lúc ấy họ gì?" Long Tượng đại sư vẫn như cũ cười không nói. Ta lần trước đi Phật Châu, giống như quên lật tung loạn kha tự." Sở Hưu khẽ nói. Long Tượng đại sư lúc này mỉm cười nói, "Hắn lúc ấy họ Phùng." Đám người bừng tỉnh đại ngộ. "Phùng, tự nhiên là Phùng viện trưởng Phùng." Sở Hưu ánh mắt lần nữa rơi vào Thất Diệu trên thân, nhẹ giọng nói, "Lúc trước hắn hẳn là còn không có gặp được ta, gặp được như ngươi loại này ngộ đồ, không, có khả năng giờ재." "Tiểu Hòa thượng, lúc ấy hắn đều nói với ngươi cái gì?" Hắn nói một câu rất kỳ quái. "Thất Diệu do dự nói, "Lời gì?" Sở Hưu bất động thanh sắc hỏi. Thất Diệu mắt nhìn Long Tượng đại sư phía sau lưng, Long thượng đại sư trầm ngâm nói, hắn nói, ngọn đen diệt có thể một lần nữa nhóm lửa, lòng dạ không có, muốn một lần nữa tìm về cũng không dễ dàng. Đám người mờ mịt. Bao quát thất diệu ở bên trong đều là không hiểu câu nói này. Sở Hữu nhìn chằm chằm Mi Tâm Tất Diệu, như có điều suy nghĩ, nói khẽ, "Ta có chút xem nhẹ Như Lai." Like. "Xem nhẹ Như Lai?" Like. Đám người lại là một trận mờ mịt. Sở Hữu cười cười, ánh mắt rơi vào Long thượng đại sư phía bên phải ngồi xếp bằng một vị râu bạc trắng lão đầu. "Thiên Cơ Các, Lão Thiên Cơ. Ngươi sao xác định là ta?" Lão Thiên Cơ liếu kỳ. Sở Hữu nói, "Vị đại sư này cùng cái này tiểu hòa thượng là các ngươi mời tôn quý nhất khách nhân." Lão Thiên Cơ mỉm cười nói, "Ngài mới là khách nhân tôn quý nhất. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì?" Sở Hữu hỏi. Lão Thiên Cơ khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi, "Mười ba ý của tiên sinh là, khách nhân tôn quý nhất tới, ngươi vẫn chưa chịu dậy nhường chỗ ngồi?" Sở Hữu lo lắng nói. Lão Thiên Cơ cười cười, lúc này không chút do dự, trực tiếp đứng lên. Sở Hữu cũng không có khách khí, nắm chu Hữu rung tay, đi thẳng tới quan khách đài. Chủ Hữu xếp bằng ở lão Thiên Cơ vừa mới ngồi xếp bằng bổ đoàn bên trên. Sở Hưu thì ngồi ở chữ hữu dung sau lưng, cùng Tất Diệu liền nhau gần nhật. Bắt đầu các ngươi chiêu tân đại điển đi." Sở Hưu trực tiếp phân phó nói. Lao Thiên Cơ gật đầu cười. Già Nhất Minh sắc mặt có chút cứng ngắc, từ khi vị này 13 tiên sinh giáng Lâm Vân Đài về sau, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng thời hắn vị này tiên cơ thư viện viện trưởng, ngay cả cái vai phụ cũng không tính, chỉ có thể đứng ở chỗ này xung làm bối cảnh tượng. Giờ phút này, mắt thấy Lao Thiên Cơ quang tới ánh mắt, Già Nhất Minh chỉ cảm thấy mình tại trong mắt Sở Hưu, giống như một thằng hề, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Giả Nhất Minh nhìn về phía một đám thiên cơ học viện đệ tử mới, mỉm cười nói: "Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua 13 tiên sinh đại danh. Lần này mời hẳn đến, chủ yếu chính là muốn cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi bây giờ cùng hắn có bao nhiêu chiến lệ. Ai nguyện ý cái thứ nhất đi lên, mời 13 tiên sinh chỉ giáo một hai." Vấn Đài bên trên, Yến Tĩnh ý mắng. Chu Hữu Dung trong lòng nổi lên mấy phần cần trướng. Trước khi đến, nàng liền xác định, trận này chiêu tân đại điện khẳng định sẽ có nhằm vào Sở Hữu Âm Nhu. Nhưng nàng không nghĩ tới, vị này Giả Nhất Minh vị trưởng, vậy mà như thế trực tiếp, đúng là muốn để những học viên này khiêu chiến Sở Hữu Nghĩ đến Sở Hưu thực lực bây giờ, Chu Hữu Dung có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngưu Xuân. Sở Hưu khẽ nói, phá vỡ bình tĩnh. Giả Nhất Minh đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Sở Hưu, cười lạnh nói, ngươi là đang mắng ta thiên cơ thư viện những này đệ tử mới là ngu xuẩn. Đám người trầm mặc, trong mắt phần lớn là hiện lên một vòng bối dị. Tiểu Hoa thượng, ngươi nói cho hắn biết, ta đang mắng ai? Sở Hưu liếc nhìn Thất Diệu. Thất Diệu trầm trầm nói, ngươi không nhất định lớn hơn ta, nhưng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Sở Hưu lo lắng nói. Thất Diệu ra mặt hơi rút, kỳ thật, hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Nhưng ở vị này Chu Tất thư viện 13 tiên sinh trước mặt, thực sự không có lòng tin gì. Nhất là, trước đây không lâu, vị này 13 tiên sinh vậy mà nói ra hắn chán có linh quang toát ra chuyện này, đây càng là để hắn hiểu được, giữa hai người có được khó có thể tưởng tượng trên lệnh. Ngươi không chỉ có không bằng ta, ngươi ngay cả Vương Quẩn Nhất Tiếu cũng không bằng." Sở Hưu bỗng nhiên nói. Thất Diệu nhíu mày, thản nhiên nói, "Cái này cũng không nhất định." Sở Hưu lo lắng nói, "Vương Quẩn Nhất Tiếu, hỏi gì lắm đấy? Mà ngươi, không được, ta vấn đề mới vừa rồi, ngươi cũng vẫn chưa trả lời đâu, tất cả mọi người đang chờ đâu?" Thất Diệu khẽ giật mình, Vô ý thứ nói, còn có người không biết ngươi đang mắng người nào không? Sở Hưu cười, nguyên câu trả lời này, ta cho ngươi 99 phân. Sở Hưu cười nói, Thất Diệu trầm trầm nói, còn kém một phần. Sở Hưu lo lắng nói, còn có người không biết đâu, không phải liền sẽ không có vấn đề này tồn tại. Thất Diệu không nói, bỗng nhiên có chút chỗ dạ. Hắn phát hiện mình nhanh để vị này 13 tiên sinh cho dẫn tới trong khe đi. Đã sớm nghe nói 13 tiên sinh phách lối không ai bì nổi, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Già Nhất Minh cười lạnh. Sở Hưu nhìn xem Già Nhất Minh, hỏi, ngươi lực lượng là cái gì? Già Nhất Minh thản nhiên nói, Nơi này là Thiên Cơ thư viện, ta là Tiên Cơ thư viện viện trưởng, như thế vẫn chưa đủ sao? Nếu như cái này đủ rồi, nơi này chân chính chủ nhân liền sẽ không chủ động cho ta nhường chỗ ngồi. Sở Hữu đạo, ngươi biết cái gì gọi là pháo hôi sao? Già Nhất Minh nhíu mày, cười lạnh nói, cho ngươi nhường chỗ ngồi, kia là tôn trọng vị viện trưởng đại nhân kia. Hiện nay, hắn đã lên trời, thiên hạ này, phương nào thế lực vẫn còn so sánh được tiên cơ các? Khô khụt. Già viện trưởng nói cẩn thận. Lão Thiên Cơ tầng hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ta thiên cơ các chính là một sừng nhỏ, cũng không dám cùng thế lực khác so. Sở Hữu nhìn xem lão thiên cơ Vệ mặt thành thật nói ra, đại càn võ hoàng, thực lực cái thế, sư tôn ta lên trời về sau, hắn là không thể tranh luận địa đệ nhất nhân. Tiên bối nghĩ như thế nào? Đại càn võ hoàng, lão tiên cơ khẽ giật mình, chợt liên đất đầu, ngài sư tôn lên trời về sau, võ hoàng bệ hạ như sương thứ hai, không người dám sương thứ nhất. Sở Hưu cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Thất Diệu, "Nếu mày nói, ngươi cảm thấy thế nào?" Thất Diệu một mặt vô tội, "Ta không biết ta, ta biết cao thủ lại không nhiều. Không hỏi ngươi." Sở Hưu ung dung nói. Thất Diệu khẽ giật mình, chợt vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía long tượng đại sư phía sau lưng. Hắn gọi là Sở Hưu là đang hỏi Long Tượng đại sư. 13 tiên sinh hẳn là cũng không phải hỏi ta. Long Tượng đại sư chậm rãi nói, đáy mắt hiện lên một vòng kinh dị. Đám người nhìn một chút thất liệu, lại nhìn một chút Sở Hưu, đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Sở Hưu lần nữa nhìn về phía Lão Thiên Cơ, Phật Châu như Lai tôn chủ, hẳn là còn sống a. Lão Thiên Cơ khẽ giật mình, mỉm cười nói, loại sự tình này, lão hủi há có thể biết được. Đã ngươi không biết, vậy ta đến nói cho ngươi. Sở Hưu cười nói, không chỉ hắn còn sống, còn có vị Phật môn chi tôn, cũng còn sống. Chính là không biết, các ngươi cùng Phật môn hợp tác, là cùng vị kia chi tôn. Lão Thiên Cơ hai con ngươi trở nên thâm thúy, Minh Bạch Sở Hưu lời nói chi ý. Vô luận là võ hoàng, vẫn là Phật môn vị kia cái gọi là ẩn tàng chí tôn, đều là thiên cơ các không cách nào chừng khống. Còn có một việc, không biết ngươi có biết hay không. Sở Hưu nhìn xem Lão Thiên Cơ, Đông Hải có đảo, tên Kim Lao, có vị thông thiên đạo nhân, từng cùng ta sư tôn luận đạo. Lão Thiên Cơ hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Sở Hưu, cũng không nói chuyện. Trung quanh cả đám hai mặt nhìn nhau ở giữa, nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Không ai nghe nói qua Kim Lao đạo, cũng không ai nghe nói qua thông thiên đạo nhân. Nếu là có người nghe nói qua, kia bị hoảng sợ, nên Sở Hưu đang gặp người. Thất Diệu liếc nhìn Sở Hưu sắc mặt âm thầm lo lắng. Long thượng đại sư khẽ giật mình, chợt bộ dạng phụ tùng, ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái. Hắn tin tưởng Thất Diệu con mắt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vì sao muốn lắc lư tiên cơ lão cư sĩ đâu? Long thượng đại sư nghĩ nghĩ, không nghĩ thông suốt, liền trực tiếp truyền âm hỏi Thất Diệu. Nghe được truyền âm Thất Diệu, nhịn không được niết miệng, trong lòng tự nhủ ta làm sao biết đâu. Vậy liền muốn. Long thượng đại sư lý trực khí cháng truyền âm. Thất Diệu im lặng, chăm chú nghĩ nghĩ, trong lòng tự nhủ có thể là nghĩ hù dọa một chút tiên cơ lão cư sĩ, để điệu thấp chút. Hù dọa sao? Long thượng đại sư như có điều suy nghĩ. "Hù dọa, bình thường mang ý nghĩa miệng cọp gan thỏ." Sở Hưu bỗng nhiên đưa tay, tại trên đầu chọc thứ rượu, hung hăng xoay nhẹ dưới, sau đó, hắn đứng người lên. Ngoại trừ thứ rượu bên ngoài, những người còn lại tất cả đều nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nhìn về phía một đám tiên cơ thư viện học viên mới, nói khẽ, "Ta có một loại dự cảm, thiên địa đang biến. Đến lúc đó, có thể sẽ quần ma luân vũ. Các ngươi cùng lập trường của ta, có thể sẽ không lại cực hạn tại tiên cơ thư viện, chu tước thư viện, mà là cả nhân tộc. Có người từng đã nói với ta một câu, ta hiện tại tặng cho các ngươi." Tầm mắt quyết định độ cao. Trong các ngươi, đại đa số người cũng còn rất trẻ trung, tương lai có được vô hạn khả năng. Cùng bọn này đám lão già này cũng không giống nhau, bọn hắn cái gọi là con đường trưởng sinh trên cơ bản đều gay mất, muốn vùng vây dây chết, thậm chí là hủy diệt phương thiên địa này, tại bọn hắn mà nói, cũng không có gì không thể. Các ngươi khác biệt, tương lai thuộc về ta, cũng thuộc về các ngươi, cuối cùng, ta khẳng định sẽ rời đi phương thiên địa này, khi đó phương thiên địa này thuộc về các ngươi. Nếu như các ngươi câu nệ tại cái gọi là thiên cơ thư viện, biên thành những lão già hỏa này bên khí, bọn hắn hiện tại chính là tương lai các ngươi có khả năng đạt tới độ cao. Nếu như các ngươi có thể đem ánh mắt nhìn về phía càng xa cao hơn địa phương bọn hắn hiện tại, liền vẹn vẹn khởi điểm của các ngươi. Các ngươi có thể cừu thì ta, có thể hận ta, nhưng ta càng hy vọng các ngươi có thể coi ta là thành một tòa hải đăng. Các ngươi giống như ta tuổi trẻ, ta có thể làm được sự tình, các ngươi vì sao làm không được? Có thể. Không thể nghi ngờ. Vĩnh Viễn không muốn đối với mình mất đi lòng tin, cũng Vĩnh Viễn không muốn khuất phục tại bất kỳ người nào. Bất kỳ một cái nào ngoại nhân đều không thể quyết định các ngươi tương lai độ cao, chỉ có chính các ngươi. Ta lần này sẽ nguyện ý tới đây, kỳ thật chính là vì nói cho các ngươi biết những lời này. Cái gọi là chu tức tư viện, thiên cơ các chiến đấu, chưa hề đều không có bị ta để vào mắt qua. Nếu như các ngươi có thể đuổi theo bước tiến của ta, các ngươi cũng có thể nhìn thấy ta hiện tại nhìn thấy thế giới, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ rõ ràng cái gọi là thiên cơ các giá tâm, lại nhiều buồn cười. Một đám thiên cơ tư viện học viên mới, lăng lăng nhìn xem Sở Hữu, dục động dần dần tăng. Một đám tân khách đều nín thở, lặng lặng mà nhìn xem Sở Hữu. Một chút ngồi xếp bằng sau lưng Sở Hữu tân khách, không hiểu cảm giác, thời khắc này Sở Hữu, dáng người dường như bỗng nhiên trở nên cao lớn đồng dạng. Đây mới thật sự là há nha. Chư Liễu Dung lặng yên suy nghĩ, ở quá khứ, nàng nhìn thấy Sở Hưu luôn luôn không đứng đắn kia một mặt. Lần này, nàng thật cảm giác mình ngụy thân nam nhân, là vị đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Lão Thiên Cơ, Giả Nhất Minh, đương đại Thiên Cơ lão nhân sắc mặt, thì cùng những người khác tạo thành nhất trên lệch rõ ràng. Ba người này sắc mặt đều cực kỳ không dễ nhìn. Bọn hắn mời Sở Hưu đến, là vì giẫm lên Sở Hưu, để Thiên Cơ thư viện danh tiếng vang xa. Nhưng giờ phút này, bọn hắn hành động chưa bắt đầu, Sở Hưu liền đánh đòn phủ đầu, một trận thao thao bất tuyệt, nói một đám học viên mới sững sốt một chút. Đồng thời, lão Thiên Cơ rất ngạc cảm. Bắt được Sở Hưu lời nói mấy cái mấu chốt tin tức. Thiên Điệu đem biến, quần ma luận vũ. Hắn nghĩ tới Phật Môn Quỷ dị truyền thừa lai lịch, Lang Thiên đạo nhân lai lịch, cùng vị kia Chu Tức thư viện đại tiên sinh vị trí chỉ địa. Thiên Điệu đem biến, mới cần củng chiếm tiên cơ. Lão Thiên Cơ đôi mắt thăm thú. Hắn biết rất nhiều chuyện, mơ hồ minh bạch Sở Hưu cái gọi là tầm mắt chỉ là cái gì. Thật đúng là có thể ăn nói khéo léo a đương đại tiên cơ lão nhân tầm hự, hắn đã tỉnh táo lại. Nói cho cùng, tiên cơ thư viện là giả nhất minh tại đương gia làm chủ, cùng hắn cái này thiên cơ lão nhân, quan hệ không phải rất lớn. Nói hiểu nói vượn. Giả Nhất Minh khẽ nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Hưu, lạnh lẽo đạo: "Ngươi tới nơi này, là nghĩ nói với bọn hắn những lời này, vẫn là muốn giết ta?" Dối trá. Chương 350, cường giả thực sự, quyết không tin luân hồi hài hợm một. Sở Hưu tự nhận là có thể đỉnh thai nhức góc một bản văn, hiệu quả cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt. Chỉ ít, không có thể làm cho cái này Giả Nhất Minh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hắn nhìn về phía Giả Nhất Minh. Vô luận là chính hắn, vẫn là tiên cơ các cả đám, thậm chí bao gồm Giả Nhất Minh, đều rất rõ ràng một sự kiện. Lần này, Chu Tước thư viện 13 tiên sinh tới đây, nhất định phải giải quyết một người. Già Nhất Minh, đây mới thực là xung đột chỗ. Thiên cơ cắt chế định một hệ liệt nhu đồ, phần lớn là vây quanh Già Nhất Minh trận hai. Một viên Hà rống rơi vào Vân Châu, mọc rễ nảy mầm. Sở Hưu nói, nó mọc rễ nảy mầm, cùng rơi vào Vân Châu, nhưng có quan hệ. Già Nhất Minh nhướng mày, cười lạnh nói, rơi vào Vân Châu chính là Vân Châu Hà rống, nó sinh rễ, là Vân Châu rễ, phát mầm, là Vân Châu mầm, ngươi nói có quan hệ hay không? Ngươi nói như vậy, cũng có thể. Sở Hưu gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, vậy ngươi nhưng chuẩn bị xong? Già Nhất Minh thần sắc lạnh lẽo. Lúc này Lão Thiên Cơ mỉm cười nói, mong rằng 13 tiên sinh có thể cho ta thiên cơ các một bộ mặt. Có thể. Sở Hưu gật đầu, sau đó, lần nữa nhìn về phía một đám tiên cơ thư viện học viên mới, giờ phút này rời đi người, bất tử. Mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. 13 tiên sinh. Lão Thiên Cơ thành nghiêm phát trầm. Sở Hưu thản nhiên nói, nếu như ngươi thật tốt cho bọn họ, liền nên chủ động để bọn hắn rời đi, bọn hắn thế nhưng là ngươi thiên cơ thư viện tương lai. Lão Thiên Cơ ra mặt hơi rút, trong lòng có chút im lặng. Hắn rất muốn hỏi một chút, vừa mới là ai đang nói cái này, tuổi trẻ học viên mới tương lai có được vô hạn khả năng. Vừa cổ vũ xong bọn hắn, cái này muốn tá ma giết lửa rồi. Một đám tiên cơ thư viện học viên mới sắp mặt, cũng nhiều là trở nên phức tạp. Bọn hắn ý nghĩ, cùng lão tiên cơ không khác nhau chút nào. "Các ngươi, trước hạ vấn đại." Lão tiên cơ trầm trầm nói, hắn tự nhận là coi như hiểu rõ vị này 13 tiên sinh, biết đây là vị sát phạt quả quyết môn nhân. Trên thực tế, mỗi lần hắn nhằm vào sở hữu, hắn dùng đến người, trên cơ bản đều bị nghiền xương thành tro. Nghĩ tới đây, lão tiên cơ mười phần mịt mờ liếc mắt Dạ Nhất Minh. "Hy vọng, ngươi là ngoài ý muốn." Lão tiên cơ thầm nghĩ. Không ít học viên đều rất quả quyết, trực tiếp đứng dậy, đi hướng cầu thang. A Di Đà Phật. Lúc này, Long Tượng đại sư đứng người lên, nói một tiếng Phật hiệu, nói, lão nạp thân thể bỗng cảm thấy khó chịu, miễn cho dơ bẩn chư vị thái mắt mũi, liền đi trước một bước. Sở Hưu, lão thiên cơ, Giả Nhất Minh. Long Tượng đại sư sắc mặt như thường, cất bước đi cách, Thất Diệu theo sát phía sau. Đợi hai người vừa trèo lên hạ giai bậc thang, Sở Hưu bỗng nhiên kêu lên tiểu hòa thượng. Long Tượng đại sư, Thất Diệu cùng nhau dừng lại chân, quay người quay đầu, nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nhẹ giọng hỏi, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Luân hồi Thất Diệu nhất thời mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. "Ta không tin." Sở Hưu nói, "Thời gian tại đi lên phía trước, cái gọi là luân hồi, bất quá là những cường giả kia bệnh khinh người ngữ liệu. Cường giả thực sự, quyết không tin luân hồi." Thất Diệu nhìn xem Sở Hưu, do dự hỏi, "Ngài nói cho ta những này, làm mớn. Không nên tin cái gọi là luân hồi." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ngươi chính là ngươi, không phải bất luận kẻ nào. Thân thể của ngươi, chỉ thuộc về chính ngươi." Thất Diệu nhíu mày, lắc đầu, "Ta không hiểu." Sở Hưu ôn thanh nói, "Ngươi bây giờ có thể không hiểu, về sau tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ Vĩnh Viễn không nên quên bản tâm, Vĩnh Viễn không muốn thần phục bất luận kẻ nào, Vĩnh Viễn không muốn làm người khác khôi lỗi. "Tốt, ta nhớ kỹ." Thất Diệu nhẹ gật đầu. Sở Hưu trên mặt lộ ra tiêu dung, ta rất xem trọng ngươi." Thất Diệu nhìn xem Sở Hưu, đột nhiên nói ra, "Ta cũng có một câu, muốn hỏi ngươi." "Ồ." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. "Kim lao đạo, đẹp không?" Thất Diệu hỏi. Sở Hưu nhìn chằm chằm Thất Diệu, đột nhiên há mồm phun một cái, một đoàn dũng động kim sắc nước biển hiện lên ở giữa hai người. "Mọi người đều là kinh hãi không thôi." Kim lao đạo xây dựng ở loại này đại dương màu vàng nóng phía trên, ngươi nói nó có đẹp hay không? Sở Hưu hỏi ngược lại, Thất Diệu không cách nào bình tĩnh. Hắn xác định, Sở Hưu giờ phút này chỉ luôn chính là nói thật. Thật có kim lao đạo, thật có đại dương màu vàng lỏng. Hải dương màu vàng lỏng. Long Tượng đại sư ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhớ tới Phật Môn Mật thì cổ tịch ly chép. Vậy nhất định rất đẹp. Thất Diệu khẽ nói, quay người đi theo Long Tượng đại sư cùng nhau đi xuống Vân Đài. Hiện đại đa số thiên cơ thư viện học viên mới đều đã đi xuống Vân Đài. Chưa rời đi, phổ biến đều có một cái đặc điểm. Bọn hắn nhìn xem rất trẻ trung, giống như phong nhã hảo hoa thiếu niên lang, nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn Phần lớn là đã đã mất đi thiếu niên lang tinh khiết, trở nên đục ngầu. Sở Hưu quay đầu, nhìn về phía Chu Hữu Dung, ấm giọng nói ra, tiếp xuống, ta muốn báo lỗi, ta không hi vọng ngươi thấy ta báo lỗi lúc bộ dạng, ta trước đưa ngươi đi một chỗ phong cảnh như vẽ địa phương, như thế nào? Chu Hữu Dung nhẹ nhàng gật đầu, nàng rất rõ ràng, mình lưu tại nơi này, sẽ chỉ trở thành Sở Hưu gánh vác. Tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường chúng ta những lão già hỏa này, đến nơi này, ngươi cho rằng các ngươi muốn đi liền có thể đi? Lưu lại học viên bên trong, có người lạnh cờ nói. Sở Hưu không để ý, hắn bỗng nhiên hé miệng một cú cường đại hấp lực, trong chốc lát tràn ngập tại Chu Hữu Dung không gian trùng quanh bên trên. Từng sợi không gian chi lực vòng quanh Chu Hữu Dung thân thể, qua trong giây lát tràn vào Sở Hưu miệng bên trong. Có Lưu Tại Vân đại phía trên cả đám, sắc mặt lần nữa lại biến. Trước đó, bọn hắn mắt thấy Sở Hưu một ngụm phun ra một mảng lớn kim sắc nước biển, đã chấn kinh khó tả, giờ phút này, nhìn thấy Sở Hưu trực tiếp há mồm hút đi Chu Hữu Dung, càng là rung động đột đỉnh. Ngươi luyện hóa con kia hồ lô màu xanh, Lão Tiên Cơ híp mắt hỏi. Không được sao? Sở Hưu nghiêng liếc Lão Tiên Cơ, lão trầm mao Ban đầu trong núi lão nhân giám đối phó Chu Tức thư viện, chính là ngươi xúi giục a. Lão tiên xảo trá đầu hơi nhẹ, trên mặt lộ ra một vòng mờ mịt, trong núi lão nhân. Ngươi làm sao đem hắn cùng lão hộ dính líu quan hệ rồi? Lão hộ căn bản liền không biết hắn a. A. Sở Hưu lạnh một tiếng, trầm trọng nói, ngươi bây giờ chạy, có lẽ còn kịp. 13 tiên sinh, lời này của ngươi. Lão tiên cơ cười khổ lắc đầu, sau một khắc, thân ảnh của hắn hư hóa, qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh. Sở Hưu ngây dại. Giả Nhất Minh ngây dại. Dương Đại Thiên Cơ lão nhân ngây dại. Vân Đài bên trên tất cả mọi người ngây dại. Một hồi lâu sau, Sở Hưu nhìn về phía Giả Nhất Minh, nhịn không được hỏi, hắn là người chỗ dựa. Giả Nhất Minh cả khuôn mặt đều đen, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, kia lão tạp mao là trên đời này âm hiểm nhất lão giả. Giả viện trưởng nói cẩn thận. Dương Đại Thiên Cơ lão nhân trầm trầm nói. Sở Hưu quét mắt Dương Đại Thiên Cơ lão nhân, khẽ cười nói, ngươi kỳ thật thật không bằng lão giả kia, chí ít hắn nghe khuyên, hiểu được tạp mao như con tử, không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Thiên Cơ lão nhân nhíu mày, nhẹ gật đầu, thủ giáo. Tiếng nói tương lai, thân ảnh của hắn cũng tại hư hóa, dự định chạy khỏi nơi này. Cùng lão thiên cơ chỗ khác biệt chính là thể lực của hắn, không đủ. Chưa rời đi, bả vai liền để già Nhất Minh một thanh đệ lại. Thiên cơ lão nhân mặt đen, nội trưởng già Nhất Minh. Già Nhất Minh mặt cũng rất đen, nếu là ra hỏa này cũng chạy, thiên cơ các những cao thủ kia há không đều muốn chạy trối chết. Sợ cái gì? Già Nhất Minh ngoài cười nhưng trong không cười, thiên cơ các cùng Chu Tức thư viện đã truy chiến, bỏ qua cơ hội lần này, đâu còn có cơ hội giết chết tiểu tử này. Sở Hưu lúc đầu, của ngươi cũng là nhất đại thiên cơ lão nhân, trốn đều chạy không thoát, đơn giản. Mất mặt a. Thiên cơ lão nhân sắc mặt tái xanh, quét mắt Sở Hưu bụng, trong lòng nổi lên mấy phần bất an. Ngay tại vừa mới hắn muốn chạy trốn trước đó, bỗng nhiên Minh Bạch Lao Thiên Cơ vì sao như vậy quả quyết rời đi. Tiểu tử này có thể đem Chu Hữu rung nuốt vào miệng bên trong, vậy hắn trong bụng. Hắn rất lo lắng, đợi chút nữa đại chiến ngay từ đầu, Sở Hữu trực tiếp phun ra vô số Chu Tức thư viện phía sau núi cao thủ. "Tiểu tử, ra chiêu đi." Già nhất Minh nhìn chăm chú về phía Sở Hữu, cười lạnh nói, nói lại nhiều, cuối cùng quyết định sinh tử, vẫn là riêng phận mình thực lực. Sở Hữu nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, thực lực, quyết định sinh tử. Vân Đài bên trên cả đám, tất cả đều cảnh giác lên. Vân Đài hạ, trung quanh vây xem học viên Bách tính các loại, tất cả đều mở to hai mắt, trong con mắt tràn đầy đều là vẻ chấn động. Thế mà, nút ở phía xa Long Tượng Đại sư nhìn xem vấn Đài, cũng là một mặt rung động. Thật mạnh 13 tiên sinh a. Thất Diệu nhìn xem chính chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên vấn Đài, kinh thán không thôi. Ai có thể nghĩ tới, vị này 13 tiên sinh, lại có thể đem cả tòa to lớn cao ngất vấn Đài, vượn đến bầu trời. Một mực tràn ngập tại cả tòa vấn Đài bên trong mây mù, ngay tại cu lên, vô thanh vô tức, liền cuốn lên cả tòa vấn Đài. May mắn ta chạy sớm a, đã thoát đi hơn trong rằm lão thiên cơ. Sa Sa nhìn qua chính trầm dãi lên không vấn đải, âm thầm thở dài. Hắn cảm thấy rất mất mặt, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Kỳ thật, khi nhìn đến Sở Hưu một ngụm nuốt mắt Chu Hữu Dung một khắc này, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Hắn xác định, Sở Hưu trong bụng có một chỗ có thể tồn người không gian đặc thù, giống như kia thần kỳ hồ lô màu xanh. Hắn không cách nào xác định, Sở Hưu trong bụng phải chăng còn có người bên ngoài, hoặc là khó có thể tưởng tượng không lỗ sắt chiêu. Hắn có thể làm, chính là tuệ thế thoát đi. Cứ việc cái này rất lớn mất mặt, nhưng chung quy là an toàn nhất lựa chọn, chỉ cần còn sống chế thể đều có khởi động lại khả năng. Vân Đài hạ người, có thể nhìn thấy Vân Đài dâng lên hùng vĩ chỉ cảnh. Vân Đài bên trên người thì là không thể trước tiên phát giác được. Cho đến, đứng tại Vân Đài ngoại vi một học viên cũ, tùy ý liếc mắt phía dưới, một đôi đục ngầu trong mắt, lập tức trừng tròn xoe. Phát hiện nha, vậy liền ra tốc đi. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, chàng ngập tại Vân Đài trong ngoài quần quần mây trắng, nhất thời trở nên vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Cả tòa Vân Đài trở nên lắc rung động, cấp tốc tiêu thẳng. Vân Đài bên trên cả đám, sắc mặt bử biến, phản ứng của bọn hắn đều rất nhanh, trước tiên, tất cả đều ngự không dự định trước thoát ly Vân Đài Phàm Y. Hắc hắc. Sở Hưu hắc hắc nhất thiếu, đã sớm chuẩn bị. Bạch, bạch, bạch. Cuồn bạo mê mụ, giống như phun trào tiên địa chi lực, trong một chớp mắt, tập ra mười mấy cỗ nồng đậm mê lưu, truy kích suy nghĩ phải thoát đi cả đám. Đồng thời, tụ tập ở Vân Đài phần bụng nồng đậm mê mụ, trong chốc lát phát tán bốn phương tám hướng. Di thiên đại trận, ngay tại thành hình. Tại Chu Tức thư viện phía sau núi những ngày kia, Sở Hưu tại giúp thập sư huynh Dương Tỉnh chuẩn bị các loại thủ đoạn đồng thời, Dương Tỉnh, Tề Dịch, Triệu Vương Tôn bọn người, cũng căn cơ Sở Hưu một chút năng lực đặc điểm, vì Sở Hưu chế định cường đại sát chiêu như lúc này, khống chế mê mụ. Đồng thời, cái này còn không lạ bình thường mê mụ, mà là xuất từ Thương Khung Sơn đỉnh chóp kinh lôi mê mụ. Chỉ là mê mụ, có thể làm gì được ta? Già Nhất Minh quát lạnh một tiếng, hai tay tê suất, giống như là bắt được không gian, hướng về hai bên hư không kéo một phát, vợ tới mê mụ lập tức phát tán hai bên. Già Nhất Minh đứng lơ lửng giữa không trung, cười lạnh nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu cười nói, ta còn tưởng rằng, ta đến tiên cơ thư viện, các ngươi làm xong cạm bẫy chờ ta chơi đâu, hiện tại xem ra, các ngươi càng giống là bị động một phương a. Đang khi nói chuyện, Nguyên Bảng truy kích những người còn lại nồng đậm mê lưu. Tất cả đều ngừng lại, giống như từng đầu mậu trắng vươn long, thay đổi long đầu, vậy ở Giả Nhất Minh bốn phương tám hướng. Lần này, sở Hưu mục tiêu rất rõ ràng, giải quyết Giả Nhất Minh. Giả Nhất Minh cười lạnh nói, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi đại náo Thiên Cơ thư viện chiêu tân đại điện, chờ đến chuyện này truyền đi về sau, ngươi đoán người trong thiên hạ sẽ như thế nào nghĩ? Người trong thiên hạ sẽ đem ta phụng làm vạn thế thánh sự. Sở Hưu từ tốn nói. Giả Nhất Minh nhế mày, lạnh chế giễu, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Ta nghĩ rất đẹp, vậy ngươi cũng không cần nghĩ quá đẹp. Sở Hưu nói, "Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi là có hay không thật sự có đầy đủ thẻ đánh bạc, có thể để cho Thiên Cơ các đem hết toàn lực tới cứu ngươi." Già nhất Minh Thản nhiên nói, "Ngươi vị kia tiện nghi sư phụ chết rồi về sau, khắp thiên hạ cũng chỉ có ta nắm giữ Gãy chi trùng sinh chi pháp, ngươi nếu là hiểu được điều này có ý vị gì, liền nên minh bạch, ta đối với Thiên Cơ các tới nói, trọng điếu bao nhiêu?" Gãy chi trùng sinh. Sở Hưu khẽ nói, sau đó, hắn dang hai cánh tay, hai bên trên bờ vai quần áo, đột ngột nổ tung, tả Hưu trên đầu vai, qua trong giây lát các mọc ra một cánh tay. Giả Nhất Minh con ngươi đột nhiên dừng lại, rung động mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu mới mọc ra cánh tay. Lấy đương đại thiên cơ lão nhân cầm đầu còn lại thiên cơ các lão gia hỏa, nhìn xa xa Sở Hưu, cũng chỉ là rung động khó tả. Gãy chi trùng sinh, cái này rất khó sao? Sở Hưu nhu nháy, mới mọc ra hai đầu cánh tay, lập tức rút về thể nội. Hắn tự nhiên không hiểu gãy chi trùng sinh. Vừa mới, bất quá là thân mềm trạng thái đặc thù vận dụng thôi. Phải biết, hắn chém giết con kia cổ xa tộc thân mềm quái vật, thế nhưng là có vô số đầu tựa như cây liễu đầu xuất tu. Ngươi? Giả Nhất Minh không cách nào bình tĩnh. Sở Hưu thản nhiên nói: Ngươi quá coi thường thiên cơ các, kia lão tạp mao nếu là thật sự coi cho ngươi, liền sẽ không để ngươi như thế cao điệu gọi giả nhất minh. Như thật chỉ có ngươi nắm giữ loại thủ đoạn này, ngươi đã sớm để kia lão tạp mao hào hào dấu đi. Ngươi thân lại ngu xuẩn, nói chính là loại người như ngươi. Nay cũng cũng không phải là Trảo Phúng giả nhất minh, Sở Hữu là thật cho rằng, giả nhất minh là một cái con rơi. Giả nhất minh sắc mặt tái xanh, đồng thời trong đầu hiện hiện lão thiên cơ cười ôn hòa mặt, trong lòng nổi lên cực độ bất an. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Muốn tu luyện gãy chỉ trùng sinh chỉ pháp, nhất định phải. Nói đến đây, giả nhất minh ngừng lại, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Không đúng, ngươi cũng sẽ gãy chỉ trùng sinh chi pháp, ngươi bỏ được." "Bỏ được cái gì?" Sở Hưu bất động thanh sắc hỏi. "Không đúng." Dạ Nhất Minh lắc đầu, "Ngươi là Chu Tất thư viện 13 tiên sinh, vị viện trưởng đại nhân kia coi trọng nhất đệ tử, coi như không hiểu gãy chi trùng sinh chi pháp, cũng là tiền đồ vô lượng, thậm chí, tương lai rất có thể sẽ trở thành thập cửu châu đệ nhất nhân. Ngươi tuyệt đối không nỡ. Ngươi vừa mới thủ đoạn, không phải gãy chi trùng sinh chi pháp." Chương 351, lão thiên cơ phía sau màn chỗ rửa hai hợp một. Sở Hưu nhìn chằm chằm Dạ Nhất Minh, hắn rất hiếu kỳ. Tu luyện gãy chi trùng sinh chi pháp, cần bỏ được cái gì? Tự cung. Cái này không đúng, đã đều có thể gãy chi trùng sinh, tự cung căn bản chưa nói tới bỏ được. Dù sao, gần đây, Nhất Minh chân chính thành danh một sự kiện, liền để cho đã từng tự cung lưu ý Tiền Uyên, một lần nữa mọc ra kia đồ chơi nhỏ. Ngươi phát hiện lệ gươm bí mật." Sở Hưu thản nhiên nói. Già Nhất Minh sắc mặt sắt lạnh vô cùng, cắn răng nói, nói như vậy, Nhất Minh là đang lựa ta, đang gạt tiên cơ các. Sở Hưu nghĩ, nghĩ, lắc đầu, nói ra, lý tính phân tích, khả năng này không phải rất lớn, Nhất Minh hắn cũng không tiếc vu lựa các ngươi. Đã như vậy, ngươi vì sao cũng hiểu gãy chi trùng sinh chi pháp. Ngươi căn bản không biết tu luyện loại này thần kỳ pháp môn cần bỏ được cái gì." Già Nhất Minh nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong mắt tràn đầy đều là kinh nghi, bởi vì ta là thần nhân." Sở Hưu bỗng nhiên mở ra con mắt thứ 3. "Già Nhất Minh dần mình." mình. Sở Hưu tiếp tục lắc lư nói, "Ta cái này con mắt thứ 3 có thể khám phá hư ảo, đồng thời ta xem qua ai bộ dáng, liền có thể phục chế ai nắm giữ công pháp." "Ngươi?" Già Nhất Minh kinh hãi khó tả, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người mọc ra con mắt thứ 3. "Giờ phút này, ngươi nhưng minh bạch, cùng ta là đệ Có bao nhiêu bờ cười? Sở Hưu quanh thân bao trùm kim sắc nhỏ bé lẫn giáp, kỳ lân liệt diễm tràn ngập tại quanh thân, giống như đứng đấy kim giáp thiên thần. Già Nhất Minh nhìn chằm chằm Sở Hưu, đột ngột ở giữa, trong óc của hắn lần nữa hiện hiện lão thiên cơ cười ôn hòa mặt, cơ hồ không chút do dự, quay người lật trở. Không gian trị lực phụ trào, đem hắn ngăn lại, nếu không ta lật tung ngươi thiên cơ cát. Sở Hưu khẽ nói, lãnh đạm nhìn xem Già Nhất Minh bóng lưng, cũng không gì động thân thể. Cản. Một đạo giản mua truyền âm, trong một chớp mắt truyền vào xa xa thoát đi ở trung quanh một đám thiên cơ các lão quái vật trong hai. Trong tích tắc, bốn phương tám hướng, nguyên bản định vây đánh Sở Hữu Thiên Cơ các lão quái vận động, tuần hướng giả Nhất Minh. Giả Nhất Minh sắc mặt tái xanh vô cùng, giận dữ quá lớn, "Lão Thiên Cơ, cả thao người mồ mộ." "Rít." Một đạo giàn mua khẽ nói, quả quyết mà lạnh lẽo. "Bậy." Không gian vỡ vụt, giả Nhất Minh trong nháy mắt liền bị giảo sát ở trong hư không. "Cần gì chứ?" Sở Hữu nhìn chăm chú về phía Lão Thiên Cơ chỗ ẩn thân, lão gia hỏa này rất cẩn thận, Sở Hữu đối với mình tốc độ rất tự tin, nhưng hắn không có lòng tin cũng có thể truy bắt đến Lão gia hỏa này, cũng nên thử một lần. Lần này Lão Thiên Cơ không có làm rùa đen rút đầu, nhàn nhạt đáp lại. Sở Hưu cười, "Kỳ thật, lấy Thiên Cơ các thế lực, nếu là một mực nút trong bóng tối, cuối cùng bên thắng, có nhất định có thể là các ngươi." Sở Hưu nói, "Nhưng ngươi lần này, không chỉ có đắc tội ta, còn đắc tội đại càn võ hoàng." "Táo Thiên Cơ ý vị thâm trường nói, ngươi biết Đông Hải có tòa Kim La đạo, ngươi đoán trong thiên địa này, nhưng còn có địa phương khác, là ngươi không biết, mà trùng hợp lại là ta biết." Sở Hưu hơi híp mắt lại, hiểu được lão Thiên Cơ ngụ ý. "Võ hoàng sát thực rất mạnh, nhưng đất trời này ở giữa, còn có mạnh hơn võ hoàng cường giả tồn tại." Chỉ ít, cái này lão tạp mau cho rằng người kia muốn mạnh hơn võ hoàng. Đã như vậy, hắn vì sao không đến, thừa dịp cơ hội lần này giải quyết hết ta." Sở Hưu trực tiếp hỏi. Lão Thiên Cơ trên mặt lộ ra thần bí khó lường tiểu dung, nói: "Ai biết được, có lẽ hắn vẫn luôn đang nhìn 13 tiên sinh ngày đâu. Cũng có lẽ, ánh mắt của hắn, ngay tại âm dương ma bên kia cũng có nói." Sở Hưu sắc mặt như thường, "Ta cuối cùng cho ngươi thêm nói câu nào?" Dựa hai lắng nghe. Lão Thiên Cơ đạo: "Tương lai phương thiên địa này, ta cùng tiên cơ các không cùng tồn tại." Sở Hưu nói từng chữ từng câu. Lão Thiên Cơ hai mắt nhắm lại, chậm rãi nhẹ gật đầu, lão hủ cũng là nghĩ như vậy. Sở Hữu tối đầu nhìn về phía Tiên Cơ thư viện, cái kia đạo khí tức quen thuộc, vẫn như cũng là như vậy quen thuộc. Hắn không có đi nhận nhau. Hóa mồn khẽ hấp, lơ lửng giữa không trung to lớn cao ngất vân đại, lập tức rung động, qua trong giây lát hóa thành một đạo lưu quang, tan giá tiến sở Hữu miệng bên trong. Cái này rung động chi hình tượng, lần nữa rung động vân trở thành. Chuyến chỗ này, Sở Hữu tiêu sái rời đi, cẩn thận lao tiên cơ, không ngừng biến đổi chỗ ẩn thân, đồng thời cũng đang không ngừng biến đổi tự thân phi tức. Tại quá trình này, hắn tại suy nghĩ, nghĩ ngợi phương thiên địa này tương lai giữa bất trị bất giác. Hắn phát hiện, vị này 13 tiên sinh đã trưởng thành là hắn khó có thể đối phó trình độ. Yêu người ta đều là dạng này, càng là trên ép, bán ngược càng cao. Lão Thiên Cơ hơi xúc động. Tại hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thấy qua quá nhiều yêu nghiệt tiên kiêu của thời. Là ngươi quá yếu. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, đột ngột ở giữa tràn ngập tại Lão Thiên Cơ bên tai. Lão Thiên Cơ trên mặt lộ ra tiêu dung, ngừng lại. Hắn cùng ngươi rất giống. Lão Thiên Cơ mỉm cười nói, người ta vừa vào giang hồ, liền bái sư vị viện trưởng đại nhân kia, ta sao có thể cùng hắn đánh đồng? Nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa, ta trải qua nhiều ít gặp chật trở, mới một lần nữa trở về phương tiên địa này, các ngươi nha, căn bản sẽ không hiểu. Gặp chật trở, làm ngươi cùng đại. Lão Thiên Cơ mỉm cười vẫn như cũ, làm ta cùng đại, là không thể không. Nhẹ nhàng thanh âm trở nên lạnh lẽo, hoặc là nói, cười lạnh, ai mụ nội nó muốn kinh lịch gặp chật trở. Lão tử lúc trước nếu là có truyện, sớm mẹ nhà hắn làm hoàng đế hưởng thụ nhân sinh. Lão Thiên Cơ nhất thời không nói gì, vị này ý nghĩ thường xuyên rất mệt thoát. Thủ đoạn của hắn, so với lần trước gặp mặt, quỷ dị hơn. Lão Thiên Cơ chậm rãi nói, nếu là tiếp tục ngồi nhìn hắn trưởng thành, chỉ sợ về sau liền xem như ngươi tự mình xuất thủ, cũng rất khó bắt lấy hắn. Ta trước kia kêu, kêu cái gì?" Nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa. Lão Thiên Cơ khẽ giật mình, nói ra, "Khổng Diễn. Hiện tại thế nào?" Lão Thiên Cơ đạo, "Khổng Tuyên. Ngươi khẳng định không hiểu, ta tại sao lại đổi tên gọi Khổng Tuyên." Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh dường như từ trong hư không trực tiếp đi ra, đi tới Lão Thiên, cờ trước người. Lão Thiên Cơ nhìn xem Khổng Tuyên, trước ngươi nói, "Trước kia ngươi là Nho Thánh Hầu Duệ, lại tinh thông thôi diễn chi đạo, cho nên cứ gọi Khổng Diễn, bây giờ ngươi vẫn là Nho Thánh Hầu Duệ, muốn tiên dương nho pháp, thay thế Chu Tức thư viện lý niệm, cho nên cứ gọi Không Tuyên. Sai sai sai, 10 phần sai. Không Tuyên đung dung nói, kia là lắc lư các ngươi. Lão Thiên Cơ nhìn xem Không Tuyên, trước ngươi nói, trước kia ngươi là Nho Thánh Hầu Duệ, lại tinh thông thôi diễn chỉ đạo, cho nên cứ gọi Không diễn, bây giờ ngươi vẫn là Nho Thánh Hầu Duệ, muốn tiên dương Nho pháp, thay thế Chu Tức thư viện lý niệm, cho nên cứ gọi Không Tuyên. Sai sai sai, 10 phần sai. Không Tuyên đung dung nói, kia là lắc lư các ngươi. Lão Thiên Cơ nhướng mày. Ta trước kia lỗ, là Nho Thánh lỗ. Không Tuyên nhìn xem Lão Thiên Cơ, ta hiện tại lỗ, là Không Tức lỗ. Không Tước, Lão Thiên Cơ khẽ giật mình. Ngươi hẳn là nhìn xem thiên địa bên ngoài. Khổng Tiên lo lắng nói, "Tại." Không Tước trước mặt, Chu Tước không chịu nổi một kích. Lão Thiên Cơ nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở, "Chu Tước là thần thú." Không Tước, khắp nơi có thể thấy được. Khổng Tiên cười, "Nhưng ta gọi Khổng Tuyên." Khổng Tuyên cười không ngớt. "Khổng Tuyên, chỉ đùa một chút." Lão Thiên Cơ mỉm cười, nhìn Khổng Tuyên, xem ra, ngươi đối thực lực ngươi bây giờ thật rất tự tin. Khổng Tuyên hừ nhẹ nói, "Kiến thức vị này 13 tiên sinh thủ đoạn, ta rất có lòng tin, chỉ ít đối đầu hắn cái miệng này khẽ hấp năng lực." Nói đến đây, Khổng Tiên cười, không có tiếp tục nói nữa. Lão Hủ vẫn cảm thấy, hẳn là nhanh chóng diệt trừ hắn Vi Diệu. Lao Thiên Cớ nhắc nhở, cao thủ chân chính đều là tại một khắc cuối cùng mới ra tay. Khổng Tiên cười nhẹ nói, ta như xuất thủ quá sớm, bọn hắn coi như đều có đề phòng. Mà lại, vị này 13 tiên sinh, hiển nhiên là đã dự cảm được cái gì. Ta phương thiên địa này, vị trí rất đặc thù, bị mấy phương thiên địa tưởng lầm là thượng giới, hoặc là bị ngạn. Nhưng cái gọi là thượng giới bị ngạn, đều tại trên trời cao. Chúng ta nơi này, càng giống là những cái kia dị vực cường đại nhân vật, sau khi lên trời, Lâm Thời Nghị chân chi địa. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không?" Lão Thiên Cơ chân mày nhíu rất căng, rất hiển nhiên, hắn cũng không hiểu. "Vậy ta đổi một loại thuyết pháp." Khổng Tiên nhìn xem Lão Thiên Cơ, "Ngươi hẳn phải biết, phương thiên địa này 12 chỗ hiểm địa đều cấu kết lấy một phương thiên địa." Điểm này, lão hữu ngược lại là biết, trước ngươi đã từng nói qua. Lão Thiên Cơ nhẹ gật đầu. "Chúng ta nơi này, cùng còn lại tiên địa so sánh, là nhất suy nhược." Khổng Tiên nói. "Nhất suy nhược?" Lão Thiên Cơ khẽ giật mình. "Nói đúng ra, là chúng ta vị trí hoàn cảnh, là nhất suy nhược." Khổng Tiên tiếp tục nói, "Nhưng nơi này người, một khi đến ngoại vực, thiên phú đều cao lạ kỳ." Như ta, như Chu Tức thư viện phía sau núi một chút đệ tử. Cái này đại biểu cái gì?" Lão Thiên Cơ một mặt trầm trồ nhìn xem Khổng Tuyên. Khổng Tuyên không có trực tiếp trả lời, mà lại nói ra, "Còn có một việc, ngoại trừ Thương Khung Sơn đỉnh phía trên bị ngạn thiên địa bên ngoài, còn lại 11 chỗ ngoại vực, đoán chừng đều là đem chúng ta nơi này trở thành bị ngạn, trở thành các cường giả lên trời sau khi phi thăng thiên địa." Bọn hắn vô ý thức cho rằng, chúng ta nơi này, linh khí sung túc, thậm chí khả năng cho rằng, chúng ta nơi này, tràn ngập trong truyền thuyết tiên linh chi khí. Lão Thiên Cơ chân mày nhíu rất căng, đây là Khổng Tuyên lần thứ nhất nói với hắn những chuyện này bí ẩn sự tình. Những việc này, đối với hắn mà nói, quá mức xa lạ. Hắn đã thành thói quen phương thiên địa này lục đục với nhau, mục tiêu của hắn cũng chỉ là chúa tể phương thiên địa này, chưa hề nghĩ tới cái khác thiên địa sự tình. Hắn vẫn cho rằng, cái khác thiên địa sự tình, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến phương thiên địa này. Nhưng lúc này đây, hắn ẩn ẩn từ khổng tiên trong lời nói, nghe được một chút không giống ý vị. Trầm mặc hồi lâu, lão hủ không quản được mọi vực. Lao Thiên Cơ chậm rãi nói, Khổng Tiên cười nói, ai bảo ngươi quản? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có lẽ có một ngày, chúng ta có thể sẽ cùng vị kia 13 tiên sinh, đứng tại cùng một phương trận doanh. Lão Thiên Cơ cười, "Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hắn nói, hắn cùng Thiên Cơ các không cùng tồn tại." Lão Thiên Cơ nghiêm lại, "Khổng Thiên cũng cười. Vậy phải xem nhìn hắn, có thể hay không lấy sức một mình giải quyết tất cả vấn đề." Khổng Thiên ung dung nói, "Lão Thiên Cơ nhướng mày, nhìn chằm chằm Khổng Thiên, ngươi thật không có ý định xuất thủ. Nếu là ngươi nâng đỡ thế lực, có thể hủy diệt đại càn hoàn triều, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Bình Lâm Chu tất thư viện bên ngoài, đến lúc đó, ta có thể xuất thủ." Khổng Thiên nhìn xem Lão Thiên Cơ, "Mà khác, tất ký ta đưa cho ngươi cây kia là vũ, vô luận tương lai Thiên Cơ các là thắng hay bại, ta đều có thể bảo đảm ngươi một mạng." Lão Thiên Cơ không cần phải nhiều lời nữa, hắn cũng không có nắm giữ tay của người này đoạn, hoặc là tay cầm, hai người là chân chính quan hệ hợp tác. 13 tiên sinh trộm đi Thiên Cơ thư viện một tòa vân đài, cũng nên giao chút đại giới mới được. Lão Thiên Cơ khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía Man Châu phương hướng, nếu như ngươi có thể nghiên cứu triệt để âm dương ma, thực lực của ngươi có lẽ có thể nâng cao một bước." Khổng Thiên Dung Dung nói. Lão Thiên Cơ cười nhạt nói, lão hủ cùng cái khác một chút lão ra hỏa điểm khác biệt một trong, chính là lão hủ rất rõ ràng thiên phú của mình cực hạn ở đâu. Lão hủ xưa nay không thỉ ra so thiên hạệ lệ nhất có thể dễ dàng tiếp nhận thế gian này so lão hữu mạnh hơn cường giả tồn tại. So với trở nên mạnh hơn, ngươi càng ưa thích trở nên càng có quyền thế." Không Tiến nói khẽ, ngược lại là lý giải lão thiên cơ tâm thái. "Quyền thế sao?" Lão thiên cơ từ chối cho ý kiến, cảm cái nói, lão hữu nghĩ một mực còn sống, nhưng cũng không muốn sống âm u đầy tự khí. "Vậy ngươi trong lòng còn có tín niệm sao?" Không Tiến đột nhiên hỏi. "Tín niệm?" Lão thiên cơ ánh mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Mây trắng ở trên trời phiêu. Sở Hưu tổ khiếu chi linh xuất hiện ở thể nội không gian. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, trong bất tri bất giác Hắn cho mình tạo phiến phức, hoặc là nói, Tu La Tràng, Chu Vũ Dung, Bùi Y Yả nhân chính tương đối ngồi tại một cái bàn hai bên. Linh thân trạng thái Đoan Mục yêu yêu nhiều hứng thú cho hai nàng này, một người châm một chén linh trà nước. Ta nên trốn ở gầm xe, không nên xuất hiện ở chỗ này. Sở Hưu âm thầm cô một tiếng, trên mặt mỉm cười, đi tới trước bàn, ngồi ở Đoan Mục yêu yêu đối diện. Tam nữ đồng loạt nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu trong lòng hơi nhẹ, trên mặt bất động thanh sắc, nhấc lên ống trà, rót cho mình chén nước trà. Đây là linh trà nước. Đơn giản tới nói, chính là từ Sở Hưu tổ khiếu chỉ linh linh quang, sản xuất thành nước trà. Giờ phút này, hắn là linh thân trạng thái, uống loại trà này nước, cùng uống gió tây bắc, không có gì khác biệt. Các ngươi hắn là nhận biết ta. Sở Hưu nâng chung trà lên, thổi thổi kim sắc nước trà, sau một khắc, chén trà rỗng. Ngươi là gan rất mạnh a." Đoan Mục Yêu Yêu cảm phải nói. Sở Hưu một mặt vô tội, ta thế nào?" Đoan Mục Yêu Yêu im lặng, liếc mắt hai bên buổi ý liễu nhân, Chu Hữu Dung, vô cùng tốt tâm địa đề nghị, loại thời điểm này, ngươi hẳn là đánh trước choáng một cái, sau đó từng cái từng cái trấn an. Buổi ý liễu nhân, Chu Hữu Dung đồng loạt nhìn chăm chú về phía Đoan Mục Yêu Yêu, hai đôi mắt sáng bên trong đều là ánh sáng yếu ớt. Đoan Mục Yêu Yêu giật mình trong lòng, vừa định ngượng cười giải thích thứ gì, liền thấy hai nàng này đồng thời té xỉu ở trên mặt bàn. Nàng khẽ giật mình, sau một khắc liền kịp phản ứng, một mặt không nói nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nhếch miệng nhất thiếu, rồi ra ngón tay cái khen, còn phải là thất sư tỷ ngươi a, kiến nghị này, tuyệt. Ta muốn đánh ngươi. Đoan Mục Yêu Yêu lánh địa đạo, trong lòng im lặng chi cực, nàng vừa mới chính là thuận miệng nói, đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Không nghĩ tới, vị tiểu sư đệ này, thật không phải là một món đồ, vậy mà trực tiếp tiếp thu nàng lời nói đùa, đem chí ít một nửa vào đức, cho đóng đến nàng trên thân. Đi Ta về tụ khiếu, ngươi muốn làm sao đánh? Tiểu sư đệ ta liệu mình tương gọi. Sở Hưu đầy mắt cực nóng mà nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu khuôn mặt đỏ lên, cáu giận nói, đều đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn lấy khi dễ ngươi thất sư tỉ ta. Nay làm sao có thể là khi dễ đâu? Sở Hưu hừ nhẹ nói, trong mắt ta, sư tỉ ngươi là duy nhất. A. Đoan Mục Yêu Yêu khinh thường nhất thiếu. Sở Hưu nhìn Đoan Mục Yêu Yêu, ánh mắt nhìn về phía một bên kim sắc nước biển. Tại cái này nước biển trung ương, nổi lơ lửng một cô thi thể. Chân chính Đoan Mục Yêu Yêu. Chương 352, dưỡng tỉnh tu thân, dưỡng tính hai hợp một. Thật xin lỗi, thất sư tỷ, thật sự tỷ. Ngươi có lỗi với ta địa phương hơi nhiều, không biết ngươi lần này nói là cái gì? Gãy chi trùng sinh. Nha. Tại gần nhất những ngày gần đây, Sở Hưu thật lực không để ý đến Thất sư tỷ đoàn mục yêu yêu khát vọng mà hừng hực ánh mắt. Hắn biết rõ, đối với một thầy thuốc tới nói, gãy chi trùng sinh chi pháp ý vị như thế nào. Đồng thời, hắn vô cùng rõ ràng, như Thất sư tỷ nắm giữ loại này gãy chi trùng sinh chi pháp, là có nhất định khả năng chữa trị cái này hỏng thân thể. Ta không cách nào xác định, là vì cái gọi là đại cục, vẫn là vẹn vẹn không muốn để cho ngươi rời đi nơi này. Sở Hưu khẽ nói, hắn xem kỹ nội tâm Không cách nào đạt được đan án. Đoan Mục Yêu yêu nghiêng liếc Sở Hưu, ngươi khả năng vẹn vẹn vì ngươi lòng tự trọng. Lòng tự trọng? Sở Hưu khẽ giật mình. Đoan Mục Yêu yêu hừ nhẹ nói, ngươi cùng Nhất Minh, tương ái tương sát. Hắn có thể sáng chế gãy chỉ trùng sinh chỉ pháp, ngươi tự nhiên vô ý thức cho rằng, ngươi cũng có thể. Thậm chí, tại Ban Sơ nghe nói loại này thần kỳ pháp môn thời điểm, ngươi căn bản liền không có coi trọng qua, ngươi tại hạ ý thức khinh thị Nhất Minh. Ta không có coi trọng sao? Sở Hưu nhìn xem Đoan Mục Yêu yêu. Đoan Mục Yêu yêu lo lắng nói, ngươi như thật nặng xem, tư trí của ngươi ta Hiện tại hiện đang học tập loại này thần kỳ phát môn, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là quá khứ ngươi gặp được hoàng thế bí tịch, hoặc là thiên tài địa bảo, ngươi sẽ cứ như vậy buông thả sao? Sở Hưu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Một hồi lâu sau, hắn lần nữa nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu, ta cùng ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Đoan Mục Yêu Yêu liếc mắt, khừ nhẹ nói, ta tại trong lòng ngươi, ngay cả nhất mình cũng không bằng. Ngươi đây là tại đục nh nhã ta. Sở Hưu cười lạnh nói, tổ khiếu một trận chiến, nhất quyết thứ hùng. Đoan Mục Yêu Yêu, mắt thấy Sở Hưu muốn động thủ, Đoan Mục Yêu Yêu vội vàng hô ngừng, ngươi vẫn là trước giải quyết hai người bọn họ tranh chấp đi. Sở Hữu đã nằm ở Đoan Mục Yêu Yêu vùng eo, sự tình có nặng nhẹ, người có thân sơ yêu ác. Rõ ràng, trong mắt ta, Thất Sư tỷ ngươi là trọng yếu nhất. Đoan Mục Yêu Yêu. Một ngày sau, Đoan Mục Yêu Yêu trở thành sở hữu thiết khách, vì hắn trấn an khuyên giải thân ở thể nội không gian của Y Nhi nhân. Trấn an được Đoan Mục Yêu Yêu Sở Hữu, vận ra Chu Hữu Dung. Nàng ngồi trong ngược sở Hữu Chu Hữu Dung tỉnh lại. Nàng chầm một trận, nhớ lại cái dịu trước phát sinh sự tình, hung hăng trừng mắt về phía Sở Hữu. Ngươi thực có can đảm đánh ngất xiậu ta? Chu Hữu Dung nghiến răng. Sở Hữu an ủi, lúc ấy, ta không chỉ đánh ngất xiậu ngươi còn đánh mất sự ưu đời y hiện nhân, giờ phút này, nàng còn trong đây. Chu Hữu Dung sắc mặt hoang hòa hoãn, chột lần nữa trừng mắt, nàng tại bụng của ngươi bên trong. Lời này của ngươi, nghe làm sao có chút khó chịu đâu." Sở Hưu nói thầm. Chu Hữu Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quả thật có chút khó chịu. Liên quan tới nàng sự tình, ngươi hẳn nghe nói qua." Sở Hưu nói khẽ. Chu Hữu Dung hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nàng xác thực nghe nói qua, nhưng các loại tin tức lẫn quá nhiều, tại quá khứ, rất khó phân biệt thật giả. Hiện tại nha, nàng cơ bản xác định, nào tin tức là sự thật. Lần trước, ta ứng lý tiện duyên chị cậu, mang theo nàng cùng một chỗ, tiến về Man Châu tham gia cổ trầm sa tiệc cưới. Sở Hưu nhẹ giọng thì thầm, giảng thuật hắn cùng Bùi Ý Ý ả nhân một chút kinh nghiệm. Hắn giảng rất chủ quan, cũng không dâu giếm cái gì. Dù sao, hắn cùng Bùi Ý Ý ả nhân ở giữa, vẫn xem như thanh bạch, cũng không đột phá thân thể giới hạn. Đồng thời, ban đầu là Bùi Ý Ý ả nhân trước hướng hắn thổ lộ. Nói khó nghe một chút, chính là Bùi Ý Ý ả nhân trước câu dẫn hắn. Tại Sở Hưu giảng thuật bên trong, hắn cùng Bùi Ý Ý ả nhân ở giữa, hắn đóng vai anh hùng vai trò của chỗ cứu thế, mà Bùi Ý Ý ả nhân thì là ái mộ anh hùng tiểu nữ nhân. Chu Hữu Dung cắn bặm môi, Nàng cắn miệng môi lúc, phần lớn là tâm tình phức tạp thời điểm. Sở Hưu cúi đầu, nghĩ ngợi mình nếu là Chu Hữu Dung, giờ phút này sẽ có cỡ nào ý nghĩ đâu? Ta phát hiện trong bụng ta có khác nữ nhân. Sở Hưu nghĩ nghĩ, không có cảm giác chút nào, có liền có chứ sao. Dạng này tương tự không đúng lắm. Sở Hưu ám đạo, một lần nữa tương tự xuống, để cho mình vẫn là mình, phát hiện Chu Hữu Dung trong bụng có cái nam nhân. Trong tích tắc, Sở Hưu lông mày hung hăng vặn. Chịu không được. Hoàn toàn chịu không được. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy buồn nôn a. Cho Sở Hưu nhìn xem chủ Lưu Dung, ta Hắn vừa định nói chút nói xin lỗi, cũng làm ra một chút hứa hẹn, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, liền để Chu Hữu Dung ngón trỏ chặn bờ môi. "Thiếu Quân cũng thích ngươi." Chu Hữu Dung thấp giọng nói. "A." Sở Hưu có chút ngượng. Chu Hữu Dung nhìn xem Sở Hưu, "Ta một người, không thỏa mãn được ngươi sao?" "A cái này" Sở Hưu nhịp tim nhanh một chút hứa, trong lòng tự nhủ tại dưới tình huống bình thường, người đúng là hoàn mỹ, có thể xưng thế gian nhất diệu nữ nhân. Nhưng lời này, cũng không thể dưới loại tình huống này nói. Giờ phút này, hắn cần chính là giải quyết vấn đề, mà không phải vô nao liếm. "Ta chỉ muốn biết một sự kiện." Chu Hữu Dung thần sắc trở nên 10 phần trầm chú. Sở Hữu nhất thời có chút khẩn trương, cũng nghiêm túc nhìn xem Chu Hữu Dung. Ngươi lại ưa thích ta dịch dung, khẩu kỹ nhiều một ít, vẫn là thích ta người này nhiều một ít." Chu Hữu Dung nhẹ giọng hỏi. "Trả lời vấn đề này trước, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề." Sở Hữu nhìn xem Chu Hữu Dung, ngươi cảm thấy trong lòng ta là sư phụ tiểu đạo nhân phân lượng càng nặng, vẫn là sư tôn Trần Trưởng Sinh phân lượng càng nặng." Chu Hữu Dung nhíu mày, nàng vô ý thức muốn nói tự nhiên là viện trưởng Trần Trưởng Sinh. Nhưng nghĩ lại, vị viện trưởng đại nhân kia chỉ là làm sở hữu không đến một năm sư tôn, mà tiểu đạo nhân thì coi như là nuôi dưỡng sở hữu lớn lên, đồng thời vì bây giờ sở hữu đã xuống nền vững chắc cơ sở, cũng không phân nặng nhẹ a." Chu Hữu Dung nhỏ giọng nói. "Sở Hữu là đầu, trong mắt bất cứ ai, tiểu đạo nhân đều là không bằng Trần Trường Sinh. Nhưng trong mắt ta, tiểu đạo nhân Diệp sư Diệp phụ, ta cùng hắn ở giữa, đã không chỉ là tình thầy trò. Ngươi hẳn phải biết, ta gọi Hạ Sơ Tuyết mẫu thân cái gì?" "Tiểu gì?" Chu Hữu Dung nói khẽ. Sở Hữu gật gật đầu, "Tiểu gì? Là thân nhân ở giữa xưng hô." Chu Hữu Dung đã hiểu trong mắt ta. Sở Hưu nhìn xem Chu Hữu Dung, xem nhẹ Dịch Dung, khẩu khí ngươi tương đương với tiểu đạo nhân. Chu Hữu Dung đầu hơi thấp, nhịp tim không hiểu lộ ra nhạy căng. Tăng thêm Dịch Dung, khẩu khí ngươi chính là cửu đạo nhân tăng thêm Trần Trường Sinh. Sở Hưu con mắt thay đổi dần nóng rực, ngươi cảm thấy, tại ta mà nói, dưới gầm trời này, còn có ai có thể so sánh ngươi quan trọng hơn sao? Chu Hữu Dung đầu thấp thấp hơn chút, như muốn rủ xuống tiên bộ ngực ở giữa. Ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta duy nhất. Sở Hưu tiếp tục, lúc trước, ta thích ngươi, vừa mới bắt đầu, đúng là bởi vì ngươi xuất sắc Dịch Dung cùng khẩu khí. Nhưng kia chỉ là kiếp độ đó là chúng ta duyên phận bắt đầu cầu nối, đương chúng ta xác định quan hệ một khắc kia trở đi, ngươi toàn bộ, ta đều thích." Nói, ở trong lòng bổ sung một câu, "Ba quát ngươi khêu mật lao bản nương." Chu Hữu Dung nhẹ nhàng tựa tại Sở Hưu Ý Chí bên trong, chịu đựng ngực ngủ, nhỏ giọng nói, "Ta cũng thích ngươi toàn bộ." Sở Hưu dừng lại, thầm nói, "Ngươi không cần thích ta toàn bộ, ngươi chỉ cần thích ta người này liền tốt." Chu Hữu Dung nhẹ a một tiếng. "Đi Man Châu còn cần một chút thời gian, chúng ta đánh tục đi." Chu Hữu Dung, O, oh, 43, Q, số hộ trợ. Thể nội không gian. Đoan Mục yêu yêu ở trong lòng. Toàn Vương vị điệu thăm hỏi tiểu sư đệ Sở Hữu một lần, trên mặt thì là ấm giọng khuyên giải lấy bùi y y nhân. Nàng khuyên giải lý do rất đơn giản, trước có vô tướng chân quân, sau lại yên chi bảng đứng đầu bảng. Vô tướng chân quân, nàng thật có thể dịch dung thành tất cả mọi người bộ dáng. Bùi y y nhân cắn môi hỏi, lần thứ nhất cảm nhận được nồng đậm ý hiếp. Nếu là những nữ nhân khác, thân là yên chi bảng đứng đầu bảng nàng, tự nhiên không sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác chu hữu dung, có thể là bất kỳ nữ nhân nào, bao quát nàng vị này yên chỉ bảng đứng đầu bảng. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, không chỉ là bộ dáng. Bùi y y nhân nhìn xem Đoan Mục yêu yêu Đoan Mục yêu yêu thấp giọng nói, nàng còn có thể bắt chước thanh âm của bất kỳ người nào, đầu lưỡi của nàng, nhưng dài chừng ngắn, nhưng nhọn như tròn, nhưng thẳng như quyền, biến ảo đa dạng, có thể sương có giải. Bất Ưi ỉ ỉ nhân dừng lại. Má Khác, thường nói mềm mại không xương, ở trên người nàng, có thể hoàn mỹ nhất địa thể hiện. Đoan Mục yêu yêu tiếp tục, xương cốt của nàng có thể giống rắn đồng dạng mềm nhãnh. Bùi Ưi ỉ ỉ nhân nhíu mày, do dự nói, điều này đại biểu cái gì? Nàng không hiểu nhiều lắm. Nói như thế nào đây? Đoan Mục yêu yêu ánh mắt có chút phiêu hốt, nàng từng cùng phía sau núi Ngũ Tiên Sinh, Cựu Tiên Sinh Xuất đầu quang ngũ tiên sinh đặc chế dây đàn, thấy được, nghe được Sở Hưu, Chu Hữu Dung ở trung lúc một chút hình tượng. Nam nhân rất thích. Đoan Mục Yêu Yêu chỉ có thể nói như vậy. Bùi Y Yh nhân mím môi không nói, trong lòng có chút xem thường. Đoan Mục Yêu Yêu nhắc nhở, nam nhân bình thường đều là nhiều mặt, ba ngày bọn hắn, áo mũ chỉnh tề, đến ban đêm, phần lớn là biến thành mặt người dạ thú, đợi đến bọn hắn đạt được thỏa mãn về sau, lại giống như thế nhân. Bùi Y Yh nhân nhíu mày, không hiểu nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu trong lòng hơi nhảy. Bất động thanh sắp nói, cái này tại y học bên trên là có giải thích, ngươi chỉ cần minh bạch, tiểu sư đệ kỳ thật đặc biệt tụ, hắn đã từng ngầm tưởng, là đặt thì say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, nghe thì câu lan nghe hát. Câu lan nghe hát? Bùi Y Yả nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, vậy hắn đều thích nghe cái gì từ khúc? Cái này, Đoan Mục yêu yêu nhất thời ánh mắt lại có chút nhẹ nhàng, ngươi trước tiên có thể nghiên cứu một chút từ khúc, cho hắn đặn một lần, xem hắn phản ứng. Được. Bùi Y Yả nhân nhẹ gật đầu. Đoan Mục yêu yêu nhìn Bùi Y Yả nhân, ngươi, không tức giận. Bùi Y Yả nhân hỏi ngược lại, ta xin khí, hữu dục không? Đoan Mục yêu yêu không nói gì. Vị này tuy là yên chỉ bảng khôi thủ, công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhi, nhưng tại cùng tiểu sư đệ ở trung bên trong, một mực chiếm cứ lấy yếu thế địa vị. Man Châu, Âm Dương Ma. Đệ tử Chu Tức thư viện thập tiên sinh Dương Tỉnh, lưng đeo trường kiếm cùng hồ lô rượu, đứng tại Âm Dương cốc phía đông trên ngọn núi, tối nhìn cả tòa Âm Dương cốc. Thật hoài niệm năm đó xanh thẳm thời gian a. Dương Tỉnh khẽ miệng mỉm cười, gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, mở ra nút hồ lô, nhẹ nhàng uống. Miệu rượu ngon. Năm đó, nếu không phải vị viện trưởng đại nhân kia, ngươi bây giờ rất có thể đã là ta Âm Dương Thánh giáo thần tử. Một đạo cảm khái âm thanh. Từ Dương Tỉnh sau lưng vang lên. "Dương Đế, Độc Cô Thanh Trần." Dương Tỉnh sắc mặt như thường, "Khả năng này rất nhỏ, ngươi nên minh bạch, ngay lúc đó ta, căn bản liền không có coi trọng ngươi âm dương ma giáo." Độc Cô Thanh Trần a cười một tiếng, đứng ở Dương Tỉnh phía bên phải, quét mắt phía dưới Âm Dương Cốc, ung dung hỏi, "Lại đến nơi đây, cảm nhận như thế nào?" "Các ngươi hoàn toàn như trước đây trước mắt." Dương Tỉnh thở dài nói, "Năm đó chính là các ngươi nhiều phiền cản trở, nếu không phải sư tôn muốn cho hắn cố nhân chữa chút hưng hỏa, ngươi cho rằng các ngươi còn muốn có thể trốn ở bên này." Độc Cô Thanh Trần cười nói, "Âm Dương Thánh Giáo một mực rất kính trọng viện trưởng đại nhân, Thánh giáo tổng đà bên trong" Có không ít viện trưởng đại nhân ngọc tượng cùng chân dung đâu. Thường xuyên nguyện rủa sư Tôn ta đi chết thế lực, trên cơ bản đều tại thờ phụng sư Tôn lão nhân gia ông ta ngọc tượng cùng chân dung. Dương Tỉnh trêu chọc nói, các ngươi loại này rõ ràng không quen nhìn sư Tôn ta, hẳn không thể hẳn chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn thờ phụng sư Tôn ta thế lực, cực điểm mình nói. Có đôi khi, không hiểu có chút đáng yêu đâu. Độc Cô Thanh Trần nụ cười trên mặt dần dần liễm, nói khẽ, chúng ta e ngại, cũng bèn bèn ngươi sư Tôn thôi. Đúng vậy a, sư Tôn trèo lên một lần trời, cái gì tôm tép nhãi nhép đều xuất hiện. Dương Tỉnh cảm khái nói, đáng tiếc Sư tôn Đệ lão nhị cùng tiểu thập tam chủ trì lại cùng. Độc Cô Thanh Trần đôi lông mày gảy nhẹ, cười nói, "Làm sao? Ngươi thật giống như đối nhị tiên sinh cùng 13 tiên sinh chấp trưởng Chu Tức thư viện không phải rất hài lòng." Dương Tình nói, "Hai người bọn hắn a, nhìn như một cái so một cái sắp phạt quả quyết, kỳ thực một cái so một cái có điểm mấu chốt." Loạn Thế đương dùng trọng điện. Tại ta chỗ này, hai người bọn hắn đương Chu Tức thư viện viện trưởng, tạm thời đều không hợp cách. Loạn Thế đương dùng trọng điện. Độc Cô Thanh Trần khẽ nói, cảm thán nói, "Đáng tiếc, ngươi không bằng bọn hắn." Dương Tình đôi lông mày nhẹ nhẹ nhàng dương dưới, "Ta có phải hay không nên phối hợp lấy hỏi một câu?" gia chỗ nào không bằng bọn hắn." Độc Cô Thanh Trần mỉm cười nói, "Vô luận là nhị tiên sinh, vẫn là 13 tiên sinh, làm việc đều rất có chừng mực, bọn hắn đi sự tình, cùng vị viện trưởng đại nhân kia còn tại thời điểm, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nếu như ngươi đem bọn hắn nếu đổi lại là vị viện trưởng đại nhân kia, bọn hắn làm hết vậy, kỳ thật chính là viện trưởng đại nhân sẽ làm hết vậy, không nhiều không ít. Ngươi cũng không hiểu rõ chân chính sư tôn." Dương Tỉnh thản nhiên nói, "Chính như, ngươi cũng không hiểu rõ cái hai tên gia hỏa." Độc Cô Thanh Trần gật gật đầu, "So với bọn hắn, ta càng hiểu hơn ngươi, Dương Tỉnh. Ngươi có lẽ hiểu qua đi ta." Dương Tỉnh thản nhiên nói, "Ta bái nhập Chu Tức thư viện, hẳn là chỉ làm một sự kiện." "Chuyện gì?" Độc Cô Thanh Trần bất động thanh sắc hỏi. "Tu thân, Dương Tỉnh." Dương Tỉnh cười nói. Độc Cô Thanh Trần cười, "Xem ra, vị viện trưởng đại nhân kia đối ngươi giáng sư, cũng không tính nhiều thành công. Ngươi là tại xem nhẹ ta sư tôn sao?" Dương Tỉnh chuyện đột nhiên lạnh lẽo. Độc Cô Thanh Trần sắc mặt như thường, "Phải thì như thế nào? Ngươi làm gì được ta?" Dương Tỉnh cười, "Xem ra, ngươi cùng người khác không giống." "Ồ, chỗ nào không giống?" Độc Cô Thanh Trần hiếu kỳ. Dương Tỉnh cười khẩy nói, "Người khác thiên minh, Phần lớn là cục đôi là người, ngươi thiên mệnh, còn có thể dương thủ dưỡng lực, phần này rộng rãi khí độ, thật không giống cái điếm cậu." Độc Cô Thanh Trần sắc mặt hiện lạnh. "Vô luận phương diện nào đi nữa, ngươi cũng không so được 13 tiên sinh. Ta thật không biết, ai cho ngươi lực lượng, dám ở âm dương ma làm cản." Lời còn chưa dứt, Độc Cô Thanh Trần vấp tại sau lưng tay phải, đột nhiên một chảo, trong tích tắc, Dương Tỉnh không gian chung quanh, cùng cả phương thiên địa đều thoát ly. Lớn lồng giam thuật. Chương 353: Bá khí bên cạnh để lọ thập tiên sinh hai hợp một. Tại Dương Tỉnh đến âm dương ma trước đó, âm dương thánh giáo tổ chức một lần bí ẩn hội nghị. Có được hơn 1000 năm truyền thừa, Âm Dương Thánh Giáo một đám cao tầng đều rất rõ ràng, tương lai Chu Tức Thư Viện thập tiên sinh dương tỉnh, nhất định sẽ đóng tại Âm Dương Ma. Chính như quá khứ, mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có một vị Chu Tức Thư Viện phía sau núi đệ tử chiếm lấy nơi này. Ở quá khứ, có vị viện trưởng đại nhân kia tại, Âm Dương Thánh Giáo chỉ có thể lùi, tránh đi Chu Tức Thư Viện phía sau núi đệ tử phong mang. Bây giờ, viện trưởng đại nhân đã lên trời rời đi, Phật Châu, Bắc Lương, Man Châu đều đã kết binh, triển khai nhằm vào trung nguyên kế hoạch. Dưới loại tình huống này, Âm Dương Thánh Giáo đã không cách nào lại chịu đựng, rời xa mảnh này tổ địa. Độc Cô Thanh Trần đột ngột xuất thủ, là trải qua ngẫm sâu tính kỹ quả quyết. Hắn cũng không xem nhẹ Dương Tỉnh, xuất thủ thời điểm, mặc dù bất động thanh sắc, nhưng lại cũng là ở trong chứa lôi đỉnh chi kích, nói là hắn một kích mạnh nhất, đều không đủ. Dương Tỉnh không gian chung quanh đã hoàn toàn cùng phương thiên địa này thoát ly, đồng thời trở nên dị thường và bẹo. Thất ở cái này lớn lồng giam thuật ở trong Dương Tỉnh, cảm nhận được khó tả khó chịu, hắn cảm giác mình tựa như là biến thành một chương cong trang giấy. Tiểu sư đệ lo lắng, giống như có chút dư thừa a. Dương Tỉnh hơi xúc động, trước khi tới, tiểu sư đệ Sở Hưu đã từng hỏi qua hắn, nếu là âm dương thánh giáo cao thủ trực tiếp xuất thủ, nên làm cái gì bây giờ?" A, Độc Cô Thanh Trần phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, hai mắt chăm chú nhìn Dương Tỉnh, hắn phát hiện Dương Tỉnh vậy mà giống như là một chút việc đều không có bộ dáng. Cái này, rất không phù hợp lẽ thường. Dương Tỉnh dưới chân, chống rống sinh ra một mảnh đen trắng thái cực đồ án. Vạn mèo không gian giống như là nhận lấy dẫn dắt, tất cả đều hướng về cái này đen trắng thái cực đồ án ở trong dũng mãnh lao tới. Lưỡi nghỉ phá không trận. Dương Tỉnh quanh thân không gian dần dần khôi phục bình thường, hắn gần như không cười nhìn về phía Độc Cô Thanh Trần. Độc Cô Thanh Trần sắc mặt như thường, càng cái nói, Chu Tước thư viện phía sau lối Quả nhiên là cái chỗ thần kỳ. Dương Tỉnh cười cười, nhìn về phía Âm Dương Ma, ánh mắt của hắn rất nóng rực, nóng rực đến Âm Dương chổng cốc, một vị tại đương thời tiêu dao bảng trên bảng nổi danh đại nhân vật, không thể không tung bay ma tới. Quần trưởng Song Tuyệt, Mạnh Thiên Cương. Ngươi tìm ta? Mạnh Thiên Cương huyền lập tại Dương Tỉnh trước người, kinh ngạc hỏi. Độc Cô Thanh Trần hai mắt nheo lại, im lặng không nói. Dương Tỉnh mỉm cười nói, tiểu sư để nói, ngài là hắn bạn Vong Nghiên, để cho ta tới đến bên này, khách khí với ngài chút. Mạnh Thiên Cương cười nói, ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng đi, lão phu sẽ tận lực phối hợp. Dương Tỉnh gật gật đầu, trầm ngâm nói, Tục nữ nói tốt, thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một đoản môi. Con xin mạnh lão gia tử, trước mang đi mạnh tiểu xuyên, độc cô dạ, Bạch Lư Ly. Mạnh Tiên Cương kinh ngạc nhìn Dương Tỉnh, chậm rãi nhẹ gật đầu, "Được." Cậu trầm sa cùng thê tử của hắn, còn ở chỗ này. Dương Tỉnh hỏi, Mạnh Tiên Cương nói, "Bọn hắn đã về Lực Man Thành." "Vậy là tốt rồi." Dương Tỉnh gật đầu, trầm ngâm nói, "Cho ngươi thời gian một nén nhang, rời đi âm dương ma phạm vi trong nhạm, còn đủ." Mạnh Tiên Cương liếc mắt độc cô thanh trận, cười nói, "Nếu là không ai ngăn cản, tất nhiên là dư sải." Dương Tỉnh mỉm cười nói, "Mạnh lão gia tử nói đùa." Ta ở chỗ này, ai dám ngăn cản ngài rời đi?" Mạnh Tiên cương ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, hắn cảm giác vị này Chu Tức thư viện thập tiên sinh, muốn so sở Hưu tiểu tử kia càng thêm cuồng ngạo. "Lấy tuổi của ngươi, có thể đón lấy ta một chiêu, xác thực đủ để tiêu ngạo." Độc Cô Thanh Trần mỉm cười nói, "Nhưng ngươi nếu là lấy vị, ta sẽ chỉ một chiêu kia, vậy ngươi cùng qua xem nhẹ ta Âm Dương Thành giáo." Hắn trên mặt duy trì mỉm cười, thanh âm đã là rất lạnh. "Là ta tại xem nhẹ các ngươi, vẫn là các ngươi tại xem nhẹ ta ạ?" Dương Tỉnh Tở dài nói, "Tiểu sư đệ tới đây, các ngươi ngay cả Âm Dương Ma lại ai, cũng không dám thừa nhận." Ta tới đây, ngươi dám trực tiếp ra tay với ta. Ngươi chẳng lẽ quên, ta là tiểu sư đệ sư huynh, ta sư tồn thế nhưng là vị kia để các ngươi sợ đến chỉ dám giấu ở hang chuột bên trong viện trưởng đại nhân a. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tỉnh Ngữ khí hơi có vẻ thổ tức. Đây là hắn chân thực cảm thụ, hắn vẫn cho là, đối mặt đợi tại Chu Tức thư viện phía sau núi tu thân dưỡng tính hắn, không hiểu rõ hắn người, có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn thần bí khó lường, cũng có lẽ có người cảm thấy hắn chỉ là vận khí tốt, bái tại Chu Tức thư viện viện trưởng đại nhân môn hạ, chỉ thế thôi. Hắn cũng không phải là rất quan tâm những người này ý nghĩ. Nhưng người biết hắn, hẳn là minh bạch Hàn Bái sư phụ viện trưởng trước đó, cũng đã là trong tiên điệu này lớn nhất tiên phu trận pháp sư, thực lực tại lúc trước thế hệ trẻ tuổi, cũng là cấp cao nhất. Hàn Bái sư về sau, vô luận là tại trên trận pháp tạo nghệ, vẫn là thực lực bản thân, lại sao có thể có thể cho nên bước không tiến. Lục Cô thanh trần những mày, trong lòng lẫn lẫn nổi lên mấy phần bất an. Vô luận là hắn, vẫn là âm dương thánh giáo cái khác nhân vật cao tầng, xác thực đều không chút đem vị này thập tiên sinh để vào mắt. Tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong, chỉ có muốn hay không giết vị này thập tiên sinh, cũng không thể không thể giết chết suy tính. Xem ra ngươi có 10 phần lòng tin, vậy lão phu liền không làm cái này liên lụy. Mạnh Thiên Cương phòng khoáng nhất tiếu, lúc này quay người, cấp tốc trở về Âm Dương cốc. Dương Tỉnh nhấc lên hồ lô rượu, uống ngụm một ngụm. Người cùng Âm Dương thành giáo ở giữa, kỳ thật cũng không có chân chính xung đột. Độc Cô Thanh Trần bỗng nhiên nói, ngươi như muốn lưu ở bên này, cũng có thể lưu lại, không cần thiết cùng chúng ta là địch. Ngươi sợ thật là nhanh. Dương Tỉnh trêu chọc một câu, ung dung cười nói, chỉ tiếc, ta nói qua, ta cùng lão nhị, tiểu thập tam không giống. Ta đã tới, vậy sẽ phải duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề. Độc Cô Thanh Trần sắc mặt nghiêm túc. Đừng nói là ngươi, liền xem như 13 tiên sinh, cũng không có cái miệng này khí. Giang nói giải quyết ta toàn bộ Âm Dương Thánh giáo. Độc Cô Thanh Trần cười lạnh. Dương Tỉnh lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Bên cạnh vị này Dương Đế, như cũng tại xem nhẹ lấy hắn, vậy hắn cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Rất nhanh, Mạnh Thiên Cương tung bay mà lên. Ở bên cạnh hắn, còn Giang Cẩm có ba người. Mạnh Tiêu Xuyên, Âm Dương Thánh giáo thần tử Độc Cô Dạ, Âm Dương Thánh giáo thánh nữ Bạch Lư Ly, Dương Đế. Âm Dương Thánh giáo Âm Hậu tung bay mà đến, huyền lập tại Âm Dương cốc phía trên, lạnh lùng quét mắt thập thiên sinh Dương Tỉnh. Dương Tỉnh không để ý vị này Âm Hậu. Hắn người mỉm mà nhìn xem Mạnh Tiểu Xuyên, 13 sư đệ có câu nói, "Muốn cho ta chuyển cáo cho ngươi." "Cái gì?" Mạnh Tiểu Xuyên một bên giãy rủa lấy, vừa nói, "Biết nam mà lên người, chân nam nhân." Dương Tỉnh mỉm cười nói, "Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mày, tiếng trầm hỏi, có ý tứ gì?" Dương Tỉnh lo lắng nói, "Chính là mặt chữ bên trên ý tứ." Mạnh Tiểu Xuyên chau mày, mơ hồ cảm giác đây cũng không phải là lời hữu ích, nhưng trong lúc nhất thời, lại không cách nào lý giải, cái này khiến hắn có chút buồn bực, tựa như là đối mặt có người đang mắng hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn nghe không hiểu mắng là cái gì. "Ngươi cẩn thận chút." Mạnh Thiên Cương trầm giọng nói. Dương Tỉnh khẽ mửa cằm. Độc Cô Dạ, Bạch Lưu Ly sắc mặt đều rất khó coi, hai người hoàn toàn bị Mạnh Tiên Cương cầm cố lại, cũng không có thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, tựa như là hai cái khối lỗi. Hai người đều rất lo lắng, nhưng lại lại không thể làm gì. Nhất khiến hai người này bất đắc dĩ là, các nàng riêng phần mình sư phụ Dương Đỗ, âm hậu đều nhìn thấy các nàng, nhưng Dương Đế, âm hậu hoàn toàn không có nghị cách cứu viện tính toán của các nàng. Mạnh Tiên Cương rời đi. Dương Tỉnh lung lay trong tay hồ lô rượu, hồ lô rượu mặt ngoài nổi lên một chút thuốc màu buổi bặm, thanh sắc quang mang như ẩn như hiện. Dương Đế Âm hậu cùng âm dương trong cốc một đám âm dương thánh giáo cao tầng, gặp này chẳng cảnh, sắc mặt đều lạ thay đổi. Hồ lô màu xanh. Thuộc về Chu Tức thư viện 13 tiên sinh hồ lô màu xanh. Khó trách ngươi bình tĩnh như thế cùng loạn. Dương Đế Độc Cô Thanh Trần sắc mặt âm trầm, hắn nếu là sớm biết dương tình trong tay hồ lô rượu là kia hồ lô màu xanh, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Âm dương thánh giáo những người khác đều là như Lâm đại địch hẳn trương. Dương Tình nhẹ giọng nói, cho dù không có cái này hồ lô, ta như giết sạch các ngươi, cũng như giết chó dễ dàng. A, ngươi có thể thử một chút. Độc Cô Thanh Trần cười lạnh. Dương Tỉnh tay phải nhẹ nhàng vung lên, hồ lô màu xanh rời tay, cấp tốc bắn về phía Âm Dương Cốc, sau đó, Dương Tỉnh đột ngột hướng về Độc Cô Thanh Trần phóng ra một bước. Độc Cô Thanh Trần giật mình trong lòng, lúc này lách mình nhanh chóng tối lui. Bệ, đột ngột ở giữa, Dương Tỉnh thân thể chính phía trước, nổ bắn ra từng đạo vô hình kiếm khí, trong chốc lát bao trùm trước người trăm trượng khoảng cách. Kiếm trận, sát phá lang. Không tốt. Vừa lui hơn 30 trượng Độc Cô Thanh Trần, sắc mặt triệt để thay đổi, hắn phát hiện Dương Tỉnh trên thân bộ phát ra kiếm khí, vậy mà dường như ngay cả không gian đều có thể đâm rách. Hắn không ngừng chấn né. Tốc độ có thể xưng nhanh chóng như điện, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi loại này lăng lệ mà kiếm khí vô hình. Bất đắc dĩ, hai tay của hắn đột nhiên đẩy về trước, quanh thân bốn phương tám hướng, lập tức hiện hiện từng đóa từng đóa đen trắng thái cực đồ án, chặn đánh tới kiếm khí. Rung cái gì tu thân? Dương Tỉnh hai lòng bàn tay nhất chuyển, trong lòng bàn tay hướng xuống, cả người lăng không mà lên, ngạo nghễ nhất điều, vạn pháp khắc lục vào một thân, phương chính là tu thân chỉ đạo. Từng đạo giống như sợi tơ màu trắng mờ mịt quấn mang, từ Dương Tỉnh quanh thân bộc phát, cấp tốc tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Trên mặt hắn lộ ra sáng lạn mà hùng nhuận tiểu dung. Âm Dương Thánh Giáo cả đám tất cả đều kiêng kỵ nhìn chằm chằm Dương Tỉnh, trong lòng hiện lạnh. Bọn hắn, sát thực quá coi thường vị này Chu Tất thư viện thập tiên sinh. Ngươi vừa mới sát thực không nên xuất thủ. Dương Tỉnh nhìn Dương Đế độc cô thanh trần, ta vốn cho là ngươi sẽ rất mạnh, dù sao, tiểu sư đệ chuẩn bị cho ta quá nhiều thủ đoạn, để cho ta đối với các ngươi thực lực làm ra phán đoán sai lầm. Cũng có lẽ, là bởi vì ta một mực đợi tại Hậu Sơn, thấy được nhân vật đều quá kinh tài tuyệt diễm, đem các ngươi cũng tưởng tượng thành cùng bọn hắn ở vào cùng một cấp độ. Nhưng ngươi xuất thủ, để cho ta nhận thức đến, ta Chu Tức thư viện phía sau núi, chúng quy là sư tôn thành lập phía sau núi, không phải là các ngươi những loại chỉ dám trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong bọn chuột nhắt có thể so sánh được. Tiểu sư đệ lo lắng, quá quá nhiều dư. Đối phó các ngươi, ta một tay liền có thể trấn áp. Thoại âm rơi xuống, Dương Thần thân ảnh đột ngột bay lên trời, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng lăng không một trảo, năm ngón tay đầu ngón tay toát ra từng đạo giống như sợi tơ màu trắng mờ mịn, qua trong giây lát lan tràn hướng cả tòa âm Dương cốc. Dương Đế, âm hộ đều ở vào những sợi tơ này, màu trắng mờ mịn phạm vi bao phủ bên trong. Đây là cái gì? âm hộ binh hải, một mục chánh này lấy, hoàn toàn không dám tiếp xúc loại này màu trắng mờ mịt. Chân pháp chi khí. Dương Tỉnh ung dung nói, chân pháp nhất đạo, chân chính hóa cảnh, chính là đem chân khí bản thân, tất cả đều dung luyện thành từng tòa hạt nhỏ chân pháp. Chân khí hóa thành chân pháp. Một đám âm dương thánh giáo cao thủ không thể lý giải, bọn hắn giờ phút này chỉ hiểu được một sự kiện, tuyệt đối không thể để cho những sợi tơ này màu trắng mờ mịt nhiễm tiến thân, nếu không rất có thể sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Lấy các ngươi tầm mắt, rất khó lý giải. Dương Tỉnh trầm giọng nói, các ngươi có thể hiểu đến chế nhưng thật ra là có thể hóa thành chất lỏng, thậm chí là ngưng kết thành thực chất. Các ngươi không hiểu, bởi vì các ngươi tầm mắt quá thấp, nhìn thấy vẹn vẹn cái gọi là lựa truyền thừa, không hiểu sáng tạo đạo thuộc về tự thân công pháp. Trên một điểm này, tiểu sư đệ liền mạnh hơn các ngươi nhiều, hắn bái sư tôn làm sư trước đó, liền đã tìm tòi đến một chút sự tình. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Âm Hậu nhịn không được giọng dịu dàng quát lạnh, nàng tay phải đột nhiên vung lên, một cây mỏ đen độc châm đánh thẳng Dương Tỉnh. Cùng lúc đó, Dương Đế độc cô thanh chân cũng xuất thủ, hai tay vươn hướng phía trước, hướng về hai bên đột nhiên kéo một phát, phía trước không gian lập tức trở nên vặn vẹo đong đưa. Đồng đưa không gian giống như gợn sóng, cấp tốc hướng về Dương Tỉnh chô dung manh lao tới. Các người đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Dương Tỉnh khẽ nói, chân phải nhẹ nhàng hướng xuống giẫm mạnh, một đạo giống như mâm tròn màu trắng loáng thái cực đồ án, từ nhỏ cực lớn, trong chốc lát hướng phía dưới FD. Dương Đế, âm hộ công kích trong nháy mắt bị tán dã. Đồng thời, không ngừng biến lớn thái cực đồ án đã ở một cái mắt, chìm vào âm dương cốc đáy cốc, bao quát Dương Đế, âm hộ ở bên trong, tất cả lưu thủ tại âm dương cốc gầm dương thánh giáo các cường giả, tất cả đều bị thái cực đồ án xuyên thẳng qua. Không ổn. Độc Cô Thanh Trần yên lặng cảm thụ tự thân, cũng không phát giác được chút nào dị thường, nhưng không hiểu, hắn cảm nhận được cực hạn bất an. Nhất là, khi thấy Tử Dương Tỉnh trong lòng bàn tay tản ra mờ mịt sợi tơ, đã bao phủ tại âm dương cốc trung quanh, giống như là ngăn chặn tất cả mọi người đừng ra. Chân thành, đại cục đã định. Dương Tỉnh khoan thai nhất thiếu, nhìn đã lui đến phía dưới cùng một đám âm dương thánh giáo cao thủ, trị vị, nhưng còn có gì luôn. Côn vọng. Âm Hậu nhìn hàm hàm Dương Tỉnh, trong lòng nổi lên từng sợi khó nói lên lời ý sợ hãi. Độc Cô Thanh Trần chậm trầm giọng nói, thập tiên sinh, nhất định phải làm quyết tuyệt như vậy sao? Dương Tỉnh thản nhiên nói, "Giả giáo" mới có thể một cách chân chính lập uy. Một đám âm dương thành giáo cao thủ, tâm tất cả đều chìm vào đáy cốc. Cẩn thận cá chết lưới rách. Độc Cô Thanh Trần nhẹ răng cười, hắn bình tĩnh thông dong sớm đã không còn, thời khắc này thần sắc lộ ra cực kỳ dữ tợn. Dương Tỉnh nhìn chằm chằm Độc Cô Thanh Trần, đột nhiên nói ra, kỳ thật, các ngươi còn có một đầu sinh lộ. Độc Cô Thanh Trần khẽ giật mình, chợt sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Âm dương ma, xác thực còn có một đầu được ra. Thông hướng Lang Thiên vượt con đường kia, nhưng con đường này, nói một câu vạn tự nhất sinh đều không đủ. Ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Độc Cô Thanh Trần dần dần tỉnh táo lại, quanh thân khí thế Tất cả đều thu liễm tại thể, một đôi tròng mắt giống như gián độc, nhìn chằm chằm Dương Tỉnh. "Long bàn tay của ta, tức là các ngươi thiên địa." Dương Tỉnh nói khẽ, "Tiểu sư đệ từng nói, sư tôn ở trong cơ thể hắn lưu lại ba kiếm, cho tới nay hắn chỉ dùng trước hai kiếm. Kia kiếm thứ ba, thiên địa một kiếm, hắn một mực vô dụng. Nếu như ngươi muốn phản kháng, ta ngược lại thật ra có thể để ngươi thử một lần, sư tôn truyền ta thiên địa một kiếm." Thoại âm rơi xuống, Dương Tỉnh tay phải trong lòng bàn tay toát ra một đạo màu trắng loãng kiếm khí, đợi kiếm khí này triệt để xông ra trong lòng bàn tay thời điểm, đột đột ở giữa biển lớn, giống như liền nhập việt lập với hắn trong lòng bàn tay phía dưới, thần mạnh kiếu ý. Âm Dương Thánh giáo cả đám kinh hãi khó tả, bọn hắn từ đạo kiếm khí này bên trên cảm nhận được mênh mông giống như thiên khung vĩ lực. Chương 354, Dương Tỉnh muội câu, khiêm tốn sở hưu 2 hợp 1. Thính nhiên trận pháp Dương Tỉnh, 10 phần đồng ý một câu. Nhất phát minh thì vạn phát thông. Hắn là phương thiên địa này nhất kinh tài tuyệt diễm trận pháp sư. Điểm này, Dương Tỉnh sẽ không kiêm tốn, thiên hạ hiểu được trận pháp người, cũng đều là không dám ở Dương Tỉnh trước mặt, danh xứng thứ nhất. Âm Dương Thánh giáo những người này cũng đều rõ ràng minh bạch điểm này. Bất quá, hiểu thì hiểu nhưng bọn hắn đối với trận pháp hiểu rõ, nhiều ít đều có chút phiến lý luận, cho rằng Dương Tỉnh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng thực lực sẽ không quá mạnh. Dù sao, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, trận pháp một mực thuộc về phụ trợ hình pháp môn, đối chiến lực tăng phúc có hạn. Cho dù là Sở Hưu cũng không có ngoại lệ. Hắn nếu là biết thập sư huynh Dương Tỉnh trong lòng bàn tay, có thể phát ra có thể xưng thiên địa một kiếm cường đại kiếm khí, trước lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng như vậy vị này thập sư huynh. Giờ phút này, Dương Tỉnh huyền lập tại không, tay phải nhẹ nhàng giơ ra, lòng bàn tay đối cả tòa âm dương cốc, cái này cả tòa âm dương cốc, dường như đều trong lòng bàn tay của hắn. Trên thực tế, hắn xác thực nắm trong tay cả tòa âm dương cốc. Cái gọi là thiên tự thân, thực lực đại trưởng Dương Đế độc cô thanh trần, từ hắn hướng Dương Tỉnh ra chiêu một khắc kia trở đi, liền đã không còn bị Dương Tỉnh coi là đối thủ. Độc cô thanh trần bộ phát toàn lực, không ngừng oanh kích lấy bốn phương tám hướng, không gian đang vặn vẹo sụp đổ. Nhưng hắn trưởng Kình cùng quân ân, tại đối mặt Dương Tỉnh trận pháp chân khí, căn bản vô dụng. "Đừng vùng vẫy." Dương Tỉnh thản nhiên nói, "Ta trận đã thành, thân ở trong trận ngươi, trừ phi có thể bộ phát nhà ta sư tôn chiến lực, nếu không chính là châu chấu đá xe." Đây là lời nói thật. Nếu là vừa mới hắn trận pháp cũng không hoàn toàn bố trí xong, có lẽ cái này Dương Đế còn có sức đánh một trận, nhưng bây giờ, cả tòa âm dương cốc đều tại lòng bàn tay của hắn trưởng không phía dưới, trong trận pháp người, trừ phi tại trên trận pháp tạo nghệ như hắn, nếu không căn bản bất lực phá trận. Độc Cô Thanh Trần sắc mặt trở nên âm lãnh vô cùng, một trái tim đã chìm vào đáy cốc. Thật sự là xem nhẹ ngươi. Độc Cô Thanh Trần ngẩng đầu, cắn răng gầm nhẹ, song quyền cầm thật chặt, trong lòng nổi lên mấy phần không cam lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại gãy trên tay Dương Tỉnh. Từ chu tốc thư viện nhị tiên sinh rời đi về sau, cả tòa chu tốc thư viện, chân chính kiến Độc Cô Thanh Trần kiến kỳ. Kỳ thật một mực liền vẹn vẹn 13 tiên sinh Sở Huu. Dương Tỉnh cười nhạt nói, đây lại khái là ta muốn đem các ngươi tất cả đều đổi tiến tuyệt lộ nguyên nhân, dù sao, không ai thích bị người khác xem nhẹ, nhất là giống ta loại này tiêu ngạo yêu nghiệt. Đám người không nói gì, đứng trước nguy cơ sinh tử, bọn hắn không tâm tình nhả dánh Dương Tỉnh lời nói bên trong dánh điểm. Sinh tồn vẫn là hủy diệt, các ngươi có thể làm ra lựa chọn. Dương Tỉnh mỉm cười nói, ta đề nghị các ngươi, đều tiến âm dương mà, tiến vào nơi đó, các ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu là liều chết phản kháng, kết quả của các ngươi, chỉ có thần hồn câu diệt. Đang khi nói chuyện, Dương Tỉnh bắt đầu thu liễm tràn ngập trong âm dương ma trận pháp chân khí, thu nhỏ lại âm dương thánh giáo cả đám phạm vi hoạt động. Lấy Dương Đế, Âm Hậu cầm đầu âm dương thánh giáo cả đám, không dám quá nhiều tiếp xúc như sợi tơ trắng nuốt nhân vân chi khí, không ngừng hướng về âm dương trong cốc rời đi. Làm sao bây giờ? Âm Hậu trầm giọng hỏi. Đám người phần lớn là nhìn về phía Dương Đế độc cô thanh trấn. Độc cô thanh trấn sắc mặt tái xanh vô cùng, nhìn chằm chằm huyền lập tại trên không, giống như thần minh dương tỉnh. Sự kiên nhẫn của ta có hạn." Dương Tỉnh thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, huyền lập tại trong lòng bàn tay phía dưới to lớn kiếm khí, chậm rãi rủ xuống. Mọi người đều là cảm nhận được khó nói lên lời cảm giác các bạch, giống như là có một vị tuyệt thế kiếm khách ngay tại chậm rãi rút kiếm, tiến mài rảnh. Độc Cô Thanh Trần tắn răng, giờ phút này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào chân chính em Dương Ma. Hắc vẫn là bạch. Âm Hậu gấp rút hỏi, "Dương Mạch tiến hắc, Âm Mạch tiến bạch." Độc Cô Thanh Trần quả quyết nói, sau đó, hắn thân hành chớp động ở giữa, đã gần kề hắc mài rảnh chỗ thạch ốc phía trước. Những người còn lại cũng nhao nhao nhanh chóng thả người, tiến vào hắc mài rảnh, bạch mài rảnh theo ốc. Dương Tỉnh khẽ miệng nổi lên một vòng đường cong, nhẹ giọng nói, "Mồi câu vào chỗ" Không biết có thể câu được thứ gì. Muồi câu. Vẫn đứng tại thạch ốc ngoài cửa, chưa tiến vào độc cô thanh trần, sắc mặt sắt lạnh vô cùng, mơ hồ minh bạch, Dương Tỉnh vì sao muốn bức bách bọn hắn tiến vào âm dương ma. Dương Tỉnh nhìn độc cô thanh trần, mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn âm dương ma phía dưới thiên địa. Độc cô thanh trần cười lạnh nói, giận tới bọn hắn, ngươi xác định ngươi trấn áp đúng không? Rất nhanh, ta sẽ trở thành âm dương ma chủ nhân. Dương Tỉnh ung dung nói, nếu như bọn hắn có thể bằng vào thực lực thông qua âm dương ma, có hay không các ngươi đương nổi, ý nghĩa cũng không lớn. Độc cô thanh trần cau mày nói, ngươi đây là tại đùa lửa. Ta chơi với lửa. Dương Tỉnh cười, tay trái phía bên phải duỗi ra, âm dương cốc phía đông, lòng đất đột nhiên toát ra một chiếc đế đèn, đế đèn bên trên thiêu đốt lên màu vàng sáng linh hỏa. Độc Cô Thanh Trần sắc mặt thay đổi. Là ta chơi với lựa, vẫn là các ngươi chơi với lựa." Dương Tỉnh trầm giọng nói, vị này lão dương đế linh hỏa, thiêu đốt như thế sáng chói, hắn tại đối diện sinh hoạt hẳn là còn rất khá. Nếu như ta nguyện ý đầu nhập vào Chu Tức thư viện." Độc Cô Thanh Trần nhìn chằm chằm Dương Tỉnh. "Dương Tỉnh trực tiếp đánh gãy, ngươi còn chưa xứng, hoặc là chính diện cùng ta một trận chiến, hoặc là tiến âm dương ma. Nếu như ta may mắn còn sống, tương lai tất nhiên sẽ lại tìm thập tiên sinh." Luận một luận chuyện hôm nay. Độc Cô Thanh Trần cười lạnh một tiếng, quay người đi vào thái ốc. Tiểu sư đệ câu nói kia, nói rất đúng." Dương Tỉnh nói khẽ, "Thua trong tay của ta bên trong chi định, chưa từng sẽ lại bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian vượt qua, cho đến ngươi ngóng nhìn không kịp." Lực Man Thành, Cổ phủ. Mạnh Thiên Cương đem Độc Cô Dạ, Bạch Lưu Ly đều giao cho Mạnh Tiểu Xuyên. "Nếu như ngươi không nghĩ nàng sống chết, vậy liền không muốn giải khai huyết đạo của các nàng." Mạnh Thiên Cương trầm giọng nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Mạnh Tiểu Xuyên nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, "Ra ra là cảm thấy, vị kia thập tiên sinh một người?" liền có thể hủy diệt toàn bộ âm dương thánh giáo. Nam tại trên giường độc cô dạ, Bạch Lưu Ly sắc mặt đều lộ ra mười phần tái nhợt, dư quang liếc qua Mạnh Thiên Cương. Mạnh Thiên Cương cười nhạt nói, Dương Tỉnh thành danh thời điểm, ngươi còn nhỏ, hiểu rõ không nhiều, gia gia chỉ có thể nói cho ngươi, hắn là kẻ hung hãn. Đồng thời, lấy sở tiểu tử tính tình, nếu không phải vượng Tín Dương Tỉnh đến âm dương ma có thể bình yên vô sự, hắn là tuyệt đối sẽ không để Dương Tỉnh tới đây mạo hiểm. Nhưng đây cũng quá khoa trương. Mạnh Tiểu Xuyên nhã danh nói, liền xem như tiểu tử kia, chỉ sợ cũng không có lòng tin hủy diệt toàn bộ âm dương thánh giáo. Nhất là, Dương Đế độc cô thân chân thực lực liền xem như ra gia ngươi. Nói đến đây, Mạnh Tiểu Xuyên không có tiếp tục nói nữa. Quá khứ, hắn vẫn cho là nhà mình ra gia ra thực lực, tại toàn bộ thập cửu châu đều thuộc về đứng đầu nhất nhóm người kia. Nhưng từ khi vị viện trưởng đại nhân kia lên trời sau khi rời đi, hắn chợt phát hiện, cùng những cái kia bỗng nhiên xuất hiện đám lão giả này so sánh, nhà mình ra gia giống như quá trẻ tuổi chút. Chu Tước thư viện phía sau núi lệ tử, có thể nào dùng lẽ thường độ chi? Mạnh Thiên cứng nói, ngươi nhìn cho thật kỹ hai người bọn họ. Nha. Lần này, Mạnh Tiểu Xuyên rất nghe lời. Mạnh Tiên Cương liếc mắt trên giường hai nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, Âm Dương Thánh Giáo như vậy hủy diện, lấy các ngươi thực lực, tại Chu Tước thư viện trước mặt, căn bản bất lực dễ rủa. Nếu như ta là các ngươi, liền sẽ trước tiên nghĩ một chút, tiếp xuống nên như thế nào sinh tồn được, mà không phải nghĩ đến đi báo thủ. Độc Cô Dạ, Bạch Lưu Ly sắc mặt đều trở nên tái nhợt dị thường. Mạnh Tiểu Xuyên có chút nhíu đầu. Nếu là không có ngoại ý muốn, trên giường hai nữ, đều sẽ trở thành thê tử của hắn. Lão cô a, ta hiện tại bỗng nhiên có chút hiểu ngươi. Mạnh Tiểu Xuyên âm thầm thở dài, Chu Tước thư viện diệt tương lai thê tử sư môn. Vậy hắn tương lai cùng sở hình quan hệ, không duyên có liền sẽ nhiều một tầng chế lớp. Lực không lâu, tầng cao nhất. Cổ Trầm Sa, Nhật Chát Na hai vợ chồng, sóng vai đứng đấy, nhìn Âm Dương Ma phương hướng. Nương theo lấy Mạnh Thiên Cương, Mạnh Tiểu Xuyên đám người đến, hai vợ chồng đã mơ hồ minh bạch Âm Dương Ma bên kia phát sinh cỡ nào sự tình. Chu Tước Thư viện mạnh, không chỉ là 13 tiên sinh. Nhật Chát Na nhỏ giọng nói, Cổ Trầm Sa khẽ bước cảm, hai con ngươi lộ ra 10 phần thâm thúy. Tính tình của hắn luôn luôn quả quyết, như là đã làm ra tranh bá thiên hạ quyết định, liền sẽ không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Trước lúc này, Hắn xác thực cùng coi thường Chu Tước thư viện. Thập tiên sinh đến, để hắn chân chính ý tứ được, Chu Tước thư viện phía sau núi những cái kia các tiên sinh, tuyệt đối không có một một người đơn giản vận. Ta đã không quan tâm thắng bại." Cổ Trầm Sa nói khẽ, "Ta cho rằng quá trình so kết quả quan trọng hơn. Ta sẽ một mực bầu tiếp ngươi, phu quân." Nhật Trát Na nhẹ nhàng khoác lên cổ Cổ Trầm Sa cánh tay, trong mắt tràn đầy hái mộ cùng kiên định. "Chỉ cần chúng ta một mực tại cùng một chỗ, bại thì sợ gì chi?" Cổ Trầm Sa bỗng nhiên nhấc tiếu. Hai người thân mật rúc vào với nhau, hưởng thụ lấy lẫn nhau ấm áp. Ầm. Đột đột, một cây gầm sạch đuổi gà xương cốt từ phía trên mà hàng, thẳng tắt lướt qua cổ Trầm Sa chớp mũi, ngã tại trên sàn nhà. Cổ Trầm Sa, Nhiệt Chát Na đều là sắc mặt bỉ biến, trật cổ Trầm Sa cả khuôn mặt đều đen, ngẩng đầu, nộ trùng lấy trên không chẳng biết lúc nào bay tới mây trắng. Hỗn Đản, cổ Trầm Sa cắn răng, tức giận đến không được. Hỗn Đản mắng ai? Nhẹ nhàng thanh âm tự Bạch Mây truyền ra. Mây trắng vẫn hướng về phía trước lướt tới, cũng không có ý dừng lại. Cổ Trầm Sa vừa định nói Hỗn Đản mắng ngươi, tiện ý biết đến không đúng, cười lạnh nói, ngươi quần có mở. Trong mây trắng sở hữu Vô ý thức tối đầu mắt nhìn, thầm nói, ngươi quần cộc mới mở đâu. Hắn có điểm tâm hư, gần nhất một mực cùng Chu Hữu dung đợi cùng một chỗ, thường xuyên quần áo không chỉnh tề, vừa mới vô ý thức cho là mình không mặc quần áo đâu. Ta còn có việc gấp, khi trở về lại cùng các ngươi uống. Sở Hữu chăm chú trở về câu. Lục Không trên lầu cổ trầm sa sắc mặt hòa hoãn, khẽ gật đầu, không có lại nói cái gì, hắn biết, loại thời điểm này, Sở Hữu cần lập tức đổi tới Âm Dương Ma. Một thân ảnh từ xưa phủ bay vút mà lên, ngựa không phi nhanh, trong chớp mắt thời gian liền đã tiến vào mây trắng ở trong. Đi thôi, đi xem một chút tiểu xuyên." Cổ Trầm Sa cười nói. Nhật Chát Na ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, khẽ gật đầu một cái. Trong mây trắng, Thái Cực Phiến đá bên trên. Ta thập sư huynh có phải hay không đặc biệt nào? Sở Hưu xếp bằng lưu phiến đá bên trên, giơ lên đầu, nhìn Mạnh Thiên Cương, cười mỉm mà hỏi thăm. Hắn có ngạo lực lượng. Mạnh Thiên Cương cười nói, Sở Hưu gật gật đầu, cảm thán nói, quá khứ, ta kỳ thật vẫn luôn có chút xem nhẹ ta kia phía sau núi mấy vị sư huynh sư tỷ, luôn cảm thấy ngay trong bọn họ một số người am hiểu địa phương, cũng không phải là tu luyện, thật đánh nhau, khẳng định là không bằng ta. Làm sao? Ngươi biết bên kia chuyện phát sinh rồi. Mạnh Thiên Cương kinh ngạc Sở Hữu lắc đầu, ta chỉ là hồi tưởng lại thập sư huynh ánh mắt, ta những sư huynh kia các sư tỷ, kỳ thật một cái so một cái bình tĩnh phong dòng, ta có thể có 500 năm, chất nắm, cũng liền thập nhị sư huynh đường gia bảo, đây là bởi vì ta tương đối kháng độc môn nhân. Lời này của ngươi, rất khiêm tốn." Mạnh Thiên Cương cười nói. Nhu Thuận ngồi quỳ chân tại Sở Hữu bên người Chu Hữu Dung, cũng không nhịn được nhìn lâu mắt Sở Hữu. Sở Hữu cũng cười, khiêm tốn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, ta của quá khứ, không đủ giải ta những sư huynh này các sư tỷ, trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khinh thị bọn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ngươi có thể khinh thường bất luận kẻ nào." Mạnh Thiên Cương cảm khái nói, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, trước mắt thanh niên này đã có được vô địch chi tư, có thể tiên đoán tương lai, Chu Tước thư viện mới viện trưởng sẽ lần nữa trở thành phương thiên địa này chí cường giả. Sở Hưu nói, ta đối với mình quả thật có chút lòng tin, nhưng nói khinh thường bất luận kẻ nào, quá sớm chút, tiền bối hẳn phải biết, tại chúng ta phương thiên địa này bên ngoài, còn có cái khác thiên địa. Mạnh Thiên Cương gật gật đầu, quá khứ, hắn chỉ là nghe nói qua một chút nghe đồn, tại chân trường sinh lên trời rời đi về sau, hắn xác định, thế gian này còn có khác thiên địa. Bây giờ, hắn cơ bản minh bạch Những cái kia thông hướng những ngày kia điệu thông đạo đều tại bên nào? Cái khắc thiên địa cường giả, có nhất định có thể sẽ đến chúng ta nơi này." Sở Hưu nói khẽ, đến lúc đó, chỉ sợ rất khó cùng bọn hắn chung sống hòa bình. "Chính chính là." Mạnh Tiên Cương khẽ tuổi nói. Sở Hưu thở dài nói, "Lão nhân gia ngài, nếu là đợi tại ta vị trí, chỉ sợ liền sẽ không như thế rộng rãi." Mộ Ảnh Tiên Cương nghĩ nghĩ, nghiêng liếc Sở Hưu, "Làm sao? Tiểu tử ngươi còn muốn lấy toàn bộ thập cửu châu mà tính? Không chỉ là Bắc Tính." Sở Hưu mỉm cười nói, "Là phương thiên địa này tất cả sinh linh." Mạnh Tiên Cương có chút im lặng, nhà danh nói: không muốn cho mình áp đặt lãnh vác, nói cho cùng, ngươi vẫn chỉ là người thiếu niên lang, ngoại đi tới, có chúng ta bọn này đám lao giả này định trước đi lên. Đây là Chu Tức thư viện cố hữu chức trách." Sở Hưu ung dung nói, "Ngươi phải thật tốt dạy dỗ ngươi cháu trai, hắn là bằng hữu ta, trên người ta một chút chức trách, tương lai khẳng định cũng sẽ ép ở trên người hắn, nếu là hắn quá yếu, có thể sẽ trực tiếp bị lệ sở." Mạnh Thiên Cương liền giật mình, chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Sở Hưu ý tứ, lấy nhà mình cháu trai tính tình, nếu là Sở Hưu gặp được cường địch, cháu trai Mạnh Tiểu Xuyên khẳng định sẽ bất chấp nguy hiểm đi trợ giúp chỉ sợ liền ngay cả mình, đến lúc đó cũng sẽ trợ giúp một hai. Nếu như không cân nhắc thập cựu châu bách tính, lão phu ngược lại là có chút chờ mong như thế chiến tranh đến. Mạnh Thiên Cương bỗng nhiên nói, trong mắt tràn ngập kinh thiên chiến ý, không cần nhắc mấy tính. Sở Hữu nghĩ, nghĩ, phát hiện chính hắn cũng là có chút chờ mong loại kia loạn thế tranh bá máu và lựa chi cảnh. Đối với chân chính võ giả tới nói, chân chính lãng mạn chính là tại máu và lựa ở trong chiến đấu. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Sở Hữu đứng người lên, nhìn ra xa đã có thể thấy được âm dương cốc, nếu như giữa thiên địa chiến tranh, nhất định phải phát sinh. Ta càng hy vọng là tại người khác thiên địa bên trong. Âm Dương trong cốc, Thập Tiên Sinh Dương tỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía nơi sa bay tới mây trắng. Tiểu sư đệ lý niệm, giống như cùng ta phát sinh xung đột. Chương 355, sư huynh đệ giằng co, phía sau núi Cát Tiên Sinh ý cười hai hàm một. Mây trắng đứng tại Âm Dương cốc trên không. Sở Hữu nhẹ nhàng nắm ở Chu Hữu Dung tinh tế vòng eo, sau lưng hiện hiện chân khí hai cánh, lăng không mà xuống. Mạnh Tiên Cương trực tiếp nhảy xuống mây trắng, làm vật rơi tự do, cuối cùng rơi vào một tòa thạch ốc trên nóc nhà, Dương Tỉnh đối diện. "Dũng." Mạnh Tiên Cương ám đạo, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Cả tòa âm dương cốc mang đến cho hắn một cảm giác mười phần kỳ liêu, tựa như là trừ trước người vị này Chu Tức thư viện thập tiên sinh bên ngoài, không có người nào đồng đẳng. Xem ra rất thuận lợi. Sở Hưu rơi vào thạch ốc bên trên, nhìn Dương Tỉnh, cười mỉm điều đạo, trong lòng triệt đệ nhẹ nhàng thở ra. Dương Tỉnh nói, "Nguyên bản rất thuận lợi, ngươi đã đến về sau, liền có một chút phiền phức." Ồ. Sở Hưu kinh ngạc. Dương Tỉnh tợ dài nói, "Ta không muốn đợi thêm nữa." Sở Hưu khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi, "Có ý tứ gì?" Chu Vũ Dung, Mạnh Tiên Cương cũng đều hơi nghỉ hoặc một chút, nhìn về phía Dương Tỉnh. "Ta không thích phòng trọm lần này." Dương Tỉnh nhìn Sở Hưu, Sư Tôn chưa rời đi khỏi điểm, ta liền biết, về sau ta cần trấn thủ tại Âm Dương Ma. Khi đó, ta liền suy nghĩ, vì sao muốn trấn thủ mà không phải trực tiếp công phá? Lúc ấy, ta hỏi Sư Tôn, Sư Tôn cười nói, hắn chờ mong có một ngày này. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ, nói khẽ, sư huynh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Dương Tỉnh cười nói, lời này của ngươi hỏi, rất không có tiêu chuẩn, biết được biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, ta có tự mình hiểu lấy, nhưng lại không biết kia chỉ thực lực, như thế nào nói về năm chắc? Sở Hưu nhướng mày, trầm trầm nói, đã còn không biết kia Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Câu cá, sát thực không thể gấp." Dương Tỉnh nói, "Bất quá, có đôi khi vận khí tới, cản cũng ngăn không được." "Câu cá." Sở Hưu có chút hiểu được, nhìn chằm chằm Dương Tỉnh, "Sư huynh, ngươi nghĩ chủ động dẫn bọn họ chạy tới." Rất hiển nhiên, cái này cùng ngươi lý niệm phát sinh xung đột. Dương Tỉnh cũng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Một bên Chu Hữu Dung, Mạnh Tiên Cương đều nín thở, bọn hắn ngầm trộm nghe đã hiểu, cũng nghe ra giữa hai người này xung đột, nhất thời cũng không khỏi tự chủ nín thở. "Lý niệm của ta?" Sở Hưu chậm chậm nói, "Ta không có gì lý niệm, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại chúng ta còn chưa đủ mạnh, chân chính cường đại cần trải qua máu và lửa giắt chóc. Dương Tỉnh Thản nhiên nói, chỉ có cùng người mạnh hơn chiến đấu mới có thể chân chính mạnh lên. Tại phương thiên địa này, ngươi có khả năng gặp phải chỉ là một chút sắp sửa sửa gỗ mục lão gia hỏa, ngươi xác định cùng bọn hắn chiến đấu, ngươi có thể chân chính mạnh lên sao? Sở Hưu nhất thời im lặng, nhà danh nói, gia còn tại thăng cấp giai đoạn, coi như không chiến đấu cũng có thể mạnh lên. Thăng cấp. Dương Tỉnh cười, ung dung nói, ta coi là, đương sư tôn lên trời rọi đi một khắc kia trở đi, ngươi nên chuẩn bị xong. Khi đó, ta vừa mới vỡ đạo trúc cơ. Sở Hưu thầm em có chịu Dương Tỉnh nhìn chằm chằm Sở Hưu, đây càng thêm nói rõ, thực lực của ngươi tăng lên, cần không ngừng chiến đấu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, bây giờ phương thiên địa này, còn có người có thể uy hiếp đến ngươi sinh mệnh sao? Sở Hưu nhíu mày, cẩn thận nghiền nghĩ, chăm chú nhẹ gật đầu, có. Vậy liền đi đánh bại hắn." Dương Tỉnh cười lạnh nói. Sở Hưu khuôn mặt nhỏ có chút sụp đổ, ngươi liền không thể chờ một chút sao? Đợi đến ngươi sư đệ ta xác định có thể quét ngang phương thiên địa này, ngươi lại sống không được sao? Chân thủ âm dương ma, là ta thân là Chu Tức thư viện phía sau núi đệ tử chỗ chức trách." Dương Tỉnh thản nhiên nói, có một ngày Như cái này âm dương ma bị phía dưới thiên địa cưỡng giả câm phá, đó chỉ có thể nói một sự kiện. Sở Hưu trong lòng cảm giác nặng nề, chờ một chút không phải tốt. Đây là tín niệm. Dương Tỉnh nói khẽ, ngươi hẳn là hiểu, một khi ta có chút lui bước, trong lòng ta đạo liền sẽ sụp đổ, khi đó ta liền cũng không còn cách nào xông phá phương thiên địa này gông cùm xiển xích. Sở Hưu một trái tìm triệt để chìm vào đáy cốc. Hắn hiểu được thập sư huynh loại này tín niệm, chính như lúc trước hắn có can đảm tại trường An Thành đánh giết cát vương Lý Nguyên Hoa đồng dạng. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, một khi lui bước, tín niệm liền sẽ sụp đổ. Sở Hưu thờ ơ mà ngồi lâu. Dương mắt nhìn chăm chú về phía Dương Tỉnh, đôi mắt bên trong hiện lên ngẩng đẫm sắc bén. "Ngươi cũng có thể thử một chút." Dương Tỉnh cười nhạt nói, "Ta rất tin tưởng sư tôn ánh mắt, chưa từng có xem nhẹ qua tiểu sư đệ ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng tiểu sư đệ ngươi tranh cái gì. Ta cũng rất tin tưởng ta chính mình đạo, cho dù là sư tôn đứng trước mặt ta, lúc nên xuất thủ, ta cũng sẽ ra tay." Nói đến, còn muốn cảm tạ tiểu sư đệ ngươi. "Ngươi từng nói qua, đệ tử không cần không bằng sư, triệt để kiên định niềm tin của ta. Ta như giống ngươi xuất thủ, kia chu tức thư viện, há không liền thành năm bè bảy mảng?" Sở Hưu nói khẽ. Dương Tỉnh trầm mặc, Trầm Dái nói, "Ngươi có thể thử tin tưởng ta. Ta lo lắng, giống như cũng không phải là tiên hạ tương sinh." Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng mê mang. Dương Tình nhíu mày, trầm trầm nói, "Ngươi đừng như vậy, thật không tốt." Sở Hưu hơi chớp mắt, "Ta quan tâm ngươi, còn có sai rồi." Dương Tình im lặng, còn có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, nhắc nhở, "Có một việc, ngươi đừng quên." "Cái gì?" Sở Hưu hỏi. Chủ Hữu Dung, Mạnh Tiên Cương đều yên lặng dựng lên lớp hai. Dương Tình nói, "Không tính ngươi, bây giờ phía sau núi chỉ có 10 người." Sở Hưu khẽ giật mình, "Ngươi bây giờ phải làm?" là mau chóng tìm tới đại sư huynh, cùng giúp thất sư trị chữa trị thân thể. Dương Tỉnh nhìn xem Sở Hữu, sư tôn thứ đồ, cùng nói là sư tôn lựa chọn chúng ta, chẳng bằng nói là cái này 12 chỗ hiểm địa lựa chọn chúng ta. Ta xác thực còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vậy còn ngươi? Sở Hữu nhìn chằm chằm Dương Tỉnh, cười lạnh nói, ngươi cùng Lao Bát cùng một chỗ đối phó thiên cơ các, chẳng lẽ muốn làm đà binh? Ngươi cảm thấy Lao Bát một người, có thể làm sao? Dương Tỉnh cười nói, xem ra ngươi đối ngươi các sư huynh, hiểu rõ cũng còn không đủ, ngươi sẽ không phải coi là, bát sư huynh có thể trở thành phía sau núi đệ tử, vẻn vẹn bởi vì tài đánh cờ cao thâm a. Sở Hưu từ chối cho ý kiến điệu hự hự, ngươi cũng đi, ngươi cảm thấy hắn còn có thể lưu tại phía sau núi bao lâu. Nếu là có hỗ trợ của ngươi, lão bác khẳng định có thể bằng nhanh nhất tốc độ mài rơi thiên cơ các. Dương Tỉnh nói khẽ, ngươi vẫn là về trước một chuyến thư thư viện đi, thư viện không chỉ có phía sau núi. Sở Hưu biết, vị này thập sư huynh tâm ý đã quyết, mình còn không có cái năng lực kia có thể đem vị này thập sư huynh thuyết phục trở về. Hắn có chút bất đắc dĩ, cũng có một ít thoải mái. Vị này thập sư huynh, bình thường phong khinh vấn đạm, nhưng tính tình lại là ngạo cực kỳ, làm việc cũng là nhất là cấp tiến. Ta không khuyên rặn ngươi. Cuối cùng Sở Hưu bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Dương Tỉnh cười nói, ngươi tốt nhất đừng để sư huynh khó xử. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Sở Hưu nhìn chằm chằm Dương Tỉnh, nghiêm túc nói. Dương Tỉnh dừng lại, khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Sở Hưu không nói gì, rất rõ ràng, lấy vị sư huynh này tiêu ngạo tính tình, là tuyệt đối sẽ không chạy tán loạn. Ta thật không đủ mạnh, nếu ta cảm giác lực có thể bao trùm đến cả phương thiên địa, nếu ta tốc độ có thể một nháy mắt đến phương thiên địa này mỗi một chỗ, nếu ta có thể quét ngang hết thảy. Sở Hưu đi. Manh Thiên Cương lưu lại, kỳ thật Hàn Đối Âm Dương mà rất có hứng thú. Âm Dương Thánh giáo che giạt tin tức, dần dần truyền ra, chấn kinh thập cửu châu. Thế nhân nhận thức được thập tiên sinh dương tỉnh cường đại, cảm nhận được Chu Tức thư viện nội tình mạnh. Trước lúc này, Chu Tức thư viện tiêu điểm, trên cơ bản đều tại đã lên trời rời đi viện trưởng Trần Trường Sinh, 13 tiên sinh sở hữu trên thân hai người, dầu gì chính là nhị tiên sinh Vân Quyền, còn thập tiên sinh dương tỉnh, tồn tại cảm kỳ thật cũng không cao. Lần này, có thể xưng không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất. Thập tiên sinh dương tỉnh danh tiếng, một lần vượt trên Chu Tức thư viện, thiên cơ các kịch liệt trên phòng, vượt trên sở hữu tại thiên cơ học viện biểu hiện. Đây hết vậy, Dương Tỉnh không lắm quan tâm, Sở Hưu cũng không nhiều quan tâm. Hai người đều có riêng phần mình sự tình muốn làm. Tại Lực Man Thành cổ phủ dừng lại một ngày, Sở Hưu liền ngựa không dừng vó đi trở về đến trường án thành. Có quan hệ nhất minh bỏ mình sự kiện, tại Sở Hưu mà nói, đến đây xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Trở lại Chu Tức thư viện phía sau núi, đối mặt một đám sư minh sư tỷ, Sở Hưu có chút do dự, không biết nên không nên chi tiết giảng thuật thập sư minh Dương Tỉnh quyết định. Hắn rất lo lắng, phía sau núi những sư minh này các sư tỷ, có thể sẽ tranh nhau bắt trước. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, nhưng hắn lại rất rõ ràng dễ không thể gọi được lựa, giờ phút này nếu là dầu diễm, có thể sẽ chuyển biến thành về sau lôi. Do dự nửa ngày, hắn vẫn là lựa chọn chi tiết bản rằng, nói Dương Tỉnh tại Âm Dương Ma làm sự tỉnh, cùng làm ra quyết định. Khiến Sở Hưu ngoài ý muốn chính là, bao quát thập nhị sư huynh đường ra bảo ở bên trong, phía sau núi một đám các sư huynh sư tỷ, đều làm một mặt không cảm thấy kinh ngạc thẫn sắc. Các ngươi, giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Sở Hưu nhíu mày hỏi. Đường ra bảo cười nói, thập sư huynh có này quyết định, cũng không đáng giá ngoài ý muốn a, hắn luôn luôn kiêu ngạo. Còn lại phía sau núi các tiên sinh đều là mỉm cười gật đầu. Sở Hưu nhất thời không nói gì, đột nhiên có chút hối hận, hối hận trên đường trở về, vào xem lấy Bùi Chu lưu dụng, quyên về thể nội không, gian, hỏi thăm một chút thất sư tỷ. Hắn rời đi Chu Tất thư viện trước, ta liền xác định, hắn tạm thời sẽ không trở lại nữa. Tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn cảm khái nói, tiểu thập Đoan Trừng muốn rời đi rất lâu, cả ngày nhìn xem ngươi ở bên ngoài la lối om sòm, Đoan Trừng tâm phiền rất đâu. Sở Hưu khuôn mặt nhỏ có chút trở nên cứng. La lối om sòm? Lao tử bên ngoài kia là la lối om sòm, vẫn là liều sống liều chết. Ngươi cũng muốn đi. Ngũ tiên sinh liếc mắt Triệu Vương Tôn, nhẹ giọng hỏi thăm. Sở Hữu trong lòng siết chặt, vội vàng nhìn về phía Triệu Vương Tôn, "Tư sư huynh, ta nghĩ thử đem mình rèn đúc thành một thanh kiếm." Triệu Vương Tôn mỉm cười nói, "Sao chính là, Thanh Minh Nguyên nơi đó, vừa vặn có một vị đương thời kiếm thần." Sở Hữu trong lòng cảm giác nặng nề. Đường Gia Bảo do dự nói, "Tư sư huynh, ngươi xác định địa phương ngươi phải đi là Thanh Minh Nguyên sao? Không phải?" Triệu Vương Tôn nghiêng liếc Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo nhắc nhở, "Nơi đó là Vạn Độc Hội tụ chi địa." Triệu Vương Tôn cười nói, "Ngươi dành thời gian đi một chuyến Thanh Châu đi." "Thanh Châu?" Đường Gia Bảo trong lòng hơi động. Thanh Châu có một chỗ tiên là Trọc Suối hiểm địa, là phương tiên địa này 12 chỗ hiểm địa một trong. Trọc Suối. Sở Hưu mắt nhìn Đường Gia Bảo, chư vị sư huynh sư tỷ cho rằng tiểu thập nhị thực lực đủ sao? Đường Gia Bảo bất mãn, trừng mắt nhìn Sở Hưu. Không đủ. Lục Tiên Sinh nói thẳng. Đường Gia Bảo tiểu bản mặt trực tiếp sụp đổ xuống dưới, vị này Lục sư huynh, tên là Liễu Kiêm, người cũng như tên, luôn luôn kiếm tốn, bây giờ nói thẳng thực lực của hắn không đủ, vậy hiển nhiên là thật không đủ. Sở Hưu nhìn về phía tứ sư huynh Triệu Vương Tôn, nói, sư tôn không tại, lão đại không biết ở đâu mọi ngóc ngách xóc bên trong mê lấy đường, lão nhị Tiêu Dao Lão tạm khô thủ viện Mã Quận, bây giờ chúng ta Chu Tức thư viện có tư cách thay thay thủ đô, cũng chỉ có tứ sư huynh ngươi. Giao cho tiểu lục liền tốt." Triệu Vương Tôn mỉm cười nói. Lục Tiên Sinh gật đầu nói, "Có thể." Đường Gia Bảo, Sở Hưu đều có chút kinh ngạc, hai người đồng loạt nhìn về phía Lục Tiên Sinh. Lục Tiên Sinh mỉm cười nói, "Tiểu thập nhị, ta cùng ngươi về một chuyến đường môn, nơi đó có một phần truyền thừa của ngươi." Lão Lục, tại sao ta cảm giác ta lần này trở về, ngươi trở nên không giống? Nhau lắm rồi." Sở Hưu hiếp mắt hỏi, "Trước kia Lục sư huynh, không nói chậm mà ít nói, nhưng trên cơ bản không chút phát biểu qua ý kiến gì." Lần này, nói giống như bỗng nhiên liền có thêm. Tiểu thập làm ra quyết định, tương đương với sách chúng ta tất cả mọi người làm ra quyết định. Lục Tiên Sinh nói khẽ, vậy ta tự nhiên cũng không thể tiếp tục lười nhác đi xuống. Lười nhác? Sở Hưu dừng lại. Lục Tiên Sinh khẽ cười nói, tiểu sư lệ, chúng ta những người này thiên phú, có lẽ không bằng ngươi, nhưng cũng vẹn vẹn không bằng ngươi, ngươi không nên coi thường bất luận một vị lão sư huynh sư tỷ, nhất là bái sư tương đối xóm. Sở Hưu thầm nói, lão tam đều nhanh chơi không lại ta, ta cũng đánh không lại. Mười một tiên sinh yên tập nhất thở dài nói, Triệu Vương tôn hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, bất quá Ngay tại lúc này hừ nhẹ, đã đại biểu thái độ của hắn. Sở Hưu nhìn hướng những sư huynh sư tỷ khác, tự động xem nhẹ Đường Gia Bảo, phát hiện còn lại Ngũ sư tỷ, Lục sư huynh, Bát sư huynh, Cửu sư tỷ bốn người đều cười mỉm mà nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời, Sở Hưu trong lòng có chút sợ hãi. Ngũ sư tỷ, đàn của ngươi có thể vây khốn ta. Sở Hưu nhìn Ngũ sư tỷ cả ánh tuyết, bất động thanh sắc hỏi. Ngũ tiên sinh nói khẽ, tất nhiên là khốn không được tiểu sư đệ, bất quá, tiểu sư đệ nhược điểm của ngươi quá rõ ràng, ta có ứng đối chi pháp. Nhược điểm của ta? Sở Hưu nhíu mày, tiếng trầm hỏi, cái gì nhược điểm? Sắc Ngô Tiên Sinh lời ít mà ý nhiều, tú lệ sắc mặt bình tĩnh như thường. Sở Hưu mặt mơ đỏ ửng, khừ nhẹ một tiếng, ánh mắt dời về phía Lục Sư huynh, đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, khiêu khích trí vị mười phần. Lục Tiên Sinh nhếch giọng nói ra, ngươi khả năng còn không biết, ta tương đối am hiểu ở nấp, rất thích tại người khác phía sau đánh hôn mê. Sở Hưu mí mắt nhảy một cái, bất động thanh sắc nhìn về phía Bát Tiên Sinh thể dịch, lần nữa nhíu mày, Bát Sư huynh, ngươi sẽ không phải là cảm thấy đánh cờ liền có thể vây khốn ta a. Bát Tiên Sinh cười cười, nếu là chúng ta là địch nhân, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ta có thể cứu trị thất sư tỷ biện pháp, để ngươi quỳ xuống. Ngươi có nguyện ý hay không?" Sở Hưu dừng lại, bất động thanh sắc hỏi, "Thật có." Bát Tiên Sinh cười nói, "Như thật có, ta lại một mực không có lấy ra, ngươi đoán ta là sẽ bị ngươi đánh chết, vẫn là bị ngươi cái khác sư huynh sư tỷ đánh chết." Sở Hưu nhếch miệng, ánh mắt rơi vào cựu sư tỷ Mây Nhiễm mà tú lệ trên gương mặt. "Ta không phải tiểu sư đệ đối thủ của ngươi." Mây Nhiễm mà nói khẽ, "Bất quá, sư tôn lưu cho ta kiện bảo bối, có món kia bảo bối giá trị, vây khốn tiểu sư đệ nửa tháng, có lẽ còn là dư xài." "Bảo bối gì?" Sở Hưu hiểu kỳ. Cựu Tiên Sinh Mây Nhiễm mà cười không nói. Sở Hưu nhếch Quét mắt Triệu Vương Tôn, nghiêm liên nói, kết quả là, triệu tứ thủ đoạn của ngươi nhất nông cạn a. Triệu Vương Tôn mặt đen, trừng mắt Sở Hưu, triệu tứ là ngươi có thể gọi. Tứ sư huynh thực lực sắc thực nhận lấy thân thể hạn chế, bất quá, nếu là ngươi xem nhẹ tứ sư huynh thủ đoạn, vậy liền quá tự đại. Lục Tiên Sinh nói khẽ, tiểu sư đệ, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, trên người ngươi gánh, muốn so chúng ta nặng nhiều. Lập tức, việc ngươi cần, là tìm tới đại sư huynh, hắn có lẽ có biện pháp giúp yêu yêu chữa trị thân thể. Chương 356, Tông Ngọc hành vật khí, Sở Hưu kỳ tự Tư diệu tượng hai hợp một. Đại sư huynh ở chỗ nào? trở lại mình ở lại độc lập tiểu viện, Sở Hưu còn tại suy nghĩ vấn đề này. Đợi nhìn thấy đã trở nên mỏng như cánh ve hoàng kim qua tại, hắn đột nhiên cảm giác được, việc cấp bách có lẽ không phải đi tìm đại sư huynh, mà là trước xử lý một chút ân trộm. Thiên tông đại sư tỷ, Tô Ngọc Hành. Sở Hưu đi tới trường An Thành Đông Thành An Khác Vương, nơi này có một nhà như ý sòng bạc. Lúc trạm vào tối, sòng bạc bên trong mười phần náo nhiệt, không ít đô khách đều cược đỏ mắt. Sở Hưu một chút liền liếc về, người mặc màu đen áo tơi, đầu đội mũ rộng vành Tô Ngọc Hành. Màu đen áo tơi rất rộng lượng, nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn che lớp Tô Ngọc Hành ngạo nhân dáng người. Nữ nhân này, nếu là không cược, khí chất nhưng so sánh tiểu mỹ nhân thế có lực hấp dẫn nhiều. Sở Hưu âm thầm cô một tiếng, bất động thanh sắc đi tới Tô Ngọc Hành sau lưng. Kỳ thật, hắn rất hiếu kỳ, một cái thông ngũ cảnh cao thủ, là thế nào đang đánh cược trong phường thua lớn đặc biệt thua? Phải biết, tu luyện về sau, nương theo lấy thực lực tăng lên, nhĩ lực, nhãn lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng thời, thông ngũ cảnh có thể cảm giác được thiên địa chỉ lực, thậm chí là vận dụng. Có thể nói, chỉ cần Tô Ngọc Hành nghĩ, nàng có thể khống chế xúc sắc điểm số, hoặc là mặt bài lớn nhỏ, căn bản không cần đi đoán. Chính như Sở Hưu, mạnh tiểu xuyên, Tuệ Thông đồng hành 8000 giặm thời điểm, ba người trưởng xuyên đang đánh cược trong phòng làm tiền, trên cơ bản liền không có thua qua. Giờ phút này, Tô Ngọc Hành đánh cược là bài 9. Chưa vấn bài, Sở Hưu trong mắt liền hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Hắn xác định, đối diện ba nhà đều không có chơi bẩn, nhưng hết lần này tới lần khác thân là thông ngũ cảnh cao thủ Tô Ngọc Hành, cầm tới mặt bài là nhỏ nhất. Liên tiếp nhìn sáu cục, Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng chùng lên. Sáu cục, Tô Ngọc Hành cầm tới mặt bài, lời ẩn nhất cũng chỉ là lão nhị, một trận cũng không thắng. Kỳ quái. Sở Hưu sở lên cái cằm, sau đó, hắn vỗ xuống Tô Ngọc Hành bả bà bài. Đứng dậy, ta thử một chút." Lan đã nhanh thu mắt đỏ Tô Ngọc Hành, vô ý tức táo bà mắng. "Ừm." Sở Hưu hai mắt nhắm lại. Ngáy mắt sau đó, Tô Ngọc Hành chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như là rơi vào trong hồ băng, nàng ý thức được không đúng, cứng ngắc quay đầu, liền thấy được Sở Hưu hơi có vẻ cười lạnh tuấn lãng gương mặt. Tô Ngọc Hành trong lòng cuộn rung động, trên mặt gạt ra một vòng miễn cưỡng cứng ngắc tiêu dung. "Ngài tới." Nàng lúc này đứng dậy nhường chỗ ngồi. Sở Hưu hừ nhẹ một tiếng, ngồi đang đánh cược trước bàn, nhìn về phía xung quanh ba vị độ khách, mỉm cười nói, "Ta chơi một ván, như thế nào?" Tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc a?" Ngồi tại Sở Hưu đối diện lão đô khách thầm nói. "Có tiền là được, chẳng cần biết ngươi là ai." Phía bên phải đô khách một bên đẩy bài 9, một bên trợn nói. Bên trái đô khách túi đầu, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn trước kia liền nhận ra Sở Hưu. Bốn người cùng một chỗ đẩy bài tẩy bài, một lát sau, diễn phận mình bắt một bộ bài. Sở Hưu cũng không tận lực điều khiển, bài của hắn mặt lớn nhất. Thắng tiền tổng là làm người vui vẻ. Thua tiền Tam Vương, ngoại trừ đối diện vị kia không nhận ra Sở Hưu đô khách, sắc mặt khó coi, hai người khác thì là thật to địa nhẹ nhàng trợa ra. Xung quanh không ít đô khách đều nhận ra Sở Hưu, bọn hắn không phải rất dám xích lại gần, chỉ là càng không ngừng hướng bên này nhìn quanh, trong lòng hiếu kỳ, vị kia có thể sừng đứng ở thập cửu châu chỉ định 13 tiên sinh, như thế nào đến sầm bạc. Tiếp tục. Sở Hưu mỉm cười. "Tốt tốt tốt." Hai bên trái phải đổ khách, vội vàng cười làm lành. Ngồi tại Sở Hưu đối diện đổ khách, sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm giác Sở Hưu đen, hỏng vận khí của hắn. Trước lúc này, hắn một mực tại thắng, mà đối diện áo tơi khách một mực tại thua. Về sau, không thể cùng trên nửa đường bàn người cược. Cái này đổ khách thầm nghĩ. Sở Hưu tại cái này trên chiếu bạc cứ 6 lần, 6 lần toàn tháng. Đối diện Đỗ khách không làm, hung hăng trừng Sở Hưu một chút, dư quang liếc về sóng bạc đại lão bảng trường đến ánh mắt, cái này Đỗ khách giật mình trong lòng, thầm hừ một tiếng, không nói gì, buồn bực mặt rời đi. Sở Hưu cười cười, không có phản ứng cái này Đỗ khách, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Hành, nhíu mày nói, ngươi có cảm giác hay không đến kỳ quái? Cái gì? Tô Ngọc Hành chậm chậm nói, nàng cảm giác Sở Hưu tiệt hồn nàng khí vận, nghĩ đến vừa mới nếu là mình tiếp lấy cược, kia 6 tháng liên tiếp, chính là nàng. Sở Hưu trầm ngâm nói, ngươi ngồi ở chỗ này, một mực tại chờ, ta sau khi đến, liền một mực tháng. Nếu là vừa mới ta tiếp tục, kia thắng khả năng chính là ta." Tô Ngọc Hành ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Chúng quanh một số người, ánh mắt lóe lên thần sắc cổ quái. Bọn hắn nhận ra Tô Ngọc Hành, biết đây là vị lao đồ khách. Thậm chí, còn có người mỗi ngày đều đang chờ Tô Ngọc Hành, một khi Tô Ngọc Hành mua lớn nhỏ, những người kia liền sẽ phản lấy mua, có lẽ sẽ không một một thắng, nhưng đến cuối cùng, khẳng định sẽ thắng tiền. "Thật sao? Vậy ngươi tới." Sở Hưu đứng vậy, đem vị trí còn chờ Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành nhịp tim nhanh một chút nữa, có chút mệt gắng, còn có chút thất vọng, người xác định. "Ta tại làm thí nghiệm, ngươi cứ việc tiếp tục." Sở Hưu mỉm cười. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Ngọc hành mặt giãn ra cười một tiếng, ngồi đang đánh cược trước bàn, hướng về phía Trung huynh hô, lại đến người. Trong lúc nhất thời, Trung huynh cả đám hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Trải qua cái này một đoạn thời gian ngắn phất nướng, song bạc bên trong người, trên cơ bản đều biết Sở Hưu thân phận. Tại bình thường bạch tính trong mắt, Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, cùng trên trời thiên thần, kỳ thật không có gì khác biệt. Cho dù là rất có thế lực song bạc đại lão bản, tại bây giờ Sở Hưu trước mặt, ngay cả khúm núm cơ hội đều không có. Lão bản, ngươi theo nàng cược một ván? Sở Hữu quay đầu mắt nhìn xong bạc lão bản, trực tiếp phân phó nói: "Tốt hí." Song bạc đại lão bản kích động trực tiếp phá âm, vội vàng chạy chậm đến đi tới chiếu bạc bên cạnh, đầu tiên là hướng về phía Sở Hữu cùng cùng eo, lúc này mới ngồi đang đánh cược trước bàn. Bình thường cược là được, không cho phép ngừng cho, cũng không cho phép ra gian lận bài bạc. Sở Hữu cười nói: "Tốt hí, tốt hí." Trên chiếu bạc, Bao Quát Tô Ngọc Hành ở bên trong bốn tên đô khách, liền vội vàng gật đầu. Một lát sau, Tô Ngọc Hành tú lệ gương mặt nhẹ nhàng rút hạ. Nàng lại thua. Tiếp tục. Sở Hữu phân phó nói: "Nha Tô Ngọc Hành hít sâu một hơi, nàng cũng không tin, vận khí của nàng còn có thể một mực kém như vậy. Lại thua liền hai ván, Tô Ngọc Hành trong lòng thực có chút không kiềm được. "Để cho ta tới." Sở Hữu vỗ xuống Tô Ngọc Hành bả vai. Tô Ngọc Hành buồn bực mặt, yên lặng đứng dậy. Sở Hữu nhập tọa, còn lại 3 tên đô khách rõ ràng khẩn trương lên. Bình thường cực là đủ. Sở Hữu thành âm môn hỏa. "Tốt hí, tốt hí." Còn lại 3 tên đô khách liền vội vàng gật đầu. Mọi người cùng nhau đẩy bài tẩy bài. Không bao lâu, Sở Hữu thắng ván đầu tiên, ván thứ 2, ván thứ 3. Tô Ngọc Hành tú khí lông mày vặn, trong lòng hết sức buồn bực. Đi thôi. Sở Hưu đứng người lên, trực tiếp giữ chặt Tô Ngọc Hành cổ tay, cất bước rời đi. Tô Ngọc Hành nhíu mắt cực nhẹ, một trái tim trở nên bắt đầu thấp thốn không yên. Nàng lúc này mới nhận ra tới, vị này 13 tiên sinh là tới nơi này bắt mình. Hắn hẳn là nhìn thấy kia hoàng kim quái tải. Tô Ngọc Hành chột dạ, nguyên bản thật dày hoàng kim quái tải, bị nàng đào nha đào nha đảo, đảo thành mỏng như cánh ve một tầng. Ra sông bạc, đứng tại trên đường phố, Sở Hưu bưng lòng ra Tô Ngọc Hành tay, phân phó nói, nhắm mắt lại, tại nguyên chỗ xoay quanh 100 lần, sau đó đoán xem ta vị trí. A. Tô Ngọc Hành nhất thời có chút chấn váng. Nghe không hiểu Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ. Tô Ngọc Hành nghiêm sắc mặt, lúc này gật đầu nói, "Nghe hiểu." Nói xong, nàng hai mắt nhắm lại, tại nguyên chỗ xoay lên vòng. Truyền xong 100 vòng, cảm thấy ta ở phương hướng nào, trực tiếp đưa tay đi chỉ, lại phân phó một câu, "Sở Hưu vô thanh vô tức lùi cách." "Làm cái gì nha?" Xoay quanh bên trong Tô Ngọc Hành, có chút chần v้าง, hoàn toàn không hiểu Sở Hưu đang làm cái gì. Lam Tiên Tông đương đại đại sư tỷ, Tô Ngọc Hành Thiên Phú mặc dù không phải cao nhất, nhưng có thể bái nhập Tiên Tông, thiên phú của nàng có há có thể kém. Bây giờ nàng, thực lực đã đạt tới thông ưu cảnh hậu kỳ, đừng nói là chuyển 100 vòng liền xem như chuyển 1000 vòng thậm chí 1 vạn vòng, nàng trên cơ bản cũng không có khả năng cho hướng. Tùy tiện chỉ cái phương hướng là được rồi a." Tô Ngọc Hành lặng yên suy nghĩ, nàng đầu tiên là cảm giác một chút xung quanh, không thể cảm giác được Sở Hưu tồn tại, liền tiện tay chỉ hướng phía đông. "Sai." Sở Hưu từ Tô Ngọc Hành phía tây 300 trượng bên ngoài hiện thân. Tô Ngọc Hành nhếch miệng, "Lại truyền lại đoán." Sở Hưu phân phó nói. Tô Ngọc Hành ra mặt hơi rút, nhắm hai mắt lại, đối mặt vị này 13 tiên sinh, nàng căn bản không dám phản kháng, nhất là nàng trộm người này hoàng kim có tài, chột dạ rất đâu. Lại truyền 100 vòng về sau, Tô Ngọc Hành tiện tay chỉ hướng mặt phía bắc. Sai, lại chuyển. Sở Hưu ung dung thanh âm truyền tới. Tô Ngọc Hành lông mày hơi vặn, thầm hừ một tiếng, nghe lời điệu tiếp tục xoay quanh. Sai, lại chuyển. Sai, lại chuyển. Sai, lại chuyển. Liên tiếp chuyển 900 vòng về sau, Tô Ngọc Hành không chịu nổi, nàng trừng mắt Sở Hưu, chậm chậm nói, coi như ta trộm ngươi vàng, ngươi cũng không cần thiết dạng này tra tấn ta ạ. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, thân ảnh chớp động ở giữa, đi tới Tô Ngọc Hành trước người, chờ về thưởng ngươi một cây đùi gà ăn. Tô Ngọc Hành ngẩn ngơ, chợt khuôn mặt đỏ lên, tối đầu không nói. Nàng cảm giác Vị này 13 tiên sinh ánh mắt có chút tức nóng, cái này khiến nàng phụ đuổi thật lâu tâm, nhẹ nhanh hơn không ít. Trở lại Chu Tức thư viện phía sau núi, Sở Hưu trực tiếp tìm được Bát sư huynh Tề Dịch. Ta giống như biết như thế nào tìm tới đại sư huynh. Sở Hưu nhìn xem nằm ở trên giường, thôi có vẻ mộng bức Bát sư huynh, chính là bệnh pháp này, có chút liên học, ta không quá xác định, muốn cho ngươi hỗ trợ cho ta tham gia một chút. Tề Dịch lưu lẫm mà nói, không thể chờ đến ngày mai. Sở Hưu hơi chớp mắt, cái này vẫn chưa tới giờ tí, ngươi ngủ sớm như vậy làm gì? Tề Dịch một mặt im lặng, đồng thời còn rất bất đắc dĩ. Nói một chút đi. Ta nói Huyền Học, thể hiện tại Tô Ngọc Hành vận khí bên trên Sở Hữu hơi chút trầm ngâm, liền bắt đầu dạng thuật hắn trạng vạng tôi đang đánh cửa phòng phát hiện sự tình, cùng đang đánh cửa phòng bên ngoài làm thí nghiệm. Nguyên bản còn có chút bất đắc dĩ Tế Dịch, đôi lông mày dần dần chùng lên, hứng thú. Ngươi là muốn mượn dùng nàng vật rồi, lựa chọn phương hướng ngược nhau, đi tìm đại sư huynh. Tế Dịch cươi hỏi. Có thành công tỷ lệ sao? Sở Hữu hỏi. Tế Dịch trầm ngâm nói, vận khí nói chuyện, sát thực huyền chỉ lại liền, liền ngay cả sư tôn thái độ cũng là giống như nho thánh, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Ta muốn thử xem. Sở Hữu nói khẽ. Có thể Tề Dịch vừa đầu, bất quá, một hai lần, có tính ngẫu nhiên. Cho nên ta tìm đến sư huynh, hy vọng sư huynh có thể giúp ta chế tạo một cái cùng loại với la bàn đồ chơi. Sở Hữu nhìn xem Tề Dịch, ta để tông ngọc hành kích thích la bàn, la bàn chỉ vào phương hướng ngược, chính là ta muốn đi phương hướng. La bàn sao? Tề Dịch ánh mắt chấp động, yên lặng suy nghĩ thôi diễn nửa ngày, nói, ta có thể dùng thái cực 64 quẻ, chuẩn bị cho ngươi cái đặc thù la bàn, phương vị chuẩn xác hơn chút. Vậy liên phiền phức sư huynh." Sở Hữu cười nói. Tề Dịch nói, ngươi tốt nhất trước hỏi thăm một chút, vận khí của nàng phải chăng vẫn luôn rất kém cỏi. Mạc Khắc: Phương vị cùng đánh cược không giống nhau lắm, đánh cược có lẽ chỉ có thắng thua, phương vị lại không chỉ phương hướng ngược nhau. Sở Hưu hiểu được vị này đại sư huynh ý tứ, nói khẽ: "Ta kỳ thật cũng không có báo bao lớn hy vọng, tính toán của ta là, trước tiên ở Chu Tức thư viện tra một chút, nếu là tra không được đại sư huynh hạ lạc, sau đó lại thử dùng loại biện pháp này tìm kiếm, Mạc Khắc còn có thể tại ven đường tìm hiểu một chút. Ngươi chỉ là cần một cái tìm đại sư huynh biện pháp." Tề Dịch cười nói: "Mặc kệ biện pháp này có thể hay không tìm tới đại sư huynh." Sở Hưu cũng cười nói: "Đại sư huynh nếu là biết chúng ta đang tìm hắn, ta tin tưởng hắn sẽ xuất hiện." Hai người lại giao lưu một hai, Sở Hưu về tới tiểu viện của mình. Kỳ thật, hắn biết, mình có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Có lẽ, ta vẹn vẹn muốn tìm cái lý do, lại du lịch một chút thiên hạ. Sở Hưu nằm tại trên giường, lặng yên suy nghĩ. Bóng đêm càng sâu, trung hoàng son trên không. Võ Hoàng người tượng đứng lơ lửng giữa không trung, chính nắm nhìn trưởng an thành phương hướng. Sau lưng hắn, là đương đại đại giám Hứa Nặc. Ngươi nói, một người vật khí, có thể hay không một mực rất kém cỏi? Võ Hoàng người tượng hỏi. Hứa Nặc khẽ giật mình, do dự nói, hẳn là sẽ có chuyện vận thời điểm. Truyền vận Võ hoàng người tựa khẽ nói: "Đạo, thế gian này có thật nhiều sự tình, đều là đạo lý dạng không rõ ràng. Tại không cách nào xác định một số việc lúc, dựa vào vận khí có lẽ sẽ có kỳ hiệu." Hứa Nặc nói: "Thân cả gan cho rằng, dựa vào vật khí, không bằng dựa vào thực lực." Võ hoàng người tựa gật gật đầu: "Ngươi nói không sai, nếu là hắn đầy đủ mạnh, đại khái không cần đi tìm, liền có thể biết vị kia đại tiên sinh hạ lạc." "Đại tiên sinh?" Hứa Nặc khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, võ hoàng trong những hắn, chỉ hẳn là vị kia 13 tiên sinh Sở Hưu. Nhưng thực lực không đủ lúc, dựa vào vật khí, có thể là duy nhất phương pháp." Võ hoàng người tựa lại nói: Hứa Nặc mắt nhìn Võ Hoàng người tượng bỗng lưng, vậy hạ cho rằng vị kia 13 tiên sinh vận khí rất tốt. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm trưởng án Thành nhìn ra ngoài một hồi, nói ra, nếu như bên cạnh ngươi có cái vận khí cực kém cực kém người, ngươi nói ngươi vận khí là tốt là xấu. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, do dự nói, thần nếu là cùng vận khí kém người đợi cùng một chỗ, thần vận khí chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Đây chính là ngươi cùng hắn khác biệt, cũng là đại đa số người cùng hắn khác biệt. Võ Hoàng người tượng nói khẽ, song bạc bên trong, có chút thông minh đồ khách sẽ không dễ dàng đặt cược, bọn hắn sẽ trước quan sát, quan sát hai vận khí không tốt nhất. Hứa Nặc trong lòng hơi động, mơ hồ Minh Bạch võ hoàng lời nói bên trong lần hàm tri ý. Bậy hạ nói là, 13 tiên sinh muốn mượn nhờ cái nào đó vận khí đặc biệt kém người, đảo ngược dẫn đường, tìm kiếm vị kia đại tiên sinh. Rất không hợp thói thượng. Rất không hợp thói thượng. Hứa Nặc gật đầu, có loại muốn nhả dẫnh xúc động, chấm cũng rất chờ mong. Võ hoàng người tựa khe nói, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu. Chương 357, phía sau núi Luận Đạo, Thiện Ách tri niệm hai hợp một. Nghe được Sở Hưu dự định tông ngập hành, vừa mới bắt đầu có chút chán vãng, đợi triệt để Minh Bạch về sau, nàng cả khuôn mặt đều đen. Hỗn đản, ngươi có ý tứ gì? Tô Ngọc Hành vô cùng tức giận, cái này người nào a, vậy mà muốn lợi dụng nàng vận rủi đi tìm người. Sở Hưu sắc mặt như thường, thản nhiên nói, tìm tới nhà ta đại sư huynh về sau, ngươi thiếu tiền của ta, xóa bỏ. Ta thiếu ngươi tiền gì rồi? Tô Ngọc Hành trừng mắt, nói xong, chính là một trận chỗ dạ. Sở Hưu hai mắt nheo lại, ẩn ẩn ẩn chứa nguy hiểm sắc thái. "Tốt, thành giao." Tô Ngọc Hành rất sảng khoái địa sửa lại miệng, đáp ứng Sở Hưu. Sở Hưu nhất thời im lặng, nữ nhân này, không nói lời nào, thật có như vậy mấy phần thánh nữ bộ dáng, mới mở miệng, liền thành thẳng nữ. "Ngươi cảm thấy nhà ta đại sư huynh sẽ ở phương hướng nào?" Lắc đầu. Sở Hưu hỏi: "Ta làm sao biết?" Tô Ngọc Hành vô ý thức trả lời, chợt liền sửa lời nói, "Ta đoán tại phía tây." "Phía tây? Xem ra là tại phía đông." Sở Hưu khẽ nói. Tô Ngọc Hành ra mặt hơi rút, trong lòng có chút khó chịu, hừ nhẹ nói, "Có chuyện, ta cẩn nhắc nhớ ngươi, bản cô nương vật khí cũng không phải vẫn luôn kém." Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn Tô Ngọc Hành, nhẹ gật đầu, "Xác thực như thế, ngươi có thể lớn thành dạng này, có thể trở thành Thiên Tông đại sư tỷ, có thể trở thành ta trong viện nữ nhân, đây đều là vận khí phá trần biểu hiện." Tô Ngọc Hành: "Ngươi đối ngươi vật khí, có cái gì đặc biệt các nhìn?" Sở Hưu nhìn xem Tô Ngọc Hành, có hay không loại kia một mực vận khí kém đặc thù thời điểm. Tô Ngọc Hành cắn răng nói, ngươi đang rêu cả ta. Sở Hưu hừ hừ lắc đầu, chăm chú nói ra, ta đang nghiên cứu, nói thật cho ngươi biết đi, ta nhất định phải tại trong vòng 3 tháng tìm tới đại sư huynh, nếu không chu tức thư viện thế cục nguy rồi. Tô Ngọc Hành khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Sở Hưu, phân biệt lời này thật lạ. Ngươi khả năng còn không biết, cái khắc thiên địa người, sắp xâm lấn chúng ta phương thiên địa này, đến lúc đó có thể chân chính ngăn cơn sóng dữ, khả năng cũng chỉ có nhà ta đại sư huynh. Sở Hưu nghiêm trang lắc lư nói. Tô Ngọc Hành trầm tĩnh lại, do dự nói Ta mỗi ngày tiến vào sòng bạc, ván đầu tiên chưa hề không có thắng lợi. Ván đầu tiên, Sở Hưu khẽ giật mình. Tô Ngọc hành thở dài nói, "Kỳ thật, ta cũng rất muốn biết vận khí ta kém quy luật, ta một mực tại sòng bạc bên trong cược, cũng không tất cả đều là bởi vì thích cược, là bởi vì ta biết, đang đánh cửa phường cược về sau, vận khí của ta trên lệch sẽ biểu hiện tại thua tiền bên trên, ta phương diện khác vận khí có lẽ liền sẽ không quá kém. Giống như ta đi vào trường An Thành về sau, ta đang đánh cược trong phường một mực thua tiền, nhưng gặp được ngươi về sau, liền giúp Thiên Tông tìm sẽ thái thanh Ngọc Lật, còn học xong nhất khí hóa Thanh Thanh. Giạng này sau, Sở Hưu sở lên cái cằm, nói đến, nếu là xem nhẹ nữ nhân này cực vận không để cập tới, nữ nhân này vận khí sát thực không thể tính quá kém. Dù sao, nữ nhân này có thể giúp Thiên Tông tìm về Di Thất ngàn năm chí bảo Thái Thanh Ngọc Lật, cái này há lại vận khí kém người có thể làm được. Ngươi hôm nay còn chưa bắt đầu cược đâu a?" Sở Hưu nhìn xem Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành hơi chớp mắt, vừa mới đoán đại sư huynh của ngươi tại phía Tây, nếu là không tính, đó chính là không có cược. "Tính." Sở Hưu nói. Tô Ngọc Hành nhếch miệng. Sở Hưu gọi tới Đóa Nhã Thái lần, phân phó nói, cho ngươi một cái nhiệm vụ, cùng với nản cược lớn nhỏ, cực một ngàn cục. Đóa Nhã thải lân có chút choáng váng. Sở Hưu hững giọng nói ra, thắng tính ngươi, thua coi như ta. Nha. Đóa Nhã thải lân con mắt tỏa sáng. Tô Ngọc Hành trầm trầm nói, ta không có tiền rồi, ta cho ngươi mượn a. Sở Hưu cười híp mắt nhìn xem Tô Ngọc Hành, ta cho ngươi mượn 1 vạn lượng, các ngươi 1 ván cược 10 lượng. 1 vạn lượng a, Tô Ngọc Hành con mắt tỏa sáng, trong lòng tự nhủ cùng Đóa Nhã thải lân cược qua 1000 cục về sau, mình tuyệt đối không có khả năng một lượng bạc đều không thừa. Dù sao, vận khí lại chiến lệnh, cũng không trở thành thua liền 1000 trận. Đúng rồi, ngươi lại viết một phần văn tự bán mình, nếu là trước giờ tí đêm nay Không cách nào trả lại ta một vạn 3000 lượng, vậy liền lại bán mình cho ta một năm." Sở Hưu nói bổ sung. Tâu Ngọc Hành, cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Sở Hưu hung dung nói, "Cất bước rời đi." Hỗn đản! Tâu Ngọc Hành cắn răng, tú lệ gương mặt lúc xanh lúc đỏ, sâu trong đáy lòng còn có một tia không dễ dàng phát giác ngùn ngụt. Đoá Nhã thải lân liếc nhìn Tâu Ngọc Hành, nhỏ giọng hỏi, "Hắn có phải hay không còn đang có ý đồ xấu với ngươi?" Trớn nói nhảm. Tâu Ngọc Hành khuôn mặt đỏ lên, kỳ thật, nàng đấy lòng cũng là loại ý nghĩ này. Đoá Nhã thải lân trầm nói, "Người này cái nào đều tốt, chính là quá. Quá cái kia Sở Hưu Như Lực, sớm đã xưa đâu bằng này, cả tòa phía sau núi, ngoại trừ mấy vị sư minh sư tỷ tiểu viện, hắn không cách nào cảm giác, địa phương còn lại, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Nhà minh trong tiểu viện tiếng đàm luận, tự nhiên tất cả đều truyền đến trong lỗ tai của hắn. Cái này khiến hắn không hiểu có chút khó chịu. Hai nữ nhân này, đem hắn Đường Đường 13 tiên sinh xem như người nào? Bất quá, trên người nữ nhân kia thành thục vận bị, sắc thực rất hấp dẫn người. Sở Hưu lặng yên suy nghĩ. Đông Ngọc Hành hiển nhiên không phải thiếu phụ, nhưng hết lần này tới lần khác khí chất trên người, muốn so rất nhiều thiếu phụ đều muốn lộ ra thành thuộc vân mỹ, đồng thời còn có mấy phần xuất thần khí chất. Đi vào phía sau núi đỉnh núi Vân Hồ, Tứ tiên sinh Vương Quyền, Lục tiên sinh Liêu Khiêm, Bát tiên sinh Tệ Dịch đều ở chỗ này. Tệ Dịch ngay tại chế tác la bàn, Vương Quyền, Liêu Khiêm thì ngay tại thả câu. So với Vương Quyền gió êm sóng lặng, Liêu Khiêm cần câu, thỉnh phảng liền sẽ nâng lên, ở bên người hắn trong giỏ cá đã có hơn 10 con cá. Đi vào bên này sở hưu, trực tiếp trên mặt đất dâng lên đống lửa, tay phải nhẹ nhàng khế động. Từng sợi như sợi tơ chân khí giòng nước xiết, còn quân trong giỏ cá bọ cá. Từng đầu nhảy nhót tương bừng bọ cá, giống như lăng không bay lượn, đi tới trên đống lửa phượng, phát ra từng đợt tiếng xèo xèo. Cái này dẫn tới Vương Quyền, Liêu Khiêm, tể dịch nheo nheo ghé mắt. "Tiểu sư đệ, ngươi quá tằn nhẫn." Cửu Tiên Sinh Mê Nhiễm mà thanh âm, nhẹ sâu khiến tại đỉnh núi ven hồ vang lên. Sở Hưu hơi chớp mắt, thầm nói, "An cá không đều như vậy sao?" Mê Nhiễm mới nói, "Ngươi có thể trực tiếp đập chết nó, lại đồ nướng." Sở Hưu đầu hơi lạnh ra, hỏi, "Cửu sư tỷ cho rằng, bọn cá là hy vọng trước bị ta trục chết, lại đồ nướng ăn hết?" vẫn là hy vọng ta trực tiếp tiêu chết bọn chúng, lại bị ta ăn hết. Mê Nhiễm mà không phản bác được. Rõ ràng, bọn cá cũng không hy vọng bị trục chết, cũng không hy vọng bị tiêu chết. Nếu như ta tiêu chết bọn chúng, quá mức tàn nhẫn, kia câu bọn chúng đi lên Tứ sư huynh, Lục sư huynh, chính là kẻ cầm đầu. Sở Hữu Hử nhẹ nói, về phần cựu sư tỷ người, tự nhiên cũng là ăn cá, đã ăn cá, cần gì phải đi đáng thương con cá tiểu chết đâu. Một bức triển khai bức tranh lăng không đánh tới, Cựu tiên sinh Mê Nhiễm mà đứng tại bức tranh phía trên, đi tới đỉnh núi ven hồ. Cùng một thời gian, Ngô tiên sinh Ngư Ánh Tuyết, 11 tiên sinh yến tập nhất, thập nhị tiên sinh Đường Gia Bạo cũng đều riêng phần mình bay vút mà tới. "Tiểu sư đệ, ngươi là muốn dạy chúng ta làm việc?" Ngư Ánh Tuyết xếp bằng ở một phương bồ đoàn bên trên, trên hai đầu gối có một chương cổ cầm. Còn lại phía sau núi các tiên sinh cũng cùng nhau nhìn xem Sở Hưu. "Ta nhập môn trễ nhất, đến lượt các ngươi dạy ta làm sự tình mới là." Sở Hưu thở dài nói, "Chỉ là muốn theo mọi người thảo luận một chút, thiện ác chỉ niệm." "Thiện ác chỉ niệm." Thập tiên sinh mê nhiễm mà nói khẽ, không ngại để yêu yêu sư tỉ già cùng một chỗ thảo luận một hai, nàng là y gia chuyên nhân, đối với thiện ác chỉ niệm Lý giải càng thêm thắt sâu. Thất sư tỷ Sở Hưu khẽ giơ mình, chọc gật gật đầu, "Ta thử một chút." Nói xong, chìm tâm tại Tổ Khiếu, Tổ Khiếu chỉ linh trong nháy mắt xuất hiện tại thể nội không gian. Ngay tại Kim Sắt trong nước biển tắm rửa Bùi Y Y ả nhân, ngay tại Lận Sam Vĩ Kinh Đoan Mộc yêu yêu cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu hơi chớp mắt, trên người Bùi Y Y ả nhân nhiều ngắm tám nhấn, liền nhìn về phía Đoan Mộc yêu yêu, "Mây vị sư huynh sư tỷ, ngay tại luận đạo thiện ác chỉ niệm, tiểu sư tỷ nghĩ mời ngươi ra ngoài, cùng một chỗ luận đạo." "Ta có thể ra ngoài." Đoan Mộc yêu yêu đôi lông mày gấy nhẹ. Sở Hưu ôn thanh nói, "Tại ta linh quang bao trùm phía dưới, ngươi có thể tại ngoại giới dừng lại một trận. Vậy ngươi không nói sớm. Đoan Mục yêu yêu trừng mắt. Sở Hưu một mặt vô tội, ta linh cường đại cỡ nào, ngươi hẳn là đã sớm biết nha. Đoan Mục yêu yêu hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, linh thân trong chốc lát xuất hiện tại Sở Hưu tổ khiếu bên trong, sau một khắc từ Sở Hưu mi tâm chui ra, mặc kim sắc váy chân linh chỉ thân, hiện diện tại hậu sơn ven hồ. Yêu yêu, Thất Sư Tử. Phía sau núi một đám tiên sinh, nhao nhao kinh hỉ hô. Đoan Mục yêu yêu nhìn thấy quen thuộc sư mình, sư tử, sư muội, sư đệ, trên mặt cũng lộ ra sung sướng mỉm cười. Thể nội không gian Sở Hưu nhìn hướng Bùi Y Yả Nhân, do dự nói, "Đây là chúng ta phía sau núi đệ tử tụ hội, ta có thể để ngươi giữ tỉnh, nhưng ngươi không thể nói chuyện, cho dù nói chuyện cũng truyền không đi ra." Sở Hưu nói bổ sung. Bùi Y Yả Nhân con mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu. Sở Hưu tâm thần trở về bản thể, nhìn thấy Đoan Mục yêu yêu lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, một mực đem thất sư tỷ Đoan Mục yêu yêu lưu tại trong cơ thể của mình, trong lòng của hắn thường xuyên sẽ cảm giác lạ lạng, tựa như là đem thất sư tỷ cho nhốt đồng dạng. Bùi Y Yả Nhân con mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu. Sở Hữu Tâm thần trở về bản thể, nhìn thấy Đoan Mục Yêu yêu lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, một mực đem Tất sư tỷ Đoan Mục Yêu yêu lưu tại trong cơ thể của mình, trong lòng của hắn thường xuyên sẽ cảm giác lạ lạ, tựa như là đem Tất sư tỷ cho nhốt đựng dạng. Nhất là, hai người linh thân đang phát sinh siêu việt sư tỷ sư đệ hữu nghị sự tình lúc, loại kia cảm giác lạ lạ đặc biệt mãnh liệt. Ngắn ngủi Hàn Huyền qua đi, Đoan Mục Yêu yêu hỏi tới luận đạo sư Tỉnh, nghe nói là tiểu sư đệ Sở Hữu, tươi sống nướng chết sống, cá đưa tới, không khỏi nghiêng liếc Sở Hữu một chút. Sở Hưu sắc mặt như thường, nhìn Tất sư tỷ dáng vẻ, tựa hồ rất em mờ lặng, kia Tất sư tỷ ngươi nói cho ta, đối với con cá tới nói, là câu lên bọn chúng tứ sư huynh, lục sư huynh đáng hận nhất, vẫn là đốt sống chết tươi bọn chúng ta đáng hận nhất, hoặc là muốn ăn bọn chúng nhưng lại thương hại bọn chúng, tiểu chết cửu sư tỷ đáng hận nhất. Vương Quyền, Liễu Khiêm, Mây Nhiễm Mạt đều không nhịn được thẳng thẳng ngực, đồng thời yên lặng suy nghĩ. Đoan Mục yêu yêu đôi mi thanh tú cau lại, nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, đôi mi thanh tú nhạo càng ngày càng gấp. Đối với con cá tới nói, vô luận là câu cá người, vẫn là đồ nữ người, hoặc là ăn thịt người, tựa hồ cũng đáng hận hung ác một cái gài bẫy, một cái chớp dao một cái nuốt thi, không cách nào trả lời. Sở Hưu cười mỉm điệu nhìn hướng Tất sư Tỷ Đoan Mục yêu yêu. Nếu là bọn cá có thể nghe hiểu Cửu sư Tỷ thì sao đây? Sở Hưu nhìn Bát sư Vinh Tề Dịch, cười híp mắt nói, ngươi nói là bọn cá hận ta nhất, vẫn là hận nhất Cửu sư Tỷ. Cái này? Tề Dịch nhất thời chần chừ, minh bạch vị tiểu sư đệ này nói bóng gió. Mây Nhiễm mà nhướng mày, hừ nhẹ nói, ngươi là nói, ta đang nói ngồi trống chảo. Sở Hưu liền vội vàng lắc đầu, Cửu sư Tỷ ngươi hiển nhiên là mười phần hiền lành, ta cố ý đổ nướng con cá, ngươi cái thứ nhất phát biểu, đủ để chứng minh hết thảy. Mây Nhiễm mà sắc mặt hòa hoãn. Bất quá Cửu sư tỷ ngươi mới mở miệng, vậy liền xem như tham dự chuyện này." Sở Hưu ung dung nói, "Nếu là những loài cá có thể báo thủ, khẳng định cũng phải tìm Cửu sư tỷ ngươi thanh toán một chút." Mây Nhiễm mà đôi mi thanh tú vặn, "Tìm ta làm cái gì? Ta lần này lại không ăn bọn chúng. Ngươi cũng đã nói là lần này." Sở Hưu mỉm cười nói, "Mây Nhiễm mà nhất thời không phản bác được. Nàng ngăn mạn vốn không kỵ, đến qua con cá vẫn rất nhiều." "Tiểu sư đệ, ngươi muốn nói rõ cái gì? Đường gia bảo nhịn không được hỏi." Những người còn lại cùng nhau nhìn xem Sở Hưu, "Không muốn nói rõ cái gì?" Sở Hưu nói khẽ, "Ta chỉ là đang nghĩ." Đối với cái khác thiên địa cường giả tôi nói, chúng ta phương thiên địa này sinh linh, khả năng chính là trước mắt con cá. Ta lời kế tiếp, hoàn toàn không có mạo phạm cửu sư tỷ ý tứ. Ta chính là muốn nói, chúng ta khả năng có thể phân chia dẫn dụ, tra tấn địch nhân của chúng ta, lại không cách nào phân chia những cái kia một bên thương hại chúng ta, nhưng lại một bên cướp đoạt địch nhân của chúng ta. Đám người trầm mặc. Biết vị tiểu sư đệ này, là tại nói cho bọn hắn, tương lai có khả năng sẽ phát sinh một số việc. Ta thương hại, sai lầm rồi sao? Mây Miễm mà có chút mờ mịt. Tề Dịch nói khẽ, ngươi thương hại không có sai, ngươi sai tại lập trường của ngươi. Lập trường Mây Miễu mà khẽ giật mình. Tề Dịch nói, "Ngươi là người, ngươi ăn cá, tại con cá mà nói, ngươi trời sinh chính là địch nhân." Mây Miễu mà nhíu mày, nhất thời vẫn là không cách nào nghĩ thông suốt. Tề Dịch tiếp tục nói ra, "Ngươi thương hại, nhắm vào chính là tiểu sư đệ Tầm Nhẫn, kỳ thật cùng con cá quan hệ không phải rất lớn. Ngươi sẽ ngăn cản tiểu sư đệ tra tấn con cá, lại sẽ không ngăn cản tứ sư huynh, lục sư huynh câu cá, cũng sẽ không ngăn cản tiểu sư đệ giết cá, thậm chí đến cuối cùng, ngươi khả năng cũng sẽ ăn một miếng thịt cá." Tiểu sư đệ hẳn là muốn nói cho chúng ta Dị vực có thể sẽ có một ít người, bọn hắn muốn chúng ta Phương Thiên địa này một chút tài nguyên, thậm chí có thể là muốn chúng ta huyết dục, nhưng những người này có lẽ sẽ không trực tiếp ra mặt, bọn hắn khả năng sẽ còn đối chúng ta Phương Thiên địa này sinh linh có lòng tương hại, nhưng bọn hắn cướp đoạt tài nguyên ý nghĩ là sẽ không cải biến. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi." Sở Hưu nói, kỳ thật, hắn vừa mới bắt đầu, cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ, vẹn vẹn nhảy nhót con cá tại đồ nước lúc, hỏa hầu sẽ càng thêm nhiều đều. Hắn ở tại Thục Châu Ngọc đỉnh qua lúc, đạo quán trước có một mảnh hồ nước, hắn thường xuyên ăn cá, biết như thế nào làm ra con cá vị ngon nhất. Vậy phần đây có phải hay không sẽ đối với con cá quá tàn nhẫn. Lúc trước, lần thứ nhất đổ nướng sông cá thời điểm, sát thực cũng cảm thấy quá mức tàn nhẫn, nhưng đến qua thịt cá về sau, hắn lại cảm thấy, thật mẹ nó hương, đuối con cá tàn nhẫn. Sở Hữu nhìn trước người đã kinh ngạc bọn cá, đồng nhiên nói, ta có chút hâm mộ tuệ thông. Đám người khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Tuệ thông là hòa thượng, hòa thượng ăn chay, đương nhiên sẽ không gặp được con cá hận ai vấn đề. Trước ngươi không phải nói, vạn vật đều có linh sao? Đoan Mục yêu yêu hừ nhẹ nói, hòa thượng ăn chay, thức ăn chay cũng là có linh, thức ăn chay nếu là có ý thức khẳng định cũng là sẽ cảm giác được đau. Điều này cũng đúng. Sở Hưu gật đầu cười, cho nên cái gọi là thiện ác, bình thường đều là tương đối. Thiện có thể là tương đối. Mê Nghiễm Mã trầm ngâm nói, có chút ác là tuyệt đối. Thì như, Sở Hưu hỏi. Mê Nghiễm Mã thản nhiên nói, gian dâm cướp bóc, giết người phóng. Hỏa. Gian dâm tạm thời không để cập tới. Sở Hưu trầm ngâm nói, như giết người là vì báo thù, lại nên nói như thế nào đâu. Chương 358, phía sau núi tiên sinh bái sư dấu vết. Tại Sở Hưu đòn khiêng tinh phía dưới, Phía sau núi một đám các tiên sinh xâm nhập tham khảo thiết ác, đến cuối cùng, trong lòng mỗi người đều có một cái tiêu chuẩn. Đồng thời, bọn hắn nhìn xem gần như hung hăng cản phá đòn khiêng tinh sở hữu, không hẹn mà cùng lên nhau, không hẹn mà cùng xuất thủ, hung hăng hành hung một trận sở hữu. Đây là thiện giáo dục, đây là yêu thiết quyền, đây là vì ngươi tốt, đây là sự tình ra có nguyên nhân. Năm đấm là tương đối, đau nhức mặt của ngươi, cũng đau nhức ta quyền. Tại hành hung sở hữu thời điểm, một đám phía sau núi tiên sinh, nhao nhao phát biểu kiến giải, vì mình quyền cước tất cả đều ấn lên danh chính ngôn thuận lý do. Sung mặt sương mũi sở hữu, nghiêm răng nghiến lợi, nhưng lại mười phần tức thời không dám hoàn thủ. Rất hiển nhiên, có đôi khi gặp được bị đánh, không nhất định là đánh công lại, mà là không thể đánh. Có ít người đánh ngươi, ngươi liền phải xáp bên, đợi chờ cuối cùng. Phía sau núi một đám các tiên sinh tất cả đều nằm tại bên ven hồ trên đồng cỏ, nhìn qua xanh như mới rửa bầu trời, ngoại trừ Sở Hưu bên ngoài, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vui vẻ tiểu dung. Sở Hưu sương một con mắt, mở to một con mắt, cũng nhìn lên bầu trời, dần dần, hắn giống như những người khác, cũng nhớ tới Sư Tôn Trần Trường Sinh. Tại tham gia chu tốc thư viện thi toàn quốc trước đó, ta kỳ thật liền gặp được Sư Tôn Triệu Vương Tôn nói khẽ, "Lúc ấy, ta rèn sắt, đánh một kiện, hắn cho ta bóp nát một kiện. Ta dẫn theo tiết truy đuổi hắn hơn 1000 dặm đường, chính là đuổi không kịp. Ta ngược lại thật ra không có sớm gặp được, nhưng sư Tôn sớm đưa ta không ít cổ căn khúc, mỗi bản đều là chỉ có một nửa." Mây Nhiễm mà nói khẽ. Liêu Kiếm A cười nói, "Ta lúc đầu, vì tránh né một vị cửu gia truy kích, trốn ở Vân Châu một tòa trong núi tuyết, vừa nấp kỹ, cũng cảm giác sau tương hình như có hung thú đang theo dõi ta cũng như thế. Các ngươi biết đến, ta là gan tương đối nhỏ, lại đối mình nhận mấp chi pháp có chút lòng tin, vẫn cất dấu không lúc ních, ai có thể nghĩ đến, cái này một dấu chính là 3 tháng." Ba cái tiên huyệt, ta mỗi ngày chỉ dám thoáng ăn chút tuyết nước. Về sau, thực sự chịu không được, liền hướng trước vọt, vọt tới trực tiếp bị bẫy chuột trò kẹp lấy chân. Sư Tôn tại kia trong núi tuyết, trêu bữa ta chính chính thời gian hơn 1 năm. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Kiếm ánh mắt lóe lên nhàn nhạt yêu thương. Đoan Mục yêu yêu cười nói, "Vậy sư Tôn vẫn rất thân cận lục sư huynh ngươi à, ta gặp được sư Tôn thời điểm, sư Tôn liền nói với ta một câu, muốn trở thành trên đời y thuật cao minh nhất y sư, vậy nhất định muốn đi một chuyến chu tốc thư viện, sau đó ta liền tới." Tề Dịch thở dài nói, "Ta là tại một ngọn núi trong rừng, gặp được sư Tôn cùng một vị lão tiền bối đánh cờ xuống đến cuối cùng mấy tay, hai người bọn hắn người hư không tiêu thất. Trên bảng cờ có khắc chu tức thư viện bốn chữ, ta liền tới đến chu tức thư viện, đến nay ta như cũng không có cách nào phá giải kia cuối cùng mấy tay nên như thế nào hạ. Vậy các ngươi thật là may mắn a, tham gia chu tức thư viện thi toàn quốc trước, ta không có gặp được sư tôn, ngược lại là nhặt được một khối chu tức lệnh. Mây Miễm mà khẽ cười nói, lúc ấy, ta coi là đó là ai dắt đầu, tại Trường An thành bốn phía nghe ngóng, kết quả không ít người đều tưởng rằng ta trộm chu tức lệnh, về sau sư tôn nói, đây là duyên, ta cảm giác đây là hắn cố ý ném cho ta. Cùng ta một đời, nỗi danh nhất kiếm khách cũng không phải là ta. Tiễn thập nhất nói khẽ: "Ta cùng người kia chiến đấu thời điểm, đoạn mất cánh tay trái, Sư Tôn liền đưa ta một khối Chu Tức Lệnh." "Không có à nha." Sở Hưu kinh ngạc. Tiễn thập nhất do dự nói: "Ta lúc ấy mạnh nhất bảo mệnh tuyệt kỹ, chính là một cái tay trái kiếm, nhưng ta cùng vị kia kiếm khách không hoãn không kiều, một khi thi triển tay trái kiếm, nhất định sẽ lấy người kia tính mệnh. Ta không có thi triển, Sư Tôn đại khái là cảm thấy ta quá ngu, mới cho ta trừ tức lệnh." "Sắt thực quá ngu." Sở Hưu rất tán thành gật gật đầu, trong lòng tự nhủ nếu là ta, nhưng không nỡ tay trái, nhất là bảo mệnh tuyệt kỹ vẫn là tay trái kiếm. Không phải ngốc, là thật Ngũ Tiên Sinh ngư ánh tuyết nói khẽ, tiểu thập một là có được một viên xích tử chỉ tâm kiếm khách. Sở Hưu từ chối cho ý kiến, quét mắt đường gia bảo, nghiêng liếc nói, "Tiểu thập nhị, người đây, gia nha." Đường gia bảo nhếch miệng nhất thiếu, "Ta hạ độc độc đến sư tôn." Ừm. Sở Hưu khẽ giật mình. Đoan Mục yêu yêu nhà danh nói, "Không phải độc đến, là xe đến." "Đều như thế, đều như thế." Đường gia bảo khoát khoát tay. "Xe." Sở Hưu không có hướng xuống hỏi, hắn cảm giác cái này tất nhiên là một đoạn có hương vị cố sự, không cần thiết buồn nôn đến chính mình. Nói như vậy, kỳ thật liền ta đặc thú nhất Sở Hưu sờ lên cái cằm, lại lắc đầu, cũng không đúng, ta đi vào Trường An Thành không bao lâu, cũng nhận được sư Tôn Chu tức lệnh. Triệu Vương Tôn cười nói, kia Chu tức khiến cho ngươi, chỉ là muốn bảo trụ mệnh của ngươi, sư Tôn lúc ấy cũng không có dự định thu ngươi làm đệ tử. Sư Tôn có một tiếc, chưa thể tại Văn Đạo sư Vương. Tề Dịch khẽ thở dài, lần trước thi toàn quốc, vốn là hắn vì chính mình văn chi nhất đạo danh truyền thập cửu châu sân khấu, lại coi thường tiểu sư đệ ngươi yêu nghiệt. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng liền. Sở Hưu hắc hắc nhất tiếng, trong lòng tự nhủ lão tử sát thực, nhưng không chịu nổi lão tử là người xuyên việt, hiểu được trên dưới 5000 năm văn minh ta cảm giác có người lại điều đánh." Triệu Vương Tôn bỗng nhiên nói. Sở Hưu mí mắt nhảy một cái, lúc này tung người một cái, toàn bộ thân thể lẳng không mà lên, rủ xuống tiến bên cạnh trong hồ. "Ta giống con con cá tại ngươi hồ sen, chỉ vì cùng ngươi chờ đợi kia sáng trong ánh trăng, bơi qua bốn mùa." Sở Hưu một bên ngựa bơi lên, một bên mâm nga hồ sen ánh trăng. Ngày kế tiếp, trước kia, Triệu Vương Tôn khiêng rèn đulo, một người rời đi phía sau núi. Sở Hưu đứng ở phía sau núi chỉ đỉnh, lặng lặng nhìn qua Triệu Vương Tôn bóng lưng, lần này, hắn không có lại quên. Hắn đã minh bạch, phía sau núi lệ tử, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Hắn không thể đem ý chí của mình, mình cái gọi là hảo tâm, cưỡng ép thêm tại bất luận cái gì trên thân người. Phía sau núi 13 người, còn không có cùng uống qua một lần rượu đâu. Sở Hưu nói khẽ, "Ta tin tưởng, sẽ có một ngày như vậy. Ta cũng tin tưởng." Đã rời đi Chu Tức thư viện Triệu Vương Tôn, chợt vừa quay đầu lại, nhếch miệng nhất thiếu, sau đó nhanh chân rời xa trưởng án thành. Sở Hưu bật cười. Tại Chu Tức thư viện nhàn nhã nửa tháng, Tề Dịch vì Sở Hưu làm xong một phần đặc thù la bản. Mây trắng phiêu khởi. Sở Hưu, Tô Ngọc hành đồng hành, cùng nhau rời đi Chu Tức thư viện. Phía đông sao, Trung Hoàng Sơn chi đỉnh, Võ hoàng người tượng nhìn qua trôi hướng phương đông kia đóa mây trắng, đôi mắt thâm thúy, trong đầu hiện hiện phương đông mấy cái đặc tú đất này. Chuẩn bị xe. Sau một hồi lâu, võ hoàng người tượng khẽ nói, vẫn đứng tại võ hoàng người tượng sau lưng hứa nặng khẽ giật mình, vừa muốn nướng một tiếng vâng, liền nghe đến phía dưới trung hoàng sơn rung động ầm ầm. Hắn tối đầu nhìn lại, con người hơi co lại. Trung hoàng sơn đỉnh núi, lại giống như là một cái cơ quan đại môn đang đánh mở. Chín đầu thiêu đốt lên hỏa diễm tam tốc kim mô, lôi kéo một cỗ to lớn mà hoa lệ hoàng kim xe vua, đang không mà lên. Không đúng, là ngọc tượng. Hứa nặng rất hệ cảm. Phát hiện cái này chín đầu thiêu đốt lên liệt diễm to lớn tam tốc kim ô, bản chất lại cùng trước mắt võ hoàng người tượng, là có ngọc thạch chế tạo ra ngọc tượng. Ngươi lưu tại nơi này, như Trường An thành có biên, tự ngươi điều động ngọc hoàng núi binh lực. Võ hoàng người tượng liếc mắt hướng ngạc, chỉ cần đại càn hoàng tộc căn cơ bất diệt liền tốt. Chương 359, võ hoàng mục đích, đại tiên sinh hạ lạc. Vâng. Hứa Nặc vội vàng đáp, nghe được vị này võ hoàng bệ hạ nói bóng gió. Võ hoàng muốn rời khỏi một chuyến. Như Trường An thành phát sinh đại biến, chỉ cần còn có đại càn hoàng tộc truyền thừa tồn tại liền tốt. Cho dù đương đại càn hoàng bỏ mình cũng không có quan hệ. Võ hoàng người tượng quanh thân bộ phát cực kỳ bá đạo mà khí thế mạnh mẽ, một bước phóng ra, trực tiếp đăng lâm Sevor. Hắn giống như là khống chế lấy chín vị liệt nhật mặt trời thiên thần, rời đi trường an thành. Đều lang ngọc tượng, con tồn tại hay không bản thể đầu. Nghĩ tới đây, hướng Ngọc trong mắt sinh ra đồng đậm tính sợ. Chu Tước thư viện phía sau núi. Tế Dịch, Ngư Ánh Tuyết, Liêu Kiêm bọn người, nhìn qua chợt lóe lên chín kim ô lạp xe, trong mắt đều lóe lên mấy phần vẻ kiêng dè. Tiểu sư đệ chuyến này, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Ngư Ánh Tuyết nói khẽ, có chút lo lắng. Tế Dịch lắc đầu, 10 phần tỉnh táo phân tích nói, võ hoàng chân chính tiến kỵ, hắn là chúng ta đại sư huynh, khi tìm thấy đại sư huynh trước đó, hắn hơn phân nửa sẽ không xuất thủ. Không tệ. Liễu Kiêm nhẹ gật đầu, sau đó lại do dự nói, ta cảm giác, võ hoàng lần này xuất động, khả năng cũng không phải đối đại sư huynh có hứng thú. Ngư Ánh Tuyết nhìn về phía Liễu Kiêm. Tề Dịch trầm ngâm nói, lục sư huynh lại muốn nói, võ hoàng là đối đại sư huynh nơi ở cảm thấy hứng thú. Liễu Kiêm khẽ dạ, nói ra, dựa theo tiểu sư đệ trước đó nói, nhất minh là tại đại sư huynh nơi ở, tìm tới Thiên Hoang băng tẩm. Thiên Hoang băng tẩm. Tề Dịch như có điều suy nghĩ. Khả năng này là làm lúc Niêm Minh duy nhất có thể mang đi dị thú. Dựa theo các ngươi nói như vậy, đại sư Minh ngột ngực đợi ở nơi đó, thực lực muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều. Lư Ảnh Tuyết kinh ngạc. Liễu Kiêm lắc đầu, tiến vào tiêu giao cảnh về sau, thiên tài địa bảo đối thực lực tăng lên, khả năng không có lớn như vậy. Mệnh. Tệ dịch lời ít mà ý nhiều. Liễu Kiêm, em nở gừ ánh tuyết khẽ giật mình, chợt hai người đều kịp phản ứng, cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, Trường Sinh. Mây trắng ở trên trời phiêu. Lần này xuất hiện, Sở Hưu muốn so trước đó hưởng thụ rất nhiều. Hắn tại trong mây trắng làm một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình có một chương hoa lệ rừng nghiêm. Hắn ngồi nằm tại trên giường nghiêm, thân thể hưởng thụ lấy Thiên Tông đại sư tỷ nắn vai phục vụ, tổ khiếu chi linh thì tại tổ khiếu bên trong, cùng thất sư tỷ Đoan Mục yêu yêu nói tới nhân sinh. Tại vị này thất sư tỷ trước mặt, bí mật trên người hắn đã trở nên càng ngày càng ít. Quan hệ của hai người, hiển nhiên đã sớm siêu việt sư tỷ sư đệ giới hạn, Sở Hưu cũng không biết mình là thế nào nghĩ, vậy mà cùng thất sư tỷ nói tới tao ngẫu hành. Người đây chính là thuần túy hảo sắc. Đoan Mục yêu yêu hừ nhẹ nói, trong lòng có chút im lặng. Là hảo sắc sao? Sở Hưu do dự nói, ta đối đại tình cảm, hẳn là coi như một lòng a. Đoan Mục yêu yêu, ngươi ở trước mặt ta nói ngươi đối đãi tình cảm một lòng, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta cảm thấy ta không phải háo sắc. Sở Hưu biện giải cho mình, ta chỉ là muốn càng nhiều địa nắm giữ thứ thuộc về ta, Thất sư tỷ ngươi đừng quên, nàng Văn tự bán mình còn trên tay ta đâu. Nàng là đồ vật sao? Đoan Mục yêu yêu nhà danh nói. Sở Hưu hơi chớp mắt, hỏi ngược lại, nàng không phải thứ gì sao? Nàng? Đoan Mục yêu yêu dừng lại, giận Sở Hưu một chút. Sở Hưu niết miệng nhất tiêu, nhỏ giọng hỏi, ta nếu là làm chuyện sai lầm, Thất sư tỷ ngươi có thể hay không chán ghét ta? Chuyện sai? Đoan Mục yêu yêu đôi lông mày gảy nhẹ. Milias Hill, lời này, ngươi không nên hỏi ta." Sở Hill cười, thầm nói, ở trước mặt nàng, đàm luận cái khác nữ nhân, nàng sẽ xuống bộ ta. Đoan Mục Yêu Yêu biết vị tiểu sư đệ này trong miệng nàng, chỉ là bồi ý liễu nhân. "Ngươi tốt nhất kiềm chế một chút." Đoan Mục Yêu Yêu nghiêm túc nói, "Nếu như ngươi không phải thật sự thích Tô Ngọc Hành, tốt nhất đừng để nàng đối ngươi báo bất cứ hy vọng nào." Sở Hill có chút đắng buồn bực, ta căn bản không biết ta có thích nàng hay không. Đoan Mục Yêu Yêu không phản bác được. Vị tiểu sư đệ này, tại xử lý nam nữ điểm này sự tình bên trên, hiển nhiên hỗn đản. Hoặc là nói, vị tiểu sư đệ này nguyên bản ý nghĩ chính là nghĩ tới bên trên loại kia say nằm ngủ trên gối mỹ nhân sinh hoạt. Về phần mỹ nhân này đầu gối là ai, cũng không trọng yếu, chỉ cần là mỹ nhân đầu gối liền tốt. Ngươi có rảnh, vẫn là nhiều buổi bồi bồi ý ý ẻ nhân thì đi. Đoan Mục yêu yêu nói khẽ, nàng cùng ta không giống, ta là bởi vì thân thể bị phá hủy, bất đắc dĩ chỉ có thể ở tại ngươi nơi này, mà nàng, là chân chính đất là ngươi, nguyện ý chịu đựng vô biên vô tận cô độc cùng tìm mật. Sở Hữu giật mình, nhẹ gật đầu. Đoan Mục yêu yêu lại thấp giọng nói, thực sự không được, ngươi có thể lưu cho nàng một đứa bé. Hải tử? Sở Hữu mí mắt hung hăng ngảy hạ. Đoan Mục yêu yêu ôn thanh nói, Nếu là có hài tử, nàng khả năng liền sẽ không như thế cô độc. Ta còn là cái thích uống sữa bảo bỉ đâu." Sở Hưu thầm nói, lòng có điểm loạn. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới muốn thành thân sinh tử, luôn cảm thấy vậy đối với hắn tới nói, quá xa vời. Thay lời khác tới nói, hắn còn không có sóng đủ đâu. Đoan Mục yêu yêu mặt đen, hung hăng trừng Sở Hưu một chút, cái đồ chơi này, ba câu nói luôn có một câu không đứng đắn. Cút. Nơi này là. Ừm. Cô ngay. Sở Hưu rất tự tâm điệu tản ra linh thân. Ta tâm tình không tốt thời điểm, vận khí có đôi khi rất tốt. Ngay tại cho Sở Hưu nấn vai Tô Ngọc Hành, Già bà Úy nói, tâm tình của nàng bây giờ rất khó chịu. Trước người hôn đản này, đơn giản chính là cái vô ác không tha lớn hôn đản, đúng là hoàn toàn đem nàng trở thành nha đầu. Nắn vai thị cũng thôi đi, tối hôm qua lại còn để nàng hỗ trợ dựa chân. Đơn giản, không phải người. Vẫn khí tốt không tốt, thử một lần liền biết. Sở Hữu ung dung nói, sau đó hắn xuất ra bát sư hình thể dịch vì hắn đặc chế la bàn, lại lấy ra một cái cực ống cùng ba viên xúc sắc, lấy la bàn làm nền tọa, chuyển động lên từ ống. Đoán lớn đoán nhỏ. Sở Hữu hỏi. Tô Ngọc hành trầm trầm nói, ta đoán ba cái 6. Sở Hưu mở ra cái ống, lập tức khẽ giật mình. "6, 6, 6. Ngươi đây là đoán, vẫn là nghe?" Sở Hưu nghi ngờ hỏi. Tô Ngọc Hành hừ nhẹ nói, "Ta Tô Ngọc Hành cả đời yêu cược, dựa vào là chưa hề đều là vật khí, mà không phải mình năng lực. Vậy ngươi đoán xem nhìn, nhà ta đại sư huynh ở phương hướng nào?" Sở Hưu trực tiếp hỏi. Tô Ngọc Hành nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói ra, "Đều nhanh đến Đông Hải, hắn khẳng định liền trong Đông Hải tòa nào đó đạo hoàng nút đâu." Sở Hưu nhã nhặn nói, "Ngươi đây là lười biếng suy đoán, ta chính là dạng này đoán." Tô Ngọc Hành hừ nhẹ nói, "Nàng đúng là lười biếng." nghĩ đến đã đi tới Đông Hải phủ cận, nếu là lại đoán khác phương hướng, còn không biết phải bao lâu mới có thể kết thúc lần này nha hoàn hành trình đâu. Sở Hưu thở dài nói, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Tìm không thấy đại sư huynh, ngươi cho rằng ta thả ngươi trở về. Ngươi mới ngóc đầu. Tô Ngọc Hành tức giận nói, ta lại không biết nhà ngươi đại sư huynh ở đâu, đoán cái nào không phải đoán, có khác nhau sao? Chương 360, đến từ Đông Hải chỗ sâu thanh âm 2 hồi 1. Sở Hưu nghiêm túc nghi nghĩ, cảm thấy Tô Ngọc Hành nói rất có lý. Đoán nha, mặc kệ là chủ quan ý nguyện bên trên có lý có cứ đoán, vẫn là cố ý vượt vận đoán, tóm lại đều là đoán thậm chí đều không có xác suất có thể nói. Dù sao, nếu là có thể xác định suy đoán chính xác xác suất, kia đại khai xuất liền có thể trực tiếp tìm tới đại sư huynh. Ngươi đoán cái nào không trọng yếu, trọng yếu là thái độ của ngươi." Sở Hữu Hử nhẹ nói, "Ta muốn là suy đoán của ngươi sao? Ta muốn làm một cái thái độ." "Thái độ em gái ngươi?" Tô Ngọc Hành thờ mắng, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, "Thái độ của ta còn không tốt sao? Mấy ngày nay, ta ngày nào không có giúp ngươi nấn vai đỡ chân, bưng trà đổ nước, thậm chí ngay cả chân đều giúp ngươi tẩy." Nói xong lời cuối cùng, Tô Ngọc Hành gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng thời trong lòng mười phần khí mượt. Sở Hưu nói, ngươi làm những này liền có thể chứng minh thái độ của ngươi tốt. Ta không cần nhìn cũng biết, ngươi khẳng định cười rất giả dối. Tâu ngọc hành. Không lời nào để nói, cũng lười nhiều lời. Nàng mệt mỏi, nhưng hai tay như cũng không nghe lời điệu giúp đỡ Sở Hưu nằm bay. Sở Hưu rất hiểu có chừng có mực, không có lại tiếp tục đùa vị này Tiên tông đại sư tỷ, hắn nhìn la bàn, suy nghĩ. Phương Tiên Điệu này 12 chỗ hiểm địa, không có một chỗ tại Đông Hải. Nhưng cô hiểu, Sở Hưu có loại đặc thù dự cảm, nhà mình đại sư huynh rất có thể ngay tại Đông Hải nào đó mọi ngóc ngách sắp đi dạo đầu. Nhất minh Ngẫ đến Lao Tăng quét rất nhất Minh từng đi qua đại sư huynh Lạc Đường chỉ địa, Sở Hưu rơi vào trầm tư, hồi tưởng đến lúc trước cùng nhất Minh trung đồng hình tượng. Tại hai người chỗ mây trắng hậu phương tại chỗ rất xa, một mảnh nung đỏ đám mây phiêu phù ở càng trên không hơn, rất tới nhìn thấy người kinh ngạc không thôi. Võ hoàng người tựa ngồi tại to lớn trên xe kéo, ánh mắt thâm thúy, giống như là lướt qua Sở Hưu, Tâu Ngạo Hành, nhìn tấu toàn bộ Đông Hải. Đã từng, hắn ngựa đạp giang hồ thời điểm, từng phóng ngựa tại Đông Hải chỉ tần, nóng nhìn mênh mông Đông Hải, sinh lòng phóng khoáng chỉ tình, nghĩ đến muốn ngay cả cái này Đông Hải cũng chinh phục. Lúc ấy Vị viện trưởng đại nhân kia nói cho hắn biết, Đông Hải chỗ sâu có lớn quỷ dị chỉ địa, người bình thường đi không được. Chấm là người bình thường. Võ Hoàng rõ ràng nhớ kỹ, ngay lúc đó mình là bực nào hăng hái, hào khí ngất trời. Người không phải sao? Hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ, vị viện trưởng đại nhân kia nhàn nhạt mà thận trọng mỉm cười. Võ Hoàng lúc ấy tựa như là bỗng nhiên bị người rót một thùng nước lạnh, sắc mặt trở nên 10 phần cứng ngắc. Lớn quỷ dị chi địa. Võ Hoàng người tựa nghĩa Mai tự nói, ngay cả nhất minh loại kia thực lực kẻ yếu đều có thể bình yên trở về, chấm không thể đi. Nói xong, sắc mặt hắn lạnh lùng, quét mắt xe vừa phía dưới. Lạnh lùng nói, muốn chết, liền tiếp tục đi theo. Thoại âm rơi xuống, lôi kéo to lớn xe vương chiến đầu Tam Tốc Kim Ô, trong đó ba đầu đột nhiên lao xuống thẳng xuống dưới, ở trong thiên địa lưu lại ba đạo giống như sao trời xẹt qua lửa lưu. Không tốt. Trên mặt đất, ba đạo nhân ảnh hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc rời xa. Wen, Wen, Wen. Cơ hội trong cùng một lúc, thiếu đốt lên Tam Tốc Kim Ô hành kích tới mặt đất, bộc phát ba tiếng đỉnh thai nhức góc tiếng vang mình, ẩn ẩn có ba đạo tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong đó. Ba đầu Tam Tốc Kim Ô đồng thời trở về xe vương phía trước. Võ hoàng người tượng sắc mặt đạm mạc như lúc ban đầu dường như vừa mới tiến hành, bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên thực tế, cái này với hắn mà nói, xác thực chính là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Lần trước, Nhất Minh vừa ra đại càn hoàng cung không bao lâu, liền chết tại Chu Tức trên đường cái, cái này khiến Võ Hoàng người tượng vẫn nộ sau khi, cũng ý thức được, nếu là mình một mực huyền lập tại Trung Hoàng Sơn mà không động thủ, thời đại này các cường giả, có lẽ căn bản sẽ không chân chính để ý hắn vị này Võ Hoàng. Lần này, hắn như thế giống trống khua chiên xuất động, ngoại trừ muốn gặp một lần vị kia Chu Tức thư viện đương đại đại sư huynh bên ngoài, còn tổn lấy tuần sát phương thiên địa này dự định. Đoạn đường này chạy qua ven đường ẩn tàng cường giả, không chỗ che thân. Võ hoàng người tự đối thời đại này cường giả chiến lực có bước đầu hiểu rõ, có chút cường giả khí tức làm hắn pháng ghé mắt. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Với hắn mà nói, dọc đường những này ẩn tàng cường giả, trình độ uy hiếp cũng không sánh bằng phía trước thiếu niên kia. 100 cái bình thường cường giả, cũng không so bằng một cái thiên tài chân chính. Võ hoàng người tự nói nhỏ, lòng có cảm khái. Năm đó, hắn ngựa đạp giang hồ thời điểm, kỳ thật trên giang hồ cường giả số lượng, muốn so đại cảnh hoàng triều mời chào cao thủ nhiều rất nhiều. Nhưng mà, vô luận là cao thủ trên giang hồ, vẫn là đại cảnh hoàng triều cao thủ Tại vị viện trưởng đại nhân kia trước mặt, giống như sâu kiến. Mặt trời chiều ngã về tây, mây trắng trôi dạt đến Đông Hải trên không. Sở Hữu nhịn không được quay đầu, nhìn về phía đã rơi vào đường chân trời một nửa mặt trời lặn. Hắn đứng tại mây trắng phía trên, có thể nhìn thấy càng thêm hùng vĩ mặt trời lặn cảnh tượng. Người nói, mặt trời tại phía tây rơi xuống về sau, lại như thế nào đi vào phía đông, lại từ phía đông dâng lên. Sở Hữu đột nhiên hỏi. Đứng ở một bên Tô Ngọc hành khẽ giật mình, suy nghĩ nửa ngày, tú khí đuôi lông mày càng nhọ càng chặt, cuối cùng nàng lắc đầu, biểu thị không biết. Sở Hữu lẩm bẩm, chẳng lẽ phương thiên địa này cũng là tròn? Tô Ngọc Hành hơi chớp mắt, chất lực chú ý đặt ở cũng bên trên, cũng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn gặp qua cái khác thiên địa? Này thiên địa là tròn? Sở Hưu cười nói, có tròn, nô, no, chính là cái cầu, còn có một phương thiên. Địa, ta không có xâm nhập nghiên cứu, có phải hay không tròn, cũng không phải là rất rõ ràng. Cầu? Tô Ngọc Hành mở to hai mắt, thầm nói, kia phải là nhỏ cỡ nào thiên địa mới có thể là cái cầu? Nhỏ sao? Sở Hưu mỉm nghĩ, nói, không coi là nhỏ, có thể chứa đựng 6 70 nút người đâu. Tô Ngọc Hành ha ha ầm thanh, không phải rất tin. Sở Hưu cảm khái nói, kỳ thật là chúng ta phương thiên điệu này nhỏ, hoặc là nói, chúng ta thực lực quá mạnh, tốc độ quá nhanh, lộ ra phương thiên điệu này nhỏ. Thiên điệu lớn nhỏ còn cùng chúng ta tốc độ có quan hệ. Tô Ngọc hành nghiếc, lấy tâm mắt của ngươi, rất khó tưởng tượng cái gì gọi là thiên điệu như một thôn. Sở Hưu thân là người xuyên việt cảm giác ưu việt, tại thời khắc này bảo dạ. Tô Ngọc hành niết miệng, ánh mắt từ đã triệt để lọt vào đường chân trời trời chiều thu hồi, ngược lại nhìn về phía Minh Ngông Đông Hải, do dự nói, chúng ta cũng không thể cứ như vậy chẳng có mục đích đi tiến vào Đông Hải a. Sở Hưu cũng nhìn phía Phương Đông, nhẹ giọng nói, vậy phải xem vận khí của ngươi có đúng hay không. Tô Ngọc Hành khuôn mặt nhỏ có chút sụp đổ. Nàng đối với mình vận khí một chút lòng tin đều không có, nhất là tại loại sự tình này bên trên. Ta cảm thấy, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Tô Ngọc Hành do dự nói, vận khí của ta chính lệnh, khả năng không phải thể hiện tại đoán sai đại tiên sinh phương vị, mà là để chúng ta tìm không thấy đại tiên sinh. Sở Hưu khẽ giật mình, chật lông mày vặn. Sát thực có loại khả năng này. Hắn tại dùng Tô Ngọc Hành nghịch hướng vận khí tìm kiếm đại sư mình, cái này huyền chỉ lại huyền vận khí khả năng cũng đang cố ý nghịch hướng lừa dối hắn. Nếu là 3 tháng cũng không tìm tới đại sư Minh một điểm manh mối, ta liền đem ngươi nhét vào Đông Hải chỗ sâu cho cá mập ăn." Sở Hưu trừng to Tô Ngọc Hành một chút, Tô Ngọc Hành nhếch miệng, từ nhẹ nói, "Uy cá mập cùng chờ so đợi tại bên cạnh ngươi mạnh." "Ừm." Sở Hưu hai mắt díu lại, Tô Ngọc Hành lúc này đổi giọng, thanh âm dị thường ôn hòa, "Chúng ta nhất định có thể tìm tới đại tiên sinh." Sở Hưu nhả danh nói, "Tại sao ta cảm giác, lời này của ngươi nói chuyện, chúng ta liền không khả năng lại tìm đến đại sư Minh." Tô Ngọc Hành hơi chớp mắt, trong lòng tự nhủ vậy ngươi muốn ta nói thế nào? Bước sự tình thật nhiều. Hai người mặc dù tại đối chọi lẫn nhau đối Nhưng các quan bên trên kỳ thật đều là lạc quan. Sa sa đi theo phía sau hai người Võ Hoàng người tượng, liền không có hai người này là quan. Hắn chau mày, phát hiện mình giống như có chút nguy thơ. Mặc kệ vị kia đại tiên sinh có hay không tại, Đông Hải lớn quỷ dị chi địa, chấm đều muốn đi một chuyến. Nghĩ như vậy, Võ Hoàng người tượng đôi lông mày hòa hoãn. Nửa tháng sau, Vũ Luật là Sở Hưu, Tô Ngọc Hành, vẫn là Võ Hoàng người tượng sát mặt, đều trở nên có coi. Nhất là Võ Hoàng người tượng, không chỉ có con đường phía trước xa vời không biết, còn muốn mỗi ngày chịu đựng Sở Hưu, Tô Ngọc Hành liếc mắt đưa tình. Cái gọi là vận khí nói chuyện, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Võ Hoàng người tựa lại a, chật mày năn lại. Nếu là lời nói vô căn cứ, kia Tô Ngọc Hành vì sao mỗi ngày thứ nhất cực, cuối cùng sẽ thua? Trong thiên địa này huyền ảo sự tình, hắn có thể hoàn toàn thấm nhuần rõ ràng sao? Võ Hoàng người tựa ánh mắt thăm thú, Náo Hải hiện hiện trầm trưởng sinh khuôn mặt, nguyên bản hơi có vẻ khô ý tâm, dần dần tỉnh táo lại. Đông Hải chỗ sâu, mây trắng ngay tại phi nhanh. Sở Hưu, Tô Ngọc Hành hai người, riêng phần mình quan sát đến một cái phương hướng. Phương hướng khả năng sai. Tô Ngọc Hành nhỏ giọng nói. Sai liền sai. Sở Hưu nói, vừa vặn ta muốn thấy nhìn phương thiên địa này bên trong. Phần cuối của biển là cái gì? Tô Ngọc hành quét mắt phương đông, kỳ thật, đi vào Đông Hải về sau, trong nội tâm nàng cũng thật tò mò, phần cuối của biển là cái gì? Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Tô Ngọc hành hiếu kỳ hỏi. Sở Hưu nói khẽ, ta không muốn đoán, ta không hi vọng vương thiên địa này cũng là tròn, ta hi vọng nó có thể có đặc điểm của mình, tốt nhất cái này đại dương mênh mông đông hải, không có cuối cùng. Đây là trong lòng của hắn chân thực suy nghĩ. Nếu là không có cuối cùng, vậy chúng ta như thế nào xác định đại tiên sinh không có ở chỗ cảng sâu đầu? Tô Ngọc hành hỏi. Đây đúng là một vấn đề. Sở Hưu giật mình, Nhẹ giọng nói, đại sư huynh tựa như là cái dân mù đường. Dân mù đường? Ngươi nói là hắn nếu là tại Đông Hải chỗ sâu, khả năng đã là đường. Tô Ngọc Hành kinh ngạc. Sở Hưu lắc đầu, dựa theo Nhất Minh ngay lúc đó ý tứ, hẳn là tại một nơi nào đó, tỉ như đảo nhỏ, ở trên đảo đã từng có một con Thiên Hoang Băng Tằm. Dạ ngày a? Tô Ngọc Hành không có hỏi nhiều nữa. Sở Hưu lại là nhịn không được nói tiếp, ta đã phát giác được không được bình thường. Là là ở chỗ nào? Tô Ngọc Hành hiếu kỳ. Sở Hưu trầm ngâm nói, Nhất Minh tại Bội Phản Linh Sơn tự trước đó, một mực là Linh Sơn tự tạp dịch lão tăng quét dọn. Hắn khả năng căn bản không có ra tới biển khơi, hắn nếu là ra biển, hẳn là sẽ không xâm nhập quá sâu. Tô Ngọc Hành như có điều suy nghĩ, nói ra, cho nên nói, đại tiên sinh tại Đông Hải chỗ sâu khả năng, kỳ thật rất nhỏ. Sở Hữu nhất thời không nói gì, việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn từ bỏ, trong lòng còn tồn lấy một cái ý niệm trong đầu. Vạn nhất đâu? Vạn nhất đại sư huynh ngay tại chỗ càng sâu đâu? Ở trên chiếu bạc, rất nhiều đồ khách sở dĩ thất bại tán gia bại sản, chính là không tin tà. Tô Ngọc Hành mắt nhìn Sở Hữu, nói khẽ, bọn hắn không tin mình sẽ đem đem vừa, kết quả bình thường không như mong muốn, bọn hắn chính là tay cầm vừa cho dù không có đem đem vừa, cuối cùng một ván, nhất định là thua. Ta trước kia cũng là loại người này, về sau ở trên núi cấm đoán tỉnh lại lúc, nghe thông suốt một sự kiện, hôm nay thua cuộc liên thua cuộc, ngày mai có lẽ vận khí liền lần nữa tới nữa nha. Đi vào trường an thành về sau, ta trên cơ bản không có mượn qua vay nặng lãi. Sở Hữu Minh Bạch Tô Ngọc hành ngôn nói cái gì? Chỉ là nghe được Tô Ngọc hành dùng chính nàng đương ví dụ, vẫn là nhịn không được nhà rảnh, không có mượn vay nặng lãi, ngươi rất kiêu ngạo. Tô Ngọc hành hừ nhẹ một tiếng, không có phản ứng, không cần thiết đi theo người chia sẻ mình mỗi lần chiến thắng cực nghiện cảm giác thank you. Ta Minh Bạch ngươi ý tứ. Sở Hưu nói khẽ, "Bất quá, ta gần nhất thời gian rất xung tốc. Ngươi minh bạch liền tốt." Tô Ngọc Hành không có lại nhiều khuyên. "Hậu Phương, núm đỏ trong ánh mây. Thời gian xung tốc." Võ Hoàng người tượng hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn Sở Hưu, ánh mắt chớp động không ngừng, cuối cùng sắc mặt trở nên lạnh xuống. "Hắn biết chấm đi theo hắn." "Vẫn là nói, trận này Đông Hải chuyến đi, chính là vì dẫn chấm rời đi Trường An thành thiết kế." Núm đỏ đám mây đột ngột tăng thêm tốc độ, chín cái thiêu đốt lên tam tốc kỳ mô, giống như chân chính sao chổi, thẳng tắp xông về phía trước không thể gặp mây trắng. Rất nhanh, Sở Hưu đã nhận ra dị thường quay đầu quét mắt, liếc mắt liền thấy được Hậu Phương chạy nhanh đến hỏa hừng lửa quang. Thật theo tới rồi. Sở Hưu kinh ngạc. Kỳ thật, lần này rời đi thư tức thư viện, tìm kiếm đại sư huynh, vừa mới bắt đầu hắn cũng không dự định thiết kế bất luận kẻ nào. Là Bát sư huynh tệ dịch nói cho hắn biết, rất nhiều cường giả đều chú ý tới hắn đột thái. Khi đó, hắn mới ý thức tới, hắn lần này xuất hành, có nhất định khả năng đem võ hoàng người tượng, hoặc là tiên cơ các hoặc là thế lực khác một chút ẩn tàng cường giả dẫn tới. Giờ nó dẫn, Tô Ngọc Hành cũng đã nhận ra sau lưng dị thưởng, nàng quay đầu nhìn lại, liền gặp được chín cái thiêu đốt lên to lớn tam tốc kim ô. Chính lôi kéo một cỗ to lớn hoàng kim xe vua, quần quần mà tới. Xe vua phía dưới là thiêu đốt lên dáng đỏ. Trên xe kéo, một đạo quen thuộc vị nạn thân ảnh, lạnh lẽo mà ngồi, võ hoàng người tựa. Tô Ngọc Hành sắc mặt biến hóa, lúc trước nàng đi theo Sở Hữu cùng một chỗ tiến vào Trung Hoàng Sơn lăng mộ, nhìn thấy qua vị này võ hoàng. Người tựa. Tam Túc Kim Ô kéo xe lửa liên tốc độ chậm lại, cùng Sở Hữu, Tô Ngọc Hành dưới chân mây trắng duy trì giống nhau tốc độ. Ngươi là cố ý dẫn chấm đến Đông Hoàng. Võ hoàng người tựa lạnh lẽo hỏi. Sở Hữu lắc đầu, chỉ tiết nói ra, ta mục đích thực sự, đúng là tìm kiếm nhà ta đại sư huynh, bất quá Ta cũng quả thật có thể đoán được, đằng sau ta khẳng định sẽ cùng theo ngươi. Về phần ai sẽ theo, vậy liền không cách nào xác định." Nói, lại bổ sung, "Đương nhiên, ta cũng nghĩ qua, ngươi có thể sẽ cùng đi theo." Võ Hoàng người tượng cười lạnh nói, "Ở chỗ này, chấm như muốn diệt trừ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi tránh thoát được sao?" Ngươi mà nói, tại ta mà nói, nơi này cùng Trường An thành, có khác nhau sao?" Sở Hưu lạnh nhạt nhất tiếng. Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, "Đối mặt chấm, ngươi duy nhất lợi lượng, chính là của ngươi linh. Như thế vẫn chưa đủ sao?" Sở Hưu mỉm cười nói, ngươi như thật có 10 phần lòng tin đối phó ta linh thân, đại khái Phật Châu những cái kia Phật linh đã sớm để ngươi thôn phệ hết. Thôn phệ? Võ Hoàng người tựa như có điều suy nghĩ, "Đạo, Tổ Khiếu là linh tốt nhất ôn dưỡng nơi trốn, cho dù ngươi linh rất cường đại, nếu là không có Tổ Khiếu ẩn dưỡng, sớm muộn cũng sẽ tan đi trong trời đất. Thân thể của ngươi xác thực cũng dị thường cường đại, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng, cùng chấm bực này cấp bậc cao thủ giao chiến, thân thể của ngươi là nhược điểm lớn nhất. Tại cái này mênh mông đông hải, ngươi cảm thấy Tổ Khiếu khó tìm sao?" Sở Hưu thản nhiên nói, Ngươi có lẽ có được hủy diệt thân thể ta thực lực, nhưng ngươi linh cùng ta so sánh, kém xa. Ngươi có thể hủy đi thân thể của ta, ta cũng có thể hủy đi ngươi linh thân. Thân thể diệt vong, ta linh thân bất diệt, ngươi linh thân diệt vong, cốt này người tượng thân thể coi như thuộc về ta. Kết quả là, sống tiếp, nhất định là ta. Võ Hoàng người tượng cười lạnh, vừa định mở miệng, đột cảm thấy nơi xa truyền đến một đạo không gian ba động. Không nhất định, một đạo 10 phần trăm chú thanh âm, dường như trực tiếp xuyên thấu không gian, truyền đến bên này. Chương 361, Đại Tiên Sinh tảo xuân thu 2 hồi 1. Không nhất định. Nghe được thanh âm sở hưu, Tô Ngọc Hành Võ Hoàng người tượng đều không chịu được trong lòng dân mình. Trước lúc này, cho dù là cảm giác lực mạnh như Võ Hoàng, cũng không nhận thấy được xung quanh còn có người bên ngoài. Võ Hoàng người tượng kinh tại người này ẩn nấp, Sở Hưu, Tô Ngọc Hành kinh tại người này nói, không nhất định. Nói cách khác, người này cho rằng Sở Hưu vừa mới lời nói giống tiếp, nhất định là ta là sai lầm. Cái này khiến Sở Hưu có chút nheo lại hai mắt, hắn cảm giác bốn phía, lại không thể nào phát giác thanh âm này đến từ phương hướng nào. Có thể dấu giếm được chút cảm giác, người rất không tệ. Võ Hoàng người tượng khẽ nói, ta ở chỗ này, lưu lại thời gian có thể có chút lớn. Cậu người có thể hay không làm một chút tự giới thiệu? Chúng quanh lần nữa nổi lên không gian ba động, trong chú thanh âm tràn ngập tại Võ Hoàng người tượng, Sở Hưu, Tô Ngọc Hành bên hai. Võ Hoàng người tượng, Sở Hưu nhíu mày, Tô Ngọc Hành lúc này cũng kính nói ra, "Vẫn bối Đạo môn Tiên tông Tô Ngọc Hành." Đạo môn Tiên tông? Huyền minh là gì của ngươi?" Tô Ngọc Hành vội vàng nói, "Già sư Huyền minh tử." Nha. Thanh âm kia nhẹ a một tiếng, nói, "Xem ra cũng không có đi qua bao lâu, còn không biết tiền bối tôn tính đại danh." Tô Ngọc Hành mắt nhìn Sở Hưu, cũng kính hỏi, "Sở Hưu, Võ Hoàng người tượng đều không nói chuyện, âm thầm cảnh giác chúng quanh. Ta hỏi đạo, Nguyên Danh Xuân Hoa, về sau sư phụ ta nói Xuân Hoa không? Dễ nghe, để cho ta đổi thành Xuân Thu. Tào Xuân Thu. Tô Ngọc Hành khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu mỉm miệng cười cười, nói ra, ta cảm thấy Tào Xuân Hoa dễ nghe hơn một chút. Người tên gì? Tào Xuân Thu thinh lặng vang lên lần nữa. Chỉ là bất tài, họ sợ tên đứng, đạo hiệu, Hoàng. Sở Hưu mỉm cười nói, Tây Sở Bá Vương chi sở, vạn sự đều yên chi đứng, Thiên Hoang băng tạm chi hoang. Ngươi nên gọi ta cái gì? Tào Xuân Thu hỏi. Sở Hưu nghiêm sắc mặt, sửa sang lại quần áo, cung kính hô: "Đại sư Minh." "Quả nhiên." Võ hoàng người tựa sắc mặt như thường, kỳ thật đang nghe Tào Xuân Thu thanh âm thời điểm, hắn liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán rồi, đợi đến biết người này tên là Tào Xuân Thu về sau, càng là xác định. "Người này chính là Chu Tức thư viện đương đại đại tiên sinh, Tào Xuân Thu." "Ngươi xếp hàng hàng." Tào Xuân Thu hỏi. Sở Hưu cười nói: "Đại sư Minh có thể trực tiếp gọi ta tiểu thập tam." "Tiểu thập tam?" Tào Xuân Thu rõ ràng kinh ngạc, lão gia hỏa kia làm sao lại thu thứ 13 người đệ tử? Sở Hưu trừng mắt nhìn, nói ra: "Đại khái là bởi vì Ta tại từng cái phức diện đều vượt qua lão gia hỏa kia đi." Côn vọng, Tô Ngọc Hành âm thầm nhả ra một câu, lại không mở miệng phản bác. Một là loại này tình thế, nàng không có tư cách mở miệng, thứ hai là sở hưu lợi này mặc dù côn vọng, nhưng đã ở phía sau núi ở hồi lâu, nàng rất rõ ràng, vị này 13 tiên sinh tiên phú, muốn so vị viện trưởng đại nhân kia cao một chút. Đây đã là phía sau núi chứ vị tiên sinh công nhận sự tình. Võ hoàng người tượng đái mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Tiên phú cao, có làm được cái gì? Ai sẽ lưu cho ngươi thời gian, ngồi xem ngươi trưởng thành? Hắn số tuổi rất lớn, nhưng tâm tính bên trong như cũ có mấy phần tranh cường hào thắng. Cao Xuân Thu nói khẽ, ngươi xuất hiện, hắn hẳn là vừa vui lại thở dài a. Sở Hưu mỉm cười nói, ta lần này Chu Tức thư viện sẽ thi đấu, hắn hóa thân Trần Trường Sinh, cùng ta cùng nhau tham gia văn thi đấu, hắn nhìn lén ta bài thi, lập tức liền sẽ toang hắn bài thi. Võ thi đấu, ta cùng hắn tại sơ cảnh một trận chiến, hắn bất đắc dĩ bạo phát ra siêu việt sơ cảnh chiến lực. Xem ra ngươi rất có tài. Cao Xuân Thu nói, trong thanh nhá mẩn mẩn chứa mấy phần ý cười. Sở Hưu khiêm tốn nói, chủ yếu là đứng tại đám cự nhân trên bờ bay. Ha ha. Tào Xuân Thu a cười một tiếng, "Đạo, giá trị này thời khắc, nhưng có túm vài câu văn thải hào hứng." Sở Hưu hơi chút suy nghĩ, nói thẳng, "Một chấm rơi Đông Hải, vạn cổ không về kỳ." Ngắn ngùi trầm mặc về sau, Tào Xuân Thu hỏi, "Hán Thu ngươi làm tiểu thập tam, chẳng lẽ không phải vì thầy thấy ta?" Cái này, Sở Hưu do dự nói, "Đại sư huynh ngươi khả năng quá đề cao chính ngươi, hắn thu ta làm đồ đệ, là vì thay thế hắn, bây giờ, hắn đã lên trời rời đi, phương thiên điệu này yêu ma quỷ quái đều đã nhảy ra ngoài, tiểu sư đệ ta chưa chân chính trưởng thành, nhu cầu cấp bách đại sư huynh ngươi ra biển, trấn áp các phương hạng giá áo tối cơm." lên trời rời đi. Tao Xuân Thu khẽ giật mình, nói khẽ, khó trách lần trước nói nhiều như vậy, nguyên lai là muốn rời khỏi a. Lúc này, Võ Hoàng Ngự tượng mở miệng, hỏi, hắn lên trời trước, chuyên môn tới bái kiến ngươi. Sở Hưu giới thiệu nói, vị này là ngàn năm trước đại cản Võ Hoàng bệ hạ. Lão gia Hòa nói, ta theo đội đường, tương đối dài, cần tốn hao lẻ mẻ thời gian mới có thể hoàn thành. Tao Xuân Thu nói, hắn có thể có chút lo lắng, ta sẽ ở cầu đạo trên đường chết, muốn cho ta rót vào một chút đặc tú sinh cơ. Ta cự tuyệt. Võ Hoàng Ngự tượng, Sở Hưu con mắt đều có chút đỏ lên. Tại sao phải từ chối? Sở Hưu thầm nói, ngươi không muốn, có thể coi như lễ vật cho ngươi các sư đệ a. Tao Xuân Thu ấm giọng nói ra, mặc dù hắn là ta kính trọng nhất sư phụ, cứ việc ta như cũng không có thành thân sinh con, cũng không có trải qua nam nữ hoan ái, nhưng ta xác định, ta là cái này nam nhân chân chính, ta thích chính là nữ nhân, tuyệt đối không thích một cái nam nhân đem hắn sinh mệnh tình hoa rót vào trong cơ thể của ta. Cho dù là chúng ta sư phụ, kia thực sự cũng là có chút buồn nôn. Tiểu sư đệ, ngươi hẳn là có thể hiểu được mới là. Sở Hưu ra mặt hơi rút, trầm trầm nói, cái này có thể giống nhau sao? Làm sao không giống? Cao Xuân Thu trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ý cười, "Con người của ta, tương đối bản thân, ta đủ vặn, không thích người khác phanh, chớ đừng nói chỉ là chính mình." Sở Hữu nhất thời không nói gì, nhả ra nói, "Ngươi không phải dân mù đường sao? Tại sao lại biến thành bệnh thích sạch sẽ quái?" "Dân mù đường?" Cao Xuân Thu buồn bã nói, "Ai nói ta là dân mù đường? Ta chỉ là so với các ngươi tất cả mọi người càng mẫn càng thôi." Sở Hữu triệt để mở lặng, trầm trầm nói, "Ngươi bây giờ ở đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Còn có ngươi vừa mới câu kia không nhất định là có ý gì?" Một bên võ hoàng người trợn những mày, cho đến giờ phút này Hắn vẫn là không thể cảm giác được Tào Xuân Thu hạ lạc. Ta bây giờ cách các ngươi còn rất xa." Tào Xuân Thu nói, "Ta chỗ này giống như một tòa mê cung, dễ tiến khó ra." Sở Hưu dừng một chút, rất muốn nói một câu còn nói không phải dân mù đường, hắn không nói, mà chỉ nói, "Nhiều người lực lực lớn, ngươi dẫn ta quá khứ, chúng ta cùng một chỗ tìm ra đường." Tào Xuân Thu nói, "Bên cạnh ngươi Võ Hoàng bị hạ, giá tâm quá lớn, nếu là hắn phát hiện nơi này, tất nhiên sẽ phá hư bên này cân bằng. Chấm đã đi tới nơi này, ngươi cho rằng chấm tìm không thấy ngươi." Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, "Vấn đề thời gian tôi, chớ đừng nói chi là Ngươi vị trí chi địa, cũng không phải là chỉ có ngươi đi qua, có cái gọi Nhất Minh Hỏa thượng, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta ngược lại thật ra biết có tên Hỏa thượng tới qua nơi này, về phần có phải hay không gọi Nhất Minh, cũng không biết. Tào Xuân Thu cười nói, Hỏa thượng kia là lén qua tới, đồng thời ngu xuẩn lại dẫn trá, ta lúc ấy cũng lãng lốc, thế mà tin tưởng hắn chỉ đường, lãng phí một cách vô ích thật nhiều thời gian. Sở Hưu, võ hoàng người tượng đều trầm mặc. Hai người đều ý thức được hai chuyện. Tào Xuân Thu nhất định là dân mù đường. Nhất Minh lên qua. Đại sư huynh, thanh âm của ngươi đã có thể truyền đến nơi này, cũng có thể nghe đến bên này thanh âm. Vậy ngươi thực lực nhất định có thể ảnh hưởng đến chúng ta nơi này đi." Sở Hưu hỏi, trong lòng có chút chờ mong. Võ Hoàng người tựa sắc mặt đạm mạc như thường, tứ việc còn không thể nhận ra cảm giác Tào Xuân Thu cho ân cần, nhưng hắn trong lòng không sợ. Phương Tiên Điện này, duy nhất làm hắn kiêng kỵ người, đã lên trời rời đi. Tào Xuân Thu trong giọng nói nhiều hơn mây phần bất đắc dĩ, "Ngươi có chút coi trọng ta, vị này Võ Hoàng bị hạ, thể nội giống như là có một phần mặt trời, dị thường hùng lực. Hắn có thể bộc phát ra chiến lực, ngươi tuyệt đối không thể coi thường." "Mặt khác, ngươi còn muốn cẩn thận một điểm." Nếu là hắn trong nháy mắt phá hủy thân thể của ngươi, ngươi linh thân rất có thể sẽ bị vây ở ngươi tổ khiếu ở trong. Khi đó, ngươi linh thân vô luận cường đại cỡ nào, cũng có thể sẽ theo tổ khiếu tiêu vong mà tiêu vong, đây là mười phần huyền ảo một sự kiện. Linh tại tổ khiếu bên trong thanh nén, muốn phá vỡ đánh vỡ tổ khiếu, cần chân chính siêu thoát mới được. Sở Hưu trong lòng cảm trương, võ hoàng người tượng cũng là không cách nào bình tĩnh. Đến hắn loại trình độ này, bình thường tới nói, thực lực cùng tầm mắt ngang nhau. Tầm mắt càng cao, thực lực tự nhiên mà vậy liền sẽ theo nhãn giới khoảng đạt mà trở nên cường đại. Chẳng có chút xem nhẹ ngươi. Võ hoàng người tượng nhẹ giọng nói. Tào Xuân Thu ôn thính nói, người ta chưa chân chính gặp mặt, không tổn tại ai xem nhẹ ai. Trên thực tế, ngươi sắc thực rất mạnh, đồng thời, sự cường đại của ngươi, cùng người bên ngoài cường đại còn không giống. Ồ, chỗ nào không giống? Võ Hoàng người tượng nhàn nhạt hỏi. Sở Hữu, Tô Ngọc Hành hai người cũng đều có chút hiếu kỳ. Tào Xuân Thu nói, thiên phú của ngươi, kỳ thật rất bình thường. Võ Hoàng người tượng sắc mặt đạm mạc vẫn như cũ, từ chối cho ý kiến. Thiên phú rất bình thường. Sở Hữu liền giật mình, nhịn không được nhìn lâu có ngồi tại to lớn xe vừa bên trong Võ Hoàng người tượng. Võ hoàng là ngàn năm trước nhân vật, ngươi có thể sống đến hiện tại, lấy sao? Tao Xuân Thu nói khẽ, nhưng ngươi tại tu luyện một đường, nhưng lại chưm nhu lợi. Đồng thời, làm gì chắc đó, mỗi một bước đi đều sở vô số thiên phu yêu nghiệt hạng người lệnh vung chắc. Ngươi mỗi một cảnh đều kinh lịch tuế nguyệt tầy lễ, đây là mười phần đáng quý, chỉ sợ cho dù là ta vị viện trưởng, kia sư phụ, đối với cái này cũng sẽ có chút ham mộ. Võ hoàng người tượng thản nhiên nói, dựa theo ngươi vị tiểu sư đệ này lời nói, chẩm nhưng thật ra là ngươi sư tôn con riêng. A cái này Tào Xuân Thu phát ra kinh ngạc thanh âm. Sở Hưu nói, đây là Phật Châu Như Lai tôn chủ nói tới. Tào Xuân Thu cười nói, "Cái này có thể thuyết phục rất nhiều chuyện, xem ra sư phụ Lao Gia Hỏa kia đúng là tính tình thận, người khác hải tử luôn luôn so ra kém mình." Võ Hoàng Ngự tượng nói, "Trăm tu luyện, hắn cũng không có nói cung cấp cái gì trợ rút." Ha ha, Tào Xuân Thu a cười một tiếng, "Ý vị thông thường nói, ngươi giải rằng đặc ngàn năm tu luyện tuyết nguyệt, nhất định rất thuận lợi a." Võ Hoàng Ngự nhíu mày, thản nhiên nói, "Không coi là nhiều thuận lợi." Tào Xuân Thu lo lắng nói, "Tin tưởng ta, lão gia hỏa kia tuyệt đối so trong tưởng tượng của ngươi giải tính rất nhiều, điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự là con tư sinh của hắn." Võ Hoàng Ngự tượng nói, cho dù chấm thật là con tư sinh của hắn, bây giờ hắn đã lên trời rời đi, chấm muốn thay thế hắn đã từng địa vị, liền cần để ngươi Chu Tất thư viện tận phục. Ngươi chỉ là muốn thay thế lão gia họ kia. Ta Xuân Tư cười nói, theo ta được biết, ngươi làm hoàng đế thời điểm, thành lập hoàng đồ bá nghiệp thế, nhưng là siêu việt ngươi bậc cha chú tổ tông, làm sao đến tu hành Phật diện, cũng không tin tâm siêu việt lão gia họ kia rồi. Ta không phải hiểu rất rõ ta vị tiểu sư đệ này, nhưng hắn vừa mới câu nói kia, coi như đã biểu lộ mục tiêu của hắn, hoàn toàn không phải thay thế lão gia họ kia. So sánh dưới, ngươi thời khắc này thực lực tuy cao, nhưng tương lai nhất định là không sánh bằng ta vị tiểu sư đệ này. Ngươi cho là hắn còn có tương lai sao?" Võ Hoàng người tượng cười lạnh. Sở Hữu niết miệng, trong lòng không sợ. "Ta Xuân Tu cười nói, vừa mới, ta nói ngươi trong mắt ta, thể nội giống như có một phần mặt trời, ngươi đoán xem nhìn, ta vị tiểu sư đệ này, trong mắt ta, giống như là cái gì?" Võ Hoàng người nhíu mày, quét mắt Sở Hữu, nói, "Linh quang của chúa, như trăng sáng no lên cao." "A." Sở Hữu lạnh a một tiếng, trong lòng rất là im lặng. "Đại sư huynh nói ngươi giống mặt trời, ngươi nói lão tử giống mặt trăng, đây không phải kiếm lời ở chỗ lão tử sao?" Ta một lần cuối cùng nhìn thấy sư phụ lão gia họa kia lúc, hắn trong mắt ta, giống như là tràn ngập ở trong tiên địa mây, tựa hồ ở khắp mọi nơi, lại tựa hồ xa cuối chân trời. Tao Xuân Tu nói khẽ, tiểu sư đệ cho ta cảm giác hết sức phức tạp, hắn linh sắc thực dị thường cường đại, nhưng trong mắt của ta, đó cũng không phải hắn mạnh nhất địa phương. Trong cơ thể của hắn, giống như là thai nghén có một phương tiên địa, đã bao hàm nhật nguyệt tinh thần, sông núi vân lôi, thậm chí vạn vật sinh linh. Sở Hữu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tự nhủ vị đại sư minh này ánh mắt sắc thực đột ngát, ngay cả trong cơ thể hắn có chỗ không gian đều có thể nhìn ra vẹn vẹn lấy phần này nhãn lực, cũng đã siêu việt mọi trừ sư tôn Trần Trưởng Sinh bên ngoài tất cả mọi người. Thay nén thiên địa. Võ Hoàng người tượng nhìn chăm chú về phía Sở Hưu, hai con ngươi hình như có tinh không chấp động. Sở Hưu cũng nhìn chăm chú về phía Võ Hoàng người tượng, hắn chăm chú nhìn, lại không có chút nào phát hiện, căn bản không nhìn thấy đại sư huynh nói tới mặt trời. Nhãn lực của ta. Sở Hưu nhất thời có chút tâm tắc, cảnh giới của mình cuối cùng vẫn là quá thấp. Kia liền càng không thể lưu ngươi. Võ Hoàng người tượng quét mắt Sở Hưu, chậm rãi nói. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, cũng không phản ứng. Tao xuân tu nói khẽ. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi ngươi ở chỗ này xảy ra bất trắc, chung chư ngươi có lẽ sẽ không bị trọng thương, nhưng hắn sẽ không biết chuyện nơi đây. Đồng thời, tu luyện của ngươi cũng sẽ không lại viên mãn. Đỉnh phong cùng siêu thoát, chung quy là không giống. Ngươi biết rất nhiều chuyện. Võ Hoàng Ngự Tượng thản nhiên nói, chấm rất muốn gặp thấy một lần ngươi. Ta tuân thu trầm mặc nửa ngày, nói ra, Đông Hải có một đầu lão hắc giao, ngươi tìm tới nó, khống chế nó, liền có thể đi vào ta chỗ này. Lão hắc giao? Võ Hoàng Ngự Tượng khẽ giật mình, ngàn năm trước hắn ngược lại là nghe nói qua, Đông Hải có chỉ hắc giao. Lão hắc giao? Sở Hưu nhíu mắt, do dự nói: "Sư tôn vừa lên trời những ngày kia, ta từng tới một chuyến Đông Hải, gặp được một con hắc giao." "Ồ." Oh. Tào Xuân Thu kinh ngạc. Võ Hoàng người tượng, Tô Ngọc Hành cũng đều nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, chi tiết bàn giao: "Kia hắc giao bị người khống chế, một ngụm đem tát nuốt, ta ở trong cơ thể nó đem nó luyện hóa." Ba người trầm mặc. Một hồi lâu sau, Tào Xuân Thu khẽ cười nói: "Kỳ ngộ của ngươi, ngược lại là thật khiến cho người ta hâm mộ." Tô Ngọc Hành rất tán thành gật gật đầu. "Không có hắc giao, đi không đến ngươi nơi họ." Võ Hoàng người tượng hỏi. Tào Xuân Thu nói: còn có một cái mưu lợi biện pháp." Nói, Võ Hoàng người tượng thanh âm đạm mạc, tràn ngập một chút uy nghiêm. Chương 362, Âm Nai tàng quỷ, Võ Hoàng gặp khủng tuyến 2 hợp 1. Các ngươi đi Hải Châu âm nai. Đại tiên sinh Tảo Xuân Thu thanh âm, tại Sở Hữu, Tô Ngọc Hành, Võ Hoàng người tượng ba người bên thai ấm ấm vang lên. "Âm Nai." Sở Hữu như có điều suy nghĩ, "Âm Nai cùng Thanh Minh Uyên, Âm Dương Ma các vùng, cũng là phương thiên địa này 12 chỗ hiểm địa một trong. Xem ra ngươi phụ trách trấn thủ Âm Nai." Võ Hoàng người tượng khẽ nói, nghĩ thông suốt một số việc. Tảo Xuân Thu thở dài nói, "Nói đúng ra, ta không phải tại trấn thủ mà là bị nốt rồi. Đại sư huynh, âm nhai cùng Đông Hải Châu chỗ sâu tương liên. Sở Hưu có chút buồn mực, theo hắn biết, Hải Châu khoảng cách nơi này, cách cách xa vạn dặm đâu, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng tương liên. Âm nhai cùng Đông Hải Châu chỗ sâu cũng không tương liên. Tao Xuân Thu nói khẽ, chờ các ngươi đến hôm nay, tự nhiên sẽ minh bạch ta giờ phút này ngài tại nơi nào. Cung Tam Quy có quan hệ. Tâu Ngọc Hành đột nhiên hỏi. Sở Hưu, võ hoàng người tượng cũng nhịn không được mắt nhìn Tâu Ngọc Hành. Tao Xuân Thu khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất, Ngươi Thiên Tông cùng âm nhai nguồn gốc rất sâu. Tâu Ngọc Hành sắc mặt như thường, nói ra Đại tiên sinh nói tới Mưu Lợi, chỉ sợ cũng không đơn giản. Đối với người thường mà nói, xác thực không đơn giản. Tao Xuân Thu cười nói, nhưng cô nương bên cạnh ngươi hai người này, cái nào là người bình thường? Tô Ngọc Hành khẽ giật mình, nhìn người không được. Ngươi biết đại sự huynh nói tới đường? Sở Hưu nhìn Tô Ngọc Hành hỏi. Tô Ngọc Hành lắc đầu, ta chỉ là nhìn qua một thì liên quan tới âm nhai cổ tịch ghi chép, cụ thể tưởng tình, cũng không hiểu rõ. Ngươi cùng hỏi ta, còn không bằng tự mình đi một chuyến thăm nhai. Thoại âm rơi xuống, lo lửng tại càng bầu trời hơn Kim Ô Sevor, đã thay đổi Kim Ô đầu, hóa thành một đạo buôn lôi ánh lửa, biến mất ở chân trời. Sở Hưu đưa mắt nhìn Võ Hoàng rời đi, chờ một hồi lâu về sau, mắt xem bốn phương tám hướng, nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, hắn đi, ngươi có cái gì muốn đặc biệt giao cho ta sao?" Lấy thực lực của hắn, liền xem như cách xa nhau và dặm, cũng có thể thám thính đến ngươi tình huống bên này. "Ta Xuân Thu nói khẽ, ngươi không cần lo lắng cái gì, hắn nếu là Võ Hoàng, kia nhìn thấy ta chứ đó, là sẽ không ra tay với các ngươi." "Dạng này à?" Sở Hưu gật gật đầu, do dự một cái chớp mắt, cuối cùng không có đi hỏi thăm, vị đại sư huynh này bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dựa theo đại sư huynh lời nói, Võ Hoàng là có thể nghe đến bên này thanh âm. Một khi đại sư huynh nói thực lực của mình ra vì, rất có thể sẽ gây nên võ hoàng chú ý. Kỳ thật, Sở Hưu tâm là có chút mâu thuẫn. Hắn đã hy vọng có thể liên hợp đại sư huynh, cùng một chỗ diệt trừ cái này võ hoàng người tượng. Nhưng lại lo lắng, đại sư huynh thực lực khả năng không có hắn tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy, kết quả là không có diệt trừ võ hoàng người tượng, ngược lại là mình ném đi phu nhân lại gây bình. Mây trắng trở về phiêu, tốc độ so lúc đến phải nhanh gấp 3 không thôi. Sở Hưu ngồi tại trên giường êm, tâm thần chìm tại tổ khiếu chi linh, trước tiên đi vào thể nội không gian, cùng tất sư tỷ đoàn mục yêu yêu chia sẻ gặp được đại sư huynh một chuyện. Nói xong, Hàn Hiếu kỳ hỏi, "Thất sư tỷ hẳn phải biết tẩm quy là cái gì sao?" Ngồi ở một bên buổi ý y ệ nhân liếc nhìn Đoan Mục yêu yêu. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, "Ta vẫn cho là tẩm quy là trong truyền thuyết dị thú đâu. Ta xem qua một bản y gia cổ tịch, nói tẩm quy chính là rửa tẩm một thể, rửa bên trên sinh tẩm, đặc điểm là rửa bên trên chỉ tăm phun ra tư tẩm, là trống rỗng. Trống rỗng." Sở Hưu kinh ngạc. Đoan Mục yêu yêu khẽ hất cằm, chợt vui bất đắc dĩ nói, "Ta đối rửa tẩm hiểu rõ cũng không nhiều. Thiên địa này, thật là càng thăm dò, càng thần bí a." Một bên buổi ý y ệ nhân nhịn không được cảm khái, ở lâu trường an thành Cũng sẽ không nghe nói tảm quy loại dị thú này. Sở Hưu mắt nhìn Bùi Ý Yả Nhân, "Nhữ mày nói, làm sao?" "Ngươi tình địch." Bùi Ý Yả Nhân nhìn xem Sở Hưu, tình địch lại có thể thế nào? "Vậy liền ra chơi một chuyến đi." Sở Hưu nói khẽ. Bùi Ý Yả Nhân nhãn tỉnh sáng lên, do dự nói, "Ta có thể chứ?" Đoan Mục yêu yêu liếc mắt nhìn Sở Hưu, chẳng biết tại sao, nàng không hiểu cảm giác, vị tiểu sư đệ này, không, có nghi ngờ hảo tâm nghĩ, có thể là có thể, bất quá, giờ phút này Thiên Tông Tô Ngọc Hành ngay tại bên cạnh ta đâu. Sở Hưu nhìn xem Bùi Y Y ả nhân, nếu như ngươi có thể trôi qua mình một cửa ai kia, vậy liền đi ra, cùng ta cùng nhau thám hiểm âm nhai. Mặt khác, một khi gặp được bất luận cái gì một tơ một hào nguy hiểm, ta sẽ lập tức nuốt mất ngươi. Tô Ngọc Hành. Bùi Y Y ả nhân tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Sở Hưu, nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Đoan mục yêu yêu về ai? Sở Hưu không có trực tiếp trả lời, mà la lấp lờ nước đôi mà nói, nàng văn tự bán mình tại ta chỗ này, ngươi thích nàng? Bùi Y Y ả nhân như cũng nhìn chằm chằm Sở Hưu hỏi. Sở Hưu nghĩ nghĩ, chậm chú hồi đáp, nếu như ta là hoàng đế, Đại Khải xuất sẽ đem nàng đặt vào hậu cung ở trong. Nếu như ta là một gia tộc lớn nào đó tộc trưởng, vì gia tộc khai chi tán liệt, đại khái cũng sẽ nạp nàng làm thiếp. Nếu như ta là lãnh tử, đại Khải sẽ ca ngợi hai câu mỹ mạo của nàng, tiếp tục lưu lạc thiên ai. Ngươi là Sở Hưu, Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, lại nên như thế nào đãi nàng? Bùi Y Y ả nhân tiếng chống hỏi. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, ta là Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, tương lai viện trưởng, vậy cũng chỉ có thể trước lập nghiệp suy nghĩ thêm thành gia sự tình. Chí ít 30 tuổi chứ đó, ta sẽ không cân nhắc cưới ai. Đây là lời trong lòng của hắn, đương nhiên Hắn còn có một câu không nói. Không thối, cũng không đại biểu không nghĩ. Chu Hữu Dung nếu để cho ngươi cưới nàng, ngươi nên như thế nào? Bùi Y Y nhiên hỏi, nàng mơ hồ minh bạch Tô Ngọc hành tại Sở Hữu trong lòng vị trí. Đặt thì cưới, nghèo thì làm nhìn. Nàng sẽ không để cho yêu cầu ta cưới nàng. Sở Hữu mỉm cười nói, chính như ngươi cũng sẽ không chủ động yêu cầu cùng ta động phòng đồng dạng. Bùi Y Y nhiên khuôn mặt đỏ lên, giận Sở Hữu một chút, nhất thời xinh đẹp không gì sánh được, phong tình vô hạn. Sở Hữu tâm thần hơi đãng, thiên cơ các đem Bùi Y Y nhiên xếp tại Yên Chỉ bảng chức thủ khoa, đồng thời 10 năm không thay đổi hiển nhiên là mười phần có đạo lý. Cậu nam nữ. Một bên Đoan Mục Yêu Yêu nhẹ nhàng nói. Bùi Y Hiệp Nhân, Sở Hưu cùng nhau nhìn về phía Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu sắc mặt như thường, không muốn dò số chỗ ngồi, ta đang nghiên cứu ý thuật đầu, nghiên cứu em gái ngươi. Sở Hưu hừ nhẹ một tiếng, kim sắc linh thân trong chốc lát tuấn hướng Đoan Mục Yêu Yêu, hai người linh thân giao hòa cùng một chỗ, hóa thành kim sắc lưu quang, biến mất tại thể nội không gian. Nháy mắt sau đó, còn có chút choáng váng Bùi Y Hiệp Nhân cũng cảm giác toàn bộ thân hình không bị khống chế bay lên, trong chớp mắt đã xuất hiện tại trong mây trắng, thấy được càng rộng lớn hơn tiên địa trấn chính một bước, là Thiên Tông đại sư tỷ Tô Ngọc Hành. Nàng chơ mắt nhìn, Sở Hưu Miện bên trong phun ra người mặc kim sắc váy sam Đoan Mục Yêu Yêu cùng Thiên Hạ đệ nhất mỹ nhân Bùi Y Y Hiền Nhân. Tình huống như thế nào? Tô Ngọc Hành thần động. Sở Hưu Liếc nhìn giờ phút này đang ngồi ở hắn phía bên phải Tô Ngọc Hành, nhíu mày nói, vừa vặn bốn người, có thể góp một bản mặt trượng, đến hai câu. Mặt trượng. Tô Ngọc Hành, Đoan Mục Yêu Yêu, Bùi Y Y Hiền Nhân cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu mỉm cười, lấy đi chiếc người đặc thù la bàn, hai tay tùy động, từng mảnh từng mảnh mây trắng ngưng tụ thành mặt trượng hình, giống như thực chất. Sau đó Hắn giới thiệu sơ lược mặt chữ quy tắc. Tô Ngọc Hành, Đoan Mục yêu yêu, Bùi Y y và nhân tam nữ, đều là thế gian này nhất đẳng nữ nhân thông minh, trên cơ bản nghe xong tức hiểu. Tam nữ con mắt đều phát sáng lên, nhất là thị cực như mạng Tô Ngọc Hành, rực rõ hai con người, phảng phất có thể phóng ra qua mang. Một nam ba nữ bắt đầu trả mặt trưởng hành trình. Bọn hắn đánh cược cũng không phải là văn bạc, mà là tại trên thân thiết giấy, nếu không phải biết võ hoàng người tượng có thể cảm giác được tình huống bên này, sở hữu nhưng thật ra là muốn chơi một chút càng thêm kịch liệt tiền đặt cược. Bên này bốn người đánh cược tận hứng, phía trước tại chỗ rất xa. Võ hoàng người tượng tâm tình coi như không thế nào mỹ diệu, so sánh, thường thường sẽ tạo thành tổn thương, cho dù người này là đại càn võ hoàng, cũng không ngoại lệ. Trường sinh sẽ mất đi rất nhiều. Võ hoàng người tượng cười lạnh, nếu là ngay cả mệnh cũng không có, chẳng phải là đã mất đi tất cả. Long chấm thái mặc dù thay đổi, nhưng ít ra, chấm còn sống, chứng kiến hết thảy, tương lai có lẽ chấm có thể tìm về hang hái thiếu niên tâm tính. Lúc trước, làm lại càn võ hoàng hắn, chấp chính những năm cuối, dự định truy cầu trường sinh, cái thứ nhất địch, tự nhiên chính là vị viện trưởng đại nhân kia. Trường Sinh cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy, ngươi nhìn như thu được hết thảy, kỳ thực Trường Sinh sẽ để cho ngươi bây giờ hết thảy, một chút xíu mất đi, bao quát ngươi đã từng hùng tâm tráng chí. Đây là Trần Trường Sinh lúc trước nói cho Võ Hoàng. Vô luận là làm lúc, vẫn là giờ phút này, Võ Hoàng ý nghĩ đều không thay đổi. Ngươi Trường Sinh, nói cái gì đều có thể. Ngươi nếu thật là chấm phụ hoàng, vì sao không cùng chấm nhận nhau, vì sao muốn ngăn cản chấm vui vẻ? Lại vì sao không thể để cho chấm giống như ngươi, đường đường chính chính Trường Sinh. Võ Hoàng người trợn ánh mắt yếu đất. Hôm nay, ở vào Hải Châu Đông Bộ, Đông Hải phía Tây, Đây là một chỗ cùng Đông Hải Tương Liên to lớn và đá. Đứng tại âm nhai phía trên, nhìn ra xa biển cả, có một fen đặc biệt bao la hùng vĩ chỉ cảnh. Bao năm qua đến, rất nhiều thành danh cao thủ đều sẽ tới một chuyến âm nhai chỉ đỉnh, ngóng nhìn Đông Hải. Võ Hoàng người tượng khống chế lấy chín cái Tam Tốc Kim Ô đến âm nhai trên không lúc, âm nhai chỉ đỉnh đang đứng một vị thiếu niên lang, toàn thân quần áo, sợi tóc đều dường như theo sóng biển phất phới, lộ ra dị thưởng tiêu sái mã phong pháng. Kim Ô xe vừa chậm rãi hạ xuống. Thiếu niên lang dương mắt, nhìn hướng trước này kỳ dị to lớn xe vừa, trong mắt chớp động lên sợ hãi thán phục chi sắc. Võ Hoàng người tượng ánh mắt đạm mạc, Trong lòng nổi lên mấy phần cảnh giác. Trong mắt của hắn thiếu niên lang, thường thường không có gì lạ, tựa như là một cái tốn hao nhiều ngày leo lên núi cao ngắm cảnh thư sinh nhỏ. Nhưng tại hắn đến âm nhai thời khắc, xuất hiện dạng này một thiếu niên lang, tuyệt đối không bình thường. Chỉ ít, cái này thiếu niên lang không nên như thế bình thường. Ngươi là ai? Võ hoàng người tựa ngồi tại trên xe kéo, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Thiếu niên lang mỉm cười nói, tại hạ Khổng Tuyên. Khổng Tuyên? Võ hoàng người tựa nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, ngươi lỗ, cùng Nho Thánh lỗ, nhưng có liên quan. Khổng Tuyên trầm ngâm nói, ta đúng là Nho Thánh hậu nhân. Xác thực. Cũng chính là, ngươi còn có ý tứ gì khác?" Võ Hoàng Ngự tượng nói. Không Tiên cười nhạt nói, "Ngươi rất bất cảm." Võ Hoàng Ngự tượng thản nhiên nói, tại chấm trước mặt, ngươi quá tự tin. Ta vô ý cùng Võ Hoàng bệ hạ là địch." Không Tiên vẻ mặt thành thật nói, "Ta đến bên này, thuần túy chính là vì ngắm cảnh." Vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp. Võ Hoàng Ngự tượng cười lạnh, "Căn bản không tin. Lần này đi theo Sở Hưu xuất hành, hắn cũng không ẩn tàng hành tung, thậm chí ở trên đường đã đánh chết mấy cái lao gia hỏa. Chỉ sợ rất nhiều người đều hiểu hắn lần này xuất hành mục đích là cái gì. Nhất Minh có thể biết tạo xuân thu hạ lạc." một số người khác, tự nhiên cũng có khả năng biết. Ngay tại lúc này, thiếu niên trước mắt lang xuất hiện ở đây, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Không Tiến núi bay, nói ra, là Lao Thiên Cơ lão già kia, cho ta nói, bên này có thể tìm tới trong truyền thuyết Tàng Quy, ta mới tới, ta đến bên này đã có nửa tháng lâu. Tàng Quy? Võ Hoàng người tựa nhìn chằm chằm Cổ Tuyên, xem ra, Thiên Cơ các cũng nghĩ tìm tới vị kia đại tiên sinh, là kiêng kỵ. Vẫn là lôi kéo. Vậy ta cũng không biết. Không Tuyên nói, tiến một bước dài thích nói, nếu như ngươi hiểu rõ Thiên Cơ các, liền nên minh bạch Ta là bọn hắn ngay tại lôi kéo người, bọn hắn sẽ cho ta cung cấp nhất định trợ giúp, nhưng là bọn hắn muốn làm gì, căn bản sẽ không nói cho ta. Võ Hoàng người tựa ánh mắt bình thản, hắn xác thực hiểu rất rõ thiên cơ các, cũng biết cái này gọi Khổng Tiên thiếu niên, nói lời là sự thật. Chỉ ít, thiên cơ các tại ngàn năm trước, xác thực chính là như vậy lôi kéo có tiềm lực thiên kiêu. Người không đến tới. Võ Hoàng người đột nói, từ nhìn thấy Khổng Tiên lần đầu tiên, trong lòng của hắn cũng đã động sát cơ. Khổng Tiên sắc mặt tu liễm, bất đắc dĩ nói, Võ Hoàng bệ hạ chính là cao cao tại thượng thiên hạ chí tôn, cần gì phải quan tâm ta một cái nho nhỏ sâu kiến. Chí tôn trong mắt Không nên câu nệ tại sâu kiến. Có chút sâu kiến, rất không tư tơi. Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, hắn tại chí tôn xuất hiện địa phương xuất hiện, điểm ô nơi này vốn là tụi chết. Khổng Tiên cười. Sâu kiến nếu làm mọc ra cánh, kia là có nhất định khả năng bay giống như chí tôn cao. Khổng Tiên dung dung nói. Võ Hoàng người tựa ánh mắt lóe lên một vòng cơ làm, sâu kiến chính là sâu kiến, coi như mọc ra cánh lại như thế nào. Mọc ra cánh sâu kiến, hắn không chỉ có thể ngưỡng vọng thiên cung, còn có thể bay về phía thiên cung. Khổng Tiên mỉm cười nói, đồng thời, sâu kiến mọc ra cánh, vậy hắn tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Ồ Võ hoàng người tượng sắc mặt đạm mạc, Khổng Tiên mặt lộ vẻ mỉm cười, cùng võ hoàng người tượng giằng co. Nếu như ngài nguyện ý lôi kéo ta, ta là nguyện ý cùng ngài đứng chung một chỗ. Khổng Tiên nhẹ nhàng nói. Võ hoàng người tượng trầm trọng nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này? Khổng Tiên do dự nói, nếu như ngài đồng ý, ta có thể bái ngài làm nghĩa phụ. Võ hoàng người tượng nhất thời không nói gì, trong lòng sát ý càng hơn, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác lên. Hắn cảnh giác, cũng không phải là cái này gọi Khổng Tiên tiểu niên lang công kích hắn, mà là để phòng cái này thiếu niên lang bỏ chạy. Dương trầm nhếch tử, người còn chưa sướng. Võ hoàng người tượng thản nhiên nói, chấp ngược lại là có thể tự mình tiến lên một đoạn đường. Đó chính là không có nói chuyện, không tên tờ dài. Võ Hoàng người tượng không có lại nhiều số, lôi kéo to lớn xe vữa chín cái thiêu đốt lên Tam Tốc Kim Hồ, đột ngột ở giữa hóa thành chín đạo lưu quang, vòn quanh tại không tên bốn phương tám hướng. Phong tỏa ngăn cản không tên tất cả bò chạy con đường. Lão Thiên Cơ dẫn ngươi tới đây, đại khái là muốn cho ngươi thăm dò một chút trầm thực lực. Võ Hoàng người tượng khẽ nói, ánh mắt trở nên lăng lệ mà thâm thúy, kia giống giống như ước nguyện của hắn. Thoại âm rơi xuống, chín cái thiêu đốt lên Tam Tốc Kim Hồ cùng nhau đánh nút về phía đứng tại âm nhai chỉ định không tên. Ta thật không muốn ngay tại lúc này cùng ngươi giao thủ a. Chương 363, hắn gọi Khổng Tuyên, hắn so với ngươi còn mạnh hơn hai hợp một. Ta thật không muốn ngay tại lúc này cùng ngươi giao thủ a. Vô tận kim ô chi hỏa, giống như có thể đốt cháy thiên địa, nghiêng tuân gia tại Khổng Tuyên trung quanh. Khổng Tuyên trên mặt hiện lên có chút bất đắc dĩ. Tại kim ô chi hỏa bao trùm ở trên người hắn trong nháy mắt đó, cả người hắn giống như là hóa thành trang giấy, tại kim ô liệt diễm thiêu đốt dưới, vặn vẹo biến hình. Ngồi cao tại to lớn trên xe kéo võ hoàng người tượng, sắc mặt đạm mạc như thường, tay phải hắn nhẹ nhàng động dưới, chín cái kim ô cùng nhau phun ra một đạo thiêu đốt thịnh hỏa diễm, cuốn chặt lấy trang giấy người Khổng Tuyên. Xem ra ta không xuất thủ không được." Khổng Tiên Thanh ngâm vang lên, đột ngột ở giữa, cả người hắn khôi phục nguyên hình, miệng lớn khẽ hất, cuốn quanh ở quanh thân chín đạo hỏa diễm, trong chốc lát cùng nhau tuân hướng trong miệng. Võ Hoàng người tượng ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hai con ngươi hiện động lên tia quang, cẩn thận quét mắt Khổng Tiên thân thể. "Ngươi lỗ, không chỉ là nho thánh lỗ a?" Võ Hoàng người tượng chậm rãi hỏi, hắn nhìn ra một ít môn đạo. Khổng Tiên đã hấp thu tận chín đạo liệt diễm, đứng ở chín cái tam túc kim ô vây quanh dưới, sắc mặt như thường mỉm cười, ngước mắt nhìn Võ Hoàng người tượng. Võ Hoàng bệ hạ mắt sáng như đuốc, tại hạ bội phục cực kỳ. "Ngươi hẳn không phải là người trẻ tuổi." Võ Hoàng Ngự tượng nói, "Khổng Tiên mỉm cười nói, cùng võ hoàng bệ hạ so sánh, tại hạ có lẽ ngay cả thiếu niên lang cũng không tính là là. Khổng Tước tính không được cái gì thần thú." Võ Hoàng Ngự tượng nhìn chằm chằm Khổng Tiên, "Ngươi chọn đường, đi không được bao xa." Khổng Tiên cười. Võ Hoàng bệ hạ, nhất định chưa từng nghe qua như thế nào ngũ sắc khổng tước. Khổng Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đây là hắn lần thứ nhất tại Võ Hoàng Ngự tượng trước mặt lộ ra loại này thần sắc. Ngũ sắc khổng tước. Võ Hoàng Ngự tượng thản nhiên nói, "Cho dù là phượng hoàng, tại trầm trước mặt cũng chỉ có thể làm ngồi xuống cười." Khổng Tiên Tử trối cho ý kiến cười cười, nói: "Ngươi đã có thể thấy rõ ta một chút năng lực, biết được ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Ngươi tìm ngươi người, ta tìm ta tàng quy, đều không tương quan, như thế nào? Trốn đi." Võ Hoàng người tượng nói. Khổng Tiên có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, "Vậy liền như ngươi mong muốn." Thoại âm rơi xuống, Khổng Tiên dường như hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp bỏ chạy. Vây quanh ở trung quanh hắn chín cái tam túc kimono, ngay cả một tơ một hào phản ứng đều không có. Chỉ Sích Thiên Ngai vẫn là chớp mắt và dậm. Võ Hoàng người tượng nói nhỏ, hồi tưởng đến Khổng Tiên lúc rời đi một khắc này chẳng cảnh. Hắn xác định, vào thời khắc ấy, không gian chung quanh cũng không có phát sinh bất kỳ ba động. Không tiến lúc rời đi bộ phát lực lượng là thuần túy nhất tốc độ. Chiếc đầu tam tốc kim ô trở về to lớn xe vừa trước đó, kéo độc lên xe vừa lái về phía âm nhai chi đỉnh. Âm nhai chỉ là cái này nguyên một mặt vách đá, ở chỗ này vách đá đối diện là vô tận đông hải. Xe vừa đã mất tại mặt đất. Võ hoàng người tựa ngồi tại xe vừa phía trên, nóng nhìn mênh mông đông hải, ánh mắt lóe lên mấy phần nhớ lại. Hắn từng ngựa đạp Giang Hồ, tự nhiên tới qua bên này. Hắn đã nhớ không rõ ngay lúc đó tâm tính, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, lúc ấy đến bên này lúc, đã chinh phục hải châu Giang Hồ. Bất quá, hắn cuối cùng cũng không đem Hải Châu đặt vào đại càn bản đồ. Vị viện trưởng đại nhân kia không muốn. Chấp ở lâu Trung Châu, đối phương thiên địa này hiểu rõ, cuối cùng vẫn là quá ít. Võ Hoàng người tựa kia nói, hắn phát hiện tự thân cái nào đó khuyết điểm, cũng không chân chính thăm dò qua phương thiên địa này. Tại hắn vẫn là đại càn hoàng đế nên đại, ngựa đạp giang hồ, đạc phần lớn là các môn các phái, đối với thập cửu châu danh sơn đại xuyên cùng các loại thần dị chỉ điểm, cũng không từng chân chính để ở trong lòng. Cho dù đang lâm tòa nào đó núi cao, cũng là vị tế thiên bái tổ, hiển lộ rõ ràng thân là đại càn hoàng đế văn trị võ công. Bây giờ, lại đến Âu Nhai võ hoàng người tượng cảm khái rất nhiều. Đương nhiên, hắn cảm khái là vì bọn người. Một bên khác, Thoát đi âm ngay ngàn dặm xa khẩu tuyên, cười híp mắt ngừng lại. Tại hắn phía trước, có một tòa quán rượu nhỏ, trong tiểu quán có cái ông lão tóc bạc, ngay tại rót rượu. "Lão Thiên Cơ, ngươi lúc này tới đây, hẳn là bại bởi kia võ hoàng khối lỗi, sao còn có thể cười ra tiếng?" Lão Thiên Cơ vị Khổng Tiên châm một chén rượu. "Thua." Khổng Tiên ngồi tại trước bàn cơm, cầm chén rượu lên, ung dung nói, "Không có khai chiến, nói gì thua." "Ồ." Lão Thiên Cơ kinh ngạc, trầm ngâm nói, "Lấy Thiên Cơ các điều tra tin tức đến xem." Vội hoàng sắc phạt quá đoán, ngươi xuất hiện tại âm nhai bên kia, rất không tầm thường, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối không nên lưu người mới lạ. Khổng Tuyên mỉm cười nói, vậy cũng nếu có thể để giết ta mới được. Lão Tiên Cơ nhìn xem Khổng Tuyên. Khổng Tuyên uống miếng rượu nước, nói ra, hắn nhìn thấu ta một chút tình huống, hẳn là có tự tin cầm xuống ta, nhưng hắn còn có chuyện khác muốn làm, đại khái cần bảo tồn thực lực, chỉ là hơi xuất thủ, ta thuận thế rời đi. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Lão Tiên Cơ nhìn chằm chằm Khổng Tuyên hỏi, đáp án của vấn đề này, đối với Tiên Cơ các lão nói, cực kỳ trọng yếu. Khổng Tuyên trầm ngâm nói, quét ngang và quân. Không còn nói hạ. Lão Thiên Cơ ánh mắt đạm mạc. Cái gọi là quét ngang và quân, rất nhiều che giấu cao thủ cũng có thể làm đến. Khổng Tiên vị chính mình đến một chén rượu, ta nói tới quét ngang và quân, chỉ là ngươi Thiên Cơ các bí mật bồi dưỡng Hắc Long Kỳ Quân. Lão Thiên Cơ mày nhăn lại, chậm rãi nói, lại cụ thể chút. Liền ta biết Thiên Cơ các, không tính ta, hắn như nghĩ diện, lật tay là đủ. Khổng Tiên nói thẳng. Lão Thiên Cơ hơi híp mắt lại, hỏi, cùng ngươi so sánh, như thế nào? Khổng Tiên a cười một tiếng, không có trả lời, mà là nói ra, hắn cùng Chu Tức thư viện trên cơ bản không thể cùng tồn tại, ta để nghĩ ngươi, tranh bá trung nguyên nhu độ chỉ hoàn đến đồng tiền lớn hoàng tộc, chu tớ thư viện bộ phát xung đột về sau. Tên đã trên dây, đã không phải ta có khả năng chừng khống." Lão tiên cơ nói khẽ, "Bắc lương, Man Châu bên này còn dễ nói, Phật Châu bên kia cũng quyết tâm muốn trở về trung thổ, bọn hắn đã vội vã không nhịn nổi. Ngươi có hay không nghĩ tới, Phật môn vì sao vội vã như thế?" Khổng Tiên nhìn xem lão tiên cơ hỏi. Lão tiên cơ nhướng mày, chậm rãi nói, "Người xa quê rời nhà quá lâu, bây giờ có cơ hội về nhà, đương nhiên hiểu ý cắt một chút. Ngươi không đến mức như thế ngây thơ." Khổng Tiên khẽ nói một tiếng, mi tâm như là mở một con tiên nhãn. Đông nhiên bộ phát một đạo ngũ sắc quang mang, trong nháy mắt tràn vào Lao Thiên Cơ mi tâm tổ khiếu. Một lát sau, ngũ sắc quang mang trở về Không Tiên mi tâm. Lao Thiên Cơ sắc mặt biến đổi không ngừng, không thể tin lẩm bẩm nói, ta dĩ nhiên thẳng đến đều tại Phật môn trong khống chế, rất bình thường. Không Tiên lo lắng nói, từ một số phương diện tới nói, vị viện trưởng đại nhân kia, kỳ thật một mực tại bảo hộ lấy các ngươi. Hắn tại thời điểm Phật môn tay, dừng ở Phật Châu. Lao Thiên Cơ trung quy là Lao Thiên Cơ, tâm cơ thâm trầm, đam ưu tư trí, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cho nên, Phật môn như thế cấp bách, nhất định là có ý khác. Lão Thiên Cơ nhìn xem Khổng Tuyên, ngươi có phải hay không đã phát giác được chuyện gì? Khổng Tuyên nói khẽ, trong Phật môn có dấu chân chính lão quái vật, đồng thời lão quái vật sau lưng, còn có lão quái vật, ai là trung cực lão quái vật, Đoan Trường không ai biết. Phương Tiên Điệu này, Phật môn lập dễ gốc dễ, có hai dạng độ vật. Cái nào hai loại? Lão Thiên Cơ hỏi. Linh cùng Miêu. Khổng Tuyên nói. Lão Thiên Cơ nhướng mày, chậm chờ nói, Linh, chỉ là tổ khiếu chỉ linh. Khổng Tuyên lắc đầu, tràn ngập ở trong thiên điệu tất cả linh. Lão Thiên Cơ ánh mắt khẽ nhíu nhích, không hiểu nhiều lắm, hắn đối với linh phương diện tu hành, tại trung nguyên chỉ điệu, cũng tạm được. Nhưng nếu là cùng Phật Châu những lao quái vật kia, hoặc là trước mắt không tên so sánh, là thuộc về tiểu vu gặp đại vu. Miếu chỉ là chùa miếu." Lão Thiên Cơ hỏi. Khổng Thiên lắc đầu, nói ra, "Chùa miếu hương hỏa, đối với Phật môn tới nói, sắc thực cát không thể thiếu, nhưng này cũng không phải là nền phương thiên địa Phật môn căn bản." "Kia là?" Lão Thiên Cơ tiếng trầm hỏi, trong lòng có chút im lặng, người này nói, vì sao không thể một lần liền giải đáp rõ ràng đâu? Khổng Thiên nói, "Tổ miếu, tổ miếu." Lão Thiên Cơ lông mày sâu nhăn, "Tổ miếu ý gì?" "Tổ khiếu chí miếu." Khổng Thiên dung dung nói, "Tổ khiếu chí miếu." Lão tiên cơ khẽ giật mình, do dự nói, giống như lực man tộc truyền thừa loại kia, nhưng tại Trạm Ngọc bên trong Tồn Linh Địa Phương, trăm sông đổ về một biển, có thể cho rằng như vậy. Không Tiên trầm ngâm nói, "Vất quá, Phật môn tinh nghiên càng sâu, ngươi làm biết, Phật Châu một chút Phật tháp bên trong, cư trú không ít Phật linh, nhưng cái kia Phật tháp thuộc về tổ miếu một loại." Lão tiên cơ ần ần hiểu rõ, trầm rãi nói, "Tổ khiếu chi linh tồn tại ở tổ miếu, nhưng phải trưởng sinh." Không Tiên nói khẽ, "Phật môn giáo nghĩa một tròng, các tăng nhân như cả đời tuân thủ nghiêm ngặt Phật môn giới luật, viên tịch về sau, nhưng trèo lên Tây Phương Cực Lạc thế giới." Từ một phương diện khác tới nói, Đây cũng không phải là đơn thuần giống nghĩa, như Phật môn thật tại một phương nào tiên địa, thành lập thuộc về linh phương Tây thế giới, là có thể tiếp dẫn tăng nhân chi linh. Lão tiên cơ nghĩ nghĩ, bắt đầu, một người trưởng sinh, có thể, trăm người, cũng có thể, một nước người trưởng sinh, cơ bản không có khả năng. Vì sao? Khẩm tiên hiếu kỳ. Lão tiên cơ đạo, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu là thật sự có một vị như Lai Phật tổ, thành lập linh quốc độ, vậy cái này linh quốc độ cần bao lớn mới có thể chứa nạp đến hạ tín đồ của hắn? Cho dù chân dung nạp đến dưới, kia các tăng nhân viên tịch về sau, linh quy về cái này cái gọi là Phật quốc, về sau đâu? Khổng Tuyên cười. Lão Tiên Cơ khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, ánh mắt chớp động ở giữa, ẩn ẩn hiện hiện một chút kinh dị chỉ ý. "Ngươi nói không sai." Khổng Tuyên mỉm cười nói, "Một nước người khó trường sinh." Lão Tiên Cơ trầm rãi nói, "Trường sinh, chưa hề cũng sẽ không là một nước người." Khổng Tuyên vì Lão Tiên Cơ châm một chén rượu, nói tiếp, "Linh chỉ quốc đều, tất cả linh đều thuộc về Phật tổ." Lão Tiên Cơ đạo, cái gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới, kỳ thật vẻn vẹn Phật tổ một người thế giới. Phật tổ tự nhiên có thể huyễn hóa ngàn vạn phân thân, có lẽ chính như ngươi vừa mới nói, Phật tổ chính là trốn ở phía sau nhất trung cực lão quái vật, cái gọi là cái khác Phật Đà, nhìn như có bản thân ý thức, kỳ thực tất cả đều tại Phật tổ trong khống chế. Càng nói, lão thiên cơ sắc mặt càng là sợ hãi, trong lòng càng là kinh dị khó tả. Thật có, Phật tổ tồn tại sao? Lão thiên cơ nhìn chằm chằm Không Tuyên. Không Tuyên uống một chén rượu, nhún vai, ai biết được. Ta có thể mơ hồ đoán được là, phương thiên địa này Phật môn hẳn là có lòng người gấp, muốn thông qua chiến tranh phương thức, thu thập linh cùng miếu. Chiến tranh? Lão thiên cơ không cách nào bình tĩnh. Hắn tới Không Tiên Đống nhiên nói, ánh mắt nhìn phía phương đông. Lão Tiên Cơ khẽ giật mình, chợt cũng nhìn phía phương đông, nói khẽ, "Ngươi không muốn cùng hắn giao lưu một hai." Không Tiên Đống ung dung nói ra, "Ta đã cùng hắn đại sư huynh trao đổi quà." Lão Tiên Cơ không có nói thêm nữa. Hải Châu, âm nhai, một đóa quần quần mây trắng, trôi dạt đến âm nhai trên không. Đoan Mục yêu yêu, Bùi Y Hiển nhân, Tô Ngọc hành tâm nữ, đều đã sớm trở về Sở Hưu thể nội không gian, bọn hẳn biết, Sở Hưu tiếp xuống khả năng cận cùng trong truyền thuyết võ hoàng giao thủ, các nàng ở lại bên ngoài, sẽ chỉ trở thành liên lụy. Nguyên bản Bùi Lý Nhạn nhân là không thích có cái khác nữ nhân tiến vào cái này thể nội không gian. Lần này, nàng chủ động mời Tô Ngọc Hành. Nay cũng cũng không phải là nàng trở nên lớn độ, thật sự là nàng chưa bao giờ từng thấy có người vận khí có thể kém đến như thế trình độ ngoại hạng. Nàng cảm thấy, Tô Ngọc Hành nếu là tiếp tục đi theo Sở Hưu, hơn phân nửa muốn chơi xong. Mây trắng cuốn lên, cực tốc hòa tan vào Sở Hưu thể nội. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống võ hoàng người tượng. Võ hoàng người tượng ánh mắt đạm mạc. Tại ngươi trước khi đến, chấp gặp một người trẻ tuổi. Ô, hắn gọi Khổng Tuyên, hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Ai? Chương 364, Sở Hữu VS Võ Hoàng Người Tượng. Khổng Tuyên. Sở Hữu nhìn chằm chằm Võ Hoàng Người Tượng, một lần cho là mình nghe nhầm rồi. "Ngươi biết hắn?" Võ Hoàng Người Tượng híp mắt, nhíu mày. "Ngươi vừa mới nói là Khổng Tuyên? Cái nào lỗ? Cái nào Tuyên?" Sở Hữu tiếng trầm hỏi. Võ Hoàng Người Tượng thản nhiên nói, theo hắn nói, hắn là nha thánh hậu nhân, bất quá, chấm xem hắn cùng Không Tức có cực lớn quan hệ, hắn cũng không có phủ nhận điểm này, còn đề cập đến Ngũ Sắc Không Tước. Sở Hữu lông mày chăm chú vắt lên, không cách nào bình tĩnh. "Ngũ Sắc Không Tước? Khổng Tuyên?" Cái này mẹ nó, tình huống gì a? Khổng Tuyên làm sao xuất hiện? Sở Hưu kinh ngạc trong lòng, muốn so lúc trước nghe được Nam Hải Kiếm Thần Đồ mà Lý Bạch danh tự lúc còn mảnh liệt hơn mấy lần. Dù sao, cho dù là thật Lý Bạch đi tới phương thiên địa này, vậy cũng bất quá là cái hiểu chút kiếm thuật thị tiên. Nhưng cái này Khổng Tuyên, thật ở thế giới đẳng cấp có một chút cao ai nhất là, vừa mới vô hoàng người tượng chuyên môn đề cập đến ngũ sắc khum tước, cái này tuyệt không đơn giản chủng tên đơn giản như vậy. Vô luận là đơn thuần phong thần, vẫn là kia không hợp tối thường hùng hoàng, đều để Sở Hưu cảm thấy run rẩy. Ngươi là đang e sợ sao? Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, sinh lòng hồ nghi. Sở Hưu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, "Ngươi giao thủ với hắn rồi?" Tường Hỗ tham dò một hai. Võ Hoàng người tượng nói, "Kết quả như thế nào?" Sở Hưu nhìn chằm chằm Võ Hoàng người tượng. Võ Hoàng người tượng nói, "Hắn chạy trốn, lấy lực lượng của thân thể." Sở Hưu như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói, "Nhục thân vô địch sao?" "Vô địch, chưa nói tới." Võ Hoàng người tượng lắc đầu, hắn mặc dù kinh ngạc tại khủng tên nhục thân lực lượng, nhưng trong lòng chưa hề có sợ. Sở Hưu thở dài, nói ra Nếu như hắn là ta hiểu rõ cái kia khủng tuyến, chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại. Nói một chút. Võ hoàng người tượng từ chối cho ý kiến. Sở Hưu nhất thời do dự. Võ hoàng người tượng nói, hắn là thiên cơ các ngươi. Thiên cơ các? Sở Hưu khẽ giật mình, chấp nhận tiện nói, ta hiểu rõ cái kia khủng tuyến, chân thân là đầu không tước, cái đuôi có ngũ sắc, có thể nợ dậu ngũ sắc quang mang, thôn phệ hết hết thảy, nhục thân vô địch sau khi, còn giống như có được thiên hạ cốt tốc. Ngũ sắc quang mang thôn phệ hết thảy. Võ hoàng người tượng nhíu mày, dường như lẩm bẩm, chấm đối phương thiên địa này, hiểu rõ thật đúng là quá ít. Sở Hưu do dự nói, nếu như hắn thật sự là ta hiểu rõ cái kia khẩu tuyên, khả năng cũng không phải là phương thiên địa này sinh linh. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, theo cho biết, ngươi cũng chỉ đi qua thanh minh nguyên phía dưới thiên địa, không cần lôi kéo ta. Sở Hưu sắc mặt như thường, nếu như không, chân thật đầu nhập vào thiên cơ các, kia tại hắn vấn đề bên trên, ta và ngươi thái độ, đại khái là nhất trí. Võ Hoàng người tượng không có nói thêm nữa, hắn cũng không bộ Sở Hưu, thuần túy là muốn biết, khẩu tuyên đến từ bên nào. Chín đầu tam tốc kim ô kéo xe lựa liễn, đang không mà lên, đi vào Sở Hưu bên cạnh thân, thay đổi đầu xe, Võ Hoàng người tượng Sở Hưu cùng nhau nhìn qua cùng biển cả tương liên lấy âm ngay. Đây là một tòa nhìn như phổ thông vách đá, trải qua nước biển sầm đánh, không ít địa phương vách đá bóng loáng như ngọc. Ánh mắt hai người đều xuyên thấu qua nước biển, nhìn phía lao nhanh dưới mặt biển phương vách đá. Xem ra cảnh giới của ta còn chưa đủ. Sở Hưu có chút bất đắc dĩ, chỉ là đứng lơ lửng trên không, dò xét hôm nay, hắn nhìn không ra môn đạo gì. Nhìn thấy ngôi đại sư Vinh trước đó, chấm sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Vo hàm người tượng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sở Hưu niết miệng, thân ảnh đột nhiên một rơi, chìm vào mặt biển phía dưới. Đối chấm vô lễ, tựa như là tội chết. Võ hoàng người tựa ánh mắt lóe lên một vòng linh ý, sau đó khống chế lấy xe đua, chìm vào mặt biển phía dưới. Tại chìm vào nước biển một khắc này, chín đầu tam túc kim ô trên người liệt diễm tất cả đều thu liễm ở thể nội. Sở Hữu phía trước không ngừng xâm nhập đáy biển. Võ hoàng người tựa cưỡi xe đua, theo sát phía sau. Hai người cảm giác lực, tất cả đều dốc vào đến đáy biển trên vách đá dựng đứng. Một mực hạ xuống đến đáy biển vùng bùn phía trên, Sở Hữu đều không thể cảm giác được có cái gì cửa vào hoặc là dị thú tồn tại, cái này khiến hắn có chút nghi hoặc. Nơi này là âm giai, là phương thiên địa này 12 chỗ hiểm địa một trong, hẳn là có đặc biệt nguy hiểm mới là những nơi này, giống như cùng phổ thông vết đá, cũng không hề khác gì nhau. Chuyện gì xảy ra? Sở Hưu lẩm bẩm. Lúc này, võ hoàng người tượng truyền âm tại Sở Hưu vang lên bên tai, tiếp tục hạ xuống. Võ hoàng người tượng truyền âm, âm nhai đã là sơn núi, tự nhiên có cốc. Cốc. Sở Hưu khẽ giật mình, chộp kịp phản ứng. Sơn núi cốc. Sóng biển không chỉ có đập âm nhai chí bích, đồng thời còn lại không ngừng đưa tới nước buồn, ngươi giờ phút này thân ở chỉ địa, khoảng cách chân chính đáy vực chí ít còn có 300 trượng. Võ hoàng người tượng truyền âm vang lên lần nữa. Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh đột nhiên hướng về trong biển rộng nhanh chóng rời đi, đồng thời truyền âm nói: "Ngươi hiểu được nhiều như vậy, đến lượt ngươi dẫn đường mới lạ." "Không cần dẫn đường, trẫm có biện pháp, để ngươi đại sư huynh tự mình đến tiếp chúng ta quá khứ." Võ Hoàng người tựa cười lạnh một tiếng, xe đua trước chín cái tam tốc kim ô cùng nhau đánh út về phía Sở Hưu, tốc độ vô song. Đồng thời, tam tốc kim ô chiến thần bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Sở Hưu trong nháy mắt ổn định thân hình, mi tâm nổi lên một đạo ngân sắc quang mang, Hoang Thiên kiếm. Linh trong chốc lát tuân gia tổ khiếu, đánh thẳng trong đó một đầu tam tốc kim ô mi tâm. Vỏ hòa người tựa con ngươi hơi co lại, vẹn vẹn trong tích tắc, liền có một đầu tam túc kim ô ngừng lại, hướng về đáy biển rơi xuống. Khôi lỗi thần linh ở trước mắt ta, chính là cật bá. Sở Hưu cái cằm khẽ nhếch, liệm ai truyền âm nói: "Đang khi nói chuyện." Hoàng Thiên kiếm. Linh giống như chiếc nữ trong tay kim câu, tại quần thừa tám đầu tam túc kim ô giữa mi tâm xuyên thẳng qua không ngừng, trong chớp mắt thời gian, chín đầu tam túc kim ô, tất cả đều đã mất đi linh, tuần tự rơi vào đáy biển. Vỏ hòa người tựa nhìn chằm chằm Sở Hưu, chớp thật sự là xem nhẹ ngươi. Nếu như nói như lời ngươi nói biện pháp là muốn thông qua đánh giết ta đến dẫn xuất đại sư hình, vậy ngươi cũng có thể thử một chút." Sở Hưu thản nhiên nói, "Đối đầu ngươi, ta xác thực không có 10 phần lòng tin, nhưng cũng không đại biểu ta không có lực đánh một trận. Trên thực tế, thời khắc này ngươi chỉ là khôi lỗi nhân tượng, đối phó ngươi, ta còn là có chút biện pháp." Thần sao? Võ Hoàng người tượng khẽ nói, áo choàng sợi tóc bỗng nhiên giơ lên, mỗi một cây đều như một đạo thiên địa chi lực, cấp tốc đánh hút về phía Sở Hưu. Cơ hồ là vô ý thức, Sở Hưu quanh thân dày đặc ra kim sắc nhỏ bé lẫn thiến, thanh minh ngũ hỏa bao trùm tại lẫn phiến bên ngoài. Đồng thời, bên hung treo hoàng thiên kiếm sát na ra khỏi vỏ. Điểm hướng về phía trước. Đại biển nước biển tuôn chảy không ngừng. Võ hoàng người tượng bỗng nhiên tăng vọt dài ra sợi tóc, tất cả đều đứng tại sở hữu ngoài một trượng. Từng sợi như sợi tơ thiên địa chỉ lực, tại cái này từng cây sợi tóc trường không dưới, ngay tại tứ ngược cắt sở hữu không gian chúng quanh. Chém ra hoàng thiên kiếm, cũng không đối võ hoàng người tượng sợi tóc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Kiếm pháp của ta, tựa hồ cũng nên tiến thêm một bước. Sở Hữu nhìn chung quanh vặn bẹo không gian, biết đối đầu võ hoàng bực này thâm bất khả trắc lão quái vật, bình thường kiếm pháp đã vô dụng. Thiên địa chỉ lực, có thể chặt đứt thiên địa chỉ lực kiếm pháp. Thân thể của ngươi, không có ngươi trong tượng tượng mạnh như vậy. Võ hoàng người tượng thanh âm đạm mạc tại Sở Hữu bên tai vang lên. Sở Hữu xuyên thấu qua phía trước nước biển cùng vô tận sợi tóc, nhìn chằm chằm võ hoàng người tượng, bỗng nhiên nói ra, "Chư ngươi nói, khủng tên đạo tấu, dựa vào là lực lượng của thân thể, phải thì như thế nào?" Võ hoàng người tượng thản nhiên nói, "Không nói đến nhục thể của ngươi có hay không kia không tên mạnh, coi như mạnh hơn hắn lại như thế nào? Đối phó hắn lúc, chẳng chỉ là hơi xuất thủ, thăm dò một hai thôi. Chấm giờ phút này đã để mắt tới ngươi, ngươi cho rằng ngươi trốn đi được?" "Ai nói ta muốn chạy trốn rồi?" Sở Hữu khẽ nói, mi tâm nổi lên ba động, quanh thân ẩn ẩn phun động lên kim sắc quang mang. Võ Hoàng người tượng nhíu mày, ánh mắt lẫm đạm nhìn chằm chằm Sở Hưu. Chẳng biết tại sao, ở trong lòng không hiểu nhiều một chút tiếng kỵ. Chương 365, ấm băng chu Sở Hưu, khổng thiên nghịch điểm hai hợp một. Em nay, đáy biển. Toàn thân giấy lên thanh minh ngũ hỏa, cộng thêm quanh thân dày đặc kim sắc nhỏ bé lẫn giáp, hoàn mỹ che giấu Sở Hưu trên thân tán phát linh quang. Bất quá, cái này tại Võ Hoàng người tượng mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Sở Hưu cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm được Võ Hoàng người tượng, hắn tại nếm thử, linh thân cùng thân thể trùng điệp. Không có chút ý nghĩa nào. Võ Hoàng người tượng trầm giọng nói, cơ hồ mỗi vị cường giả đều như thế từ qua. Sở Hưu thản nhiên nói, có hữu dụng hay không, đợi chút nữa liền biết. Vừa mới nói xong, Sở Hưu kim sắc chi linh trong nháy mắt tăng vọt đến 6 trượng. Võ hoàng người tượng không gian phóng tỏa, đối với Sở Hưu linh thân mà nói, không có chút ý nghĩa nào. 6 trượng kim sắc cự linh, cầm trong tay to lớn hoàng thiên kiếm. Linh, tại võ hoàng người tượng đạm mạc nhìn chăm chú, một kiếm chém về phía võ hoàng người tượng. Võ hoàng người tượng cỡi to lớn xe vua, trong nháy mắt hướng về phía Đông Bình gì, tránh đi một kiếm này, đồng thời, hắn tản ra sợi tóc, sát na co vào. A, ngươi làm gì một tránh? Sở Hưu nhếch miệng, ngáy mắt hỏi, "Võ Hoàng người tượng cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải coi là, chẳng không biết Bắc Lương hoàng cung chuyện phát sinh a." Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, lo lắng nói, "Cho nên nói, ngươi sợ?" Võ Hoàng người tượng không có trả lời, tay phải khinh động, chói khóa Sở Hưu không gian trùng quanh trì lực, đang rung động tích liệt, không ngừng hướng về Sở Hưu thân thể áp xúc mà đi. "Có một chút, vô luận là ta, vẫn là ngươi, đều hiểu." Sở Hưu nhìn chằm chằm Võ Hoàng người tượng, "Ngươi linh, không bằng ta." Cuồn vọng. Võ Hoàng người tượng cười lạnh, lại không phủ nhận. Sở Hưu khẽ cười nói, đánh mặt ta phương thứ tốt nhất, chính là ngươi linh gia tổ khiếu, cùng ta linh đại chiến một trận. Võ Hoàng người tượng không có phản ứng câu nói này, mà chỉ nói, ngươi có biết Tam Tốc Kim Ô tại sao lại có 3 chân? Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Võ Hoàng, âm thầm cảnh giác lên, cũng không nói chuyện. 3 chân người, đỉnh. Võ Hoàng người tượng khẽ nói. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản đã chìm vào đáy biển vũng bùn ở trong chín đầu Tam Tốc Kim Ô, tụ tập đến cùng một chỗ, nương tụ thành một tôn tiêu đốt lên 3 chân cư đỉnh, đứng ở Sở Hưu dưới thân. Sở Hưu nhíu mày, không rõ cái này Võ Hoàng đem Tam Tốc Kim Ô dung luyện thành một tôn đỉnh 3 chân có ý nghĩa gì. Ngáy mắt sau đó ba chân cự đỉnh bỗng nhiên co lại, trong nháy mắt liền đem Sở Hữu thân thể bao lồng ở bên trong, sau đó cấp tốc lùi về độ lớn ban đầu. Thất ở cự đỉnh ở trong Sở Hữu, sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cự đỉnh nội bộ sen lẫn hỏa diễm không gian chi lực ngay tại điên cuồng phun trào, như dao kiếm, như muốn cắt chém thân thể của hắn. Hiển nhiên, ngươi cũng không từ ngươi vị kia tinh thông trận pháp thập sư huynh trên thân, học được cái gì?" Võ Hoàng người tượng đạm mạc nói. "A, ngươi cái này tự đỉnh, còn có thể vây khốn ta linh hay sao?" Sở Hữu cười lạnh một tiếng, sáu trượng kim sắc linh thân lại xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Võ Hoàng người tượng chúng nghe nói tại thượng cổ thời đại, đỉnh là dùng để nấu đồ ăn. Võ Hoàng người tượng nói, Sở Hưu ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói, ngươi có lẽ còn không biết, thiên hạ vạn họa và độc, đối ta đều vô dụng. Thanh minh lũ hóa sao? Võ Hoàng người tượng từ chối cho ý kiến, đạo, nếu là nấu, đương nhiên là tại xôi trong canh, cùng lửa quan hệ không lớn. Xôi canh. Sở Hưu khẽ nói, tiến lặng cảm thụ được xung quanh, cũng không cảm nhận được bất cứ ý nghĩa gì bên trên xôi canh tồn tại, hắn chỉ cảm thấy cự đỉnh nội bộ kịch liệt phun trào thiên địa chí lực, tựa hồ trở nên càng ngày càng nồng đậm. Đã từng có một con hổ tử, bị giam giữ tại trong rọ lửa đan. Sở Hưu nói khẽ, luyện chế sau 49 ngày, hắn không chỉ có không có bị luyện thành đang dự, ngược lại luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nói xong, Sở Hưu to lớn 6 trượng linh thân trở về tổ khiếu, bản thể trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, nương thần cảm tụ được trùng quanh tràn ngập thiên địa chỉ lực. Hắn tiến vào thôngu cảnh thời gian còn thiếu, đối với thiên địa chỉ lực nhận biết cùng trường không, hiển nhiên kém xa võ hoàng người tựa. Vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo cảm nộ một phen. Hầu tử, Lô Lửa Đan, hỏa nhãn kim tinh. Võ hoàng người tựa nhíu mày, nhìn chằm chằm ba chân cự đỉnh, thật lâu không nói gì. Hắn muốn cho rằng Sở Hưu sẽ nếm thử đánh võ cư đỉnh, hoặc là dùng linh thân điên của ngông công kích hắn. Lại không nghĩ rằng, Sở Hưu vậy mà cũng không phản kháng, ngay cả nếm thử cũng không từng nếm thử, liền trực tiếp từ bỏ chống cự. Chấm chưa thấy qua hầu tử tiến vào lò lửa đan, ngược lại là gặp qua hết xanh nhảy vào trong nồi. Võ Hoàng người tượng nói khẽ, "Nồi hạ không. Lửa, nhiệt độ nước cùng nước sông không khác nhau chút nào." Đương nồi hạ lửa giấy lên, nhiệt độ nước dần dần trướng, hết xanh không có chút nào phát giác, chờ đến nước sôi thời điểm, hết xanh đã thành một đạo đồ ăn. Cư đỉnh bên trong, Sở Hưu nghe được Võ Hoàng người tượng khẽ nói, nhịn không được mở hai mắt ra nước âm nấu hết xanh. Hắn có chút im lặng, cảm giác có chút ngạn ngữ, tựa hồ chư thiên vạn giới đều có thể áp dụng. Liên nhìn xem ta là Tệ Thiên Đại Thánh, vẫn là hết ngồi lẽ giếng. Thu thập xong tâm tình, Sở Hưu khẽ nói, lần nữa hai mắt nhắm lại. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, khi hắn từ tôn này ba chân cự đỉnh bên trong lúc rời đi, lần nữa đối mặt võ hoàng người tượng, liền có thể hoàn toàn không sợ. Võ hoàng nhìn chằm chằm ba chân cự đỉnh, tại thời khắc này, trong lòng của hắn ý nghĩ, vậy mà cùng Sở Hưu có chút tương tự. Một khi vị này mười ba tiên sinh từ ba chân cự đỉnh bên trong ra, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó Vị này 13 tiên sinh, khả năng liền chân chính có được đánh với hắn một trận thực lực. Võ Hoàng người tựa không cho phép loại tình huống này tồn tại. Hắn biết rõ, Sở Hưu Thiên Phú quá cao, tuyệt đối không thể cho hắn đầy đủ thời gian. Nếu không, Phương Thiên Điệu này liền sẽ lại xuất hiện một vị viện trưởng đại nhân. Hắn rời đi về sau, Phương Thiên Điệu này chỉ có thể thuộc về chậm. Võ Hoàng người tựa ánh mắt lạnh lẽo, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, chỗ đầu ngón tay, dần dần tuôn ra leo ra một con giống như hạt gạo lớn nhỏ tuyết trắng cổ trùng, hóa thành một đạo băng sắc lưu quang, qua trong giây lát bám vào tại ba chân ngự đỉnh phía dưới trên vết đỉnh băng giẫm cổ. Ba chân cự đỉnh dần dần bám vào một tầng sương lạnh, nước biển chung quanh giống như dừng lại. Con biết không biết ấm áp, người không biết ấm băng. Võ hoàng người tượng không ngừng nằm trong tay ba chân cự đỉnh nội bộ thiên địa chỉ lực, tuôn ra như gió lốc, nhờ vào đó che giấu cự đỉnh nhiệt độ biến hóa. Dài răng giặc ngàn năm ngủ say tuyết nguyệt, hắn từng dùng cứng rắn nhất hắc kim huyền thạch thử qua, đưa nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, cho dù là cứng. Rắn nhất hắc kim huyền thạch nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền sẽ vỡ vụn. Võ hoàng người tượng cũng sớm đã xác định, sở hữu thể phách, dị thường cường hành, cho dù là vận vẹo không gian chỉ lực, cũng vô pháp tổn thương đến sở hữu thân thể đến cực hạn nhiệt độ thấp, La Võ Hoàng người tự nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn tự nhiên không chỉ như thế, hắn có nhẫn tâm chậm rãi ấm băng chu Sở Hưu, vì trợ vị kia đại tiên sinh, chủ động mở ra thông hướng chỗ kia lớn quỷ dị chi địa thông đạo. Hắn một mực giữ lại lực, phòng bị tào xuân thu ba chân cư đỉnh bên trong. Sở Hưu cảm nhận được, tất cả đều là giống như gió lốc cuồng bạo thiên địa chi lực, muốn giảo sát thân thể của hắn. Vừa mới bắt đầu, hắn tự nhiên một mực tại đối kháng, phát hiện lấy thân thể của mình cường độ, có thể không sợ loại này cuồng bạo thiên địa chi lực về sau án dần dần thu liễm trên thân bao trùm vậy màu vàng kim, muốn trình độ lớn nhất cảm thụ thiên địa chi lực, muốn ngộ mới được. Sở Hữu Lặng Yên suy nghĩ, trong lòng kỳ thật có chút bất đắc dĩ. Hắn đối thiên địa chi lực nhận biết cũng không nhiều. Khoa Trương Điểm nói, cái này cuồng bạo thiên địa chi lực, kỳ thật vẫn luôn tại hắn nhận biết bên ngoài. Làm người xuê Việt, hắn kỳ thật vẫn luôn là tin tưởng khoa học. Nhất là tại sơ cảnh, võ đạo trúc cơ, tổ khiếu thần linh cái này ba cảnh tu luyện, chỉ cần thoáng có thể phù hợp tiếp trước khoa học xem tu luyện, hắn tu luyện trên cơ bản đều là như cá gặp nước. Mà theo thực lực càng cao, tiếp xúc đến năng lực càng không hợp tói thường về sau, Hắn kiếp trước một chút nhận biết, đã không cách nào cho hắn cung cấp nhiều ít trợ giúp. Thậm chí có thể nói, kiếp trước một chút nhận biết, cảm giữ trí tưởng tượng của hắn, như cái này như sợi tơ, như như vòi rồng thiên địa chỉ lực, ở kiếp trước, ai có thể tưởng tượng ra được đâu. Đời trước của hắn, đưa tay ngay cả không khí đều bắt không được, bây giờ, đưa tay chộp một cái, liền có thể cảm nhận được rõ ràng thiên địa chỉ lực tồn tại. Thức lực của ta đã cùng tâm cảnh không xứng đôi. Sở Hưu trong lòng sinh ra một sợi mịch ngộ. Quá khứ, hắn có thể hoàn toàn lý giải thực lực của mình, mình cường đại, nhưng bây giờ, tuy nói hắn có thể bắt lấy thiên địa chỉ lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn lý giải loại này thiên địa chi lực, đây cũng là hằn vấn đề chỗ. Tâm cảnh, hoặc là nói, tầm mắt đã cùng thực lực của hắn không xứng đôi. Sở Hữu dần dần lâm vào minh tưởng bên trong, tiến hành cấp độ sâu suy nghĩ. Hắn cũng không phát giác, tại bạo loạn thiên địa chi lực che lớp lại, cư đỉnh nội bộ không gian, ngay tại một chút xíu giảm xuống. Âm nhai ở ngoài màn dặm, quán rượu nhỏ bên trong. Khổng Tiên đứng lên, liếc mắt lão tiên cơ, hỏi, có từng thu gặp một lần vị kia đại tiên sinh sao? Tao Xuân Thu. Lão tiên cơ khẽ giật mình, chợt trong lòng hơi động, hỏi, bọn hắn mở ra thông hướng chỗ kia quỷ dị chi địa thông đạo? Khổng Tuyến lắc đầu, bọn hắn còn tại Giang Cô, Võ Hoàng hẳn là nghĩ dẫn tới vị kia đại tiên sinh, chủ động mở ra thông đạo. "Vậy ngươi?" Lão Thiên Cơ kinh ngạc. Khổng Tuyến mỉm cười nói, "Ta là Khổng Tuyến, có thể bay đến bất kỳ một chỗ." "Thật sao?" Lão Thiên Cơ khẽ nói, trong lòng không cách nào bình tĩnh, ngay cả Võ Hoàng cũng không tìm tới địa phương, trước mắt Khổng Tuyến có thể tùy tiện đến. Đây có phải hay không đại biểu Khổng Tuyến chân chính thực lực, nhưng thật ra là mạnh hơn Võ Hoàng. Lão Thiên Cơ không cách nào xác định, hắn có thể xác định là Thiên Cơ các nhất định phải cùng trước mắt Khổng Tuyến một mực bảo trì tại cùng một cái trên chiến tuyến mới được. Ngươi mà nói, tốc độ của ta khả năng tương đối nhanh." Không Tiên Trừng Âm nói, "Nếu không lây cũng tìm đỉnh, nút bên trong, ta khiêng đỉnh đến đó." Lão Tiên Cơ mỉm cười nói, "Ta mặc dù lớn tuổi rồi, thân thể cũng xuất hiện mục nát tình trạng. Bất quá, so với đỉnh, thân thể của ta hẳn là càng kiên cố hơn." "Đúng nha, thân thể của ngươi đều so đỉnh kiên cố, ngươi nói vị kia 13 tiên sinh, như thế nào bị một tôn ngọc đỉnh vây khốn đâu?" Không Tiên khẽ cười nói. Lão Tiên xảo trá bên trong khe động, nói ra, "Cái kia hẳn là không lạ bình thường đỉnh đi. Ai biết được." Không Tiên muốn bay, đưa tay bắt lấy Lão Tiên Cơ bả vai, ung dung nói, "Ta chỉ biết là vị kia 13 tiên sinh, tuyệt đối không phải ma chết sớm. Thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đã hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang, mang theo lão thiên cơ trồng chốc lát biến mất không còn tăm tích. Vẹn vẹn một cái mắt, lão thiên cơ thân thể liền không chịu nổi, bên ngoài thân giấy lên hóa diễm. Cái này khiến sắc mặt hắn giây lát biến, tâm kinh đảm hàn. Thân thể của ngươi quá yếu. Bất đắc dĩ thanh âm trực tiếp tại lão thiên cơ bên tai vang lên, lão thiên trên thân phi cơ bao trùm một tầng màu trắng quang mang. Là ngươi quá mạnh. Lão thiên xảo trá có sợ hãi, hắn bên tai đã nghe không hiểu bất kỳ thanh âm gì, trong mắt tràn đầy ngũ thải quang mang. Mạnh sao? Cửu tiên khẽ nói. Vị kia 13 tiên sinh, thiểm lực vô hạn, tương lai thể phách của hắn, chỉ sợ không thể so với ta chiến lệnh, còn có võ hoàng, hắn được chứng kiến vị viện trưởng đại nhân kia cường đại, thực lực của hắn, chỉ sợ là tại vô hạn đối tiêu vị viện trưởng đại nhân kia, bản thể của hắn đến tụt cùng cường đại cỡ nào, ta cũng rất khó đoán trước. Lao Thiên Cơ nói khẽ, nếu như ta là người, trước hết diệt uy hiếp lớn nhất sở hữu. Ta ý nghĩ, kỳ thật thường xuyên tại biến. Không tiến nói, ta mới từ kia phương thiên địa lúc trở về, trong lòng nghĩ là một một cậu, cho đến cậu thành các loại trên ý nghĩa thiên hạ đệ nhất. Nhưng về sau, không hiểu liền muốn quách quang, ta phát hiện cầm ý giả hành. Ngạn thực sự quá khó tiếp thu rồi. Lại về sau, ta nghĩ đến làm ngươi người giật dây, trước không cùng phương thiên địa này những cường giả khác gặp mặt. Bây giờ, ta gặp Võ Hoàng, giờ phút này lại muốn đi gặp vị Tiên đại tiên sinh. Nói xong lời cuối cùng, Khổng Tiên trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Lão tiên cơ không nói gì, biết Khổng Tiên ý nghĩ sẽ một mực phát sinh biến hóa, chủ yếu vẫn là tâm tính cùng thực lực cũng không xứng đôi, liền muốn rất nhiều phong mang tất lộ người trẻ tuổi, mạnh thì mạnh, lại không hiểu cứng quá dễ gây đạo lý. So sánh dưới, Khổng Tiên chỉ là nghi khoe khoang thực lực, cùng những kia tuổi trẻ tiên kiêu so sánh, kỳ thật đã coi như là có chút ổn định. A Đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc tại Khổng Tuyên, lão thiên cơ bên tai vang lên. Khổng Tuyên khẽ miệng mỉm cười, ngừng lại. Lão thiên cơ ổn định tâm thần, hai con người bột quét, phát hiện giờ phút này xác nhận chỗ sâu Đông Hải sâu vực, cụ thể ở đâu cái vị trí, hắn liền không cách nào xác định. Bằng hữu, có thể hay không thấy một lần?" Khổng Tuyên ấm giọng hỏi. "Ngươi có thể lại tới đây, thật không đơn giản." Tào Xuân Thu thanh âm vang lên, mang theo vài phần cảm khái. Khổng Tuyên mỉm cười nói, "Tốc độ của ta tương đối nhanh, đồng thời ta bay tương đối cao, thấy tự nhiên cũng liền xa xôi. Ta có thể cảm nhận được sự cường đại của ngươi." Tào Xuân Thu nói khẽ. Không Tiên nói: "Ngươi rất cường đại, bất quá, còn có một đạo khác khí tức, xa mạnh mẽ hơn ngươi." Sát Thực, tao xuân thu nhẹ gật đầu, xem ra ngươi đã phát hiện ta thân ở chi địa trận tướng. Không Tiên lắc đầu, "Ta chỉ là có thể cảm nhận được sự hiện hữu của các ngươi, đại khái xác định vị trí của các ngươi, nhưng chưa thấy rõ trạng huống của các ngươi. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác, một đạo khác khí tức, vô cùng khủng lồ, đã rất lợi hại." Tao xuân thu cười nói, "Ta lúc đầu có thể phát hiện nó, dựa vào là tản quy sợi tơ, tốc độ của ngươi Sát Thực Thiên Hạ vô song. Kéo ta đi vào, như thế nào?" Không Tiên trực tiếp hỏi, "Kéo Lão Thiên Cơ nín thở. Tao Xuân Thu nói khẽ, nhà ta tiểu sư đệ sắp tới, ta không hi vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không Tiến đuôi lông mày gầy nhẹ, nói, ngươi là dự định đánh với ta một trận. Không cần đánh. Tao Xuân Thu nói, nhược điểm của ngươi rất rõ ràng, ta cho ngươi biết như thế nào phòng bị, ngươi mang theo cái này âm hiểm. Lão đầu rời đi. Cái gì nhược điểm? Không Tiến bất động thanh sắc hỏi. Lão Thiên Cơ âm thầm dựng lên lớp hai. Chương 366, kính ơi, thánh nhân chết, đạo tật dừng. Ta có thể cảm nhận được, lực lượng của ngươi đến từ trong cơ thể của ngươi. Tao Xuân Thu nói khẽ. Khổng Tiên sắc mặt như thường, mỉm cười nói: "Ngươi là Chu Tức thư viện đại tiên sinh, có thể cảm nhận được ta một chút tình huống, rất bình thường, trước đây không lâu, ta từng cùng đại cản võ hoàng giao chiến, hắn cũng có thể cảm nhận được." Thể nội, Lão Tiên Cơ âm thầm lưu tâm. Tao Xuân Thu tiếp tục nói ra: "Ngươi cùng kia phần lực lượng cũng không hoàn toàn phù hợp." Khổng Tiên từ chối cho ý kiến, nói: "Ngươi muốn nói cái gì? Ta vị viện trưởng kia sư phụ đã từng nói một câu không giải thích được, quá khứ, ta một mực không hiểu, cho đến nhìn thấy ngươi về sau mới hiểu được." Tao Xuân Thu nói: "Lời gì?" Khổng Tiên hiếu kỳ. Lão Tiên Cơ vẩn thai, Hắn đối vị viện trưởng đại nhân kia mỗi một câu nói, đều có 10 phần lòng hiếu kỳ. Tứ ngàn năm nay, có không ít người, đều bởi vì nghe vị viện trưởng đại nhân kia một câu, từ đó khai hiếu, một đường hất vang tiến mạnh. Đây cũng là vô số người đều điên cuồng điệu tôn sùng chu tức thư viện nguyên nhân một trong. Vị viện trưởng đại nhân kia, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Thánh nhân chết, đạo đạt dừng. Tào Xuân Thu nói khẽ, "Khổng Tuyên, lão tiên cơ đều là như vậy, không do nó ý." "Có ý tứ gì?" Khổng Tuyên trực tiếp hỏi. Tào Xuân Thu không có trực tiếp trả lời, mà là trước giảng một cái cố sự, biển cả chỗ sâu, có một loại to lớn cá, xương là kính. Cá voi hình thể to lớn, cơ hồ có thể nói là biển cả bá chủ. Cá voi sau khi chết, thi thể sẽ trìm tiến đáy biển. Ta từng khoảng cách gần quan sát qua, đáy biển một chút con cá nhỏ, lấy cá voi thi thể làm thức ăn, đoán chừng có thể sinh sôi mấy trăm năm. Khổng Tuyên chau mày, mơ hồ nghe rõ Tào Xuân Thu đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy không hiểu. Lão Thiên Cơ càng là không hiểu giá sao. Hắn không chỉ có nghe không hiểu Tào Xuân Thu cố sự, càng là đối với Khổng Tuyên tình huống thân thể, không có chút nào nhận biết. Ngươi muốn nói cái gì, có thể nói thẳng. Khổng Tuyên trầm trầm nói, trong lòng không hiểu có chút uất nóng này. Đối tên là Khổng Tuyên Kỳ thật đã bao hàm đấy lòng của hắn một loại náo động khát vọng. Hắn muốn trở thành khủng tuyên, trở thành chân chính khủng tuyên. Hắn hôm nay còn không tính, chỉ có thể nói là kế thừa khủng tuyên lực lượng cùng danh tự, cũng không chân chính hoàn toàn biến thành khủng tuyên. So với trong cơ thể ngươi kia không thuộc về ngươi lực lượng, ngươi là đáy biển con cá nhỏ." Tào Xuân Thu nói khẽ. Khủng tuyên khẽ giật mình, triệt để minh ngộ Tào Xuân Thu muốn nói cái gì. Ngươi kiến nghị này, càng giống là độc giác nhất dân kế." Khủng tuyên cười lạnh nói. Tào Xuân Thu cười nói, "Ta suýt nữa quên mất, ngươi cũng không phải là ta phía sau nối đệ tử, lòng dạ không có cao như vậy." Khổng Tiên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Ta như số thủ, ngươi cảm thấy ngươi vị tiểu sư đệ kia chống đỡ được sao?" "Ngươi không dám." Tào Xuân Thu lo lắng nói: "Ngươi sợ chết." Khổng Tiên sắc mặt trở nên âm lãnh, lại chưa phản bác. Vô luật là đối mặt võ hoàng, vẫn là Chu Tất thư viện, hắn kỳ thật vẫn luôn rất khắt chế. Hắn không xác định, mình phải chăng đã là phương thiên địa này chiến lược mạnh nhất? Kỳ thật, ngươi rất giống hoàng đế." Tào Xuân Thu đồng nhiên nói: "Hoàng đế?" "Khổng Tiên, lão thiên cơ đều là khẽ dần mình, có ý tứ gì?" Khổng Tiên không hiểu hỏi, hắn sắc thực nghĩ tới, nếu là mình tại phương thiên địa này vô địch, Muốn hay không làm cái hoàng đế đường một đường, nhưng muốn nói hắn hôm nay giống hoàng đế, vậy thì có chút lời nói vô căn cứ. Lão Thiên Cơ cũng có chút buồn bực, hắn xem như biết sơ lược Khổng Tuyên, vô luận là hài vì, vẫn là tâm tính, hoặc là chỉ hướng. Khổng Tuyên cùng hoàng đế, trên cơ bản là không liên quan với nhau. Vị này đại tiên sinh, làm sao lại cho rằng Khổng Tuyên giống hoàng đế? Lão Thiên Cơ nhịn không được liếc mắt bên người Khổng Tuyên. Tao Xuân Thu hỏi, đương đại Càn Hoàng, vẫn là ta biết cái kia Càn Hoàng sao? Vâng. Lần này, Lão Thiên Cơ mở miệng. Càn Hoàng trưởng khống đại Càn Cửu Châu. Các hạ trưởng khống cố lực lượng kia, kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Ta Xuân Thu trầm ngâm nói, nếu không có đại cản hoàn triều, cản hoàn tính là gì? Cho dù có được đại cản hoàn triều, cho dù hắn có thể trưởng khống đại cản hoàn triều, như cũng cũng bất quá là một huyết nục chi khu. Các hạ nếu là đã mất đi cố lực lượng kia, các hạ coi là còn có thể thiên hạ này sắp xếp thứ mấy? Không Tiên cười lạnh nói, cố lực lượng kia đã cùng ta hòa làm một thể, cái này cùng phế vật cản hoàn hoàn toàn khác biệt. Thật đã dung hợp sao? Ta Xuân Thu nói khẽ, nếu quả như thật đã dung hợp, ta vì sao ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hai cố linh tổ đại? Không Tiên sắc mặt biến hóa, Lạnh lùng nói, nói hiếu nói vượng. Tao Xuân Thu nói, kia Cố Linh rất là bạc, giống như cây gỗ khô bên trên mới phát một đóa chồi non. Nhưng mà, chồi non cuối cùng cũng coi là linh. Cố lực lượng kia, có chính nó linh, vậy ngươi muốn cùng nó hoàn mỹ dung hợp, cũng chỉ có thể là tiên phương giả đảm. Không tiên sắc mặt lạnh lùng như vực sâu, không nói một lời. Một bên lão thiên cơ sớm đã ngừng thở, sâu trong đáy lòng hơi có không hiểu nhạy cảm bên ngoài, trong lòng còn ẩn ẩn nổi lên mấy phần bất an. Hắn có chút bận tâm, lo lắng bên người Khổng Tuyên có thể sẽ giết người dị khẩu. Trầm mặc hồi lâu, Không Tiên dõi mắt chung quanh, mà không thay đổi nói, cái này có lẽ thật sự là nhược điểm của ta, nhưng ta không tin, có người có thể dùng cái này đánh tan ta. Nếu như ngươi mười phần tự tin, không ngại xông một chuyến âm dương ma. Tao Xuân Thu ung dung nói. Âm dương ma? Không Tiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Âm dương ma? Lão Thiên Cơ cực lực đè nén nội tâm nhảy cắng, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Tao Xuân Thu nói, Chân Vũ phái có một môn tuyệt kỹ, tên là đấu chuyển tính dị. A, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Không Tiên cười lạnh, hắn có lẽ kiêng kỵ âm dương ma thần dị lực lượng, nhưng đối với đấu chuyển tính dị, căn bản không sợ. Ngươi nói Nếu là có một người dáng dấp, thanh âm cùng càn hoàng giống nhau như lúc người, xuất hiện tại đại càn trong hoàng cung, những cung nữ kia, thái giám, có thể hay không đem hắn nhận lầm thành thật càn hoàng?" Tào Xuân Thu hỏi. Khổng Thiên nhíu mày, tiếng trầm hỏi, "Có ý tứ gì?" Lão Thiên Cơ đáy mắt hiện lên một vòng minh ngộ chi sắc. Trước đó, hắn nghe được không hiểu ra sao, giờ phút này, hắn nghe hiểu Tào Xuân Thu một ít lời. Đấu truyền tinh di kỹ năng, 10 phần thần kỳ. Lần này, Tào Xuân Thu thanh âm lộ ra 10 phần ôn hòa, nếu là tu luyện đến chỗ tinh thâm, có thể hoàn mỹ quy định mục tiêu. Nếu là tu luyện đến hóa cảnh, lại được chân vũ phái truyền thừa kỹ năng, ngay cả linh đều có thể đấu chuyển tinh di. Khổng Tiên sắc mặt đại biến. Lão tiên cơ mắt lộ ra mờ mịt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng vị này đại tiên sinh sẽ giữ lại một ít lời đâu, không ngờ tới, lại đem đấu chuyển tinh di một số bí mật hoàn toàn nói cho Khổng Tiên. Cái này tương đương với để Khổng Tiên sớm biết tự thân mục điểm, vậy kế tiếp khẳng định sẽ tiến hành tính nhắm vào phòng ngự. Ngươi? Khổng Tiên ánh mắt biến ảo chập chờn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Tao Xuân Thu ngậm giọng nói ra, ngươi cùng võ hoàng không giống, ngươi mặc dù cũng có gia tâm, nhưng trong lòng Như Cũ có chỗ kính sợ, nếu là ta người viện trưởng, kia sư phụ gặp được ngươi, đại khái rất tình nguyện chỉ điểm ngươi. Ta không so được lão gia họ kia, cho nên chỉ có thể nói cho ngươi, nhược điểm của ngươi ở đâu, về phần như thế nào lần tránh, ta hở vọng ngươi có thể tự trên người chính mình tìm môn nhân, mà không phải nghĩ đến giết hết hiệu được đấu chuyển tính di người. Ngươi giết không bao giờ hết, mà khác, phương thiên địa này, nhìn như chỉ có thập cửu châu, kỳ thực muốn so trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Còn có chính là, chân vũ phái thật không đơn giản, tuyệt đối đừng biến khéo thành vụn. Văn Bối thủ giáo, Khổng Thiên chậm rãi nói, Lão Thiên cơ nhếch miệng, trong lòng càng phát ra bất đắc dĩ. Vị này đại tiên sinh mệnh, muốn so vị kia 13 tiên sinh lợi hại hơn a. Lão thiên cơ ám đạo, đây cơ hội có thể nói là không đánh mà thắng chỉ binh. Ngươi hẳn là được chứng kiến cái khác tiên địa. Tao Xuân Thu nói, hơi có vẻ cảm khái nói, đã như vậy, sao không đem tầm mắt cùng chí hướng thả cao hơn một chút? Nhảy ra thiên địa, mới có thể lớn tự do a. Chương 367, võ hoàng tín niệm, sở hữu mềm. Hải Châu, hôm nay, võ hoàng người tượng kế hoạch lấy được thành công. Ba chân cự đỉnh trong ngoài nhiệt độ, ngay tại vô thanh vô tức ở giữa giảm xuống. Đối với cái này, đã lâm vào cấp độ sâu minh tượng sở hữu, không có chút nào phát giác. Đốn lộ sao?" Võ Hoàng Ngự tượng khẽ nói, nhìn chằm chằm ba chân cự đỉnh, không có thân thể, cái gọi là tổ khiếu chi linh liền trở thành không, có dễ chi thủy, coi như ngươi còn có thể tiếp tục còn sống, cũng vĩnh viễn đến không được đỉnh phong." Nói, Võ Hoàng Ngự tượng khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút thất vọng. Từ cái này vị viện trưởng đại nhân lên trời sau khi rời đi, tại Phương Tiên điện này, trong đỉnh Sở Hưu là hắn nhất là chỉ lẽ mắt, nhưng giờ phút này, hắn có chút thất vọng. Tựa như là một mực xem trọng đối thủ, chân chính giao chiến về sau, phát hiện không chịu nổi một kích. Đây là một loại hơi có vẻ tích liêu thất vọng. Đối đến nhiệt độ giảm xuống đến băng diễm cổ có khả năng tán phát hàn ý cực hạn, băng diễm cổ đột ngột ở giữa biến lớn, giống như là thổi lên khí cầu, trong chốc lát cũng đã đem trọn tòa ba chân cự đỉnh nuốt lồng tại trong bụng. Cũng là tại thời khắc này, Sở Hưu cảm nhận được dị thường, hắn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đã đông cứng, khẽ động không cách nào động. "Ngươi thua." Thôi có vẻ cảm khái thanh âm vang lên. Sở Hưu kim sắc linh thân lần nữa hiện hiện, hai chân dẫm tại cự đỉnh bên trong, nhìn về phía võ hoàng người tượng, ngươi cảm thấy hàn băng có thể vây khò ta. Võ hoàng người tượng thản nhiên nói, phá hủy thân thể của ngươi, gần như chỉ ở trong một ý niệm. "Thật sao?" Sở Hưu khẽ cười nói, "Ngươi tự hồ quên, ta thân phụ Thanh Minh Lũ Hỏa. Võ Hoàng người tượng một khắc này, băng diễm cổ có thể trong nháy mắt tan rã thân thể của ngươi." Võ Hoàng người tượng mặt không thay đổi nói, "Dạng này à?" Sở Hưu hứ nhẹ gật đầu, "Không có đi đến thử, hắn tin tưởng Võ Hoàng người tượng câu nói này, nhưng ta không chỉ có được Thanh Minh Lũ Hỏa." Võ Hoàng người tượng nhàn nhạt nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu mỉm cười nói, "Nếu như ngươi hiểu qua ta, liền nên biết, ta lúc đầu vừa đi trường ăn phải điểm, là vì giải thể bên trong hàn độc. Bất luận cái gì hàn khí, đối với ta mà nói, kỳ thật tác dụng cũng không lớn." Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, "Đáng tiếc là Băng diễm cổ lạnh, không chỉ có là lạnh, đồng thời cũng là một loại lửa, hàn hỏa. Sở Hưu kinh ngạc, ngươi thật giống như vẫn là không lo lắng. Võ Hoàng Ngự tượng khẽ nói, Sở Hưu biểu hiện quá bình tĩnh. Hắn xác định, tại hai người lúc nói chuyện, Sở Hưu cũng không làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Sở Hưu linh thân lui bay, chuyện này chỉ có thể nói rõ, ta còn có át chủ bài, hoặc là ta đã dự định từ bỏ thân thể. Ngươi sẽ không." Võ Hoàng Ngự tượng nói. Sở Hưu nhẹ gật đầu, xác thực, ta sẽ không. Xem ra ngươi đối ngươi át chủ bài, rất có lòng tin." Võ Hoàng Ngự tượng khẽ nói. Trước đừng đề cập cái kia, ta có chút trong vấn đề tu luyện, muốn hỏi thăm một chút ngươi." Sở Hưu nhìn xem Võ Hoàng Người Tượng, "Ngươi lại như thế nào lý giải thiên địa chỉ lực?" Võ Hoàng Người Tượng lãnh đạm nhìn xem Sở Hưu, "Chúng ta tuy là đối thủ, nhưng đều cùng sư tôn có thân mật quan hệ, trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, không được sao?" Sở Hưu mỉm cười. Võ Hoàng Người Tượng nói, "Ngươi không hiểu thiên địa chỉ lực." Sở Hưu thở dài nói, "Tốc độ tu luyện của ta quá nhanh, tâm cảnh không có đuổi theo, khí lực của ta có thể không cũng có hạn mức cao nhất gia tăng, nhưng khi vành phá không ra lúc, ta liền không hiểu nhiều. Không gian vô hình, năm đấm vì sao có thể vành phá?" không gian có cực hạn. Võ Hoàng người tựn nói, làm ngươi khí lực, chân khí đẳng cấp đầy đủ cao lúc, tự nhiên liền có thể cảm nhận được không gian chói buộc, cái này rất khó lý giải sao? Đối với ta mà nói, rất khó. Sở Hữu như nói thần nói, dựa theo lời ngươi nói, làm ta tốc độ đầy đủ nhanh lúc, phải chăng ngay cả thời gian đều có thể đổi được? Thời gian? Võ Hoàng người tựn nói, tốc độ đầy đủ nhanh, ngươi có thể xông ra không gian chói buộc, giống như kia Khổng Tuyên, có thể chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, xông phá chấm không tọa. Thời gian này đâu? Sở Hữu hỏi. Võ Hoàng người nhíu mày, thản nhiên nói, thời gian cũng không gian là hoàn toàn hai loại khái niệm khác nhau. Khái niệm khác nhau sao? Sở Hưu do dự, "Đạo có khả năng hay không, là bởi vì thực lực của chúng ta đẳng cấp quá thấp, còn tiếp xúc không đến lúc đó ở giữa chi lực." Võ Hoàng người tượng khẽ giật mình, hai con ngươi trở nên thâm thúy, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, "Có khả năng này. Chân chính không gì làm cũng được, hẳn là có thể nghịch chuyển thời gian a." Sở Hưu nói khẽ, "Nghịch chuyển thời gian?" Võ Hoàng người nhíu mày, lắc đầu, "Nếu là có người có thể nghịch chuyển thời gian, cái tiếc quá khứ hết thảy còn ứng có cái gì ý nghĩa? Liền ngay cả chính hắn, tại quá khứ đều không nên lại tồn tại. Đã phát sinh sự tình, Chính là sự thật, sự thật không thể nghịch chuyển. Cái gọi là trường không thời gian, hẳn là tại nhất định trong không gian, có lẽ có thể khống chế thời gian tốc độ chạy, nhưng toàn bộ thiên địa, thậm chí thiên địa bên ngoài, thời gian nhất định là không ngừng hướng về phía trước. Không có người, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể nghịch chuyển. Nếu không, hết thảy đều thành trò cười. Nói xong lời cuối cùng, Võ Hoàng người tựa ngự khí 10 phần kiên quyết, dường như tại kiên định đạo tâm của mình. Hắn không tin, có sinh linh có thể nghịch chuyển thời gian. Sở Hữu nhìn Võ Hoàng người thượng, trong lòng nổi lên mây phận minh ngộ. Chính như trước đó mình, không thể nào hiểu được thiên địa chỉ lực Trước mắt võ hoàng người tượng cũng vô pháp lý giải nghịch chuyển thời gian. Thật sự có sinh linh có thể nghịch chuyển thời gian sao? Sở Hữu không cách nào xác định. Đây là lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào tiếp xúc đến sự tình. Cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Sở Hữu nói khẽ, ngươi lý giải không gian, không thể nào hiểu được thời gian, mà ta vừa mới bắt đầu lý giải không gian. Võ hoàng người tượng nhìn xem Sở Hữu to lớn linh thân, ý vị thông trưởng. Nói, cảnh giới đột phá tiêu giao cảnh, người nào đi càng xa, ai chiến lực càng cao. Người tại hai cảnh, ba cảnh liền có thể chém giết những cái kia tiêu giao cảnh, kỳ thực một mực tại dậm chân tại chỗ căn bản không có chân chính lý giải tiêu giao chỉ ý. Bất quá, Sở Hưu nhìn xem võ hoàng người tượng. Võ hoàng người tượng nói, cho dù là tiêu giao cảnh, cũng muốn lấy thân thể làm cơ sở, đây đối với rất nhiều tại tiêu giao cảnh đã đi rất xa cao thủ tới nói, là lớn lao sở hữu. Ngươi cho là ta sở hữu, cũng là thân thể của ta. Sở Hưu có chút hiểu được. Võ hoàng người tượng nói, thân thể của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng không có tướng xứng đôi cảnh giới. Ngươi nghe nói qua sở làm sao?" Sở Hưu đột nhiên hỏi. "Sở cảnh?" Võ hoàng người tượng nhíu mày, tiếng trầm hỏi, đó là cái gì? Sở Hưu h ấm giọng nói ra một loại thân mềm sinh linh, thân thể của nó tựa như là mì vắt, có thể bóp thành các loại bộ dáng. A, cho dù là mì vắt, gặp được hàn băng cũng sẽ bị đông cứng." Võ Hoàng người tựa cười lạnh. Sở Hữu mỉm cười nói, "Làm nam nhân, ngươi hẳn là minh bạch, cho dù là tại Zet lạnh nhất mùa đông, có chút đồ chơi, nó vẫn sẽ ở vào thân mềm trạng thái." Võ Hoàng người nhíu mày, cười lạnh nói, "Vậy liền để cho nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu mềm." Thoại âm rơi xuống, nuốt vào cả chiếc ba chân cự đỉnh băng giẫm cổ, trong phút chốc vỡ vụn thành bụi, liên đối lấy ba chân cự đỉnh, cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Chương 368 Đại tiên sinh đối phía sau núi đệ tử đánh giá. Thế gian đa số mềm, gặp được cực hàn lạnh đều sẽ trở nên cứng ngắc. Có một ít mềm, vô luận gặp được cái gì, nó cũng sẽ không cứng rắn, vô luận là rét lạnh vẫn là ấm áp, hoặc là nóng bức. Như Sở Hưu, hắn thân mềm trạng thái, tuyệt không phải mềm, mà là một con sống trăm vạn năm thân mềm quái vật có đặc thù thân mềm thủ tính. Con kia thân mềm quái vật, nhiều năm sinh hoạt tại Vũ Châu cổ sa tộc lòng đất, có thể nói là cổ sa tộc chân chính sinh linh chi vương. Võ hoàng người tựa dựa vào trường sinh xuân tu tằm, đều là kia thân mềm quái vật tiện tay ban cho. Sở Hưu không biết thân mềm quái vật nuôi dưỡng các loại cổ trùng bên trong có hay không cái này băng giếng cổ, nhưng hắn có thể hoàn toàn xác định, chỉ là băng giếng cổ, tuyệt đối không làm gì được kia thân mềm quái vật. Tự nhiên cũng liền càng không làm gì được Sở Hưu. Đánh giết thân mềm quái vật năm nhân, ba chân cự đỉnh vỡ nát chàng cảnh dưới, Sở Hưu thân ảnh hiện diện. Võ hoàng người tượng nhìn chằm chằm Sở Hưu thân thể, thật lâu không nói gì, trong mắt chớp động lên một chút khó tả dị dạng sắc thái. "Châm, cuối cùng vẫn là coi thường ngươi." Võ hoàng người tượng chậm rãi nói. Sở Hưu sắc mặt như thường, "Ngươi xác thực coi thường ta, cho dù ta không có giờ phút này thi triển thủ đoạn, Ngươi cái này băng giếng cổ, như cũng không cách nào đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật sao? Võ Hoàng người tựm từ chối cho ý kiến. Sở Hưu nói, thân thể cùng đỉnh cũng không giống nhau, thân thể là sống, cho dù ngươi có thể vô thanh vô tức đem thân thể của ta đông cứng, ta linh chỉ cần vẫn còn, liền có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể. Ngươi dùng loại thủ đoạn này đối phó ta, đại khái là bởi vì ngươi còn khôi lỗi này dựng dục tổ khiếu chỉ linh, đợi tại con khôi lỗi này bên trong quá lâu, quy linh cùng thân thể là cỡ nào phù hợp. Linh. Võ Hoàng người tựm nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi linh cùng thân thể cũng không xứng đôi. Không phải không xứng đôi. Mà là thân thể của ta còn có tăng lên cực lớn không gian." Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta mạnh hơn ngươi một điểm nữa chính là, tâm cảnh của ta mặc dù không có đổi theo cảnh giới, nhưng ta biết ta con đường sau đó, nên đi chạy đi đâu, biết mình còn có thể tăng lên phương diện kia thực lực. Mà ngươi, hắn là bảo thủ đã lâu đi." Võ Hoàng người tượng cười lạnh nói, "Vừa mới thủ đoạn đối phó với ngươi, chỉ là chấm tiện tay vì đó. Đừng nói mạnh miệng, nên đi tìm ta đại sư huynh." Sở Hưu đứng người lên, "Nếu như ngươi còn một chuyến, vậy liền nên cá chết lưới rách." Võ Hoàng người tượng nhíu mày, thâm sâu nhìn Sở Hưu một chút, thay đổi xe vua phương hướng. Lần nữa nhìn về phía Âm Ngai Chi Bích, đáng tiếc ta cuối cùng không đủ mạnh. Sở Hưu âm thầm thở dài, nếu là hắn đầy đủ cường đại, đâu còn sẽ cùng cái này võ hoàng người tượng nói nhảm. Đã sớm mãng đi lên. Đại sư huynh, dẫn đường đi. Sở Hưu nhìn qua Âm Ngai Chi Bích, nhẹ nói, ngắn ngủi yên tĩnh sau. Ngươi làm sao xác định ta có thể nghe được? Tào Xuân Thu hiếu kỳ thanh âm vang lên. Võ hoàng người tượng mặt không biểu tình, đáy mắt lại hiện lên một vòng linh ý. Trước đó, hắn mơ hồ đoán được, Tào Xuân Thu hẳn là có phương pháp, một mực nhìn chăm chú lên bên này, bất quá, cũng không xác định Giờ phút này, Triệt Đệ xác định, vị này thư viện đại tiên sinh, thực lực chỉ sợ thật không thấp. Sở Hưu nói, ngươi hẳn là thông qua Tàm Quy đặc thủ tơ tằm lắng nghe Đông Hải thanh âm. Khó trách sư phụ lão gia hỏa kia tuyển ngươi làm tiểu thập tam, ngươi phần này thông minh kỉnh trí sợ so với tiểu Ngũ đều không thua bao nhiêu. Tào Xuân tu khen. Tiểu Ngũ. Sở Hưu hơi chớp mắt, hiếu kỳ hỏi, ngũ sư tỷ rất thông minh sao? Hắn vẫn cho là, phía sau núi trong hàng đệ tử, thông minh nhất chính là lão bát, lao thập cái này hai gia hỏa. Tiểu Ngũ thụy chất lan tâm, tiểu lục göm hiểm xảo trá, tiểu thất mở ý khiêu, tiểu bát học giọng tài cao, Tiêu Cửu thấy rõ. Tiểu thập ngạo mới thấy vậy, tiểu thập một lòng sơn linh lung, tiểu thập nhị tương đối trung thực. Tao Xuân Thu trầm ngâm nói, cười nói, ta rời đi chu tốc thư việc lúc, chưa thấy qua tiểu cựu các nàng, đều là sư phụ nói cho ta biết. Chúng ta cho rằng tiểu Ngũ là thông minh nhất. Sở Hưu hơi chớp mắt, hỏi, so lão nhị cùng lão bát còn thông minh? Lão bát thắng ở một cái bắt chữ, lão nhị kỳ thật bình thường. Tao Xuân Thu bình luận, lão nhị nếu là biết ngươi nói như vậy hắn, khẳng định biết mẹ chân. Sở Hưu cười nói, Tao Xuân Thu lo lắng nói, hắn tương đối sẽ lấy sư phụ lão gia hỏa kia niềm vui, hoặc là nói, hắn nhất giống sư phụ. Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta có hay không có thể hiểu thành, tại đại sư huynh trong mắt của ngươi, ta sư tôn kỳ thật không đủ thông minh. Hắn đủ mạnh là đủ rồi. Tao Xuân Thu mỉm cười nói, nếu như hắn đủ thông minh, lúc trước nhìn thấy ta lần đầu tiên, liền nên đuổi tới thu ta làm đồ đệ mới lạ. Sở Hưu đã hiểu, cười nói, vậy ta cùng đại sư huynh ngươi tao ngộ có điểm giông à, lúc trước hắn cũng không có ý định thu ta làm đồ đệ. Ngươi mạnh hơn ta chính là, ngươi là đánh bại hắn, mới bái nhập Chu Tức thư viện phía sau núi, mà ta lại không loại kia cơ hội. Tao Xuân Thu cảm khái nói, coi như cho ta loại kia cơ hội, chỉ sợ ta cũng nắm chắc không ở. Đại sư Minh Kiếm Tốn. Sở Hưu cười nói, một bên võ hoàng người tượng lặng lặng nghe, trong đầu nhớ tới hắn vẫn là đại cản hoàng đế thời điểm, ngay lúc đó những cái kia chu tức thư viện phía sau núi đệ tử, cũng đều là tùy tài khi người hà người, một cái so một cái tiêu nào. Tao Xuân Thu nói khẽ, kỳ thật, ngoại trừ giống tiểu ngũ loại kia thông minh bên ngoài, thế gian những người khác cái gọi là thông minh, có thể quy nạp vì nắm giữ lấy càng nhiều tin tức hơn. Tầm mắt hắn đạt, tự nhiên lộ ra rất thông minh. Giống như lão nhị, hắn gia nhập chu tức thư viện trước đó, còn thuộc về Lăng Đầu Thành, đi theo lão gia hỏa kia tu luyện mấy năm, trực tiếp liền khai thiếu. Sư huynh lời nói thật là hữu lý. Sở Hưu tràn đầy đồng cảm, tựa như làm đề toán, có ít người, cho dù là ít cho hắn một cái luận ngữ cứ điều kiện, hắn khả năng cũng có thể tính ra đáp án, mà có chút khờ hạng, ngay cả 1+1 vì sao muốn tương đương 2 đều không rõ. Thoại âm dây xuống, thiên địa tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh. 1+1 vì sao tương đương 2? Võ Hoàng người tựa ánh mắt khẽ nhúc nhích, lông mày dần dần nhăn lại. 1+1, vì sao tương đương 2? Tiến tính hồi lâu. Hảo tiểu tử, ngươi tại thi sư huynh ta sao? Tào Xuân Thu tiếng cười mắng, vang lên lần nữa. Sở Hưu trừng mắt nhìn, một mặt vô tội nói, "Ta nào dám a?" Tào Xuân Thu cười hỏi, "Ngươi có hữu dụng hay không vấn đề này, thì qua lão gia hoặc kia." "Không, trong tay hắn có côn." Sở Hưu lời ít mà ý nhiều. "Vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc." Tào Xuân Thu mỉm cười nói, "Ngươi vấn đề này, nhìn như đơn giản, kỳ thực muốn luật chứng, lại muôn vàn khó khăn, cần đánh vỡ rất nhiều tục hẹn mà thành quy củ. Hoặc là nói, 1 cộng 1 tương đương với 2, chính là quy củ, chính là pháp tắc." Thần sao? Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, trong lòng tự nhủ ngươi sư đệ ta xuyên qua trước kia phương thiên địa, không ai có thể có thể chân chính trả lời vấn đề này. Kỳ thật, Sở Hưu cũng chỉ là biết toán học phương diện nổi danh mấy cái nan đề cùng phỏng đoán, về phần khó ở nơi nào, hắn là không hiểu, trước kia cũng không có sâm nhập suy nghĩ qua. Như cái này 1 cộng 1, có người nếu như hỏi cái này đạo đề, vậy hắn sẽ trực tiếp trả lời 2, nếu là tiến một bước hỏi hắn như thế nào chứng minh, kia lấy hắn hiện tại tính tình, đại khái sẽ trực tiếp hành hung một trận hỏi hắn người kia, cũng đem xem như đòn kiêng tinh. Vấn đề này rất phức tạp. Tao Xuân Thu nói khẽ, ta mơ hồ cảm giác, làm chúng ta cảnh giới Thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc, cần hiểu thêm một bậc thiên địa, nếu là có thể giải đáp vấn đề này, có lẽ thực lực của chúng ta liền có thể càng tiến tiến hơn một bước. Thật sao? Lần này, đến Viên Sở Hưu kinh ngạc. Hai vị nếu là nghĩ luận đạo, không ngại mặt đối mặt. Một mức trầm mặc võ hoàng người tựa mặm miệng. Chương 369, lớn vị dị chi địa, Sở Hưu, đổi ý đi tìm nhân mới đồ ước. Từ nghe được Tầm Quy danh tự về sau, Sở Hưu liền rất hiếu kỳ, dựa bên trên giải Tầm Lạp bực nào bộ dáng. Đường đại sư Minh Tạo Xuân Thu xuất thủ về sau, hắn không có gặp Tầm Quy, gặp được cùng thiên địa chi lực giao hòa đến cùng nhau Tầm Quy chi địa. Đó là một loại rống rụt trong suốt tơ tằm, vốn nên rất bé nhỏ, cùng thiên địa chi lực giao hòa về sau, giống như là sống sờ sở bị nó no căng, vậy mà giống như nằm ngang giếng cộ cửa vào. Cái này tơ tằm cửa vào tại âm nhai trong vách đá, thông hướng phía tây, rời xa Đông Hải phương hướng. Sở Hưu Nô gia cảm giác lực, phát hiện đạo này đặc thủ lối vào bên trong, tràn đầy đều là sen lẫn thiên địa chi lực, ngăn cách cảm giác của hắn. Đây chính là cái gọi là lớn quỷ dị chi địa sao? Võ hoàng người tựa nhìn chằm chằm cửa vào, chậm rãi mở miệng nói: "Tao xuân tu thanh âm vang lên lần nữa, lấy thực lực của ngươi, trước đó hẳn là liền đã có chỗ phát giác." Sở Hữu kinh ngạc, nhịn không được liếc nhìn võ hoàng người tượng. Rõ ràng, vị này võ hoàng bị hạ, phát hiện đại sư huynh nơi đó một chút tình trạng. Võ hoàng người tự nói, chấm xác thực đã nhận ra, chỉ là không nghĩ tới, sẽ như vậy chứ đệ, còn tưởng rằng quỷ dị chính là địa đâu. Đây chính là địa. Tao xuân tu khẽ cười nói, trên mặt đất có, nơi này đều có, trên mặt đất không có, nơi này cũng có, cái này chẳng lẽ không tính địa. Nói như vậy, ngươi một mực lưu lại ở nơi đó, cũng không phải là đơn thuần là đường. Võ hoàng người tượng khẽ nói. Tao xuân tu thở dài nói, nơi này rất tàm môn, đông tây nam bắc, nhật nguyệt giao thế, vẫn luôn tại biến khô khụt, hai vị, nếu là nghĩ luận đạo, không ngại ở trước mặt luận. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, nhịn không được đánh gậy hai người này. Giờ phút này, hắn có chút lý giải, trước đó vỡ hoàng người tượng vì sao muốn đánh gậy hắn cùng đại sư huynh ôn chuyện. Không chen lời vào cảm giác, thật rất khó chịu. Cái thông đạo này là từ ta mở, nếu như các ngươi có thể một mực tại trong thông đạo xuyên thẳng qua, sẽ nối thẳng ta chỗ này. Ta Xuân Tu nói khẽ, nếu là xảy ra bất trắc, có thể sẽ xuất hiện ta nơi ở phụ cận, đến lúc đó, lấy các ngươi hai thực lực, đều có thể tùy tiện phát hiện ta bên này, cũng là không cần lo lắng sẽ lâm vào cái nào đó không biết chỉ địa. Vừa dứt lời, Võ hoàng người tượng thân ảnh lóe lên, trong chốc lát tiến vào phía trước đặc thủ lối vào bên trong. Sở Hưu quét mắt võ hoàng người tượng còn sót lại tại đáy biển xe vua, thân ảnh lóe lên, cũng tiến vào cửa vào ở trong. Sen lẫn tràn ngập thiên địa chi lực, có được khó nói lên lợi sức lôi kéo, không cần chống cự, thuận theo tự nhiên. Đại sư Minh Tạo Xuân Thu thầm ầm, tại Sở Hưu bên tai vang lên. Được. Sở Hưu hiên lặng trở về câu, liền thu liễm tự thân công lực, như cái không có chút nào mơ ước cá, nước chảy bèo trôi. Đây quả thật là thiên địa chi lực sao? Thông đạo có chút rải, nhàm chán ở giữa, Sở Hưu lần nữa suy nghĩ. Trước lúc này Minh Tường, hắn kỳ thật đã có rất lớn cảm ngộ, chỉ bất quá lúc ấy bị băng giẫm cổ khốn trụ thân thể chỗ nhiễu, chưa kịp thi triển tự thân cảm ngộ. Hắn cảm ngộ rất đơn giản, đương người có thể phát giác được cái này cái gọi là thiên địa chi lực tồn tại về sau, tựa như là từ nhỏ một mực sống ở trên bờ con cá, đã rơi vào trong nước đầm dạng. Một khi dạng này suy nghĩ, Sở Hưu đối với thiên địa chi lực lý giải, tựa như là như cá gặp nước, lập tức liền trở nên rộng mở trong sáng. Hắn cảm thấy, thông ngu cảnh đối với thiên địa chi lực cảm ngộ, càng giống là phá vỡ tự thân một ít gông cùm xiển xích, khiến tự thân trở nên linh mẫn. Trang ngập ở trong thiên địa thiên địa chi lực vẫn luôn tồn tại. Quá khứ, vẻn vẹn bởi vì tự thân có gông cùm xiển xích, không cách nào phát hiện, bây giờ một khi đột phá, liền bỗng nhiên sáng sủa. Con cá có thể trong nước mình du dãng, ta nên như thế nào tại cái này thiên địa chỉ lực bên trong chủ động du dãng đâu? Sở Hưu nhìn qua thông đạo phía trước, cảm thụ được chúng quanh ở khắp mọi nơi thiên địa chỉ lực, ẩn ẩn cảm giác, cái thông đạo này, có lẽ là cảm ngộ thiên địa chỉ lực chỗ tốt nhất. Hắn còn chưa kịp xâm nhập cảm ngộ, liền cảm giác chúng quanh thiên địa chỉ lực trở nên mỏng manh, phía dưới không còn, cả người hắn thẳng tắp rơi xuống. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, mắt chói cùng, giống như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Bên Ngông Cố Biên. Đây là một tòa cự đại hồn đảo sao? Sở Hữu khẽ nói, hồn định thân hình đứng lơ lửng giữa không trung, cảm giác lực trong chốc lát tứ tán ra. A hai. Sở Hữu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới mộ rừng, phát hiện tại mộ rừng phía trên có một tầng lực vô hình ngăn cản sạch cảm giác của hắn. Xuống tới từ xem hư thực. Cao Xuân Thu thanh âm ung dung vang lên. Được. Sở Hữu gật đầu, cười lớn tiếng, thân hình cấp tốc hạ xuống. Có đại sư huynh tại, hắn cũng không lo lắng nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, nhà mình đại sư huynh hại mình khả năng thực sự quá nhỏ. Xuyên qua mộng rừng phía trên tầng kia lực vô hình lúc, Sở Hưu bèn nhẹ nghe được một đạo mênh mông mà hoang vu rung động, cái này khiến hắn có chút mến hơi, thu liễm bưng lòng. Giới xuống mặt đất lúc, loại kia rung động trở nên càng phát ra mấy liệt. Sở Hưu trong lòng có chút sợ hãi, hắn tạ Hưu chung quanh một phen, nhịn không được túi đầu xuống, nhìn về phía mặt đất. Hắn đã xác định, đặc thủ dung động, đến từ dưới chân đại địa. Hồi tưởng lại trước đó đại sư huynh, võ hoàng người tựa một chút đối thoại, Sở Hưu mí mắt chớp nhẹ. Đại sư huynh, hắn nhịn không được la lên một tiếng. Ta tại cao nhất địa phương, ngươi thử trước một chút nhìn, có thể hay không là đường? Tiào Xuân Thu thanh âm ung dung truyền đến. "Nha?" Sở Hưu đệ xuống trong lòng rung động, giương mắt chúng quanh, cũng không phát giác chúng quanh có phân chia cao thấp. "Đi bên nào đâu?" Sở Hưu khẽ nói một tiếng, trong lòng hơi động, lúc này ngưng ngẩn tổ khiếu chỉ linh, đi vào thể nội không gian. Một lát, biết Sở Hưu vị trí hoàn cảnh ngồi ý nghi nhân, Đoan Mục yêu yêu, Tô Ngọc hành tam nữ, bị Sở Hưu một ngụ phun ra. "Loại này ra phương thức, thật buồn luôn a." Đoan Mục yêu yêu nhịn không được nhả danh nói. "Bùi Ý nghi nhân, Tô Ngọc hành rất tán thành gật gật đầu. Các nàng ba là bị Sở Hưu phun ra. Xem nhẹ loại kia chi tiết." Sở Hưu cười nói câu, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú về phía Tô Ngọc Hành. Đoan mục yêu yêu, bồi y yả nhân cũng đều nhìn về phía Tô Ngọc Hành. Tại thể nội không gian lúc, Sở Hưu đã nói qua để các nàng ba gia nguyên nhân. Tô Ngọc Hành xinh đẹp có chút trở nên cứng, ngẩm trưng mắt nhìn Sở Hưu, bốn phía mắt nhìn, liền tức giận nói, "Ta đoán nhà ngươi đại sư huynh ở bên phải." Nói, "Nàng chỉ chỉ bên phải, vậy nhất định ở bên trái." Sở Hưu nhất thiếu, cùng tam nữ cùng nhau, hướng về bên trái đi đến. "Tiểu sư đệ, ngươi làm như vậy, có chút không tử tế a." Tào Xuân Thu mang theo nhà dánh lời nói truyền đến. Sở Hưu nhíu mày nói, Xem ra đường này tuyến là đối. Tô Ngọc Hành mặt đen. Đúng không? Tao Xuân Thu từ chối cho ý kiến, lo lắng nói, vận khí của nàng khả năng thật không tốt, nhưng nàng đoán phương vị của ta lúc trong lòng là nghĩ như thế nào, ngươi thật xác định sao? Có lẽ, nàng vốn là cảm thấy ta không bên phải một bên, cho nên cố ý đoán sai, mới đoán bên phải. Sở Hữu dừng bước, nhẹ gật đầu, đại sư Minh nói không sai. Bùi Y Nghĩa nhân, Đoan Mục yêu yêu, Tô Ngọc Hành cũng đều dừng bước, tam nữ cùng nhau nhìn xem Sở Hữu. Sở Hữu nhìn về phía Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành trong lòng hơi nhạy, nhất thời có chút khẩn trương. Một lần nữa đoán Sở Hưu nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi đoán phương hướng là đúng, ta cho ngươi làm 3 ngày nô lệ, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tô Ngọc Hành nhãn tình sáng lên, thật, thật sự thì, Y Y Nhạn cùng đại sư huynh của ta đều là nhân chứng, nếu như ta nuốt lời, về sau cả đời không cứng nổi. Tưởng gián, Tô Ngọc Hành vừa định hỏi cái này có ý tứ gì, liền kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, hung hăng giận Sở Hưu một chút. Người này, là đang đùa giễu Y Nhạn sao? Nếu là Ngọc Hành đoán sai đây, một bên Bùi Y Y Nhạn nhẹ nhàng hỏi một câu, nàng cảm thấy, đây mới là trọng điểm. Chương 370 Ít nhiên trong mình, Tào Xuân Thu, vô hoàng luật đạo. Nếu là Ngọc Hành đoán sai đây. Bùi Y Nghĩa nhân, Đoan Mục yêu yêu, Tâu Ngọc Hành đồng loạt nhìn chằm chằm Sở Hưu. Người trong cuộc Tâu Ngọc Hành một trái tim có chút nhấc lên. Lấy nàng đối Sở Hưu hiểu rõ, nếu là mình đoán sai, vậy khẳng định không có chuyện tốt. Bùi Y Nghĩa nhân, Đoan Mục yêu yêu ý nghĩ, cùng Tâu Ngọc Hành rất tiếp cận, đối với chuyện này, hai nữ đều đối Sở Hưu nhân phẩm, cầm thái độ hoài nghi. Ngươi nếu là đoán sai. Sở Hưu nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Hành, đuôi lông mày nhẹ nhàng trộn lấy dưới, cấm cự. Cấm cự. Tam nữ khẽ giận mình, chợt Tâu Ngọc Hành sắc mặt thay đổi. Sở Hưu tiếp tục nói ra, nếu là ngươi đoán sai, về sau ngươi liền đánh mất đánh cược quyền lực, giai đoạn trước vì giúp ngươi, ta sẽ đem ngươi vây ở trước đó đợi địa phương, nếu là ngươi còn không nghe lời, vậy liền đánh gãy tứ chi của ngươi, đem ngươi cất vào trong mình. Ngươi, vậy ta không cá cược. Tô Ngọc Hành nhìn hằm hằm Sở Hưu, lúc này đổi giọng. Sở Hưu hừ nhẹ một tiếng, nghiêng liếc Tô Ngọc Hành, ngươi có lựa chọn quyền lực sao? Có tư cách lựa chọn không cá cược người kia, chỉ có thể là ta. Ngươi, vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút nhà ta đại sư minh vị trí đi, đoán sai, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Ngọc Hành mặt đen như đáy nồi, Tung Hằng trưởng sở Hưu một chút, trong lòng khó thở đồng thời, vừa bất đắc dĩ cực kỳ. Đợi tại sở Hưu bên người, nàng căn bản liền không có lựa chọn nào khác. Đoan mục yêu yêu, đôi y y ả nhân lặng yên liếc nhau, trong mắt đều hiện lên mấy phần khổ quái. Trầm mặc một hồi lâu về sau, Tô Ngọc Hành mặt đen lên vỗ tay, như cũ chỉ vào bên phải, chậm chậm nói, ngay tại bên này. Sở Hưu trầm ngâm nói, Đại sư huynh, ngươi cách chúng ta nơi này đại khái bao xa? Tháng tắc khoảng cách 80 dặm. Cao Xuân Tu trực tiếp cấp ra đáp án. Chờ lấy ta, một hồi tìm đến ngươi. Sở Hưu ung dung trả lời câu, nhìn về phía Tô Ngọc Hành, mỉm cười nói, ngươi dẫn đường chứ dựa theo suy đoán của ngươi đi một lần. Tô Ngọc Hành mặt không biểu tình, hướng về bên phải cất bước đi đến, một nhóm bốn người đồng hành. Trên đường, Bùi Ý Yả Nhân liếc nhìn Đoan Mục Yêu Yêu, nhỏ giọng hỏi, "Yêu Yêu, ngươi hy vọng bọn họ người nào thắng?" Đoan Mục Yêu Yêu khẽ giật mình, hỏi ngược lại, "Ngươi hy vọng người nào thắng?" Bùi Ý Yả Nhân mỉm cười nói, "Ta muốn cho bọn hắn người nào thắng, bọn hắn ai liền có thể thắng." Đoan Mục Yêu Yêu, Sở Hưu, Tô Ngọc Hành đều là khẽ giật mình. Ba người cùng nhau nhìn về phía Bùi Ý Yả Nhân. Kỳ thật, đại tiên sinh vừa mới lời kia đã đem vị trí của hắn nói rất rõ ràng. Bùi Ý Yả Nhân ung dung nói, Ta nói sao? Cao Xuân Thu hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm vang lên. Sở Hưu trong lòng hơi động, chàng tấp khoảng cách 83 dặm, cái này không phải liền là bán kính 83 dặm sao? Chỉ cần tại vừa mới vị trí chỉ địa, hoa một nửa kính 83 dặm vòng tròn lớn, đại sư huynh tất nhiên tại vòng tròn lớn nơi nào đó. Ngư nhân này, thật đúng là thông minh a. Sở Hưu ngầm xoa xoa địa liếc mắt Bùi Ý Yả Nhân. Kỳ thật, Bùi Ý Yả Nhân thông minh, hắn sớm tại lần trước đồng hành lúc, liền đã cảm nhận được. Miếp hắn độn bất động Nam Hải kiếm thần, vị này nhiên chỉ bảng khôi thủ Zamba Câu, liền để Nam Hải kiếm thần ném đi phần thân tử tỉnh. Chàng tấp khoảng cách 83 dặm thì ra là thế. Đoan Mục yêu yêu có chút hiểu được, nhìn xem Bùi Ý Yệ nhận khen, Ý Yệ nhận thì, ngươi thật thông minh a. Bùi Ý Yệ nhận tận trọng nhất tiêu, liếc mắt Sở Hưu, có ý tứ gì? Tô Ngọc Hành còn có chút ngượng, với ngươi không quan hệ, mang ngươi đường. Sở Hưu tức giận, Tô Ngọc Hành dừng Sở Hưu một chút, một bên tiếp tục đi lên phía trước, một bên nghĩ ngợi thẳng tắp khoảng cách 83 dặm nói bóng gió. 83 dặm bên ngoài, một mảnh cao điểm phía trên. Võ Hoàng người tượng đã đi tới Đại Tiên Sinh Tảo Xuân Thu bên người, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng mộng rừng, rơi vào Sở Hưu bốn người trên thân. Đại Tiên Sinh Tảo Xuân Thu cũng như thế, Nữ tử kia thật thông minh a." Tào Xuân Thu ca ngợi nói. Võ Hoàng Ngự Tượng Thản nhiên nói, "Không ở ngoài bốn phương tám hướng, ngươi tiết lộ quá nhiều tin tức." Tào Xuân Thu cười nói, "Tiểu sư đệ ngay từ đầu liền không nghĩ tới." Hắn thiên phú tu luyện, sắp thực tiên cổ không hay, nhưng mà, hắn cũng không tính nhiều thông minh. Võ Hoàng Ngự Tượng Thản nhiên nói, "Ngươi có lẽ không biết, hắn gần nhất đi gây nên một mực vi tình sở khốn." Vi tình sở khốn? Tiểu sư đệ rất phóng lưu. Tào Xuân Thu khẽ giật mình, liếc nhìn đi theo Sở Hiểu bên người tam nữ, cười nói, "Sắp thực phóng lưu chút, không phải phóng lưu" Võ hòa người tựa nói, "Là cái gọi là tình huynh đệ." "Tình huynh đệ?" Tao Xuân Thu đuôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, "Vậy hắn gặp phải sự tình, đoán chừng đều rất buồn giầu đi." Võ hòa người tựa nói, "Hắn có năm cái hảo huynh đệ, một trong số đó tên là Cổ Trầm Sa, Cổ Trầm Sa sư phụ hại chết người tiểu sư đệ vỡ lòng sư phụ nhất minh, cũng chính là đã từng tới nơi này hòa thượng kia." Tao Xuân Thu giật mình, nói khẽ, "Loại sự tình này gặp phải nhiều, cũng liền chân chính thành tục." "Xem ra, ngươi cùng hắn là cùng một loại người." Võ hòa người tựa nói. Nói, Tao Xuân Thu cười nói, "Có thể để cho lão gia hỏa kia thu làm đệ tử." Trên bảng chất đoán trùng đều là cùng một loại người, nhiều nhất biểu hiện hình thức không giống. Đệ tử kém Sa sư, Võ Hoàng người tượng nói, ngươi cũng không ngoại lệ. Xem ra nhìn thấy ta về sau, ngươi có chút thất vọng. Tao Xuân Thu cười nói, sắc mặt rất bình thản. Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, chưa nói tới nhiều thất vọng, ngươi tuy có đại tiền sinh chỉ dành, nhưng cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, không có trải qua chân chính tuế nguyệt tây lễ, thực lực không cách nào cô động. Tao Xuân Thu trầm mặc một hồi, buồn bã nói, nếu là ngươi chân thân tới đây, nói lời này, khả năng coi như nghe được, ngươi một cái ngọc thể khôi lỗi, nói lời này, mình cũng cảm thấy khó chịu sao? Võ hoàng người tượng nhíu mày, hắn không có từ trên thân tạo Xuân Thu, cảm nhận được đối với hắn nên có kính sợ. Chiến một trận đi. Võ hoàng người tượng nói khẽ, ngôn ngữ bên trên giao phòng, kém xa chiến một trận tới rõ ràng. Ta Xuân Thu ung dung nhắc nhở, ngươi như lựa chọn hiện tại cùng ta chiến đấu, ta có thể cam đoan, ngươi lại không thực lực tham dò con quái vật này. Ngươi có lẽ đánh giá cao ngươi. Võ hoàng người tượng cười lạnh, lời tuy nói như thế, hắn nhưng lại chưa tùy tiện xuất thủ. So với cùng vị này đại tiên sinh một trận chiến, hắn càng muốn gặp hơn biết một chút dưới chân con quái vật này hình dáng. Không phải đánh giá cao chúng ta, mà là ngươi căn bản không có cảm thụ rõ ràng nơi này tình trạng." Tao Xuân Thu thở dài nói, "Ngươi hảo hảo cảm thụ một chút chính ngươi, thuận tiện lại cảm thụ một chút xung quanh. Nơi này tự thành một giới, cùng ngoại giới có khác biệt rất lớn. Tại ngoại giới, thực lực của ngươi có lẽ so với ta mạnh hơn, nhưng tại nơi này, ngươi xa xa không có ta càng hiểu hơn nơi này, càng thêm thân hòa nơi này." Võ Hoàng người trợn nhíu mày, âm thầm xem xét tự thân tình huống, đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy. Lúc này, hắn mới chân chính cảm nhận được, dưới chân quái vật thời khắc tản ra vô hình uy thế, hắn vẫn luôn tại loại này vô hình uy thế bao phủ phía dưới đương cảm giác phát tán trung quanh, Võ Hoàng người tượng mặt không biểu tình, trong lòng lại là âm thầm để mấy phần tâm. Trung quanh thiên địa chi lực, một mặt tán ở không trung, một mặt ngưng ở dưới mặt đất, cái này cùng ngoại giới thiên địa chi lực, trên lệch rất lớn. Những loại thiên địa chi lực, tựa như là đều là dưới thân quái vật tản ra đồng dạng, tự thành một giới, thì ra là thế. Võ Hoàng người tượng khẽ nói, đây là một loại cảnh giới, đúng không? Tào Xuân Thu cười hỏi. Võ Hoàng người tượng khẽ giật mình, trợn ánh mắt lóe lên một vòng nhìn rõ hết thể Minh Ngộ, tình quang không ngừng phụ động. Thu giáo. Chương 371, quỷ dị chân tướng, Tảm Quy chi tổ. Tao Xuân Thu cười cười, cũng không nói thêm nữa. Biết hắn người ở chỗ này, chỉ cho là hắn là cái dân mù đường, ở chỗ này là đường. Nhưng ai lại có thể minh bạch, hắn là đem nơi này xem như chỗ tu luyện, một mực tại nghiên cứu dưới thân quái vật, đang cùng quái vật này tiến hành các chiến đấu. Vì sao muốn nói trò trong những này, võ hoàng người tự lượng có không hiểu, hắn cho rằng tự thân cùng vị này đại tiên sinh, hẳn là đối thủ mới lạ. Lần này, độc thân tới đây, hắn có dự định, duy nhất một lần giải quyết vị này đại tiên sinh cùng Sở Hưu. Ta không có hảo tâm như vậy." Tao Xuân Thu mỉm cười nói, "Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, ở chỗ này, mạnh nhất không phải ta." cũng không phải ngươi, mà là chúng ta dưới thân đầu này đại quái vật. Người ta đối thủ đã qué dày nó, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Võ hoàng người tựa bộ dạng phục tùng, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được, dưới thân quái vật có thể xưng mênh mông hoàng vũ khí tức, cùng một ngạt như cửu thiên chi lôi nhiệt tim. Hắn biết, Tào Xuân Thu lời nói cũng không phải là vỏ ngữ. Dưới thân chi vật kinh khủng dị thường. Một bên khác, tại Tô Ngọc hành dẫn đầu dưới, Sở Hưu, Đoan Mục yêu yêu, Bùi Y y nhận bọn người, đi qua 83 dặm thẳng tắp khoảng cách. Bốn người như cũ thân ở mộ rừng bên trong, bọn hắn đều cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này vị trí vị trí So với bọn hắn vừa mới bắt đầu ở vị trí, muốn thấp một chút. Lại nhìn xung quanh, như cũng không cách nào nhìn ra chỗ nào tối cao. Người thua. Sở Hưu liếc mắt Tô Ngọc Hành, dựa theo đánh cược, nữ nhân này đoán sai. Tô Ngọc Hành thản nhiên nói, ta còn không có đoán xong đâu, ta đã biết nhà ngươi đại sư huynh ở đâu. Người nào không biết? Sở Hưu nhà rảnh. Tô Ngọc Hành nghiêng liệp Sở Hưu, điều này nói rõ, ta đoán đúng, là ngươi thua. Sở Hưu mặt có đen một chút, hai mắt có chút nheo lại, lộ ra nguy hiểm sắc thái, làm sao? Ngươi nghĩ trời sâu. Tô Ngọc Hành giật mình trong lòng, có chút hấn trương. Trên mặt lại cố tự trấn định, cười lạnh nói, "Là ngươi nghĩ trời sâu a?" Lần này, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nhận thua, nếu không về sau coi như không thể cửa, kia so giết nàng đều khó chịu. Nàng từng thử giới quá cược, cái loại cảm giác này, trải qua một lần, nàng thật không muốn lại trải qua lần thứ hai. "Vì cược, ngươi cũng dám ngỗ người ta?" Sở Hưu khẽ nói, "Xem ra, thật muốn giúp ngươi bỏ bài bạc." Tô Ngọc hành sắc mặt biến hóa, hừ nhẹ nói, "Thua thì thua, thắng thì thắng, ngươi liền trực tiếp nói, ta có thể hay không tìm tới nhà ngươi đại sư huynh?" Sở Hưu cũng hừ một tiếng, "Ván này, chưa gấp lấy, chờ ta có rảnh rỗi." lại cùng ngươi hảo hảo tính toán một hai. Nói, Sở Hữu nhìn về phía Đoan Mục Yêu Yêu, Bùi Y Lệ Nhân, ấm giọng hỏi, các ngươi là nghĩ bồi tiếp ta đi gặp đại sư huynh, vẫn là nghĩ về trước bên kia? Ngươi quyết định đi. Bùi Y Lệ Nhân nói khẽ, nàng biết, bên này còn có cái võ hoàng đợi, thuộc về 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh, nàng cùng Đoan Mục Yêu Yêu lưu tại Sở Hữu bên người, sẽ chỉ trở thành liên lụy. Đoan Mục Yêu Yêu khẽ bước cẩm, cũng không nói thêm cái gì. Lập tức, Sở Hữu cũng không có nhăn nhó, há mồm khẽ hấp, Bùi Y Lệ Nhân, Đoan Mục Yêu Yêu, Tô Ngọc Hành tất cả đều tuân hướng môi của hắn trong cổ. Đợi trở lại thể nội không gian, tam nữ đều phát hiện Các nàng nhìn về phía thể nội không gian trên không lúc, có thể nhìn thấy phía ngoài một chút hình tượng, tựa như là có thể nhìn thấy Sở Hữu trong mắt thấy. "Tiểu sư đệ thân thể." Một mục quan sát lấy Sở Hữu tạo Xuân Thu, ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi thảm phục. "Không gian trị lực." Vo hoàng người tượng khẽ nói. Hai người đều đang lăng lăng chờ đợi. Một lát sau, Sở Hữu đi tới bên cạnh hai người. Nơi này là, Sở Hữu hơi kinh ngạc, tại cái khác địa phương, hắn không cách nào cảm thụ trùng quanh cao thấp, lại tới đây về sau, hắn trên cơ bản có thể xác định, đại sư huynh tạo Xuân Thu vị trí chính là chỗ này lớn quỹ dị chỉ địa chỗ cao nhất. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút." Tào Xuân Thu nói khẽ. "Nha." Sở Hưu hứng tiếng, ngưng thần cảm giác. "Ở tại đại sư minh bên người, hắn cũng không lo lắng võ hoàng người tượng có thể sẽ đánh lén." Một đạo kéo dài xa xăm khí tức, giống như là mênh mông hoang vu chỉ địa nổi lên phong thanh, lột ngạt tại đất rung động âm thanh, ngưng thần cảm giác phía dưới, dường như cửu thiên chỉ kinh lôi. Sở Hưu không cách nào bình tĩnh, hắn cảm giác dưới chân giống như là có một con khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ, dường như đến từ tiền sử siêu cấp cử thú. "Đây là?" Sở Hưu nhìn về phía Tào Xuân Thu, da đầu gần ẩn ẩn giật lên. Tào Xuân Thu mỉm cười nói, Tàn Quy Chi Tổ, Tàn Quy Chi Tổ, Sở Hưu, võ hoàng người tượng đều là khẽ giật mình. Sở Hưu phản ứng rất nhanh, do dự nói, chúng ta bây giờ là tại Mai Dụ ở bên trên. Tao Xuân Thu khẽ bất cảm, ba người giờ phút này xác thực ngay tại Mai Dụ phía trên. Sắp như đảo lớn. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng võ hoàng, giờ phút này cũng không nhịn được nhẹ nhàng cảm khái một câu. Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc trong lòng của hắn, so với võ hoàng người tượng, kỳ thật muốn ít hơn không ít, một là ở kiếp trước, hắn nhìn qua một chút tàn nhĩm, bên trong có chút quái vật khổng lồ, cũng là như thế, phần lưng nâng một hòn đảo. Tại một thế này, hắn thôn phệ hết cổ sa tộc thân mềm quái vật, cũng là một con quái vật khổng lồ, thân thể cơ hồ xem như trải rộng cổ sa tộc, còn có tại Phật Châu thời điểm, Như Lai tôn chủ cũng nuôi một đầu to lớn vô cùng màu đen huyền quy, đông dạng là để sở Hưu nuốt chửng lấy luyện hóa. Có quá khứ những kinh nghiệm này, Sở Hưu đối với dưới chân cái này quái vật khổng lồ, năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Giờ phút này, hắn liền có một cái nghi vấn. Sư huynh, ngươi nói đây là tạm quy chỉ chủ Sở Hưu nhìn về phía Tào Xuân Thu, mơ m m ngâm nói, "Dụ, ta xem như giẫm lên rồi, kia tằm đâu?" Cao Xuân Thu không nói chuyện, dương mắt nhìn về phía trên không. Sở Hưu, võ hoàng người tượng đều là trong lòng hơi động, đồng thời giơ lên đầu. Mới nhìn thời điểm, nơi này bầu trời, cùng thập cửu châu bầu trời, cũng không hề khác gì nhau. Đương cẩn thận nhìn chăm chú thời điểm, từng đạo dương đầy thiên địa trị lực, ngăn trở Sở Hưu, võ hoàng người tựa ánh mắt. Đương hai người ánh mắt càng phát ra ngữ tụ, nhìn thấy bầu trời, triệt để đại biến dạng. Trên bầu trời, tựa như là có từng mảnh từng mảnh giống như vậy cá mây trắng, lấp nhá lấp nhá, chăm chú tướng sát bên, tại thiên không dày đặc không khe hở. Đây là, Sở Hưu không cách nào bình tĩnh. Phương Thiên Địa này, làm sao có thể sinh dưỡng to lớn như vậy to lớn chỉ vật? Võ Hoàng người tựa khẽ nói, rung động trong lòng khó tả. Phương Thiên Địa này, đại khái là không thể. Tao Xuân Tu nói khẽ, dựa theo sư phụ ta lão gia Hỏa kia nói, chúng ta Phương Thiên Địa này, thiên địa linh khí rất mỏng manh, căn bản tầm bổ không ra quá lớn sinh linh. Phật Châu có một con đại khái dài 30, 40 trượng về quy, cái kia hẳn là chính là chúng ta Phương Thiên Địa này sinh linh chi cực cực hạn, vậy vẫn là Phật Châu cái nào đó lão gia Hỏa tận lực nuôi nấng kết quả. Đầu kia huyền quy. Sở Hữu nhất thời không nói gì, so với cái này tẩm quy chi tổ. Như lai tôn chủ nuôi con kia màu đen huyền quy, chỉ có thể coi là sâu kiến. Chúng ta bây giờ là trên mai rùa, vẫn là tại tầm thể nội. Võ Hoàng người tượng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tạo Xuân Thu hỏi. Sở Hưu cũng nhìn về phía Đại sư huynh. Đã là trên mai rùa, cũng là tại tầm thể nội. Tạo Xuân Thu nói khẽ, "Khó trách ngươi một mực đợi ở chỗ này." Võ Hoàng người tượng khẽ nói, chợt lại nhíu mày, "Không đúng, ngươi hẳn là có biện pháp rời đi, lúc trước Nhất Minh liền từ nơi này kết mở." Chương 372, Đại sư huynh hỏa phòng không đúng lắm a. Sở Hưu thể nội không gian. Tô Ngọc Hành Bùi Y Nhiên, Đoan Mục yêu yêu tam nữ, thấy được Sở Hưu nhìn thấy hết vậy, nghe được Sở Hưu nghe được hết vậy. Cũng bởi vậy, ba người các nàng đều hiểu Sở Hưu giờ phút này chính bản thân chỗ nơi nào, tam nữ đều rung động không hiểu. Tam quy chi tổ, một con khổng lồ như đảo lớn quái vật khổng lồ trên thân. Nói đúng ra, tại cái này tam quy chi tổ trên lưng, đã sinh sôi ra một hòn đảo lớn. Lại chuẩn xác một chút, Sở Hưu, Tào Xuân Thu, Võ Hoàng người tượng ba người, giờ phút này đang đứng ở tam quy chi tổ thể nội. Cự tâm thể nội. Trên bầu trời lít nha lít nhít mây trắng, sẽ không phải chính là cự tâm tắm ra a? Tô Ngọc Hành kinh tiếp khẽ nói. Đoan Mục yêu yêu do dự nói, cũng có thể là lạ tầm tịt. Bùi Y Y nhân sợ hãi thán nói, tại cái này Tầm Quy Chi tổ trước mặt, chúng ta thật cùng sâu kiến không có gì khác biệt, thậm chí có thể nói, ở trong mắt nó, chúng ta khả năng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. "Không, no, ta cảm giác, nó trong mắt căn bản cũng không có chúng ta." Tô Ngọc Hành nhẹ giọng nói, "Đi tại trong sân đạo, ai sẽ để ý mấy hạt nhỏ bé không thể gặp bụi bặm có hay không rơi vào mu bàn chân bên trên đâu." Tam nữ thanh âm, Sở Hưu tự nhiên nghe được. Ý nghĩ của hắn, cùng Tam nữ rất giống. Tại như thế cự vật trước mặt, chỉ là mấy người, không có ý nghĩa bụi bặm thôi. Vì sao muốn rời đi đâu? Tào Xuân Thu nhìn xem võ hoàng người tượng, nguyên không cảm thấy, nơi này là thích hợp nhất chỗ tu luyện sao? Võ hoàng người tượng nhíu mày, lần nữa cảm giác xung quanh. Sở Hưu cũng như thế, hắn có thể cảm nhận được, ngoại trừ tám quy chỉ tổ hô hấp và nhịp tim bên ngoài, cũng chỉ có lít nha lít nhí tiên điệu chỉ lực. Tiêu giao cảnh. Sở Hưu ám đạo, hắn biết đại sư huynh nói tới tu luyện, đại khái xuất là cần đạt tới tiêu giao cảnh mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Vậy cũng không đến mức một mực lưu tại nơi này. Võ hoàng người tượng khẽ nói, Tào Xuân Thu cười nói, ngươi quên thân phận của ta? Võ Hoàng người tựa ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc, lần nữa ngắm nhìn bầu trời, âm nhai hung hiểm, chỉ là cái này Tàm Quy chi tổ. Nghe sư phụ nói, trước kia không hoàn toàn là. Tao Xuân Thu cũng ngẩng đầu, ngàn năm trước đó, cái này Tàm Quy chi tổ còn không có lớn như vậy chứ, đại khái là tại 800 năm trước, nơi này xuất hiện dị biến, từ đó về sau, âm nhai chân chính hung hiểm, liền chỉ là chỉ đầu này Tàm Quy. 800 năm trước. Võ Hoàng người tựa hơi chút hồi tưởng, âm thầm lắc đầu, 800 năm trước, hắn cũng không nghe nói qua phương thiên địa này có cái gì dị biến. Đại sư huynh, nơi này cũng cùng một phương thiên địa tương liên a. Sở Hưu đột nhiên hỏi. Tào Xuân Thu liếc nhìn Sở Hưu, cười nói: "Ngươi đoán xem nhìn, thông đạo ở đâu?" Sở Hưu trong lòng hơi động, nghĩ đến bốn cái địa phương: Tam đầu, Tam đuôi, đầu rùa, rùa đuôi. "Ta đoán, hẳn không phải là ở trên trời." Sở Hưu trầm ngâm nói: "Vì sao?" Tào Xuân Thu kinh ngạc. Võ hoàng người tượng nhìn Sở Hưu một chút. Sở Hưu nói: "Chúng ta sư tôn lên trời chỉ địa, tại Thương Khung Sơn đỉnh chót, ta cảm giác chúng ta phương thiên địa này, liên thông 12 phương thiên địa, cũng chỉ có sư tôn quê hương trên bầu trời." Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới điểm này. Tào Xuân Thu khẽ nói, mơ hồ cảm giác Vị tiểu sư đệ này, biết một chút hắn không biết sự tình. Đại sư huynh, thôn lạc ở đâu? Sở Hưu trực tiếp hỏi, cái này rất mấu chốt. Cao Xuân Thu nói, "Tam thủ. Tam thủ Sở Hưu, võ hoàng người tựa sắc mặt đều có chút bình tĩnh. Cao Xuân Thu tiếp tục, "Tam thủ tại đông, cụ thể kéo dài bao xa, ta cũng không rõ ràng. Như thế quái vật khổng lồ, cũng đã ra đời linh trí." Võ hoàng người tựa khẽ nói, "Chúng ta đứng tại trên lưng của nó, nó không phản ứng chút nào, là ngầm thừa nhận chúng ta đến, vẫn là nói, căn bản không có phát giác được." Cao Xuân Thu nói, "Ta ở chỗ này mấy chục năm, nó chỉ nhô ra qua một lần đầu rùa." Côn hút nước biển hơn 10 ngày, loại trang cảnh đó, tại trong biển sinh linh mà nói, có thể xưng hủy thiên diệt địa tai nạn. Đại sư huynh, ngươi cảm thấy cái này Tàm Quy chi tổ có mấy cái đầu róc? Sở Hưu đột nhiên hỏi. Cao Xuân Thu cười nói, tại ta hiểu rõ Tàm Quy loại dị thú này về sau, liền suy nghĩ qua vấn đề này, hẳn là có 2 cái, nhưng chúng nó giống như là có 100% ăn ý đồng dạng. Ngươi cho rằng nó tồn tại, đối với phương thiên địa này, là tốt là xấu? Võ Hoàng người tự hỏi. Cao Xuân Thu nhất thời do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Võ Hoàng người tự lại hỏi, một phương khác thiên địa cùng giả? có khả năng hay không sẽ thông qua tầm thủ, đi vào phương thiên địa này. Tào Xuân Thu như cũ trầm mặc, không cách nào trả lời. Đợi ở chỗ này mấy chúng năm, hắn cũng chưa gặp qua có đối diện thiên địa cường giả đến, nhưng hắn từng nếm thử dọc theo tầm thân thông đạo, đi hướng một phương khác thiên địa. Đi đến nửa đường, hắn dừng lại, trở về nơi đây. Lúc ấy, hắn đã xác định, mình là có thể dọc theo tầm thân, đến một phương khác thiên địa. Về sau, nó có khả năng hay không, rời đi nơi này, tiến về Thập Cửu Châu, tứ ngược Thập Cửu Châu. Võ Hoàng người tựa lần nữa đặt câu hỏi. Tào Xuân Thu nhìn xem Võ Hoàng, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, ngươi muốn nói cái gì? Trẫm rất hoang mang. Võ Hoàng Ngự tượng nói khẽ, "Ngươi sư Tôn đã biết vật này tồn tại, vì sao không có giải quyết nó?" Tào Xuân Thu nhả danh nói, "Lão gia hỏa kia lại không thị sát, tại sao phải giết một con tằm quy? Ngươi là đã từng võ hoàng bị hạn, ngươi sẽ chủ động cho một cái không có phạm qua tội người hình phạt sao? Như hắn tồn tại, ảnh hưởng đến đại càn hoàng triều an uy, cho dù không có phạm tội, chấm nếu có đủ thực lực, cũng sẽ đem chỉ tru diệt hoặc thu phục." Võ Hoàng Ngự tượng từ Tôn nói. Tào Xuân Thu khẽ giật mình, hai mắt hơi híp. Sở Hưu nghe được Võ Hoàng Ngự tượng nói bóng gió, nói khẽ, "Ngươi là hoài nghi, sư Tôn ta thực lực?" không đủ để giải quyết cái này tạm quy chỉ tố. Cái này muốn nhìn, nơi đây phải chăng xem như thập cửu châu. Võ Hoàng người tựa ánh mắt lóe lên một vòng hồi ức, trầm nhớ kỹ, các ngôi sư tôn, một mực danh sừng, đều là thập cửu châu thứ nhất. Sở Hữu nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, xác thực như thế, vô luận là sư tôn Trần Trưởng Sinh khoe khoang, vẫn là phía sau núi các sư huynh sư tỷ lấy lòng, trên cơ bản đều có thập cửu châu tiền tố. Tại biết này phương thiên địa bên ngoài còn có thiên địa về sau, Sở Hữu vẫn cho là, thập cửu châu đối ứng là cái khác thiên địa, giờ phút này nghe được Võ Hoàng người tựa lời nói, hắn ẩn ẩn cảm cảm giác Thập Cửu Châu giống như cũng không có thể hoàn toàn đại biểu phương thiên địa này. Kia rất trọng yếu sao?" Cao Xuân Thu hỏi. Võ Hoàng người tượng hỏi ngược lại, "Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ?" Cao Xuân Thu mỉm cười nói, "Ta tại sao muốn hiếu kỳ? Ta bái sư lão gia hoặc kia, nguyên nhân một trong chính là muốn siêu việt hắn, bây giờ vô luận cái này Tàm Quy Chi tổ thực lực như thế nào, ta đều là nhất định phải siêu việt. Muốn siêu việt, liền không thể chỉ đứng tại mai rùa bên trên." Võ Hoàng người tượng cười lạnh, trong lòng đã có quyết định. Cao Xuân Thu nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở, "Ngươi quá nóng lòng. Là trong nóng đội, vẫn là ngươi quá khi dễ." Võ Hoàng người tượng đạm mặt nói, chỉ là đứng tại mai rùa phía trên, người nghiên cứu 100 năm, thậm chí 1000 năm cũng so ra kém nó. Trọc giận nó hậu quả, có thể là cả phương thiên địa long trời lở đất. Cao Xuân Thu nói, ngươi xác định đây là ngươi muốn. Trẫm tin tưởng các ngươi sử tồn, nhất định lưu lại một tay. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm trên bầu trời từng mảnh mây trắng, chấm rất hiếu kỳ, nếu là chém nó, nơi này sẽ phát sinh cái gì? Thoại âm rơi xuống, Võ Hoàng người tượng thân ảnh đã biến mất vô ảnh. Đại sư huynh, muốn ngăn cản hắn sao? Sở Hữu một mặt nghiêm túc, hắn rất lo lắng, như Võ Hoàng người tượng chọc giận cái này tàm quy chỉ tổ. Có thể sẽ đối cả phương thiên địa đều tạo thành tai nạn không thể lường được. Vì sao muốn ngăn cản đâu? Tao Xuân Thu nhìn chằm chằm chết không, mơ hồ có thể thấy được võ hoàng người tượng lóe lên một trôi qua thân ảnh, lẩm bẩm nói, thật vất vả tới cái gá lớn. Sở Hưu, làm sao cảm giác? Đại sư huynh cái này phong cách vẽ có điểm gì lạ là là a? Chương 373, Sở Hưu năng lực đạt độ, tự tẩm chi linh. Thật cao a. Sở Hưu nhìn qua ở vào không trung, đồng thời còn tại không ngừng cấp tốc lên không võ hoàng người tượng, cảm thán nói, sắp tức cao. Lại Tiên Sinh Tạo Xuân Thu gật đầu, cũng nói bổ sung, độ cao này, ta đã từng đi qua, nơi đó răng đầy Tàm Quy Chi tổ thể nội thiên địa chí lực, so với các ngươi thông qua đầu kia thông đạo, còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Dạng này a? Sở Hữu nhìn chằm chằm chiếc hung, độ cao này, ta không cảm giác được, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy võ hoàng thân ảnh. Chỗ này không gian, thuộc về Tàm Quy Chi tổ tẩm thể nội bộ, răng đầy không gian chí lực, 10 phần ảnh hưởng Sở Hữu đối với khoảng cách phán đoán. Vậy liền đi lên chút. Tạo Xuân Thu cười khẽ, sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp lăng không mà lên, đạp không đi bộ. Được. Sở Hữu hô tiếng Sau lưng hiện hiện hai cánh, thân ảnh cũng đẳng không mà lên. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã hoàn toàn có thể trực tiếp ngự không mà đi, không cần thành lập chân khí lớn cánh, hoặc là quen thuộc chân khí hai cánh tồn tại, sở hữu tại ngự không thời điểm, phía sau hiện hiện cánh thời điểm, tốc độ tương đối mà nói, muốn càng thêm nhanh bên trên một chút. À, một mực đi theo đại sư huynh tạo xuân thu sau lưng sở hữu, phát hiện dị dạng. Hắn phát hiện, mỗi lần mình muốn đuổi kịp đại sư huynh lúc, đại sư huynh liền sẽ 10 phần tiêu sái phóng ra một bước, khoảng cách giữa hai người, một mực duy trì tương đối cố định. Nếu ngươi có thể đuổi kịp ta, vậy ngươi liền có cùng ta một trận chiến cơ hội. Tao Xuân Thu ung dung nói, Sở Hưu có chút không phục, lúc này buộc phát tốc độ, như là một viên vừa bị văng ra ống pháo đạn thảo, cấp tốc bao tác. Ngươi thể phách quả thật không tệ. Tao Xuân Thu một bên lăng không cất bước, một bên nhàn nhạt nói, đáng tiếc, ngươi còn không có chân chính học được Trưởng Không Thiên Địa chỉ lực. Trưởng Không Thiên Địa chỉ lực? Sở Hưu hướng lên bao tác tốc độ không giảm, ánh mắt nhìn chằm chằm đại sư huynh dưới chân, trong lòng nổi lên mấy phần minh ngộ. Đại sư huynh ngự không phương thức, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này đại sư huynh, tựa như là đang đứng tại một chiếc cấp tốc trảo lên sao chổi bên trên. Hắn mui phóng ra một bước, thân ảnh liền giống như chuyển qua mặt khắc một viên sao trời phía trên. Đại sư huynh một bước, nhìn xem không lớn, kỳ thực mỗi một bước đều là bây giờ Sở Hưu, cho dù là toàn lực bộc phát, tại giống nhau thời điểm, đều rất khó đuổi kịp khoảng cách. Cái này giống như là dùng một chiếc lá, cân nhắc núi cao, lá cây ngăn tại trước mắt, giống như cùng núi cao đồng dạng cao, kỳ thực núi cao há lại một lá nhưng che. Thiên địa chi lực tại lôi kéo đại sư huynh lên không. Sở Hưu khẽ nói, trong lòng nổi lên mấy phần không phục. Hắn không phục, cũng không phải là đại sư huynh thực lực, mà là tự thân tốc độ, so ra kém đại sư huynh loại này ngự không chi pháp tốc độ. Nếu ta nhục thân đầy đủ mạnh, nếu ta lực bộ pháp đầy đủ thần mạnh, nếu ta công lực lại cao hơn một cái cấp bậc, ai thắng ai bại, cũng còn chưa biết. Sở Hưu trong mắt bắn ra chiến ý, hắn toàn thân che kín kim sắc nhỏ bé lân giáp, bộc phát tốc độ, lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Chớ miễn cưỡng. Cao Xuân Thu cuối đầu mắt nhìn Sở Hưu, nhẹ nhàng nói, "Đây là tu luyện." Sở Hưu quát lớn, "Đến được hạ, mới có thể siêu việt cực hạ." Cao Xuân Thu cười cười, không có lại nhiều quản, hắn tiếp tục cất bước ngựa không, rướn mắt nhìn hướng còn tại tại chỗ rất xa võ hoàng người tượng, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần cảm khái. Tiểu sư đệ đuổi không kịp hắn. Hắn sao lại không phải không thể đuổi kịp Võ Hoàng? Muốn phát sau mà đến trước, khó, khó, khó a. Tào Xuân Thu không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Làm phía sau núi đệ tử, tại một số phương diện, hắn tùy thật cùng Sở Hưu, Vương Quyền, Trương Lương, Dương Tỉnh bọn người đều có tuyệt đối ngạo khí. Theo lên không càng ngày càng cao, Sở Hưu có thể rõ ràng cảm thụ đến, thiên địa trị lực càng phát ra nồng đậm, tựa như là ở trong nước mọc ra từng cây cây rong, đối với hắn ngữ không, tạo thành ngành hượng, càng lúc càng lớn. Đối với đại tiên sinh, Võ Hoàng người tượng thì là mặt khác một phen cục diện, hai người này đều là khống chế thiên địa trị lực. Thiên địa chỉ lực càng làn nồng đậm, tốc độ của bọn hắn nhưng thật ra là càng nhanh. Sở Hưu dần dần tụt lại phía sau, cái này khiến trong lòng của hắn bất mãn hết sức, hắn không có lại tiếp tục truy đuổi, đại sư huynh, ngươi tiếp tục đội đi, ta ở chỗ này nghiên cứu một chút thiên địa chỉ lực. Được, Tào Xuân Thu ấm giọng trả lời câu. Ta thời gian tu luyện, cuối cùng vẫn là quá ngắn chút, cùng hai cái này lao ra hóa so sánh, hơi có vẻ non nớt. Sở Hưu an ủi mình một câu, ánh mắt liền rơi vào chúng quanh Lít Nha Lít Nhĩ thiên địa chỉ lực bên trên. Đây là tầm thể nội, tầm bích ở chỗ nào? Không đúng, nếu là tầm thể nội, lúc có tầm thệ cùng tầm máu mới là. Sở Hưu suy nghĩ ở giữa, đột nhiên há miệng ra, nhẹ nhàng hít hấp, xem lẫn thiên địa chi lực không khí, lộn xộn đến cửa vào. Đây là hắn thôn phệ luyện hóa hết Minh Thiên vực hư không thú lấy được năng lực mà thủ. Từng sợi thiên địa chi lực cửa vào về sau, Sở Hưu có thể sâu sắc cảm thụ đến, loại này như sợi tơ thiên địa chi lực tồn tại. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được, loại này như sợi tơ thiên địa chi lực, tựa như là có dễ, khi tiến vào trong miệng về sau, cũng không hoàn toàn theo không khí tràn vào trong cơ thể của hắn không gian. Sở Hưu phát lực, miệng lớn cuốn hút, vô tận thiên địa chi lực, tựa như là tao ngộ vòi rồng tây giống. Nhao nao đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn vào sở hưu trong miệng, cuối cùng hội tụ đến thể nội không gian. Chính đạp trên thiên địa chi lực cấp tốc lên cao tạo xuân thu, vỏ hoàng người tượng cơ hồ tại cùng một thời khắc ngừng lại. Hai người thần sắc tương tự, đều hiện lộ lấy mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trung quanh thiên địa chi lực tại rất nhỏ lăn lừ. Hoặc là nói, bọn hắn trú thân ở chỗ này tẩm thể không gian, ngay tại lăn lừ. Chân quấy nhiều đến đó. Vỏ hoàng người tượng nhìn về phía phía trước, mơ hồ cảm giác, nhanh đến tẩm thể đầu. Kỳ quái, khoảng cách này cũng không về phần bừng tỉnh cái này lao tẩm a. Cao Xuân Thu nhìn chằm chằm phía trước võ hoàng người tượng, trong lòng nổi lên mấy phần buồn bực. Hắn đợi tại Tam Quy trì tổ mai rùa hơn vài chục năm, tự nhiên đã sớm thăm dò qua cái này tự tạm, quá khứ hắn xuất hiện tại võ hoàng người tượng giờ phút này đứng đây vị trí lúc, chưa hề đánh thức qua cử tạm. Hai người một trước một sau, tiếp tục tiến lên, bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng, tạm thể nội bộ thiên địa chỉ lực, lạc lư càng phát ra kịch liệt. Kịch liệt đến bọn hắn rất khó lại tuyệt đối chưởng khống dưới chân thiên địa chỉ lực, tốc độ đều chậm lại. Phía dưới, Sở Hưu nơi ở. Sở Hưu một mực tại cuốn hút, hắn hút tới miệng bên trong, đã không có không khí tất cả đều là thuần túy nhất thiên địa chỉ lực. Không hiểu, hắn có một loại ngay tại cự tầm thể độ, hút cự tâm huyết độ cáo giác, phản vật cái này từng sợi thuần túy thiên địa chỉ lực đều là cự tầm huyết độ. Cự tầm đây là tại động sao? Côn hút thiên địa chỉ lực sau khi, Sở Hưu bèn nhẹ chú ý tới, chung quanh xa xa mây trắng, ngay tại lăn lừ. Là nhận ta ảnh hưởng, vẫn là võ hoàng? Sở Hưu âm thầm cô một tiếng, liền 10 phần có tự mình hiểu lấy đem mình cho loại bỏ ra ngoài. Ta lúc này mới hút nhiều ít. Nếu là cái này đều có thể ảnh hưởng đến cái này cự tầm, vậy nó không khỏi cũng quá nhảy cảm chút. Nghĩ như vậy, Sở Hưu tiếp tục con hút, chính rõ ràng một ngụm hút vào trong bụng không gian, trường một tòa cung điện lớn như vậy, ẩn chứa hải lượng thiên địa chí lực, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cảm giác mình tựa như là con kiến ngay tại căn voi. Không biết qua bao lâu, một đoạn thời khắc, võ hoàng người tượng, Tào Xuân Thu cơ hội trong cùng một lúc, thân thể đều cứng đờ. Một đạo vô hình ba động, như ngoại khơi gợn sóng, cấp tốc xuyên qua thân ảnh của hai người. Phản ứng của hai người đều cực nhanh, đều là ngay đầu tiên, phong tỏa ngăn cản tổ khiếu chi môn. Đây là, võ hoàng người tượng, Tào Xuân Thu đều là hải hùng khiếp diễu, trong đầu hiện lên giống nhau bốn chữ. Cự tầm chi linh Chương 374, Trần Trường Sinh Linh, nhất khí hóa tang thanh. Xảy ra chuyện gì? Đợi cự tầm chi linh linh khu triệt để xuyên qua võ hoàng người tượng, Tào Xuân Thu về sau, hai người cách không liên nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi bất định. "Chưa hợp tác." Tào Xuân Thu trầm giọng nói. Võ hoàng người tượng khẽ hất cằm, vừa mới cự tầm chi linh xuyên qua thân thể của hắn lúc, hắn cảm nhận được khó mà chống cự cảm giác các bác. Ngay tại lúc này, cùng Tào Xuân Thu hợp tác là ổn thỏa nhất chi pháp. Sở Hưu ở phía sau. Võ hoàng người tượng tỉnh táo lại về sau, nhắc nhở một câu. "Tào Xuân Thu sắc mặt đột biến, lúc này quay người tốc dẫm đạp thiên địa chí lực, chạy về phía Sở Hưu nơi ở. Sở Hưu ngừng lại. Cảnh giới của hắn không bằng võ hoàng người tượng, tao xuân thu, nhưng hắn tại tổ khiếu chi linh bên trên tạm nghệ, tự nhận là tuyệt đối không giả phương thiên địa này bất kỳ người nào. Cự tâm chi linh thoáng qua mà tới. Sở Hưu con ngươi đột nhiên rụt lại, chỗ mi tâm trong nháy mắt nổi lên một vòng ánh sáng, kim sắc linh thân trong chốc lát hóa thành sáu trượng, đứng ở Sở Hưu bản thể trước đó. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng, trong mắt phát quang, thấy rõ cự tâm chỉ linh bộ phận diễn mạo. Hai viên huyền nhược hạo ngày đối mắt, nhìn chằm chằm Sở Hưu, tản ra ngập trời tức giận. Cự tâm chỉ linh quá mức hung hồ. Sở Hữu căn bản là không có cách thấy rõ toàn cảnh, hắn chỉ là có thể rõ ràng cảm thụ đến, cái này tự linh trên thân tán phát phẫn nộ. Vì ta mà đến, cái kia vừa mới tẩm thân thể lắc lư không ngừng, cũng là bởi vì duyên cớ của ta. Sở Hữu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ, nhìn chằm chằm Cự Tầm Chỉ Linh hai con ngươi, mở miệng nói, nếu như ta có mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Và, Cự Tầm Chỉ linh mạnh mẽ tiến lên, trong chốc lát trước nuốt lấy Sở Hữu sáu trưởng kim sắc linh thân. Từng sợi giống như đầm lầy chỉ buồn linh quang, vây khốn tại Sở Hữu linh thân xung quanh, giống như là có tính ăn mọn, muốn phân giải Sở Hữu linh thân. Xem ra, muốn chiến. Sở Hưu khẽ nói, sáu trượng kim sắc linh thân đột ngột ở giữa tăng vọt mấy lần, toàn thân kim quang sáng chói bốn phía. Đồng thời, to lớn hoàng tiên kiếm, linh tôn gia mi tâm tổ khiếu, giống như phi kiếm, tại tăng vọt mấy lần kim sắc linh thân bốn phía, điên cuồng tứ ngược. Chói thai xỉ xỉ âm thanh, vang vọng tại toàn bộ cự tầm thể nội. Cự tầm thân thể lần nữa kịch liệt rung động, trong thân thể thiên địa chi lực điên cuồng cuộn lên, đè xuống Sở Hưu thân thể. Vô luận là kim sắc linh thân, vẫn là bản thể, Sở Hưu đều cao ngất bất động, đôi mắt đạm mạc, đồng thời trong lòng nổi lên mấy phần buồn bực. Cái này Tàm Quy chi tổ Nhìn muốn so cổ sa tộc con kia thân mềm quái vật lớn hơn, nhưng trí tuệ tựa hồ kém xa tích tắc. Phải biết, con kia thân mềm quái vật là có thể cùng Sở Hưu đối thoại, đồng thời hiểu được lần tránh nguy hiểm. Tại chân trường sinh xuất hiện tại cổ sa tộc phụ cát lúc, hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức. Trước mắt cái này cự tầm, Sở Hưu ngược lại là cũng có thể cảm nhận được cự tầm phẫn nộ cùng sát ý, nhưng không cách nào đối thoại, không cách nào giao lưu, cái này khiến Sở Hưu không có cách nào xác định, cái này cự tầm phải chăng có được chân chính trí tuệ. Tiểu sư đệ, cấp tốc chạy tới tảo xuân thu, đi tới cự tầm chi linh đằng sau, nặng nề hô một tiếng. Ta không sao. Sở Hưu trở về câu, còn tại không ngừng thu hoạch tôn phê lấy cự tâm chỉ linh linh quang. Này lên kia xuống, hắn linh ngay tại cấp tốc lớn mạnh. Đồng thời, miệng của hắn cũng không có nghỉ ngơi, đang không ngừng thôn hấp lấy cự tâm thể nội thiên địa chỉ lực. Nghe được Sở Hưu thanh âm, Tào Xuân Thu yên lòng, xa xa nhìn về phía Sở Hưu kim sắc linh thân, ánh mắt lóe lên mấy phần tán thưởng. Lúc này, võ hoàng người tượng đi tới Tào Xuân Thu phụ cận, cũng nhìn về phía Sở Hưu kim sắc linh thân. Giờ phút này, trong mắt của hắn Sở Hưu kim linh, giống như là chiếu rọi tại chỗ này tẩm trong thân thể mặt trời, hào quang rực rỡ vạn trượng. Đây chính là hán lực lượng sao? Võ Hoàng người tựa khẽ nói, đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Quá khứ, hắn vẫn cho là Sở Hữu linh thân tiêu chuẩn tại 6 triệu phụ cỡ. Bây giờ xem ra, kia là Sở Hữu một mực tại dấu đốt. Phần này lực lượng, rất đủ. Tao Xuân Thu khẽ cười nói, chỉ sợ cho dù là sư phụ ta lão gia hoặc kia, linh thân cũng bất quá như thế. Võ Hoàng người tựa nói, không giống. Ồ. Tao Xuân Thu kinh ngạc, làm sao? Chẳng lẽ ngươi gặp qua sư phụ ta linh thân? Võ Hoàng người tựa nhìn chằm chằm Sở Hữu gần như đỉnh thiên lập địa to lớn linh thân, sư phụ ngươi linh thân, không chỉ một, hắn tu luyện phương hướng, cùng Sở Hữu cũng không giống nhau không chỉ một. Tào Xuân Thu như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, "Vậy ngươi nói, hắn có khả năng hay không? Tại phương tiên địa này, còn có lưu linh thân phân thân. Tuyệt không loại khả năng này." Võ Hoàng Ngự Tượng thản nhiên nói, "Một phương tiên địa, một phương quy tắc. Như hắn ở chỗ này có lưu linh thân phân thân, kia vô luận là cái này linh thân phân thân hay là hắn bản thể, đều sẽ thời khắc chịu đựng chia cắt thống khổ." "Mệ, đây là hắn nói cho ngươi." Tào Xuân Thu hỏi. Võ Hoàng Ngự Tượng liếc mắt Tào Xuân Thu, "Ngươi cảm thấy, chớ như thế nào?" Tào Xuân Thu khẽ giật mình, chợt kịp phấn lững. Trước mắt Võ Hoàng Ngự Tượng, cũng là phân thân. Cái này khôi lỗi người tượng bên trong linh thân, tuyệt không phải võ hoàng chân chính linh thân. Ngươi cũng sẽ linh thân chia cắt chi pháp." Tào Xuân Thu khẽ nói. Võ hoàng người tượng lập đầu, chấn biện pháp, cùng hắn không giống. Võ hoàng biện pháp, đại khái là nhất khí hóa tam thanh. Một mức chiến đấu bên trong Sở Hưu, đúng như nói, nhất khí hóa tam thanh. Tào Xuân Thu ánh mắt lóe lên một vòng mình nội chỉ sắc. Võ hoàng người tượng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, cũng không phản bác. Di chép nhất khí hóa tam thanh công pháp đạo môn chí bảo thái thanh học luật, chính là hắn tự tay giao cho Sở Hưu, Sở Hưu biết hắn hiểu được nhất khí hóa tam thanh, cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Ta cũng biết Sở Hữu nhiết miệng nhất thiếu, to lớn mà sáng chói kim sắc linh thân, trong chốc lát chia ra làm ba, từng cái đỉnh thiên lập địa, sáng chói tuyệt thế. Đồng thời, không ngừng giảo cắt cự tầm chỉ linh hoàng thiên kiếm. Linh cũng chia ra làm ba, như ba thanh tuyệt thế phi kiếm, bắt đầu càng thêm nhanh chóng địa thu gạt lấy cụ tầm chỉ linh linh quang. Gặp đây, võ hoàng người tựa ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kiên đệ. Ta xuân tu sợ hai tháng phục liên tục, tiểu sư đệ, lao ra hóa kiêu đối. Ngươi thật đúng là thiên vị a. Trớn nói lung tung. Sở Hữu hừ nhẹ nói, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ chính ta cố gắng cùng lão gia hỏa kia không hề có một chút quan hệ. Tào Xuân Thu cười cười, "Kỳ quái." Võ Hoàng Ngự tượng bỗng nhiên nói, "Nơi đó kỳ quái." Tào Xuân Thu bất động thành sắc hỏi. Một mục chú ý bên này tình huống sở hữu, cũng yên lặng dựng lên lốt hai. Cái này cự tầm chi linh, giống như cũng không phản kháng. Võ Hoàng Ngự tượng nheo cặp mắt lại, nó giống như không hiểu bất luận cái gì linh kỹ, không làm gì được ngươi tiểu sư đệ. "Ngươi muốn cân nhắc đến một sự kiện." Tào Xuân Thu mỉm cười nói, thời khắc này tiểu sư đệ đang đứng ở cự tầm chi linh thể nội. "Ngươi hút vào một viên đùi bẩm, ngươi có biện pháp làm sao nó sao?" "Đùi bẩm sao?" Võ hoàng người tượng như có điều suy nghĩ. Tao Xuân Thu nói ra, nó quá lớn, thậm chí có thể nói, nó đã xem như tự thành một phương thiên địa, nó có lẽ có thể đột phá thiên địa, nhưng ngươi để nó tại trong thân thể của hắn tìm ra một viên đùi bẩm, vậy thì có chút khó xử nó. Nhưng nó vẫn là phát hiện ngươi tiểu sư đệ tồn tại. Võ hoàng người tượng thản nhiên nói. Tao Xuân Thu mỉm cười nói, ngươi không ngại nhìn kỹ một chút, nhà ta tiểu sư đệ ngay tại làm gì? Võ hoàng người tượng tự nhiên cũng sớm đã nhìn thấy, Sở Hưu ngay tại thôn vẻ cự tẩm thể nội thiên địa chỉ lực. Vẫn là không đúng, nó không nên không hề có lực hoàn thủ. Võ hoàng người tượng nói: Tiên thần trong mắt không nhìn thấy sâu kiến, cũng không đại biểu không cách nào phá hủy sâu kiến. Vậy ngươi cho rằng đây là duyên cớ gì đâu?" Tào Xuân Thu cười hỏi. "Võ hoàng người tượng không nói chuyện." Nghe hai người này đối thoại, Sở Hưu trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, nhớ tới cái này quái vật khổng lồ danh tự: Thần Quy Chỉ Tổ. Chương 375: Diễn hóa thiên địa, đầu rùa ngoi đầu lên. Tại một tổ chức bên trong, bình thường cần một cái đầu não, đồng thời tốt nhất chỉ có một cái có thể quyết định đại sự đầu não. Nếu có hai cái thế lực ngang nhau đầu não, có khi có thể sẽ tạo thành phân liệt hiện tượng. Vô luận là tiếp trước lịch sử cùng hiện thực, vẫn là phương thiên địa này lịch sử cùng hiện thực, không một không đều tại chứng minh điểm này. Cái này thể hiện tại cụ thể trên thân người, cũng là như thế. Người chỉ có một cái đại não, cũng chỉ cần một cái đại não, nếu là đại não chia ra thành hai cái, đó chính là nhân cách phân liệt, thường xuyên sẽ làm ra một chút ngay cả mình cũng không biết sự tình. Tam Quy Chi Tổ, thuộc về chân chính dị thú, tẩm rửa một thể. Sở Hưu cũng không cho rằng Tam Quy Chi Tổ tẩm linh cùng rùa linh là bình đẳng, hắn càng có khuynh hướng cho rằng một chủ một bộ. Rùa lam chủ, tằm làm phụ. Đây là Sở Hưu trải qua cùng cự tằm chi linh chiến đấu cùng đại sư minh ngôn ngữ bên ngoài ám chỉ, đạt được phán đoán, đã làm phó, vậy ta liền lại không có cái gì kiên kỵ. Sở Hưu trực tiếp xếp bằng ở tầm thể không gian, miệng lớn cuốn hút, đồng thời ba đạo vàng nóng ánh linh thân, cũng đang điên cuồng hấp thu cực tẩm chi linh linh quang. Hắn linh thân, ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Đây là lượng tăng trưởng. Như nghĩ đạt tới linh thân chất biến tăng trưởng, hắn cần hấp thu càng nhiều, càng tinh thuần linh quang mới được. Số không biên thành một chất biến, chỉ cần hấp thu một liền có thể, ngàn vạn biến thành nức chất biến, thì cần muốn hấp thu 9 ngàn vạn mới được. Sở Hưu Linh thân vốn là đầy đủ cường đại, muốn lại đề cao một cái cấp bậc, cần hấp thu linh quang tuyệt đối là hải lượng. Võ Hoàng người tượng trong mắt cũng lóe lên một vòng minh ngộ, hai mắt quét về phía phía dưới cùng ai rủa Hoàng đạo. Ngươi nói, nó có hay không sinh ra chân chính linh trí? Chí? Võ Hoàng người tượng khẽ nói. Đại tiên sinh Tảo Xuân thu mỉm cười nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, nó so đại đa số người đều thông minh. Đã như vậy, nó vì sao một mực đợi ở chỗ này? Võ Hoàng người tượng nói khẽ, nó lại là thông qua cỡ nào phương thức mạnh lên. Dường như đang hỏi lại tiên sinh, lại như là tự tự nói. Tao Xuân Thu trầm ngâm nói, Đại Khải là muốn đem tự thân diễn hóa thành một phương thiên địa đi, hôm nay là chúng ta phương thiên địa này yếu kém điểm một trong, cùng một phương khác thiên địa tương liên. Ở chỗ này, nó Đại Khải có thể phát hiện thiên địa sinh ra chi bí đi. Dạ tâm thật lớn. Võ Hoàng người tượng cảm thán, chẳng giống như chưa hề nghĩ như vậy qua. Bởi vì ngươi, không đủ lớn. Tao Xuân Thu mỉm cười nói, không chỉ là ngươi, cho dù là sư phụ ta lão gia hoặc kia, hắn cũng chỉ là nghĩ đến đánh phá thiên địa chói buộc, có thể ngao du trừ thiên. Tự thân diễn hóa thiên địa, lấy chúng ta nhân tộc thân thể lớn nhỏ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng sao? Võ hoàng người tựa lần nữa nhìn về phía Sở Hưu, nói đúng ra, là Sở Hưu ngay tại mở ra miệng. Trong thiên địa này, hẳn là có chút kỳ vận, nhìn xem chỉ có hồ lô lớn nhỏ, nhưng nội bộ không gian lại lớn đến kinh người. Võ hoàng người tựa nói, ngươi tiểu sư đệ, tựa hồ ngay tại đi đường này. Tiểu sư đệ, Tao Xuân Thu nhìn về phía Sở Hưu, kỳ thật, vị tiểu sư đệ này đã cho hắn quá nhiều rung động. Lão gia hoặc kia, khả năng cũng không có loại thủ đoạn này. Tao Xuân Thu khẽ nói, hắn cũng không có gặp qua, sư phụ Trần Trường sinh há mồn hút thứ gì? Ngươi tiểu sư đệ có một cái hồ lô, nghe nói là ngươi sư tôn lưu cho hắn. Võ hoàng người tựa nói, Hồ lô sao? Tao Xuân Thu như có điều suy nghĩ, chậm lâm nói, "Ý của ngươi là, ta vị tiểu sư đệ này đem hồ lô kia nuốt vào trong bụng?" Võ Hoàng người tượng lắc đầu, "Hồ lô kia hẳn là tại Âm Dương Ma, ngươi thập sư đệ Dương Tỉnh trong tay. Xem ra ta vị tiểu sư đệ này là chân chính Mút Trời Kỳ Tài." Tao Xuân Thu khẽ cười nói, "Mút Trời Kỳ Tài?" Võ Hoàng người tượng ánh mắt lóe lên một vòng ngầm đạo, "Nơi này, ta so ngươi quen thuộc hơn." Tao Xuân Thu nói, "Nếu như ngươi ở chỗ này xuất thủ, chẳng ta khả năng rất nhỏ." Võ Hoàng người tượng không nói chuyện, trước lúc này, hắn bước lên trời, thăm dò cảm thể. Tào Xuân Thu có thể vưng vảng đi theo hắn Hộ Vương, cái này đã nói rõ một số việc. Thiên thần bình thường sẽ không để ý sâu kiến nhìn chăm chú. Võ Hoàng người tựa nhẹ giọng nói, nhưng nếu là có sâu kiến dám cắn tiên thần ra thịt, thiên thần tùy ý một bàn tay, sâu kiến tức diệt. Muốn đao giết người sao? Tào Xuân Thu nhìn về phía Sở Hưu, "Tiểu sư đệ, đến ngay đây." Sở Hưu đáp lại. Tào Xuân Thu thở dài nói, "Đợi chút nữa nếu là tẩm quy chỉ tội buộc phạt, gây bất lợi cho ngươi, ta khả năng không giúp được ngươi." Sở Hưu vẫn luôn đang chộp nghe đại sư huynh, Võ Hoàng người tựa đối thoại, biết đại sư huynh lời này ý tứ. Nếu không hai chúng ta trước liên thủ giải quyết lao giả này. Sở Hưu đề nghị: "Võ hoàng người tựa ánh mắt đạm mạc, tốc độ của hắn quá nhanh, ta đuổi không kịp." Tao Xuân Thu thở dài nói: "Một khi chúng ta liên thủ, chủ động xuất kích, ta đoán hắn khẳng định sẽ lập tức thoát đi vạnạn giặm, trở lại Trung Châu Trường An, diệt trừ Tứ thư viện." Sở Hưu nhất miệng, nhà dế nói: "Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể thụ hắn uy hiếp? Không có cách, ai bảo hắn là người xấu tới." Tao Xuân Thu bất đắc dĩ nói: "Hai ta nếu là có thể mặc kệ Tứ thư viện, mặc kệ phương thiên địa này, ngược lại là có thể thử một lần. Kỳ thật còn có một cái biện pháp." Sở Hưu bỗng nhiên nói: "Tao Xuân Thu dần mình Ngươi muốn ta đi chịu chết? Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi không phải đối với nơi này rất quen thuộc nhà, mà lại, ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi đi trêu chọc đầu rùa, sống sót khả năng lớn hơn ta nhiều. Ta Xuân Thu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta đứng ở chỗ này bất động, 100% có thể sống sót. Xem ra, các ngươi đều có lòng tin, đơn độc đối đầu chấm, có thể toàn thân trở ra. Võ Hoàng Khai nói, ngữ khí của hắn rất bình thản, sát cơ đã hiện. Ha ha, vậy chúng ta vẫn là đánh trước một trận đi. Ta Xuân Thu a cười một tiếng, một bên tiến, một bên nhìn xem nhà ta tiểu sư đệ, như thế nào đại chiến tảm quy chỉ tổ. Sở Hưu: Đại sư huynh, không giống người tốt ta. Võ Hoàng người tượng không có nói thêm nữa, quay người bước lên trời. Ta Xuân Thu nhìn Sở Hưu một chút, cũng quay người giẫm chân, đi theo Võ Hoàng người tượng sau lưng. Đại sư huynh, hắn là chịu đựng được a? Sở Hưu có chút bận tâm. Võ Hoàng trung quy là ngàn năm lão quái vật, đồng thời đã từng là nhất đại càn hoàng, rau dùng tiên hạ, hiểu được công pháp, thủ đoạn khẳng định tầng tầng lớp lớp. Ta có thể làm, liền làm mau chóng giải quyết cái này tâm linh. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng quả quyết, hắn không có lại chú ý đại sư huynh, Võ Hoàng người tượng, toàn lực thôn phệ lấy cự tẩm chỉ linh. Tự tâm trì linh cũng không phải là không có chút nào phản kháng, nó linh thân một mực tại kịch liệt lắc lư rung động, nhưng nó không cách nào đối Sở Hữu tạo thành chút nào tổn thương. Giờ phút này, Sở Hữu ba tôn kim sắc linh thân, tất cả đều đều ở vào cự tâm trì linh thể nội. Cự tâm trì linh thủ đoạn, căn bản không cách nào đối Sở Hữu tạo thành chút nào ảnh hưởng, nó muốn dùng tự thân linh quang để ép Sở Hữu ba tôn linh thân lúc, chưa tiếp xúc đến Sở Hữu linh thân, cũng đã bị sáng chói kim sắc linh quang thôn phệ hấp thu. Tại Sở Hữu mà nói, cự tâm trì linh thủ đoạn, so với cổ xa tộc thân mềm quái vật linh thân thủ đoạn còn không bằng. Cái này thuộc về là đơn phương đô sát. Nó linh thân, giống như không cách nào thoát ly thân thể. Thôn vệ trong lúc đó, Sở Hưu phát hiện, cự tầm chi linh, một mực ở vào cự tầm thân thể bên trong. Loại tình huống này, hơi có vẻ dị thường. Suy nghĩ ở giữa, một đạo to lớn bóng ma, chậm rãi dâng lên. Sở Hưu trong lòng hơi nhẹ, giương mắt trước nhìn, con ngươi lập tức co rụt lại. Chương 376, mật mờ nhân tộc, sinh thêm sự cố. Tục nữ có nói, tháng 22, Long sĩ đầu. Kiếp trước khi còn bé, Sở Hưu đã từng huyễn tưởng qua, một con cự long nâng lên đầu là bực nào cảnh tượng. Giờ phút này, hắn không nhìn thấy cự long. Hắn thấy được một con cự quy. Nói đúng ra, là rùa ngẩng đầu. Đầu rùa giống như giống như một tòa dấu tại đáy biển cự sơn, ngay tại từ từ đi lên, một đôi trong mắt, dường như hai viên đen nhánh lỗ đen. Cảnh này, quả thực làm cho người rung động, thậm chí cái gì. Sở Hưu nuốt ngụm nước miếng, tại cái này rỗ ra đầu rùa trước mặt, hắn chân chính cảm nhận được tự thân nhỏ bé, tựa như là một hạt bụi, ngưỡng vọng ngay tại rơi xuống biển dương. Cự tâm thể nội. Ngay tại tương hỗ thăm dò sâu cận đại tiên sinh tạo xuân thu, võ hoàng người tượng, thân thể đồng thời cứng đờ, hai người cảm nhận được to lớn bóng ma, cùng một đạo thực chất băng lánh ánh mắt. Hai người cứng ngắc như đầu, nhìn thấy ngay tại lên cao đầu rùa cho dù bình tĩnh phong dong như võ hoàng người tượng, tại thời khắc này, tâm tính cũng thiếu chút sụp đổ. To lớn như trời, lạnh lùng giống như liên. Tại bực này to lớn đầu rủa trước mặt, hắn thậm chí không cách nào sinh ra đối kháng chỉ tâm, chỉ có tràn đầy cái gì. Dợi ra đầu rùa ngừng lại, một đôi giống như lỗ đen đôi mắt, nhìn chăm chú lên cử tẩm thân thể. Tại thời khắc này, thiên điệu giống như đứng im. Cao xuân thu, võ hoàng người tượng đều là nín thở, không lúc đích. Sở Hưu cũng là như thế, bản thể của hắn ngồi xếp bằng bất động, ba tôn to lớn sáng chói linh thân, hoàng thiên kiếm, linh, đều đã ở trước tiên, chờ vẻ mi tâm tổ khiếu. Đầu dừa hai con ngươi quá khổng lồ, ngay đầu tiên, ba người đều không thể xác định, hai đôi rùa mắt phải chăng đang nhìn bọn hắn. Đợi đầu đầu dừa nhẹ nhàng hướng xuống một nghiêng, Tào Xuân Thu, võ hoàng người tượng thần sắc đều là bâng lãng, chợt Tào Xuân Thu một trái tim liền nói tới, hai người đều đã xác định, cái này cự quy đôi mắt cũng không xem bọn hắn. Cự tâm thể nội, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, liền chỉ còn lại một người. Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, Sở Hưu. Sở Hưu kiên trì, ngước mắt nhìn cự quy hai con ngươi. Lúc đầu, hắn cảm giác mình đang cùng cự quy đối mặt, dần dần, thần ẩn, ẩn cảm giác, cự quy đôi mắt giống như vực sâu, Loden Nhìn tựa hồ cũng không phải là hắn, ở trong mắt đó, ta lớn nhỏ, đoán chừng ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Sở Hưu suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy lấy cái này cự quy lớn nhỏ, không coi ai ra gì, mới là hợp lý nhất. Vậy nó nhìn chính là? Sở Hưu trong lòng hơi động, mơ hồ minh bạch, con rùa này thủ đang xem cái gì? Tự tầm, tự tầm chi linh. Nói đúng ra, là bị hắn thôn phệ tổn thương những bộ phận kia. Nếu có thể giao lưu liền tốt. Sở Hưu nhìn chằm chằm cự quy hai mắt, nhìn ra ngoài một hồi, mi tâm nổi lên một vòng ba động. Sáng chói kim sắc linh thân lại xuất hiện. Trong trước mắt, từ bản thể lớn nhỏ, cấp tốc tăng trưởng, 6 trượng, 15 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Sở Hưu bộ phát đến cực hạn, Kim Sắc Linh thân thẳng trướng đến 136 trượng chỉ cao. Lại lớn, Linh thân liền muốn tản. Dù vậy, Kim Sắc Linh thân trong mắt cự quy vẫn như cũng là to lớn không thể leo tới dò. So. Đáng giá vui mừng là, hơn 100 trượng cao sáng chói kim thân, rốt cục đưa tới cự quy nhìn chăm chú. Qué giày tôn ra thanh tụ, còn xin giọng lượng một hai. Sở Hưu trăm trượng linh thân, mở miệng nói ra, thanh âm như muốn trấn thiên động địa. Xa xa tảo xuân thu, võ hoàng người tượng lặng lặng mà nhìn xem, lòng của hai người thái cũng không giống nhau. Cao Xuân Thu hơi có vẻ khẩn trương, lo lắng Sở Hưu An Ngụy, võ hoàng người tượng đã khôi phục đạm mạc thần sắc, hắn lấy nhìn ra, cái này cự quy có lẽ rất mạnh, nhưng quá mức vượt bề, thậm chí vô cùng có khả năng căn bản liền không có phát hiện hắn tồn tại. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn là có tương đối lớn nắm chắc chạy khỏi nơi này. Đầu rùa hai mắt ở giữa, hiện lên màu đen nhánh linh quang, nồng đậm như hắc vụ, qua trong giây lát tụ tập thành một con cự quy linh thân. So với cự quy bản thể, cái này cự quy linh thân nhỏ vô số lần, còn không có cự quy một con mắt lớn. Cự quy linh thân lơ lửng hướng về phía trước, qua trong giây lát xuất hiện tại cự tằm bên ngoài. Nó cùng sở Hưu linh thân ở giữa, khó mà diễn tả bằng lời cách xa nhau có bao xa. Sở Hưu thân ở cự tầm thể nội, xung quanh đều là ảnh hưởng không gian khoảng cách thiên địa chi lực. Cự Quy linh thân ở vào cự tầm bên ngoài cơ thể, nhìn chằm chằm sở Hưu kim sắc linh thân. Miệt mờ nhân tộc, sinh thêm sự cố. Cự Quy linh thân phát ra âm thanh, đây là bản nguyên nhất âm, dường như cùng nhân tộc khác biệt, nhưng sở Hưu linh thân lại có thể rõ ràng điệu nghe được. Đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Ban đầu ở cổ sa tộc thân mềm quái vật tổ khiếu bên trong thời điểm, thân mềm quái vật linh thân cũng có thể như thế cùng hắn đối thoại. Sa Sa tảo xuân thu Võ và người tượng lặng lặng mà nhìn xem, hai người thân thể đều ẩn ẩn có chút căng cứng, đều làm xong một loại nào đó chuẩn bị. Nhân tộc. Sở Hưu khẽ nói một tiếng, lần nữa nhìn về phía Cự Quy Linh thân, ánh mắt biến hóa một chút. Giờ phút này, hắn lại một lần nữa cảm thụ đến, thân là Trần Trường Sinh thân truyền đệ tử phải gánh vác đương cỡ nào trách nhiệm, nhất là hắn vị này chú định sẽ trở thành Chu Tức thư viện tương lai viện trưởng 13 tiên sinh. Tôn gia không khả quan tổng. Sở Hưu hỏi. Cự Quy Linh thân phát ra âm thanh, nhân tộc có chuyện nhỏ bé như hạt bụi. Người sẽ thích bụi bặm. So với ngươi, một cái nhân tộc xác thực nhỏ bé như hạt bụi, thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Sở Hưu gật đầu, rất có cảm khái. Cái này Tam Quy chi tổ, thực sự quá lớn. Cự Quy Linh thân nói, đã minh bạch, có gì quấy rầy ta thanh tu. Ngươi cũng đã nói, chúng ta nhân tộc là bụi bặm, bụi bặm bay tới đâu, há có thể chính mình trường không? Sở Hưu bình tĩnh nói, trong mắt ngươi, nhân tộc là bụi bặm. Tạ Như ta như vậy nhân tộc trong mắt, ngươi thì là núi cao, treo đeo vân núi, là nhân tộc ta một chút tu sĩ, thích nhất hoạt động một trong Cự Quy Linh thân nhìn chằm chằm Sở Hưu Kim sắc Linh thân, "Nhân tộc kia tu sĩ rời đi về sau, ngươi là nhân tộc mạnh nhất." "Thương lai là?" Sở Hưu Linh thân từ tốn nói, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện công nhận sự thật. Trên thực tế, cho dù là vô hoàng, vô cùng rõ ràng, chỉ cần Sở Hưu có thể một mực còn sống, phương thiên địa này người mạnh nhất liền sẽ là Sở Hưu. Người cùng nhân tộc kia tu sĩ so sánh, lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng yếu ớt rất nhiều. Cự Quy Linh thân đạm mạc nói, "Thực lực của ngươi so với hắn, trên lệch rất xa." "Kia là sư phụ ta." Sở Hưu mỉm cười, hỏi, "Ngươi đây Ngươi so với hắn, kém bao nhiêu?" Cự Quy Linh thân nhìn chằm chằm Sở Hưu, thật lâu không nói. "Ngươi là có hay không từng có không cam lòng?" Sở Hưu cười nhạt nói, rõ ràng hắn như vậy nhỏ bé, nhưng lại có thể thắng ngươi. Cự Quy Linh thân chậm rãi nói, "Hắn nói cho ngươi biết, quả nhiên, sư tôn chính là sư tôn." Sở Hưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cười nhạt vẫn như cũ, hắn chưa hề ở trước mặt ta, đề cập qua ngươi. Buồn cười tự tin." Cự Quy Linh thân nói, "Nếu như chân chính một trận chiến, hắn nhiều nhất chỉ có năm thành thắng ta năm chắc." "Không đúng." Sở Hưu trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Cự Quy Linh thân, ngươi cùng hắn chiến đấu? Không có một tơ một hào phần thắng. Cự Quy Linh thân thanh âm trở nên đạm mạc, ngươi quá đễ cao hắn. Hắn khác ngươi." Sở Hữu mỉm cười nói, hắn quá nhỏ bé, ngươi căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của hắn, mà hắn lại có thể biến hóa ngàn vạn, giống từng con từng con kiến, phân giải nuốt mất ngươi. Buồn cười ý nghĩ. Cự Quy Linh thân nhìn chằm chằm Sở Hữu, ngươi đã là đệ tử của hắn, không ngại thay thế hắn, cùng ta một trận chiến. Ta cùng ngươi chiến đấu. Vẫn là cùng Tam Quy Chỉ Tổ chiến đấu." Sở Hữu hỏi. Tam Quy Chỉ Tổ? Buồn cười danh tự. Cự Quy Linh thân trong thanh âm nhiều hơn mấy phần cười lạnh ý vị, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu." Ta sắp thực không hiểu rất nhiều chuyện. Sở Hữu nhìn chằm chằm Cự Quy Linh Thân, ta chỉ muốn biết một sự kiện. Cự Quy Linh Thân lãnh đạm nhìn xem Sở Hữu, ngươi ngại hay không, ta trước giải quyết cái này tự tạm. Chương 377, không coi ai ra gì, nhất là cảm thấy khó xử. Ngươi ngại hay không, ta trước giải quyết cái này tự tạm. Sở Hữu nhìn chằm chằm Cự Quy Linh Thân, từ khi Cự Quy thò đầu ra về sau, hắn liền cảm nhận được Cự Tầm Linh Thân một chút biến hóa. Rất khó nói đây là một loại biến hóa như thế nào, nếu là nhất định phải hình dung, cho Sở Hữu cảm giác tựa như là ngay tại bị đánh bắt phụ, gặp được luôn luôn luật thức trợ phù. "Vì ngươi, cự quy linh thân thanh âm đảm ạ." Vừa dứt lời, Sở Hữu liền cảm nhận được cự tằm linh thân ngay tại kịch liệt rung động, hắn nghe không được cự tằm linh thân phát ra thanh âm, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác mãnh liệt, cái này cự tằm linh thân, ngay tại như cái bắt phụ, điên cuồng hỏi thăm cự quy. Cảm giác kỳ quái. Sở Hữu nói thầm một câu, lúc này quét mắt đại sư huynh Tào Xuân Thu. Tào Xuân Thu khẽ bước cẩm, minh bạch vị tiểu sư đệ này ý tứ, hộ pháp. Sở Hữu trong lòng đại định, mi tâm hiện lên hoàng tiên kiếm. Linh, thoăn thoắt tăng vọt thân kiếm, sướng đôi lấy giờ phút này Sở Hữu linh thân lớn nhỏ. Thu hoạch tiếp tục bắt đầu. Muốn đi qua sao?" Tào Xuân Thu nhìn về phía võ hoàng người tượng. Võ hoàng người tượng nhìn chằm chằm cự quy đứng đầu, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, trong mắt của nó, tựa hồ không có chúng ta. Tào Xuân Thu giống như trêu chọc, lại như tự giễu nói, phổ thông sâu kiến, nhưng vẫn không dậy nổi tiên thần chú ý, nhất định phải đầy đủ lấp lánh mới được. Hắn đợi tại cự quy mai rùa hơn vài chục năm, đã từng thăm dò quá lớn tầm thân thể, cũng là từng gây nên quá lớn rủa chú ý, lúc ấy, hắn rõ ràng nhỏ kỹ, hắn liền đứng tại cự quy đầu rùa phía trước, hắn có thể nhìn thấy cự quy đôi mắt bên trong một chút đường vân, nhưng cự quy trong mắt, hoàn toàn không có hắn. Nói đúng ra, Cự Quy cảm nhận được hắn làm ra động tĩnh, nhưng vò đầu ra đến xem xét lúc, đối với hắn nhắm mắt làm ngơ. Quá nhỏ. So với Cự Quy, nhân tộc vô luận là thân thể, vẫn là linh thân, đều quá nhỏ. Cũng chỉ có giống tiểu sư đệ như vậy cao ngất sáng chói linh thần, mới có thể khó khăn lắm gây nên cự Quy chú ý. Châm cùng ngươi, không giống. Võ Hoàng người tựa khẽ nói, giờ phút này, hắn ẩn ẩn minh bạch, Cự Quy cùng Sở Hưu ở giữa đối thoại, ý vị như thế nào. Vừa mới, Sở Hưu đã biểu, tuyệt không phải chính Sở Hưu, hoặc là Chu Tất thư viện, mà là phương thiên địa này nhân tộc thể cộng đồng. Ở quá khứ, có tư cách đại biểu phương thiên địa này nhân tộc, là Chu Tức thư viện viện trưởng. Bây giờ, không nên là Sở Hữu. Võ Hoàng người tượng sắc mặt trở nên trầm lãnh, bước chân phóng ra, giẫm lên cự tẩm bên trong thiên địa chi lực, cấp tốc chạy về phía Sở Hữu nơi ở. Không giống sao, Tào Xuân Thu nhất thiếu, mơ hồ minh bạch Võ Hoàng ý nghĩ. Không coi ai ra gì, nhất là cảm thấy khó xử. Đường Đường Võ Hoàng đã từng một thế hệ tộc bá chủ, tại cự quy trước mặt, sâu kiến cũng không tính, cái này quá nhục nhã người. Nhất là, là tại sư phụ lão gia hỏa kia lên trời rời đi tình huống dưới. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, ngươi nhưng nhất định phải trì lăng, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, đại sư huynh của ngươi ta, nhiều nhất thử trở đi người chuẩn mất. Cao Xuân Thu có chút bất đắc dĩ, nếu có khả năng, hắn thật rất muốn lấy người trước hiện Thánh phương thức, cùng vị tiểu sư đệ này tiến hành lần thứ nhất gặp mặt. Võ Hoàng người tượng, Cao Xuân Thu tuần tự đi vào sở hữu bản thể phụ cận. Cự quy đứng đầu hai con ngươi, cũng không nổi lên bất cứ ba động gì. Cái này khiến Võ Hoàng người tượng sắc mặt càng phát ra trầm lãnh. Không phải nó không nhìn chúng ngươi. Cao Xuân Thu nhìn chằm chằm to lớn đầu rùa, nói khẽ, nó quá lớn, nó có thể thấy rất rất xa, thậm chí ta hoài nghi Nó khả năng có thể nhìn thấy một phương khác thiên địa hình dáng cảnh tượng. Cũng bởi vì nó quá lớn, có thể ánh vào nó trong mắt vật đều là cực lớn, như chúng ta nhân tộc thân thể, ở trong mắt nó, nhỏ bé đến không thể gặp. Điều này nói rõ nó còn chưa đủ mạnh." Võ hoàng người tượng cười lạnh nói. "Ta xuân thu trầm ngâm nói, nếu như ngươi thử qua, liền sẽ rõ ràng, thị lực của chúng ta, kỳ thật cũng có cực hạn, đưa một viên hạt nhỏ nhỏ đến trình độ nhất định về sau, chúng ta cũng là không thấy được." Người đá bóng đá sao? "Bóng đá." Võ hoàng người tượng ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, "Đá." Tao xuân thu cười nói với có thể tưởng tượng một chút, một cái không hiểu võ học, 800 cân, thân cao 10 thước cao lớn mập mạp, hắn tại phòng thủ thời điểm, hướng về phía trước có lẽ có thể bộc phát một đợt, nhưng nếu là để hắn quay người phòng thủ, vậy coi như làm khó hắn, hắn quay người, khoa chương điểm nói, chính là thuyền lớn quay đầu. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Ngươi lại đang nhắc nhở chấm, nó rất vụ về. Võ hoàng người tượng nói, Cao Xuân Thu mỉm cười nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Nó nhìn thấy các ngươi, một mực tại cuốn hút cự tầm thể nội thiên địa chi lực sở hữu, nhịn không được nhắc nhở nói. Cao Xuân Thu, võ hoàng người tượng đều là khẽ giận mình. Sở Hữu Nhã nói, "Lớn cũng không có nghĩa là chỉ đột, cũng có thể rất linh mẫn. Nhưng chúng ta đi vào bên này, nó một điểm phản ứng đều không có a." Cao Xuân Thu nói, trong lòng có chút hồ nghi, bởi vì không quan tâm. Sở Hữu nói, "Nếu là ta không có đoán sai, cái gọi là Tầm Quy chi tổ, ban sơ thời điểm, khả năng cũng không phải là một thể. Tầm chính là Tầm, rùa chính là rùa." Cao Xuân Thu nhíu mày, nói ra, "Ta từng gặp rất nhỏ Tầm Quy, cũng nghiên cứu qua Tầm Quy thân thể, Tầm cùng rùa huyết nục tương liên, chính là một thể." Đại sư huynh khẳng định chưa nghe nói qua câu nói kia. Sở Hữu nói, Tào Xuân Thu uyên tĩnh nhìn xem Sở Hưu, gặp vị tiểu sư đệ này một mực không có đoạn ở dưới, da mặt hơi rút, chỉ có thể mười phần bất đắc dĩ phối hợp với hỏi, "Cái nào ngoài câu?" Nhân loại sinh ra, bắt nguồn từ một trận ngoài ý muốn. Sở Hưu ung dung nói, "Ngoài ý muốn." "Cái gì ngoài ý muốn?" Tào Xuân Thu ánh mắt lóe lên một vòng mê mang. Một bên võ hoàng người trợn nhíu mày, quét mắt Sở Hưu, không nói gì, nhỏ tới tuổi trẻ thời kỳ nghe được một cái vấn đề thú vị. Thế gian này, là trước có trứng gà, vẫn là trước có gà? Muốn nói rõ trận này ngoài ý muốn, cần từ vũ trụ nổ lớn bắt đầu nói về. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta biết cái kia lý luận, giống như không thích hợp phương thiên địa này. Đại sư huynh ngươi chỉ cần minh bạch, thế gian này mênh mông vô biên, không thiếu cái lạ. Nếu ta không có đoán sai, nó có thể khổng lồ như thế, ban đầu hẳn là một loạt ngoại ý muốn bổ dưỡng." "Như vậy sao?" Tao Xuân Thu như có điều suy nghĩ, cười nói, "Nếu là nói như vậy, ta có thể có hôm nay, ban sơ cũng là bởi vì một trận ngoại ý muốn. Ngươi gọi là cơ duyên hoặc là kỳ ngộ." Sở Hưu ung dung nói, liếc mắt võ hoàng người tượng, lại bổ sung, "Giống vị này võ hoàng bị hạ, thì là trời sinh phú quý, cùng chúng ta khác biệt. Võ hoàng người tượng ánh mắt nhàn nhạt, cũng nghe đã hiểu Sở Hưu lời nói chi ý, tâm cung rủa một thể, là ngoại ý muốn bội dưỡng, cả hai không cùng tâm, đây cũng là giờ phút này tự quy tính nhìn Sở Hưu thôn phệ cự tẩm chi linh tở ơ nguyên nhân. Ta lúc tuổi còn trẻ, phiến nhất chính là đám kia trời sinh phú quý hỗn đản. Tao xuân thu nhà danh nói, thật là khéo. Sở Hưu mỉm cười nói, ta rất thích một câu kia Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Vỏ hoàng người tượng đạm mạc nói, ngươi vì sao không nghĩ ngợi thêm tưởng tượng, nó tại sao lại không ngăn cản ngươi thôn phệ tẩm linh? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nó nhìn không ra, ngươi thôn phệ tẩm linh càng nhiều? Ngươi linh thân liền sẽ càng lớn mạnh. Chương 378, cự tầm chi linh, chế dược Sở Hưu. Ngươi vì sao không nghĩ ngợi thêm tưởng tượng, nó vì sao không ngăn cản ngươi thôn phệ tầm linh? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nó nhìn không ra, ngươi thôn phệ tầm linh càng nhiều, ngươi linh thân liền càng lớn mạnh. Sở Hưu sắc mặt như thường, võ hoàng có thể nghĩ tới sự tình, hắn tự nhiên đã sớm nghĩ đến. Thậm chí có thể nói, hắn chủ động cùng cự quy đề cập, trước giải quyết tầm linh một chuyện, bản thân liền làm một loại thăm dò. Hắn đang thử thăm dò cự quy, tự tầm quan hệ trong đó. Chính như cảm thụ của hắn, cự quy, tự tầm quan hệ Giống như đồ tể cùng bát phụ cũng không mà thiết, thậm chí có thể nói, đối với cự quy mà nói, cự tâm tồn tại càng giống là một loại liên lụy, một loại chói buộc. Sở Hưu rất rõ ràng, một khi hắn giải quyết triệt để cự tằm, tự thân cố nhiên có thể tăng cường, nhưng cũng vô cùng có khả năng lại trợ giúp tự quy giải khai một loại nào đó gông cùm xiển xích. Đây cũng là võ hoàng người tưởng ám chỉ chi ý. Từ cự quy rũa ra đầu rũa một khắc kia trở đi, Sở Hưu liền đã không có lựa chọn nào khác. Hắn cần cùng tự quy một trận chiến, chứng minh sư tôn Trần Trưởng Sinh rợi đi về sau, nhân tộc bên trong như cũng có người có thể chiến thắng tự quy. Nếu không Hắn thực sự không thông báo phát sinh cái gì. Như cái này cự quy giở đi âm mai, tứ ngựa phương thiên điệu này thập cựu châu. Ta mạnh nhất là linh, nhất định phải phát huy ưu thế. Sở Hưu mười phần tỉnh táo, thôn vệ lấy cự tầm linh thân linh quang phơi khắc, ngay tại suy nghĩ đối kháng cự quy thủ đoạn. Càng nghĩ, phát hiện thông thường thủ đoạn, căn bản không đối phó được cái này cự quy, chỉ có tổ khiếu chỉ linh. Linh ở giữa chiến đấu, một người một rùa ở giữa thể trạng, tương đối mà nói, càng tiếp cận chút, đồng thời, rùa linh hiển nhiên muốn so rùa thể càng thêm yếu hóp. Tiểu sư đệ, có lẽ trận chiến đấu này có thể phòng ngừa. Cao Xuân Thu nhẹ nói. Sở Hữu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt nhìn Đại sư Minh, cũng không nói chuyện, ẩn ẩn đoán được Đại sư Minh muốn nói cái gì. Sư phụ lão nhân gia ông ta từng nói, thế gian vạn vật đều có cân bằng chỉ điểm. Tao Xuân Thu nhìn xem Sở Hữu, Tàng Quy đã làm một thể, tất có đạo lý riêng. Đại sư Minh cảm thấy, ta hiện tại thu tay lại, còn kịp sao? Sở Hữu hỏi. Tao Xuân Thu nhất thời trầm mặc, một hồi lâu về sau, chậm rãi nói, đến không thể tới cùng, ngươi hắn là có thể cảm thụ được. Sở Hữu tăng vọt trong trượng có thừa sáng chói kim thân, ngậm miệng lại, lặng lặng lắng nghe lên cự tẩm chi linh thanh âm. Giờ phút này, hắn sáng chói linh thân. Ngay tại cự tầm chi linh thể nội, Nương Thần cảm giác hồi lâu, Sở Hưu sáng chói linh thân phát ra một đạo tử linh quang hội tụ thanh âm, "Ở đây sao?" Thanh âm rất nhẹ, giống như mờ mịt mờ mịt, lan tràn tại cự tầm chi linh thể nội mỗi một chỗ. Tiện tiện nhân tộc, một đạo lạnh lùng đáp lại, tràn ngập tại Sở Hưu sáng chói linh thân xung quanh. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, tiếp tục phát ra linh ngôn linh ngữ, "Thời khắc này cục diện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hướng ta cầu xin tha thứ đâu." "Vọng tưởng." Cự tầm chi linh lần nữa đáp lại, "Một khi nó siêu thoát ta trói buộc, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi vừa mới nâng lên cái kia nhân tộc cường giả." cũng không làm gì được nó. Thiên địa hội bởi vì nó hoang vu, vạn vật sinh linh bởi vì nó giết hết. A, vậy nhưng thật sự là thật là đáng sợ. Sở Hưu nhea, ngươi không tin? Cự Tầm Trì linh thanh âm tái khởi, ngươi vì sao không muốn tưởng tượng, nếu là ngươi, có nguyện ý hay không vĩnh viễn đợi tại một chỗ? Sở Hưu ánh mắt hướng lại, chậm rãi nói, ta nhìn nó hẳn là mạnh hơn ngươi ra rất nhiều mới là. Cự Tầm Trì linh ngạo, tương hỗ ngăn được tôi. Tương hỗ ngăn được? Sở Hưu nói, ngươi có ngăn được thủ đoạn của nó. Đừng vọng tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết, so với nó, ta hận ngươi hơn. Cự Tầm Trì linh ngạo, ngươi giống như ngươi tội liền nên chìm vào đáy biển, trở thành đáy biển cá con đồ ăn. Người ta ở giữa, xác thực vốn không thù hận. Sở Hưu chân thành nói, "Là ta chủ động tiến vào thân thể của ngươi, thôn vệ trong cơ thể ngươi thiên địa chỉ lực, còn hấp thu ngươi linh quang. Giữa chúng ta, là ta trước tổn thương ngươi, thật sự là thật xin lỗi." Người tại nhiệt lẩm, ngắn ngủi trầm mặc về sau, cự tâm chỉ linh thanh âm vang lên lần nữa, xem lẫn mấy phần kinh ngị. Sở Hưu nói khẽ, "Ta đang nói xin lỗi, ta vô duyên vô cớ đệ tổn thương. Ngươi, mà ngươi, một mực tại ngăn được con kia cự quỷ, mặc kệ bản ý như thế nào, cuối cùng xem như gián tiếp cứu vớt nhân tộc." Ngươi lại nghĩ làm cái gì quý kế?" Cự Tầm Chỉ Linh cười lạnh. "Tại nhân tộc ta, có một câu tục ngữ, Sở Hưu nói, người tốt không nên chịu ủy khuất. Như ngươi như vậy, tại nhân tộc ta hẳn là hưởng thụ công vụ, so với cái gọi là phật đà càng thêm vĩ đại. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống sót. Nói cho cùng, ngươi bất quá là muốn ta giúp ngươi đối phó nó." Cự Tầm Chi Linh trực tiếp vạch trần Sở Hưu ý đồ. "Nó, chỉ tự nhiên là cư quy. Tại nhân tộc ta có một loại người, mười phần lý trí, bọn hắn sẽ không bị hỉ nộ ảnh hưởng lý trí cùng phán đoán." Sở Hưu nói khẽ, Bọn hắn thường thường có thể lấy được thành công, bởi vì bọn hắn chỉ làm đối bọn hắn có lợi sự tình. Coi như đã từng có người đắc tội qua bọn hắn, chỉ cần người này đối bọn hắn hữu dụng, bọn hắn liền có thể thân thiết lại chi. Cự Tầm Chi Linh lần nữa trầm mặc. Sở Hưu cũng không sốt ruột, nên cho mặt mũi, hắn đều đã cho. Chỉ cần cái này Cự Tầm còn muốn sống, đầy đủ tình cáo, kia cùng hắn hợp tác chính là lựa chọn tốt nhất. Người ta gặp qua tộc tu sĩ không nhiều, nhưng lại cũng biết, tu sĩ nhân tộc luôn luôn gian trá, thay đổi thất thường. Cự Tầm Chi Linh chậm rãi nói, ta sao có thể xác định, người đến lúc đó sẽ không trái lại liên hợp nó, đối với ta nó so chúng ta đều mạnh. Sở Hưu Ôn thinh nói, "Ta lời kết tiếp, có thể có chút không xuôi hay, mong rằng nhiều đàn đường. Thời khắc này của diện, cho dù ta không liên hợp nó, cũng có thể đối phó ngươi. Chúng ta liên hợp mới có đánh bại nó khả năng, ta cùng nó đã xác định có một trận chiến, lại như thế nào có thể liên hợp. Ngươi cảm thấy, nếu ngươi không có ở đây, nó không nhận bất luận cái gì lấp thúc về sau, nó chuyện thứ nhất sẽ làm cái gì? Giết ngươi, diệt tận nhân tộc." Cự Thâm Trì linh lú lánh địa đạo. Sở Hưu dừng một chút, thận thận cảm giác, cái này tự tạm, cũng không có vừa mới biểu hiện như vậy ngươi thơ. Cho nên, chúng ta liên hợp Mới là duy nhất đường sống." Sở Hưu nhẹ nhàng nói, "Cự Tầm Chỉ Linh đạo, ta cần đạt được một cái cam đoan, cam đoan ngươi sẽ không đột nhiên đánh lên ta." "Như thế nào cam đoan?" Sở Hưu hỏi. Cự Tầm Chỉ Linh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, "Ngươi biết ta là như thế nào ngăn được nó sao? Xin lắng tai nghe." Sở Hưu bất động thanh sắc nói, "Cự Tầm Chi Linh đạo, lúc trước ta cùng nó ngoài ý muốn hòa làm một thể lúc, ta tẩm đôi nuốt tan trái tim của nó." "Tẩm đôi nuốt tan trái tim?" Sở Hưu hiện tưởng một chút hình tượng này, rất hiếu kỳ nó tâm thân, là từ cự quy chỗ nào chui ra ngoài. "Ngươi nắm trong tay trái tim của nó, Nó vừa mới vì sao còn dám thấy chết không cứu. Sở Hưu Hiếu Kỳ, cự quy đối đãi cự tăng thái độ, rõ ràng không giống như là bị quản chế tại người tình huống. Càng giống là chán ghét lại không cách nào diệt trừ, tựa như là muốn cùng bát phụ ly hôn, nhưng lại lại chú ý vu gia, hoặc là tài sản. Tháng năm dài đằng đẵng, ta cùng thực lực của nó đều đang tăng trưởng. Cự tâm chi linh đạo, thân thể chúng ta biến lớn đồng thời, cường đại phương hướng, cũng không nhất trí. Thân thể của ta dung nạp tiên địa văn vật, thân thể của nó bài xích tiên địa văn vật. Cũng bởi vậy, thân thể của nó trở nên vô cùng cứng rắn, trái tim đã không thể phá vỡ. Sở Hưu như có điều suy nghĩ. Nói, ngươi đã ngăn được không được nó. Vậy cũng không nhất định." Cự Tầm Chỉ Linh cười lạnh nói, nó có một nửa thân thể đều tại trong cơ thể ta, ta ở đâu, nó nhất định phải ở đâu. Sở Hữu ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất muốn hỏi một câu, nó vì sao không trực tiếp giết ngươi đầu? Ngươi muốn ta như thế nào làm, ngươi mới có thể an tâm cùng ta hợp tác." Sở Hữu hỏi. "Cự Tầm Chỉ Linh ngạo, để cho ta chưởng khống trái tim của ngươi là đủ." Sở Hữu ánh mắt ngưng tụ, tỉnh táo lắc đầu, ngươi không có cách nào chưởng khống trái tim của ta. Nói xong, không chờ Cự Tầm Chỉ Linh nói cái gì, liền nói bổ sung, so với ngươi, ta quá nhỏ bé. Nếu như ngươi có được trưởng không ta trái tim nhỏ bé năng lực, ta muốn làm ta tiến vào trong thân thể ngươi một khắc kia trở đi, ta liền đã bị ngươi khống chế được. Ngươi xác thực quá nhỏ." Cự Tầm Chỉ Linh cười lạnh nói, nhưng trong cơ thể của ngươi cũng không nhỏ. Sở Hưu trong lòng hơi động, chậm rãi nhẹ gật đầu, "Xác thực không nhỏ. Trái tim là vạn tộc sinh linh trọng yếu nhất chi vật, trái tim của ngươi khẳng định ngay tại chỗ kia không gian bên trong." Chương 379, Sở Hưu VS Cự Quy Chi Linh. Trái tim là vạn vật sinh linh trọng yếu nhất chi vật, trái tim của ngươi khẳng định ngay tại chỗ kia không gian bên trong. Cự Tầm Chi Linh nói chắc như đinh đóng cột, dường như xác định Sở Hưu trái tim, ngay tại thể nội không gian ở trong. Loại tình huống này, Sở Hưu không có bất kỳ cái gì lý do phản bác, hắn trực tiếp hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta nếu nói hy vọng ngươi có thể để cho ta trực tiếp chưởng khống trái tim của ngươi, ngươi khẳng định không đồng ý." Cự Tầm Chi Linh nói. Sở Hưu từ chối cho ý kiến, tại suy nghĩ như thế nào tại thể nội không gian bên trong, làm ra một trái tim tới. Cự Tầm Chi Linh tiếp tục nói ra, ta không động vào trái tim của ngươi, bất quá, ngươi cần để cho một bộ phận của thân thể ta tiến vào trong cơ thể ngươi. Có ý tứ gì?" Sở Hưu hỏi, hắn cảm giác Cự Tầm Chi Linh lời này là lạ. Ngươi cần để cho ta có được có thể uy hiếp đến ngươi thủ đoạn." Cự Tầm Chỉ Linh thản nhiên nói, chỉ có dạng này, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta nhiều nhất cho phép ngươi tham dò vào mấy sợi thiên địa chi lực. Được." Cự Tầm Chỉ Linh trực tiếp đồng ý. Ừm." Sở Hưu hơi híp mắt lại, trong lòng nổi lên mấy phần cảnh giác. Ngươi hẳn là minh bạch, loại thời điểm này, cùng ta hợp tác, là ngươi duy nhất đường sống." Sở Hưu nhắc nhở. Cự Tầm Chỉ Linh ngạo, ngươi vừa mới còn tại giết ta, ngươi muốn cho ta hoàn toàn tin tưởng ngươi." Sở Hưu nhất thời không nói gì, đổi chỗ mà xử, như mình là Cự Tầm chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Ta có thể cho phép ngươi hướng trong cơ thể ta thăm dò vào thiên địa chỉ lực, nhưng ngươi phải bảo đảm, tại đối phó xong cự quy trước đó, ngươi không thể vận động, cũng không cho phép tiếp xúc trong cơ thể ta bất luận cái gì một bộ phận sở Hưu trầm giọng nói. Được, cự tâm chỉ linh đồng ý. Sau đó, sở Hưu bản thể chủ động há miệng ra. Một sợi rõ ràng cháng kiện thiên địa chỉ lực, chậm rãi lan tràn đến sở Hưu bản thể trước. Sở Hưu cả khuôn mặt đều tái rồi, kim sắc sáng chói linh thân gần như gầm thét, thân thể của ta mới bao nhiêu lớn, ngươi cái này sợi thiên địa chỉ lực tiến đi sao? Đừng có gấp. Cự tâm chi linh ngữ khí bình tĩnh. Ngáy mắt sau đó, Sở Hưu nao nao, thấy rõ trước người cái này một sợi thô to thiên địa chi lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ biến nhỏ, tựa như là chảy sắt, gãy sắc ngay tại mài thành chớp nhỏ. Một lát sau, một cây hơi có vẻ óng ánh thiên địa chi lực, chậm rãi trôi hướng Sở Hưu bà môi. Không thích hợp, cái này cự tằm đã có thủ đoạn như thế, vừa mới tại sao lại bị ta tổn phệ? Sở Hưu đè xuống trong lòng cảnh giác, há mồm khẽ hớp. Óng ánh thiên địa chi lực qua trong giây lát tràn vào Sở Hưu miệng bên trong, dọc theo huyết hầu chảy vào thể nội không gian. Thể nội không gian, từ Sở Hưu sáng tạo, hắn đối chỗ này không ừ gian có gần như tuyệt đối trường không. Đợi cái này sợi thiên địa chi lực triệt để tiến vào thể nội không gian về sau, Sở Hữu ẩn ẩn phát giác được, cái này sợi thiên địa chi lực như cuối cùng bên ngoài cơ thể có một sợi như gần như không liên hệ. Hắn biết, đây là cự tầm thủ đoạn đạt thủ. Như thế nào? Sở Hữu sáng chói cự linh, bất động thanh sắc hỏi. Người quá nhỏ. Cự tầm trì linh đạo, ta rất lo lắng, sơ ý một chút sẽ nó no bạo thân thể của ngươi. Nó no bạo? Sở Hữu như có điều suy nghĩ, bình tĩnh nói, đã ngươi có như thế tự tin, chúng ta hẳn là có thể đạt thành chung nhất thức. Ngắn mũi trầm mặc về sau, cự tầm trì linh đạo Ta cùng nó cùng nhau tăng trưởng, nó mạnh nhất địa phương là rùa thân thể, muốn đánh bại nó, chỉ có thể từ linh vào tay. Còn xin nói tỉ mỉ. Sở Hưu nhẹ nhàng nói, theo ta được biết, nó yếu ớt nhất địa phương là cái cổ. Cự Tầm Trì linh ngạo, khi nó cái cổ rũ thẳng thời khắc, là đánh bại nó duy nhất cơ hội. Cái cổ. Sở Hưu nghĩ nghĩ, hắn đối rùa đen hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là rùa đen gặp được nguy hiểm thời điểm, bình thường sẽ trước tiên đem đầu, cái đuôi, tứ chi tất cả đều rút vào trong mai rùa. Co đầu rút cổ, chính là xuất từ đây. Ta muốn làm thế nào? Sở Hưu trực tiếp hỏi. Cự Tầm Trì linh ngạo Nó giờ phút này khẳng định đã biết chúng ta ngay tại giao dịch, đợi chút nữa ta sẽ quấn lấy thân thể của nó, ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến nó linh thân, đến lúc đó ngươi đi công kích nó linh thân cái cổ. Dạ dạng này a." Sở Hưu gật gật đầu, "Được." Nói xong, hắn nhìn về phía phía bên phải. Từng mảnh mây trắng bên ngoài, to lớn đầu rùa vẫn như cũ, rùa mắt như lô đen thăm thú. "Đại sư huynh, chiến đấu muốn bắt đầu." Sở Hưu nói khẽ. Sa sa tạo xuân thu trong lòng nơi Z, lúc này khẽ hứa cảm, toàn bộ tinh thần cảnh giác lên. Hắn đã tại cảnh giác cự quy, đồng thời cũng tại cảnh giác cự tằm. Chiến đấu voa mặt người tựa khe nói, đôi mắt thăm thú, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Đầu rùa phía trước, to lớn rùa linh lần nữa hiện hiện, thanh âm lộ ra dị thường lạnh lẽo. Rõ ràng, nó đã biết xảy ra chuyện gì. Ngươi là tại nói với ta, vẫn là tại nói với nó? Sở Hưu hỏi, bất nói nhảm, động thủ. Cự Tầm Chỉ Linh chợt quát một tiếng, phương xa từng mảnh mây trắng, đột ngột ở giữa cuốn lên, tuôn hướng cự quy đứng đầu. Đây là cự tầm gia thị, đồng thời cũng là che kín tiên địa chỉ lực thông ú chỉ nguyên. Cự quy chỉ linh cao ngất bất động, lãnh đạo nhìn xem cuốn tới cự tầm gia thị, nó không có trên nét Tại tháng năm dài đằng đằng bên trong, nó cùng cự tằm sớm đã tương hố giao hỏa, ai cũng không thể rời đi ai. Một rùa một tằm ở giữa, trải qua mấy lần chiến đấu, về sau phát hiện, ai cũng không cách nào chân chính làm sao hay, một rùa một tằm liền giữ vững. Diên phần mình yên tĩnh. Lần này, Sở Hưu, võ hoàng người tổng lên, phá võ loại này yên tĩnh. Nói đúng ra, là Sở Hưu tôn kệ, phá võ tằm quy ở giữa vi diệu cân bằng. Trận đấu đã lên. Sở Hưu sáng chói to lớn kim sắc linh thần, cầm trong tay hoang tiên kiếm, nhìn chằm chằm cự quy chỉ linh, đôi mắt bên trong chiến ý bắn ra. So với bản thể Hắn sáng chói linh thân đã cực kỳ to lớn, nhưng so với cự quy trì linh, lại lộ ra nhỏ bé như vậy. Hoang Thiên kiếm. Linh bên trên phùng động lên khiếp người ngân sắc qua mang, tựa hồ có được thôn vẻ hết thảy ma lực. Cự tâm hoàn toàn cho bao lấy cự quy thân thể. Bao quát cự quy đứng đầu phía trước cự quy trì linh, cũng đã ở vào cự tầm thể nội. Cự quy trì linh một mực không để ý cự tâm, nó một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Sở Hưu sáng chói kim linh. Nó nói cho ta, cổ của ngươi là suy yếu điểm. Sở Hưu chậm rãi nói, đang khi nói chuyện, to lớn sáng chói linh thân ngay tại cấp tốc lên cao, tỏa âm rơi xuống thời điểm, đã cùng cự quy trì linh nhìn thẳng. Cự Quy Chi Linh thản nhiên nói, xem ra ngươi không tin. Không cần tin. Sở Hưu tay phải năm ngón tay nắm chặt Hoang Thiên kiếm. "Linh, đánh bại địch nhân, ta càng ưa thích đánh bại nó mạnh nhất địa phương." Vuồn cười ý nghĩ, "Cự Quy Chi Linh ngạo." "Vậy liên thử một chút đi." Sở Hưu chợt quát một tiếng, sáng chói linh thân trong chốc lát hóa thành một đạo kim sắc quang mang, đánh thẳng Cự Quy Chi Linh. Cự Quy Chi Linh đầu lắc lư, như thần long bại vĩ, vội vã quất hướng đánh tới kim sắc quang mang. Bạch. Sở Hưu linh thân huyền hóa mà thành kim sắc quang mang, Sana biên lớn vô số lần, như một ngụm kim sắc tối lớn, trong nháy mắt bao trùm tại cự quy trì linh trên đầu. Màu đen đầu rùa nhiễm lên một tầng kim sắc quang mang, kim sắc quang mang này tập tốc hướng phía dưới lan tràn, trong chớp mắt liền nhiễm kim cự quy trì linh cái cổ. Rùa đen yếu hớt nhất địa phương, thế nào lại là cái cổ đâu? Tao Xuân Thu nhìn lan tràn tiến cự quy trì linh quy trong vỏ kim sắc quang mang, cảm khái nói, mai rùa bảo hộ địa phương, chưa hễ đều không phải là cái cổ. Chương 380, ngày khác lại gặp lại, bên tháng vị hoàng. Vạn vật đều có linh. Tổ khiếu bên trong dựng dục linh, bình thường có vạn vật bản thân đặc tính. Tu sĩ nhân tộc tại tổ khiếu bên trong nung tụ ra linh thân, bình thường cũng là nhân thể bộ dáng. Cự quy dựng dục ra linh thân, cùng tự quy bộ dáng cũng khác. Tu luyện tam nguyên quy nhất về sau, sở hữu thân thể, liền có được rất nhiều những người khác khó có thể tưởng tượng được tính, như toàn thân trên dưới che kín nhỏ bé lớp vải màu vàng nóng, trên đầu mọc ra ngân giác, hai tay biến thành kỳ lân trảo, cùng thân thể mềm hóa. Những này là tính, tại tổ khiếu chi linh bên trên, vẫn luôn có thể hiện. Hắn giờ phút này, lấy linh thân quyết đấu cự quy chi linh. Tại sáng chói linh quang che lớp lại, hắn linh thân trở nên vô cùng suốt, tựa như là thổi ra khí cầu bộc lại cự quy chi linh đầu rùa, đồng thời cấp tốc hướng về cự quy chi linh cái cổ làm trận, cho đến xâm nhập cự quy chi linh mai rùa phía dưới. Cự quy chi linh phản ứng hết sức nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, đầu rùa trực tiếp co vào tiến trong mai rùa. Sở Hưu sáng chói linh thân đưa thân vào cự quy chi linh trong mai rùa, cấp tốc thu nhỏ một cái trước mắt, khôi phục hình người, qua trong giây lát lần nữa biến hóa thân mềm trạng thái. Lần này, hắn linh thân tựa như là biến thành một tờ giấy mỏng, hướng về trong mai rùa bên cạnh chỗ sâu thẳm đi. Hèn hạ, sao không đánh một trận đàng hoàng? Cự quy chi linh nổi giận âm thanh, truyền khắp mai rùa nội bộ. Sở Hưu không có phản ứng một người một rùa ở giữa, hình thể hoàn toàn không ngang nhau, như thế nào đánh một trận đàng hoàng. Chú ý vào mai rùa nội bộ về sau, ở trong mắt Sở Hưu, cự quy cùng cự tầm đã không có gì khác biệt. Rất sớm trước đó, hắn liền minh bạch, đối phó loại này hình thể to lớn quái vật, từ nội bộ tăng dã là phương thức cao nhất. Trước kia, hắn tan dã phần lớn là cự hình quái vật lục thân, đây là lần đầu từ nội bộ tan dã cự hình quái vật linh thân. Thân như trang giấy, vì sao không thể là thân như lưỡi dao? Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu tâm niệm vừa động, Hoàng Thiên Kiếm, linh trong nháy mắt hiện lên ở trước người, dẹp hóa thành ngân sắc lưỡi dao, điên cuồng cắt phía trước. Đồng thời, như tờ giấy sợ Hưu Linh thân, há miệng ra, điên cuồng thôn phệ lấy phía dưới cự Quy Linh quang. Cự Quy Linh quang muốn so cự tầm nồng đậm rất nhiều. Sở Hưu cảm nhận được nồng đậm như thực chất linh quang, ngay tại liên tục không ngừng tụ hợp vào trong miệng. Cự Quy Linh thân tiếng giống giận dữ, vang vọng mai rùa nội bộ. Nồng đậm linh quang ngay tại kịch liệt rung động, đè xuống Sở Hưu sáng chói linh thân. Đáng tiếc, cũng không có thể cho Sở Hưu tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Cái này khiến cự Quy phẫn nộ sau khi, trong lòng lẫn ẩn nổi lên mấy phần kinh dị, tên hèn hạ nhân tộc linh thân, tiến vào nó linh thân bên trong, nó hoàn toàn không cách nào bắt giữ, không làm gì được. Hèn hạ nhân tộc, ngươi chỉ dám như thế sao?" Cự Quy Chi Linh lần nữa gầm thét, lần này, thanh âm của nó vang vọng đất trời ở giữa. Sở Hưu không có phản ứng, tiếp tục thôn phệ lấy Cự Quy Chi trong linh thể nồng đậm linh quang. "Tiểu sư đệ chiếm cứ ưu thế." Tao Xuân Thu nghe được Cự Quy Chi Linh gầm thét, sắc mặt trở nên hòa hoãn, cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một bên võ hoàng người tượng, nhìn chằm chằm ngay tại ẩn ẩn rung động Cự Quy Chi Linh, đôi mắt trở nên thâm thúy như vực sâu. Một khi Sở Hưu giải quyết Cự Quy Chi Linh, Sở Hưu linh thân thực lực, tất nhiên sẽ lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Võ hoàng người tựa đã xác định, Sở Hữu Linh thân chính là dựa vào thôn vẻ linh quang mạnh lên. Trong thì ngon mà không dùng được. Võ hoàng người tựa khẽ nói, hắn vốn cho rằng cái này to lớn cự quy trì linh sẽ có thủ đoạn đặc biệt, không nói đánh giết Sở Hữu, chí ít cũng nên đánh khó phân thắng bại. Lại không nghĩ rằng, cái này cự quy trì linh tại Sở Hữu trước mặt, căn bản không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, liền đã bị cầm chắc lấy. Tao Xuân Thu trong lòng hơi nhạy, lúc này bất động thanh sắc nói ra, tiểu sư đệ thủ đoạn đặc thủ, có thể đối phó cự quy trì linh, nếu là chúng ta, chỉ sợ căn bản sống không qua mấy chiêu. Ngươi là ngươi, trầm là trầm. Võ hoàng người tượng thanh âm đạm mạc, "Tao tuân thu a cười một tiếng, nhắc nhở, ta nếu là ngươi, liền sẽ không ngay tại lúc này làm nhiều bất cứ chuyện gì. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không thành được châm." Võ hoàng người tượng nói, "Tao tuân tu nhíu mày, trầm trầm nói, ngươi hắn là minh bạch, ngươi ta giao chiến, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Ngươi cho rằng trầm thực lực, cùng ngươi sư phụ so sánh, còn có bao lớn chênh lệch?" Võ hoàng người tượng bỗng nhiên hỏi như vậy. Tao tuân tu khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, lão gia hỏa kia tới đây, một bản tay liền có thể đập bay ta. Đồng dạng, hắn cũng có thể một bản tay đập bay ngươi." Chấm rõ ràng đã đứng ở đỉnh phong, vì sao còn tiếp xúc không đến trời. Võ Hoàng Ngự tượng ngẩng đầu, nhìn qua từng mảnh mây trắng, đự khí hơi có vẻ tích liêu. Tào Xuân Thu nhìn Võ Hoàng Ngự tượng một chút, ẩn ẩn cảm giác, vị này Võ Hoàng, thời khắc này trạng thái, không thích hợp. Thượng như là, ngay tại phiền muộn, không hiệp đấu. Tào Xuân Thu van thẩm, trong lòng cảnh giác âm thầm nhấc lên. Dưới mắt là tiểu sư đệ thời khắc nỗ chốt, nếu là vị này Võ Hoàng chặn ngang một cước, hắn thật không biết sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả. Chấm dự định đi. Võ Hoàng Ngự tượng khẽ nói, "Đi." Tào Xuân Thu khẽ giật mình, chậm chạp nói, "Ngươi muốn về Trung Châu?" Linh, rất thần kỳ. Võ Hoàng Ngự tượng nói, chấm, đã không hoàn toàn là chấm. Tao Xuân Thu, nếu như chấm có thể bình yên rời đi, nếu như ngươi có thể nhìn thấy chân chính chấm, giúp chấm cho hắn thuật lại một câu." Võ Hoàng Ngự tượng khẽ nói. Tao Xuân Thu tỉnh táo lại, trong lòng hiện lên một vòng minh ngộ, nồng trộm nghe minh bạch Võ Hoàng Ngự ý tứ. Võ Hoàng chia các tại người tượng khôi lỗi linh thần, có được ý thức tự chủ. Tao Xuân Thu kinh hãi, trên mặt bất động thanh sắc, đạo: "Nếu như ta có cơ hội quay về Trung Châu, nhất định thay truyền đạt." Nói, lại bổ sung: "Nếu ta không có cơ hội lại trở về, cung sẽ bàn giao tiểu sư đệ để hắn thay truyền đạt. Chớp mắt nguồn tư ngươi, nay đã siêu thoát, đồng nguyên khác biệt mệnh. Võ Hoàng người tượng nói khẽ, ngày khác lại gặp lại bên tháng vì hoàng. Nói xong, Võ Hoàng người tượng phóng lên tận trời, thoáng qua đã cách vạn dặm chỉ cao. Tào Xuân Thu một mặt trịnh trọng, nhìn chằm chằm Võ Hoàng người tượng bóng lưng rời đi, trầm rãi nói, "Ta tảo Xuân Thu lấy chu tức thư viện danh dự phát tệ, nhất định thay truyền đạt." Nhìn ra ngoài một hồi, Tào Xuân Thu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cự quy chỉ linh. Võ Hoàng người tượng đột nhiên rời đi, tại ngoài dự liệu của hắn. Dưới mắt, hắn có thể đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tiểu sư đệ trên thân trực tiếp cùng Tàm Quy Chi tổ khai chiến, là đúng hay sai đâu?" Tao Xuân Thu khẽ nói, ánh mắt lóe lên một vòng ngôi ức, sư phụ Trần Trưởng Sinh lên trời trước đó, từng chuyên môn tới tìm hắn, đề cập qua tiểu sư đệ, cũng đề cập qua Tàm Quy Chi tổ. Tại sư phụ Trần Trưởng Sinh xem ra, Tàm Quy Chi tổ tồn tại, đối với phương thiên địa này nhân tộc tới nói, lợi cùng tệ, cùng tồn tại. Cự tâm thân thể, ngăn chặn âm nhai bên này cùng một phương khác thiên địa điểm kết nối. Đây là lợi. Tàm Quy Chi tổ tồn tại, đối với phương thiên địa này toàn thể sinh linh tới nói, đều là to lớn uy hiếp. Đây là tệ. Tao Xuân Thu ở lâu nơi đây, trừ tu luyện ra, Ban sơ thời điểm, trong lòng Kỳ Thật còn vẫn có một cái dạ tâm. Hắn từng hy vọng Tàng Quy Chỉ tổ có thể trở thành người một nhà. Ta quá ngây thơ rồi. Tao Xuân Tu cảm thụ được cự tẩm chỉ linh nổi giận, trong lòng bồi hồi mãi thôi, biết vị tiểu sư đệ này đã ở cùng cự Quy Chỉ linh giao phong bên trong, chiếm cứ ưu thế. Cự Quy Chỉ linh quy sát phía dưới. Sở Hưu sáng chói linh thân đang không ngừng lớn mạnh, loại này linh thân tăng cường tốc độ, muốn so thôn phệ cự tẩm chỉ linh lúc rõ ràng rất nhiều. Trong lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu cảm giác, đợi cho thôn phệ tận cái này cự Quy Chỉ linh, có lẽ mình liền có thể trưởng không cái này cự Quy thân thể. Lão ảo rất sao? Sở Hưu không cách nào xác định, hắn chỉ biết là hắn đã không thể dừng lại. Mặc kệ trận chiến đấu này là đúng hay sai, như là đã bắt đầu, tất nhiên muốn phân ra kết quả. Thời gian đang trôi qua. Dương Sở Hưu sáng chói kim thân tại Cự Quy Linh thân mai rủ ở phía dưới vòng chuyển một tuần, lần nữa đi vào Cự Quy Linh thân cái cổ lúc trước, hắn làm ra một cái to gan thao tác, lại một lần nữa điệu mềm hóa linh thân, bọc lại Cự Quy Linh thân cái cổ, đồng thời cấp tốc lăn tràn, qua trong giây lát liền đã bao trùm ở ngay tại bạo giống đầu rùa. Bá, hình như có một đạo vô hình ba động nổi lên, sáng chói kim sắc quang mang. Trong chốc lát lóe mắt giống như liệt dương, hào quang nóng ánh và trượng. Cự Quy Chi linh ngưng kết trên không trung. Gầm thét, rung động, tất cả đều đứng im. Chương 381, cự tạm chi biến, ngũ thải thiên địa. Không có đầu rùa, giống như không có tất xảo linh lung tâm tị can. Nói đúng ra, nó không bằng tị can. Tị can không có tâm, còn có một lần hỏi tham cơ hội, cái này cự quy chi linh không có đầu rùa, ngàn vạn ý thức một cái chớp mắt trầm luân, biến mất hầu như không còn. Sở Hữu ngay tại điên cuồng nghiền ép rùa linh chi thủ, đang toàn lực luyện hóa. Chui vào cự quy chi linh mai rùa nội bộ, phát hiện cự quy hoàn toàn không làm gì được hắn về sau. Hắn liền minh bạch, mình cùng đầu này cự quy chiến đấu thiên binh, đã có nghiêng. Một ngụm nuốt mất rủa cái cổ, đầu rủa, đây là cực kỳ lớn gan nếm thử. Sự thật chứng minh, sở hữu thành công. Hắn một hơi, trực tiếp giải quyết đầu này cự quy chi linh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, linh hoạt là thân thể tụ tập ý thức, linh đã mất đi ý thức, thân thể tự nhiên cũng liền không có ý thức. Cái này tuyệt không vẹn vẹn không cách nào suy nghĩ. Tại sở hữu điên cuồng tôn vệ cự quy trì linh thời điểm, ngay tại đối phó cự quy thân thể cự cảm, bén ngậy phát hiện cự quy biến hóa. Kiên cô vẫn như cũ, lại đã mất đi mấy phần hoạt tính. Vốn là khiêu động cực kỳ chậm rãi cự quy trì tâm, trở nên càng phát ra chậm chậm. Kia tỷ tiện nhân tộc vậy mà thật đánh bại nó linh. Cự tâm ý thức tràn đầy là không thể tin. Dưới cái nhìn của nó, cho dù nó cùng tỷ tiện nhân tộc liên thủ, tối đa cũng bất quá là cùng cự quy bất phân thắng bại, cuối cùng lưỡng bại câu thương phía dưới, nó lại cùng cự quy liên thủ, chung kích ti tiện nhân tộc. Thời khắc này tình huống vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Nó bại, kia tỷ tiện nhân tộc cự tâm rất rõ ràng, nó cùng tỷ tiện nhân tộc hợp tác điều kiện tiên quyết là, vô luận là nó, vẫn là ti tiện nhân tộc, cũng không có năm chắc đơn độc đối phó cự quy. Bây giờ Cự Quy hiển nhiên đã bị tê tiện nhận tộc đánh bại, vậy kế tiếp, nghĩ đến trước đó chiến đấu, cự tầm mười phần quả quyết, to lớn linh thân trong nháy mắt rời đi cự Quy thân thể, dọc theo tự thân tẩm thân thể, như đệ quang, cấp tốc chạy trốn. Đồng thời, nó dẫn bảo lưu tại sở hữu thể nội cây kia đặc thù tư tẩm. Không tốt. Ngay tại thôn phệ cự Quy linh thân sở hữu linh thân, trong tích tắc hóa thành một đạo linh quang, trở về thể nội không gian. Hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tự tẩm. Tất nhiên là cự tầm cảm nhận được cự Quy một chút biến hóa, biết được hắn cùng cự Quy chiến đấu kết quả. Không có cự Quy uy hiếp, tự tầm không tin được sở hữu Sở Hữu cũng không tin được tự tẩm, nhất thời đặc ý quên hình, quên đầu này nhỏ tẩm. Sở Hữu linh thân trở về thể nội không gian, nhìn xem ngay tại không trùng tứ ngực ngũ thái thiên địa chi lực, nhẹ nhàng thở phào một cái. Tô Ngọc Hành, Bùi Y Liễu Nhân, Đoan Mục Yêu yêu tam nữ trước tiên đi tới Sở Hữu bên người. Tam nữ từ trước đến nay Sở Hữu cùng hưởng thị giác, các nàng có thể nhìn thấy Sở Hữu tất cả những gì chứng kiến, tại đầu này đặc thủ thơ tẩm tiến vào thể nội không gian thời điểm, tam nữ liền sớm chính nẽ. Lần trước tại Chu Tức thư viện phía sau núi, Dũng Dương tỉnh chuẩn bị các loại thủ đoạn thời điểm, Sở Hưu cũng làm cho vị này tỉnh thông trận pháp thập sư huynh giúp hắn tại thể nội không gian bố trí rất nhiều trận pháp. "Đẹp không?" Sở Hưu cười hỏi. Bùi Y Yả nhân nói khẽ, "Đẹp thì đẹp vậy, lại hết sức nguy hiểm." Sở Hưu nhíu liếc, "Giống như ngươi." Bùi Y Yả nhân cũng nhíu liếc, "Ngươi cảm thấy ta rất nguy hiểm." "Càng đẹp nữ nhân, càng là nguy hiểm." Sở Hưu ung dung nói. "Ta Tôn Tán Dương." Bùi Y Yả nhân hết cực kỳ khách quan bộ ngực, nguy hiểm nói, "Đừng đánh tình mắng xinh đẹp." Đoan Mục yêu yêu nhà danh nói, "Việc cấp bách, chẳng lẽ không phải giải quyết thứ này sao?" Sở Hưu nhìn chằm chằm trên bầu trời ngũ thái thiên địa chỉ lực, ta có thể cảm nhận được, tự tâm cùng nó liên hệ, đã triệt để đoạn mất, tại chỗ này không gian bên trong, cái đồ chơi này tạm thời lật không nổi sóng gió gì. Bên ngoài còn có việc cần ta xử lý, chờ ta giải quyết triệt để cự quy, lại đến xử lý cái đồ chơi này. Các ngươi liền coi nó là sơ là phá hoa thượng tức đi. Nói xong, Sở Hưu linh thân rời lên, sát na biến mất không còn tam tích. Bùi Y Nghĩa nhân, Tô Ngọc Hành, Đoan Mục yêu yêu tam nữ liến nhau, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ. Tại bực này đại chiến trước mặt, tam nữ đều hoàn toàn rút không được gì. Các nàng có thể làm chính là thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không cho Sở Hưu gây phiền bối. Nếu không chơi mạt chược a, Tô Ngọc Hành đề nghị, ba người đánh như thế nào? Bùi Ý Yền nhân nhìn Tô Ngọc Hành một chút. Tô Ngọc Hành mỉm cười nói, chúng ta đánh ưu thế cục, chúng ta ba người, mỗi một cục đều có một người chơi hai phe mạt chược, cái này chẳng phải gọn gọ bốn người sao? Còn có thể dạng này. Bùi Ý Yền nhân, Đoan Mục yêu yêu con mắt đều phát sáng lên. Hắc hắc, ai chơi hai phe mạt chược, ai ưu thế lớn nhất, trên cơ bản, chúng ta đều có thể thắng một ván. Tô Ngọc Hành mỉm cười nói, vì gia tăng niềm vui thú, chơi hai phe mạt chược người kia, mỗi một cục chuyển vận tiền đặt cược đều là gấp đôi. Được. Linh thân lần nữa trở nên vô cùng to lớn sở hữu, có thể cảm giác được thể nội không gian hết thảy, đương phát hiện tam lư đánh lên mặt trược, mặt của hắn có chút đen. Ta bên ngoài liệu sống liệu chết, các ngươi trời mặt trược. Sở Hữu hừ nhẹ, hung hăng cắn miệng cự quy linh hân. Đại tiên sinh Tạo Xuân Thu đi tới Sở Hữu bên người, nói về võ hoàng. Người tượng rời đi một chuyện, có ý thức của mình. Sở Hữu kinh ngạc, trước đó cả thể xác và tinh thần hắn đều tại đối phó cự quy chỉ linh, cũng không chú ý đại sư huynh cùng võ hoàng người tượng tình huống. Tạo Xuân Thu khẽ bước cảm Ta đoán hắn lần này đuổi theo ngươi tới đây một bên, khả năng tử vừa mới bắt đầu, liên định rời đi. Đại khái khi nào thì đi? Sở Hưu hỏi. Ta Xuân Thu trầm ngâm nói, ngươi nuốt mất cự quy chỉ linh đầu trước đó, ước chừng thời gian một nén nhang đi. Đại sư Minh cảm thấy, hắn thời gian một nén nhang có thể rời đi cự tâm thân thể sao? Sở Hưu nói, nếu ta không có đoán sai, tự tâm linh thân cũng chạy trốn. Mẹ, ngươi nói là bọn hắn có khả năng sẽ gặp nhau. Ta Xuân Thu nghe hiểu. Sở Hưu nói khẽ, kia tâm linh hẳn là bị ta sợ mất mật, đoán chừng sẽ không để ý võ hoàng. Ta Xuân Thu ngắm nhìn trên không, Tam Linh Vô hàm như đều rời đi phương thiên địa này, cái này một tẩm một người đến một phương khác thiên địa, đây là phúc vẫn là mầm thải vào đâu? Chớ đừng để ý tới bọn hắn. Sở Hưu quét mắt to lớn không đầu rùa linh, cười nói, "Đại sư huynh, muốn tới điểm linh quang ăn sao? Nhiều như vậy, ta một người muốn ăn xong, đoán chừng muốn tốt thời gian dài đâu. Người tu luyện linh thân, dựa vào ăn linh quang." Cao Xuân Thu mở to hai mắt nhìn xem Sở Hưu. Đương nhiên vẫn là muốn luyện hóa. "Sở Hưu nhi, ta cũng sẽ không loại tụ đòn này. Cao Xuân Thu có chút bất nhĩ, ta có thể dạy ngươi." Sở Hưu mỉm cười, mặc dù là cùng trước mắt đại sư huynh lần thứ nhất gặp mặt, nhưng chưa nhìn thấy, hắn liền đối với vị đại sư huynh này hảo cảm tràn đầy. Đối đại phía sau núi các sư huynh sư tỷ, Sở Hưu luôn luôn sẽ không kiêu kỳ. Nhất là, hắn hôm nay đã không phải là rất coi trọng các loại bí tịch. Chớ đừng nói chỉ là, các sư huynh sư tỷ cũng không từng đối với hắn keo kì quá. "Ta tuân tu lúc đầu, con đường của ta đã minh xác, tại tổ khiếu chỉ linh phong diện, ta cũng có con đường của mình." Nói, lại bổ sung, "Nói thật, ngươi đầu này tu luyện linh thân con đường, ta có chút không nhìn chúng." Sở Hưu sắc mặt có chút cứng nhắc lại, Cao Xuân Thu nói khẽ, trong mắt của ta, mình mới là tốt nhất. Ta ăn hết đồ vật, là chúng ta. Sở Hữu Phần Bắc, hắn hiểu được đại sư huynh lời nói chỉ ý bất quá, hắn thôn phệ linh quang, là có thể đem linh quang chuyển hóa làm tự thân bản nguyên linh quang. Cho nên, tương lai ngươi có thể siêu việt lão gia hỏa kia. Cao Xuân Thu cười nói, về phần đại sư huynh của ngươi ta, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tương lai sẽ siêu thoát thiên địa bên ngoài, khả năng không có ngươi cùng lão gia hỏa kia mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ so với các ngươi càng tự do. Tự do? Sở Hữu như có điều suy nghĩ, nói, con đường của ngươi, tham khảo Tầm Quy chỉ tổ. Người quả nhiên thông minh." Tào Xuân Thu cảm thán. Sở Hưu không có nói thêm nữa, phía sau núi rất nhiều đệ tử, mỗi người đều có mình con đường tu luyện. "Mời đại sư huynh tiếp tục làm hộ pháp cho ta, ta đã ăn xong Dụ Linh, còn muốn lại ăn rưới rửa thân thể." "Ăn hết rửa thân thể." "Không sai, ta." Vừa định tiếp tục khoe khoang một đợt, Sở Hưu bén nhạy cảm nhận được, không gian xung quanh nhận ẩn đang lâm ly. "Tẩm thân thể động." Chương 382: Võ Hoàng lưu tính, Thương cung chi yến. Thân thể là linh vật dẫn. Nếu không hiểu được một chút thủ đoạn cao thủ, một khi không có thân thể, linh rất khó trường tồn. Chính Liêu mạng thoát đi cự tầm chi linh. Trở về cự tằm tổ khiếu một khắc này, nó toàn bộ thân thể liền kịch liệt rung đưa. Nó rất rõ ràng, có cái kia hèn mọn nhân tộc tại thể nội, nó rất khó toàn thân trở ra. Gãy đuôi, cự tằm rất quả quyết. Sở Hưu, Cao Xuân Thu ngẩng nhìn trên bầu trời từng mảnh mây trắng, có thể thấy rõ, che kín mây trắng thiên cùng, giống như là đột nhiên đã nứt ra đồng dạng. Trên không mây trắng tại rời xa, phía dưới mây trắng tại rơi xuống. Đây là? Sở Hưu kinh ngạc khó tả. Cao Xuân Thu nói khẽ, trắng sí chặt tay. Sở Hưu không nói gì, đã biết xảy ra chuyện gì. Cự tằm đi, lưu lại gần như một nửa thân thể. Võ và người tượng cũng đi theo rồi đi rồi. Sở Hưu khẽ nói, "Đông nhiên rất yếu kỳ, võ hoàng người tượng đợi tại cự tầm kia một nửa trong thân thể, về sau sẽ phát sinh cái gì?" Kia đã không trọng yếu. Tào Xuân Thu nhìn chằm chằm chết không, chậm rãi nói, "Trọng yếu là, âm ngay bên này, hai phe thiên điệu thông đạo sắp mở." Sở Hưu trong lòng run lên. Tào Xuân Thu tiếp tục, "Tương lai cụ thể sẽ phát sinh cái gì, quyết định bởi tại con kia cự tâm tại một phương khác thiên điệu tương nộ. Ta có thể làm cái gì?" Sở Hưu trầm giọng hỏi. Tào Xuân Thư nhìn về phía Sở Hưu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Mạnh lên." Sở Hưu tạm thời lưu tại âm ngay bên này cùng lô rùa linh, rửa thân thể, cùng một nửa cự tẩm thân thể, đều là hắn nhanh chóng mạnh lên chất dinh dưỡng. Trong thiên địa này, đại khái không có gì địa phương so nơi này thích hợp hắn hơn tu luyện. Tại cự quy bên trên sinh sống mấy chục năm tảo xuân thu, cả ngày nhìn xem tiểu sư đệ thôn phệ cự quy chi linh, trong lòng quái dị không nói ra được, luôn cảm thấy từ khi vị tiểu sư đệ này sau khi đến, hắn bên này hỏa phong liền thay đổi. Triệt đệ thôn phệ tận cự quy chi linh, Sở Hữu có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân linh thân tăng cường mấy cái cấp độ. Tinh hóa. Huyền lập tại thiên khung sở hữu linh thân, tản ra sáng chói vạn trượng kim quang, hoặc là lượng biến gây nên chất biến. Hắn vẫn nhận cảm giác mình thu được một hạng năng lực đặc thù, tinh hóa. Dương tự thân linh quang chiếu rọi đối với người khác linh thân bên trên lúc, dường như có thể tẩy hóa rơi người bên ngoài ý thức. Hắn cũng không tiến hành nếm thử. Loại thủ đoạn này quá mức kinh khủng, phu cận cũng không ai có thể làm cho hắn tiến hành nếm thử. Thù Liễm linh quang, Sở Hữu linh thân dần dần khôi phục bình thường lớn nhỏ, cô đọng trình độ, gần như trực tiếp hấp sập không gian. Lần này, hắn linh lấy được kích lợi, khó có thể tưởng tượng. Linh thân trở về tổ khiếu, Sở Hữu hé miệng, bắt đầu tiếp tục thôn vệ tầm thân thể bên trong thiên địa chỉ lực. Hắn cơ bản xác định, cự tâm là đem tự thân tất cả huyết nục đều luyện hóa thành thiên địa chỉ lực. Sở Hưu cũng không hiểu được loại thủ đoạn này, nhưng hắn biết, hấp thu thiên địa chỉ lực càng nhiều, thực lực của mình liền sẽ càng mạnh, cái này giống như là hấp thu thôn phệ linh quang đồng dạng. Thời gian đang trôi qua. Trung Châu, Trường An thành. Hoàng cung. Võ hoàng tử. Không có bất kỳ cái gì đau đớn biến mất. Một đạo trầm thấp khẽ nói vang lên, một tòa huyền băng quan tài tự động mở ra, người khoác long bào võ hoàng chân thân từ quan tài bên trong đi ra. Hình dạng của hắn nhìn xem rất trẻ trung, tựa như là một thiếu niên lang. Trong trong mắt của hắn, hiện lên mấy phần nghi hoặc. Tại võ hoàng người tượng tiến vào tầm quy chi tổ thể nội trước đó, hắn có thể cùng hưởng võ hoàng người tượng hết thảy, bao quát suy nghĩ trong lòng. Võ hoàng người tượng tiến vào cự tầm thể nội về sau, thất ở Trung Châu Trường An thành hắn, liền không cách nào lại được biết võ hoàng người tượng ý nghĩ, chỉ có thể ần ần ần ần cảm nhận được võ hoàng người tượng trạng thái. Hắn xác định, võ hoàng người tượng biến mất trước, linh thân cũng không có tao ngộ bất kỳ đau đớn. Cho dù là bị miểu sát, cũng không nên như thế. Cái này khiến chân chính võ hoàng 10 phần kinh ngạc, không cách nào xác định tại âm nhai bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Này lên kia xuống. Võ hoàng khẽ nói, người tượng phân thân tiêu vong. Có lẽ mang ý nghĩa sở hữu trở nên mạnh hơn. Loạn thế lên, chúng sinh linh rơi, Phật nhưng chấm cũng có thể. Võ Hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tịch quang, thân ảnh nhoáng một cái, thoáng qua rời đi hoàn cung. Tại Sở Hưu, Võ Hoàng người tượng tiến vào âm nhai trong khoảng thời gian này, thập hữu châu ngay tại phát sinh chân chính kỳ biến. Lây Bắc Lương, Phật Châu, Man Châu tam phương thế lực cầm đầu tụ tập một cỗ đại quân, từ đại càn phương bắc, tây bắc, phương tây ba phương hướng, đồng thời xuất binh, ngắn ngủi mười mấy ngày, phong hóa cũng đã quét sạch hơn phân nửa đại càn nhỏ chiều. Có tiên cơ các cung cấp các loại tin tức Đại can hoàng triều quân lực bố trí, tại chỉnh càn liên quân trước mặt, thùng đông kêu to. Tam phương thế lực cộng đồng đẩy ra minh thủ cổ trầm sa, nhất thời khí thôn như hổ, uy danh cái thế. So sánh dưới, đã bị cắt xén qua càn hoàng, ngu ngốc vô năng bản chất, tại từng chảng chiến bại bên trong, lộ ra dị thường buồn cười, đã biến thành người trong thiên hạ trò cười. Đại can các đầu chiến tuyến, tất cả đều báo nguy. Giá trị này thời khắc, rất nhiều gặp chiến loạn nỗi khổ bất tính, đều hướng về Chu Tước thư viện phương hướng chịu bái, cầu xin thần binh trên trời rơi xuống. Chu Tước thư viện, phía sau núi Nhi tiện sinh cũng tại, 13 tiên sinh chưa về, Lâm thời chủ nhà Ngũ tiên sinh Ngư Ánh Tuyết cùng mấy vị phía sau núi sư đệ sư mọi thương lượng một phen về sau, quyết định mở ra sân môn, cho phép Chu Tước thư viện ngoại viện, nội viện đệ tử tự do xuất hành. Loạn thế đã lên, Chu Tước thư viện cũng sẽ không giam cầm thư viện đệ tử ý nghĩ, vô luận bọn hắn là muốn tiếp tục lưu tại thư viện, vẫn là muốn giá trị này thành lập công lao sự nghiệp, Chu Tước thư viện cũng sẽ không ngăn cản. Ra đi thư viện mới có thể chân chính trưởng thành. Ngũ tiên sinh Ngư Ánh Tuyết nói như vậy đạo, nàng cũng không tỏ thái độ, lần này mở rộng sân môn là muốn trợ giúp đại càn hoàn triều, vẫn là phải trợ giúp phạt càn liên quân. Bất quá, Chu Tức thư viện rời đi các đệ tử, đại đa số đều lựa chọn đại cản hoàn triều. Nói đúng ra, bọn hắn lựa chọn là đại cản, là đại cản Cửu Châu, mà không phải đại cản hoàn tộc. Nương theo lấy Chu Tức thư viện mở rộng sân môn, thiên hạ thập cửu châu các nơi giang hồ thế lực cũng hơn nửa làm ra lựa chọn. Có thể chí thân sự ngoại, phần lớn là không đếm xỉa đến. Tất ở phạt Càn Liên quân lãnh địa, gần nửa lựa chọn ủng hộ cổ trầm sa. Đại Càn hoàng triều cảnh nội uy tín lâu năm môn phái, nội tình ra hết, bảo vệ lấy môn phái phương viên chi địa an bình. Loạn lên, nửa năm sau. Vân Châu, Thương Khung Sơn đỉnh chót. Mạnh Tiểu Xuyên, ôn nghị Tuệ Thông ba người, các bạn tới đây, đang lâm đỉnh núi. Cảnh Vân đứng ở đỉnh núi trên vách đá dựng đứng, quanh thân đạo bảo phiêu động, tựa như muốn phi tiên mà lên. Ngươi đứng ở chỗ này, bày ra bộ dáng này, bao lâu? Tôn Nghị Hiếu kỳ hỏi. Cảnh Vân quay người quay đầu, gánh vác tay phải, mỉm cười nói, vừa đầy một canh giờ. Hoa một canh giờ, chứa một cái bề ngoài, ngươi thật là đủ nhàm chán. Mạnh Tiểu Xuyên nhã nhãnh nói. Cảnh Vân ung dung nói ra, ở đây ngộ đạo, một canh giờ, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là hắn lời thật lòng. Một canh giờ, tựa hồ đúng lúc là chúng ta leo núi thời gian. Tuệ Thông nói khẽ. Ôn Nghị gật gật đầu, nhìn xem Cảnh Vân, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi sớm biết chúng ta mà tới?" Cảnh Vân chi tiết nói ra: "Ta không biết, bất quá, Kinh Long Sư thúc tụi biết." "Kinh Long đạo trưởng." "Ôn Nghị, Tuệ Thông, Mạnh Tiểu Xuyên khẽ giật mình." Cảnh Vân mỉm cười nói: "Sư thúc tụi xuống núi, đem nơi này để lại cho chúng ta." Bốn người ngồi tại Thương Khung Sơn đỉnh chót, cùng nhau uống lên khỉ con rượu ngon. Tuệ Thông chính sử mê man khí, không gì kiêng kỵ, đến Thương Khung Sơn trên đường, một mực tại u ngư ngực. "Ngươi đại khái có thể đoán được, chúng ta ba cùng đi tìm ngươi làm cái gì?" Mạnh Tiểu Xuyên thờ dài nói. Chương 383: Độc Linh Phong Tao Không triên chi tri sầu lo, ngươi đại khái có thể đoán được, chúng ta ba cùng đi tìm ngươi làm cái gì? Làm không động phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, cảnh vân tuy lâu cư thương khung sơn, đối với thiên hạ đại thế hiểu rõ, lại cũng không so bất luận kẻ nào ít. Mỗi cách một đoạn thời gian, kinh long đạo trưởng đều sẽ cho cảnh vân giảng thuật thập cửu châu chuyện đang xảy ra. Hắn biết ba vị này hảo hữu tới đây mục đích. Thiên hạ, bằng hữu, bằng hữu của bọn hắn cổ trầm xa, bây giờ đã tham dự vào thiên hạ đại thế chi tranh, bọn hắn một vị bằng hữu khác, vốn nên xuất hiện, lại biến mất nửa năm có thừa. Nhưng có tung tích của hắn Cảnh Vân nhìn xem bên cạnh ba vị hảo hữu, nhẹ giọng hỏi thăm. Tuệ Thông nói, "Chúng ta đi chu tấp thư viện, phía sau núi Ngũ Tiên Sinh nói hắn mang theo Tiên Tông Tâu Ngọc hành đi tìm phía sau núi Đại Tiên Sinh." Nghe nói, đại can vị kia võ hoàng cũng đi theo hắn cùng một chỗ biến mất. Úy Nghị nói khẽ. Cảnh Vân nhẹ nhàng uống miếng rượu nước, hai cái này tin tức, hắn kỳ thật cũng đều đã biết. Hắn địa phương có thể đi, kỳ thật cũng không nhiều. Cảnh Vân nói. Mạnh Tiểu Xuyên cười nói, "Nơi này là kia 12 cái địa phương một trong." Hắn không tới đây bên trong. Cảnh Vân nói. Hắn tự nhiên không tới đây bên trong. Úy Nghị cười nói. Cảnh Vân cũng cười nói. Hắn không đến, nhưng một cái khác đã tới. Ô, Tuyệt Thông, Mạnh Tiểu Xuyên, ống nghĩ cùng nhau nhìn xem Cảnh Vân. Lão cổ mời ngươi rồi. Mạnh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Cảnh Vân lắc đầu, hắn sẽ không mời chúng ta bất kỳ người nào. Tuyệt Thông, Mạnh Tiểu Xuyên, ống nghĩ đều là âm thầm lắc đầu. Trước đó, Mạnh Tiểu Xuyên còn tưởng rằng mình có thể sẽ đi theo Cổ Trầm Sa làm một vô luận đâu, đợi đến Thiên Hạ Đại Biến thật lai lịch, hắn mới chính thức ý thức được, đó cũng không phải nơi trở về của mình. Hắn tin tưởng, Cổ Trầm Sa cũng minh bạch điểm này. Tranh ba thiên hạ, cùng hắn tưởng tượng bên trong chẳng cảnh, hoàn toàn không giống. Cảnh Vân nói khẽ, cho nên Hắn sẽ không mời chúng ta bất kỳ người nào, đường là chính hắn chọn, lại khổ quá muốn đi xuống dưới. Mạnh Tiểu Xuyên thở dài nói, nói cho cùng vẫn là chúng ta thực lực quá yếu. Nếu là lão cổ có thể giống tiểu tử kia, có thể cùng những lão gia hỏa kia tranh phong, tình cảnh của hắn lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Tôn Nghị yếu ớt nói ra, chờ đến tên kia xuất hiện, lão cổ tình cảnh sẽ càng khó. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Cảnh Vân nói khẽ. Đây là tự nhiên. Tuệ Thông mỉm cười nói, không có người sẽ hoài nghi điểm này. Bốn người uống rượu, đều không có nhắc lại bọn hắn hai vị kia bằng hữu. Đàn Không, rượu hết bốn người nằm cùng một chỗ, nhìn qua trên trời cao nhàn nhạt mê ngủ. Ta mới tới thời điểm, nơi này có một mảnh Lôi Vân." Cảnh Vân Cảm khái nói, tiên kia một hồ Lôi trực tiếp đem tất cả Lôi Vân đều cho hút đi. "Luận Phong tao, chúng ta cũng không sánh nổi hắn." Mạnh Tiểu Xuyên nhà danh nói, liền xem như một chút lao tiền bố, cũng không có hắn sẽ giả, Đàng Vân Gia Vũ, hắn cho là mình là thần tiên a." Tuệ Thông nói, cái kia tổ khiếu chỉ linh vừa hiện thân, cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt, Bắc Lương nước rất nhiều bách tính đều đem hắn phụng làm tiên thần. Gia Họa này mỗi lần giả, đều giả dạng làm công, thật muốn gặp một lần hắn dáng vẻ thật vặn." Tố Nghị khẽ cười nói, Bốn người lần nữa trầm mặc nhìn trời. Mặt trời chiều ngả về tây, chiếu đỏ lên trên trời cao mênh mông. Bốn người đồng thời ngồi dậy. Nói thế nào? Mạnh Tiểu Xuyên nhìn về phía Cảnh Vân, nhíu mày hỏi: "Chúng ta mấy cái, còn giống như không có cùng một chỗ cùng dạo qua đây." Cảnh Vân cười nói: "Mạnh Tiểu Xuyên, Tuyệt Thông, Ôn Nghị ba người cũng đều cười. Hết thảy đều không nói bên trong." Ngày kế tiếp, sáng sớm, Kinh Long đạo trưởng cao đứng ở Thương Khung Sơn đỉnh chót, phất râu ngóng nhìn dưới núi, cảm khái nói: "Tuổi trẻ thật tốt ta. Một ngày này, tuổi trẻ đạo sĩ hạ sơn. Một ngày này lại trái lên ý khí bốn vị tiên kiêu mở ra cùng dạo thiên hạ lữ trình. Một ngày này, ý tại tranh bá thiên hạ tương lai hoàn dạ, nằm tại thê tử Ôn Nhu Hương bên trong ngủ rất thẳng. Một ngày này, cái nào đó dữ dội thanh niên lang, sống sờ sờ ăn hết một viên so đỉnh núi còn lớn hơn đầu rùa. Cũng là một ngày này, đại can hoàng triều tòa nào đó trong quân doanh, xuất hiện một vị lực nhưng bạc núi tuyệt thế hung nhân. Trương án hành, Chu Tước thư viện. Nương theo lấy số lớn đệ tử rời đi, cả tòa Chu Tước thư viện muốn so quá khứ, thanh lãnh rất nhiều. Phía sau núi các tiên sinh, quen thuộc phía sau núi thanh lãnh, nhưng cũng không quen thuộc Chu Tước thư viện thanh lãnh vì để cho Chu Tức thư viện náo nhức chút, Ngũ Tiên sinh ngư ánh tuyết làm cái to gan quyết định, tại Chu Tức thư viện mở tư thuộc, tuyển nhận phụ cận 10 tuổi trở xuống đồng tử đồng nữ, dạy bọn họ hiểu biết chữ nghĩa, tu luyện một chút chính giữa ôn hòa dưỡng sinh công pháp. Về phần tiên sinh dạy học thì lại như cũ lưu tại Chu Tức thư viện các đệ tử. Trong lúc nhất thời, Chu Tức thư viện ngoài viện, nội viện đều náo nhiệt lên. Ngư ánh tuyết rất hài lòng, sau đó nàng lại làm chủ trương, đem tiểu sư đệ thân quen, nhận được phía sau núi Nhận được tin tức Chu Hữu dung sắc mặt như thường, phía sau núi các tiên sinh đã sớm biết nàng cùng Sở Hữu có quan hệ, nàng cũng từ vừa mới bắt đầu ngượng ngùng, cho tới bây giờ tự nhiên hào phóng. Hạ Sơ Tuyết cũng có chút bình tĩnh, sư phụ của nàng là phía sau núi Lao Tiên Bối, nàng đã sớm kế thừa sư phụ tại Hậu Sơn Tiêu viện, bây giờ chính thức chuyển nhập phía sau núi, làm nàng hơi cảm giác không được tự nhiên là, phía sau núi mấy vị tiên sinh, cùng Sở Hữu kiếm thị đoá nhã thái lần, tựa hồ cũng coi nàng là thành Sở Hữu hồng nhan tri kỷ. Lão bản Nương Mặc Thiếu Quân liền lộ ra 10 phần thụ sủng nhược kinh, ngũ tiên sinh mời nàng lúc, nàng một trái tim đập bịch bịch, gương mặt giống như hoài xuân hoa đào đó bằng không gì sẽ được. Chu Tước thư viện bên trong, những này cùng Sở Hữu quen thuộc người, cứ việc vẫn luôn không được đến Sở Hữu tin tức, nhưng mỗi người đều không hi vọng tin tưởng, Sở Hữu cuối cùng rồi sẽ trở về. Các nàng đều ngay tại đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi. Âm mai phía trên, Lão Thiên Cơ, Khổng Tiên đứng tại vết đá, nhìn Đông Hải. Bọn hắn xẻ ra bất chấp rồi. Lão Thiên Cơ hỏi, cái này đã không phải hắn lần thứ nhất hỏi ham. Khổng Tiên nói khẽ, bọn hắn như thế nào, ta không xác định. Ta chỉ biết là, vị Tiên đại tiên sinh nơi ở, thiếu một đạo Khổng Lồ khí tức. Khổng Lồ khí tức. Lão Thiên Cơ trầm ngâm. Tôi tưởng đến có quan hệ âm nhai đi chép, khả năng này là một con to lớn tàng quy. Ai biết được? Không Tiến núi bay, đừng quên, bên này cũng liền lấy một phương thiên địa đầu. Ngươi hoài nghi bọn hắn đi đối diện tiên địa? Lão Thiên cơ hỏi. Từ khi nửa năm trước bắt đầu, mỗi lần ta đứng ở chỗ này, luôn cảm giác phía trước tiên địa giống như là đã nứt ra một cái cự đại khe hở, tùy thời đều có thôn phệ ta khả năng. Không Tiến đôi mắt thăm thú, bọn hắn khả năng không có rời đi, khả năng cũng đều còn sống, nhưng mà nơi đó nhất định xuất hiện vấn đề lớn. Vấn đề lớn? Lão Thiên cơ khẽ nói. Không Tiến liếc mắt Lão Thiên cơ, loại kia vấn đề lớn như thật xuất hiện. Ngươi những cái được gọi là nhu đồ, trở nên không có chút ý nghĩa nào, hai phe thiên địa đấu tranh, như nhân tộc còn tại nội loạn, sẽ chỉ thất bại thảm hại. Lão tiên xảo trá đầu run lên, triệt để minh bạch khủng tuyến nói tới vấn đề lớn, chỉ là cái gì? Chương 384, hư vô chi địa, ngũ thải mờ mịt. Hôm nay, không thể diễn tạc chi địa. Tu luyện không biết truy nguyện, sở hữu chỉ có thể thông qua thôn vệ luyện hóa hết cự quy tỉ lệ, đến suy tính đại khái còn có bao lâu thời gian có thể rời đi nơi này. Cự quy quá lớn, đồng thời, thân thể của nó mỗi một chỗ đều vô cùng cứng rắn, huyết nhục như đá rắn. Nếu không phải ở trong năng lượng ẩn chứa thật là khiến người trông mà thèm, Sở Hưu khả năng đều muốn từ bỏ nuốt mất cái nải cự quy. Đối với tiểu sư đệ Sở Hưu muốn nuốt vào cả đầu cự quy ý nghĩ, đại tiên sinh Tảo Xuân Thu ngay từ đầu chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đạm, chờ đến tận mắt chứng kiến vị tiểu sư đệ này chỉ dùng không đến bát tháng, liền nuốt lấy cự quy đầu rùa, đại tiên sinh không cách nào bình tĩnh. Cái này quá hung tàn. Đơn giản tựa như là tiền sử cự thú. Tảo Xuân Thu đã từng thử nếm miệng, phát hiện cự quy thịt, cán cùng cứng rắn hòn đá không có gì khác biệt, căn bản không thể nào nuốt xuống cũng liền vị tiểu sư đệ này, trang lợi đầy đủ tốt, một bên thi triển công lực luyện hóa, một bên nuốt ăn. Người bên ngoài căn bản vô phúc hưởng thụ. Tại hơn nửa năm đó thời gian, Tao Xuân Thu cũng không có nhàn rỗi, hắn vẫn luôn tại thăm dò cự quy thân thể, cùng cự tầm thân thể tầng thế. Hắn đi tới cự tầng thân thể đứt gãy chỗ, phát hiện nơi này thiên địa trì lực vô cùng phức tạp, đường xuyên qua chỗ sâu nhất nhất vận vẹo không gian về sau, đem đứng trước hư vô. Giữa thiên địa cái hở. Tao Xuân Thu biết, loại này hư vô khu vực cũng không thuộc về thập cửu châu phương thiên địa này, cũng không thuộc về đối diện kia phương thiên địa, là hai phe này thiên địa cách giới. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày Tào Xuân Thu liền sẽ đến một chuyến cự tẩm thân thể đức gãy chỗ, cảm giác hư vô thiên địa cái họ, loại này hư vô, ẩn ẩn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hư vô giống như thay đổi. Ngày này, Tào Xuân Thu đứng tại hư vô chỉ địa bên ngoài, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn cảm giác được hư vô chỉ địa biến hóa. Hình như có từng sợi thiên địa chỉ lực từ đối diện thiên địa thẩm thấu tiến vào hư vô chỉ địa, cái này khiến nào đó một bộ phận hư vô chỉ địa trở nên không còn như vậy thuần túy, là bởi vì tự tằm, vẫn là võ hoàng. Tào Xuân Thu trong lòng ngưng trọng, hắn biết rõ loại này hư vô chỉ địa loại biến hóa này ý vị như thế nào. Trước tiên Cao Xuân Thu tìm được tiểu sư đệ Sở Hưu, đối diện thiên địa phá cái động, Sở Hưu mở to hai mắt, Cao Xuân Thu trầm ngâm nói, có lẽ rất sớm trước đó liền đã phá, ta vẫn luôn hoài nghi, tự tâm thân thể, khả năng đã sớm tại ngang qua hai phe thiên địa. Nói lần này thoát đi bên này, cắt đứt thân thể, khiến cho hư vô chi địa một lần nữa hiện hiện. Quá khứ, thân thể của nó một mực ngăn chặn đối diện thiên địa lỗ thủng, bây giờ nó triệt để rời đi, kia lỗ thủng hiện lộ, thiên địa chi lực ngay tại tràn vào hư vô chi địa. Sở Hưu nghe hiểu, hỏi, đại sư huynh là cảm thấy, kia lỗ thủng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta phương thiên địa này. Nhất định sẽ Tao tuân thu một mặt nghiêm túc, thiên địa là không có giới hạn hàng rào, chỉ ít ta thăm dò nơi đó không có, chỉ có hư vô cách đối diện, một khi đối diện thiên địa thiên địa chi lực triệt để lan tràn qua hư vô chi địa, vậy cái này hai phe thiên địa có thể sẽ xuất hiện chân chính dung hợp. Chúng ta không cách nào xác định đối diện thiên địa hội có cái gì, vậy quá nguy hiểm. Đại sư huynh nhưng có giải quyết chi pháp. Sở Hưu hỏi, cái này, tao xuân thu nhíu mày, lắc đầu, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Mang ta tới nhìn xem. Sở Hưu trầm ngâm nói, lúc trước, chúng ta sư phụ sẽ rách thiên khung rời đi thời điểm, ta nhặt được một cái holo Trong hồ lô có một loại ngũ thái nhân luân chi khí, sư phụ sẽ rách tiếc cùng, chính là tại loại này ngũ thái mờ mịt tràn ngập dưới, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Ngũ thái mờ mịt. Tào Xuân Thu kinh ngạc, nhẹ gật đầu, "Ta trước mang ngươi tới nhìn xem." Hai người tới thiên điệu biên giới. Đây chính là hư vô chỉ địa sao? Sở Hưu hơi chớp mắt, thầm nói, "Cái này tựa như là cái vết nứt không gian a." Hắn nhớ kỹ lúc trước buổi tiếp buổi y y ả nhân cùng đi minh thiên vực thời điểm, cũng đã gặp qua loại này vết nứt không gian. Vết nứt không gian? Làm sao ngươi gặp qua? Tào Xuân Thu kinh dị. Sở Hưu khẽ mỉm cười, Nhìn chằm chằm phía trước hư vô chỉ địa, cũng không có cảm nhận được đại sư huynh nói tới thiên địa chỉ lực tập đấu. Xem ra cảnh giới của ta vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Sở Hưu thở dài, Ngũ thải mờ mịt từ trong miệng lan tràn ra, hồ lô kia đưa cho thập sư huynh, loại này nhân ân chỉ khí, ta chỗ này liền một điểm. Tao Xuân Thu không nói chuyện, yên lặng cảm thụ được Ngũ thải mờ mịt ở trong ấn chứa thuộc tính đặc biệt. Hồi lâu sau, loại này mờ mịt rất đặc biệt. Tao Xuân Thu chậm rãi nói, sắp thực đặc biệt. Sở Hưu gật đầu. Tao Xuân Thu tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, một đoàn nhỏ như là lớn chừng quả đấm Ngũ thải mờ mịt, tách rời mà ra. Ta thử trước một chút ta phàm đoạn." Tao Xuân Thu khẽ nói, tay phải gảy nhẹ, lớn trường quả đấm ngũ thải mờ mịt lập tức bay vụt tiến hư vô chi địa. Tiến vào hư vô chi địa về sau, ngũ thải mờ mịt duy trì vân hành tốc độ, hướng về bờ bên kia thiên địa biên giới bay đi. Tốc độ này, Sở Hữu như có điều suy nghĩ, ẩn ẩn cảm giác cái này cái gọi là hư vô chi địa, nội bộ có điểm giống chân không, vật thể tại trong chân không, chỉ cần thu hoạch được một cái sơ tốc độ, liền có thể một mực bảo trì cái này sơ tốc độ. Đương nhiên, hư vô chi địa cùng khu vực chân không hoàn toàn không giống, chỉ có thể nói, tương đối cái này ngũ thải mờ mịt mà nói Hư vô chi địa có thể cùng loại với khu vực chân không. Loại này hư vô chi địa, chúng ta có thể xuyên qua đi sao? Sở Hữu hỏi, hắn nhớ đến lúc ấy hắn cùng buổi ý ý nhân xuyên qua Thanh Minh Nguyên, Minh Thiên vực ở giữa vết nứt không gian lúc, chúng quanh tràn ngập loại này ngũ thải mờ mịt. Tự tâm, vỏ hoàng có thể xuyên qua đi, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Tao Xuân Tu nói khẽ, chỉ bất quá một khi tiến vào mảnh này hư vô chi địa, ta lo lắng liền không có đường rút lui. Ta tại đoàn kia mờ mịt bên trên bổ sung một chút chân khí, hoàn toàn không ảnh hưởng tới nó. Không có đường quay về. Sở Hữu có chút hiểu được, nói, không phải là không có đường rút lui mà là nhất định phải đến bọn bên kia mới có thể trở về đầu. Không tệ, một khi tiến vào nơi này, chỉ sợ liền sẽ thân bất do kỷ. Tao Xuân Tu nói khẽ, chúng ta thân ở phương thiên địa này, thực lực đầy đủ, liền có thể điều động phương thiên địa này thiên địa chỉ lực. Nhưng hư vô chỉ địang, không có bất kỳ cái gì thiên địa chỉ lực, ta thậm chí lo lắng, chúng ta sau khi tiến vào, hơi không cẩn thận, có thể sẽ trực tiếp giải thể. Hắn là không khoa trương như vậy chứ? Sở Hưu nói thầm, trong lòng nổi lên mấy phần nghĩ mà sợ, bây giờ trở về nghĩ, lúc trước hắn ôm đuổi y y nhận xông vào thanh minh nguyên ngọn nguồn chỗ kia hô trời, thực sự quá nguy hiểm. Đơn giản chính là Người không biết không sợ. Tao Xuân Thu bắt đầu, phát hiện chỗ này hư vô chỉ địa đã được một khoảng thời gian rồi, hắn một mực chỉ là tại hư vô chỉ địa bên ngoài nghiên cứu, cũng không xâm nhập qua. Lõn chừng quả đấm ngũ thải mờ mịt còn tại duy trì vận hành tốc độ, hướng về bỏ bên kia thiên địa bay vụt. Sở Hưu, tao Xuân Thu lẳng lặng mà nhìn xem. Ta nhất thời khắc, ngũ thải mờ mịt đột nhiên phát sinh và mèo, thoán qua tiêu tán vô tung. Đồng thời, tao Xuân Thu bén nhẹ cảm giác được, ở bên kia phủ cận, có một sợi trạm đến ngũ thải mờ mịt tiên địa chí lực, cùng nhau biến mất. Chẳng lẽ, tao Xuân Thu đuôi lông mày gảy nhẹ, trực tiếp đưa tay phải ra ngón trỏ. Địa vương Sở Hưu trước người tràn ngập ngũ thải mờ mịt, từng sợi thiên địa chi lực tràn vào ngũ thải mờ mịt ở trong. Chương 385, Giàng Cơ Khổng Tuyên, nhục thân thành thánh. Trải qua hơn lần nếm thử, tao xuân tu cơ bạn xác định, tiểu sư đệ Sở Hưu phun ra loại này ngũ thải mờ mịt, có thể tiêu mất thiên địa chi lực. Chỉ là tiêu mất sao? Sở Hưu trầm ngâm nói, lúc trước ta sư phụ xé rách bầu trời, hẳn là loại này ngũ thải mờ mịt, chậm rãi đem bầu trời vết rách chữa trị như lúc ban đầu. Tao xuân tu nghĩ nghĩ, nói ra, nó có thể tiêu mất thiên địa chi lực, nếu là ngăn ở thiên địa trong cái khe, thiên địa chi lực không cách nào tràn ra ngoài. Sắc thực cũng liền tương đương với khâu lại bầu trời vết rách. Nói xong, hắn hỏi, "Trên tay ngươi, có thêm thập sư đệ nơi đó, hết thảy có bao nhiêu loại này ngũ thải mờ mịt?" Sở Hưu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Thương Khung Sơn đỉnh Lôi Vân, ngươi biết à?" Ta? Tao Xuân Thu khẽ bặm, tại đến âm nhai trước đó, hắn từng du lịch qua mấy cái hiểm địa ở trong bao quát Thương Khung Sơn. Đại khái là kia phiến Lôi Vân cơ ba. Sở Hưu tính ra nói, "Vậy nhưng thật khâu ít." Tao Xuân Thu kinh ngạc. Sở Hưu quét mắt phía trước hư vô chi địa, "Ngươi là muốn dùng loại này ngũ thải mờ mịt chấn đối diện thiên địa vết rách. Đây là chức trách của ta." Dao Xuân Thu nói khẽ, "Chúng ta phía sau núi lệ tử, mỗi người đều có chức trách của mình." Ta biết. Sở Hưu thở dài, "Nhà Dĩnh nói, lão gia hỏa kia đem cục diện rối rắm để lại cho chúng ta, chính hắn ngược lại là đi tiêu giao sung sướng. Không có hắn tại, phương thiên điệu này mới là người chân chính sân khấu." Dao Xuân Thu mỉm cười nói, "Hắn như vẫn còn, ngươi không có khả năng trưởng thành nhanh chóng như vậy." Nói như vậy, cũng là có đạo lý riêng của nó. Sở Hưu cười nói, "Sư tôn Trần Trường sinh lên trời sau khi rời đi, thực lực của mình xác thực chính lấy một loại báo tốc tốc độ điên cuồng bạo tăng. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, ăn hết cả đầu cự quy linh." cùng cự quy đứng đầu, Sở Hưu có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân bao tác. Hắn hôm nay lại đối mặt võ hoàng người tượng, đã có thể chân chính lạnh nhạt chỗ chỉ. Nhất là tại tổ khiếu chỉ linh cái này một hồi, toàn bộ thập cửu châu, Sở Hưu tự tin mình đã là chân chính không sợ bất luận cái gì lao quái vật. Đã phát hiện khẽ hở, chúng ta liền không thể lại kéo. Tao Xuân Tu nhìn xem Sở Hưu, hỏi, "Là ngươi đi tìm thập sư đệ, vẫn là ta đi?" Cái này, Sở Hưu nhất thời do dự, nhịn không được trở về ngắm nhìn. Toàn bộ cự quy, hắn vừa mới thôn vệ luyện hóa đầu rùa cùng bộ phận rùa cái cổ, còn có to lớn vô biên thân thể không có luyện hóa đâu. Tào Xuân Thu cười, nói khẽ: "Ta đi, ngươi tạm thời cũng không thể tiếp tục ăn ở kia cư quy, cần thủ tại chỗ này mới được." Sở Hưu khuôn mặt tuấn tú có chút đổ: "Để ta đi." Tào Xuân Thu trầm ngâm nói: "Lấy thực lực ngươi bây giờ, thủ tại chỗ này, vấn đề không lớn, như xuất hiện có thể đánh chết ngươi địch nhân, chúng ta ai lưu thủ ở chỗ này, không có khác biệt lớn. Ta đi, có thể đi nhanh về nhanh, nếu là ngươi đi, liền có khả năng gặp được người quen, có thể sẽ phân tâm." Khục, vậy vẫn là để ta đi." Sở Hưu ho nhẹ. Tào Xuân Thu đôi lông mày gảy nhẹ, tịch mịch. Cũng là không phải chỉ là có chút lo lắng phía sau núi sư huynh sư tỷ bọn hắn. Sở Hưu gật gù, "Được thôi." Tào Xuân Thu gật, gật đầu, dặn dò, "Nhớ kỹ, ngươi lần này nhiệm vụ quan hệ đến thập cựu châu vạn vật sinh linh tương lai, như gặp được chuyện phiền toái, giải quyết dứt khoát, đừng lãng phí thời gian." "Được." Sở Hưu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tào Xuân Thu không có nói thêm nữa, mang theo tiểu sư đệ lần nữa về tới cự quy bên cạnh. "Đại sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta xem trong đó, ta tiếp xuống thể phách có thể đạt tới trình độ gì, tất cả phải nhờ nó rồi." Trước khi đi, Sở Hưu chăm chú dặn dò Tào Xuân Thu mí mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ thể phách mạnh bao nhiêu?" Hơn nửa năm đó thời gian, hắn trợn mắt nhìn vị tiểu sư đệ này, sinh sinh nuốt vào cái này cự quy đứng đầu, ở trong năng lượng ẩn chứa, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. "Thể phách sao?" Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, "Cụ thể mạnh bao nhiêu, không tốt lắm nói." "Bất quá, nếu là đại sư huynh ngươi đứng đấy không né tránh, để cho ta hoành nhất quyền, ta đại khái có thể trực tiếp đánh nát đại sư huynh ngươi." Tào Xuân Thu, âm mai chỉ đỉnh, không tiến ngồi tại vách đá, trong tay có một cây thật dài cần câu, hắn ngày tại thả câu, ngồi ở chỗ này. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, phía trước truyền đến kinh khủng vỡ vụn cảm giác, hắn rất hiếu kỳ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại không hiểu sinh ra mấy phần ý sợ hãi, cũng không dám tùy tiện tiếp tục. Đương nhiên, hắn cho mình lý do là không thể tìm tới cửa vào. Tại loại này kinh khủng trước mặt, cái này cái gọi là Thiên Hạ Đại Thế chi tranh, thật sự là buồn cười a. Không tiến càng khái, cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn triệt để minh bạch, Chu Tước thư viện vì sao là đệ nhất thiên hạ. Chu Tước thư viện lịch đại phía sau núi lệ tử, đều tại thủ hộ lấy cả phương thiên địa, có lẽ thường xuyên muốn đối mặt giờ phút này, hắn cảm nhận được loại này kinh khủng. Tiên cơ các thật sự không xứng cùng Chu Tước thư viện đánh đồng. Không Tiên khẽ nói, nghĩ đến mình, chốn ở Thiên Cơ các hậu phòng, gãy Thiên Hạ phong vân, so với vị kia Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, phong cách tựa hổ tử vừa mới bắt đầu liền muốn cấp ra rất nhiều. Ta là Không Tiên, cho dù tương lai thiên địa không tại, ta cũng có thể trưởng tồn bất hủ. Không Tiên kiên định mình tâm, ánh mắt nhìn về phía sóng cả lăn lộn mặt biển, tâm tình dần dần bình tĩnh. Đột nhiên, một trận kịch liệt không gian ba động từ âm nhai đáy biển chỗ sâu nổi lên. Không Tiên ánh mắt ngưng lại, đã thấy rõ rường như đột ngột ở giữa từ dưới biển sâu chui ra kia một đạo thon dài thân ảnh. Chu Tước thư viện 13 tiên sinh Sở Hưu, khí tức của hắn, Không Tiến hít mắt, không cách nào bình tĩnh. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức, giống như là một đầu đến từ thời kỳ viễn cổ to lớn man thú. Sở Hưu dẫm lên nước biển, mười bật mà lên, đợi ra khỏi biển mặt, một chút liền liếc về rủi xuống tiến biển dây câu. Có người đang câu cá. Sở Hưu kinh ngạc, thân ảnh lướt lên, trong chốc lát đi tới Khổng Tuyến đối diện, đứng lơ lửng giữa không trung. Các hạ là? Sở Hưu đánh giá Khổng Tuyến, hết sức tò mò. Khổng Tuyến mỉm cười nói, đại sư huynh của ngươi hẳn là đề cập với ngươi cùng qua ta. Ồ. Sở Hưu kinh ngạc, hơi chút hồi tưởng. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, trong đầu hiện lên một cái tên, Khổng Tuyên. Ở trước mặt hắn, đề cập Khổng Tuyên, cũng không phải là đại sư minh, mà là võ hoàng người tượng. Khổng Tuyên. Sở Hữu hỏi, Khổng Tuyên khẽ bước cảm, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến từ chỗ nào?" Sở Hữu một mặt hiếu kỳ, trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Khổng Tuyên giật mình trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc, hỏi, "Có ý tứ gì?" Sở Hữu nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, đột nhiên hỏi, "Ngươi nghe nói qua Dương Tiễn sao?" Dương Tiễn. Khổng Tuyên khẽ giật mình, lắc đầu. "Chưa nghe nói qua Dương Tiễn." Sở Hữu đôi lông mày gảy nhẹ, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiễn là ai?" Khổng Tuyên híp mắt hỏi. "Dương Tiễn a." Sở Hữu nhìn Khổng Tuyên, chỗ mi tâm dông nhiên toát ra con mắt thứ ba. "Khổng Tuyên mầnơ." Sở Hữu mỉm cười nói, "Dương Tiễn giống như ta như vậy, có được ba con mắt, hắn nuôi một con chó, tên là Hạo Thiên Huệ, sử dụng binh khí là Tam Tiên Lưỡi Nhận Đao. Lục Thân Thành Thánh, chiến lực vô song. Lục Thân Thành Thánh." Khổng Tuyên không cách nào bình tĩnh, tại hắn đạt được trong truyền thừa, liền có bốn chữ này. "Tên của ngươi có đặc biệt hàm nghĩa sao?" Sở Hữu hỏi, hắn nhớ ký võ hoàng người tượng từng nói qua, trước mắt Khổng Tuyên đang cùng võ hoàng người tượng rằng có lúc từng đề cập qua ngũ sắc khổng tước. Chương 386, cùng Không Tiên đồng hành, cao thủ tại dân gian. Tên của ngươi có đặc thù hàm nghĩa sao? Ở kiếp trước, chỉ cần là nhìn qua phong thần bảng hoặc là hồng hoang loại tiểu thuyết, trên cơ bản không có khả năng không biết Không Tiên. Sở Hưu vốn là đối với kiếp trước tiến người, mười phần mẫn cảm, chớ đừng nói chi là, trước mắt cái này Không Tiên lại còn cùng Ngũ Sắc Không Tức nhắc lên quan hệ. Không Tiên nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi rất quan tâm tên của ta. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta từng nghe nói qua Không Tức Đại Minh Vương truyền thuyết. Sở Hưu mỉm cười nói, không khéo chính là, Phật môn Không Tức Đại Minh Vương, tên tục gia trùng hợp giống như ngươi, liền gọi Không Tiên. Không Tước Đại Minh Vương. Phật môn." Không Tiên híp mắt, kinh nghi hỏi, "Vì sao là Phật môn?" Sở Hữu đôi lông mày gảy nhẹ, nói ra, "Không Tước Đại Minh Vương giành xưng thế gian đệ nhất đầu không tước, chiến lược vô song, từng một trận chiến phong thần, liên tiếp bại mấy vị cường giả. Nhưng mà, về sau nó tao ngộ Phật môn chí cường giả, chiến bại đầu hàng, biến thành Phật môn tọa kỵ, cả ngày thụ đệ tử Phật môn nô dịch, như châu ngựa." Nói hiệu nói vượn. Không Tiên cười lạnh, trầm giọng nói, "Chỉ là Phật môn, cũng xứng nô dịch Không Tước Đại Minh Vương. Không cần quá khẩn trương, đây chỉ là ta khi còn bé nghe được một thì truyền thuyết." Sở Hữu mỉm cười nói, không thể coi là thật. Không Tuyên nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi từ chỗ nào nghe được quy tắc này truyền thuyết? Sở Hưu hơi trước mắt, nghiêm trang nói ra, phong thần bảng bên trên. Phong thần bảng. Không Tuyên khẽ giật mình, mắt lộ ra mê mang. Ngươi không cần để ý. Sở Hưu cười cười, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt cái này gọi Không Tuyên, chỉ cần không phải đến từ kia tên phim gọi Hồng Hoang Thiên Địa liền tốt. Không Tuyên từ chối cho ý kiến, quét mắt đáy vực lao nhanh sóng biển, ta rất hiếu kỳ, bên kia chuyện gì xảy ra? Ngươi nói trước đi, ngươi cũng cảm giác được cái gì? Sở Hưu hỏi ngược lại. Không Tuyên trầm ngâm nói, thiên địa xé rách đại khủng bố. Tiên địa sẽ rách. Sở Hưu khẽ giật mình, thật sâu nhìn Không Tiên một chút, ngươi ngược lại là nhạy cảm. Cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không Tiên nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu hỏi ngược lại, "Đại Yêu Kỳ, vì sao không tự mình đi nhìn một chút? Lấy thực lực của ngươi, nếu là muốn tìm qua bên kia con đường, hẳn là rất dễ dàng tìm đến mới là. Ta chỉ là Yêu Kỳ, không muốn tham dự." Không Tiên nhún vai, "Ngươi có lẽ còn không hiểu rõ ta, con người của ta, lá gan không lớn, bình thường sẽ không chủ động hướng địa phương nguy hiểm góc. Lá gan của ngươi có lẽ thật không lớn, nhưng dã tâm của ngươi khẳng định cũng không nhỏ." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ta để nghĩ ngươi, nghĩ cậu liền hảo hảo cậu, lòng hiếu kỳ không muốn nặng như vậy. Đại khủng bố ở bên, ta ăn ngủ không yên." Không Tuyên thở dài, nói, "Ngươi khả năng không cảm giác được loại kia tê thiên liệt địa kinh khủng, không thể nào hiểu được trong lòng ta sợ hãi." "Sợ hãi?" Sở Hưu hơi híp mắt lại, "Người này có thể cách xa như vậy cảm nhận được phương thiên địa này xuất hiện vấn đề, cảnh giới của hắn chi cao, chỉ sợ sẽ không thua đại sư huynh. Ta lần này ra, vị chính là giải quyết làm ngươi sợ hãi đại khủng bố." Sở Hưu nhìn chằm chằm Không Tuyên, "Nếu như ngươi có hứng thú, liền cùng ta đồng hành giải quyết đại khủng bố." Không Tuyên kinh ngạc một mặt nghi ngờ đánh giá Sở Hưu, ngươi xác thực không đơn giản, nhưng muốn giải quyết loại kia đại khủng bố, ngươi bây giờ còn quá non nớt chút. Chỉ dựa vào ta thực lực bản thân, xác thực không cách nào đem kia lỗ thủng cho bộ dung. Sở Hưu gật gật đầu. Lỗ thủng. Khổng Tiên bất động thanh sắc, gật đầu nói, tốt, ta cùng ngươi đồng hành. Sở Hưu cười, ta kỳ thật đã nhìn ra, ngươi cũng không hi vọng ta cùng ngươi đồng hành. Khổng Tiên bỗng nhiên nói. Sở Hưu từ chối cho ý kiến điệu hừ hừ. Hắn tự nhiên không muốn, dù sao cùng người này căn bản liền không quen. Khổng Tiên cười nói, nhưng ngươi càng không hi vọng ta đi tìm người đại sư huynh. Sở Hưu cười cười, cũng không phủ nhận. Hắn cũng không phải lo lắng đại sư huynh, chủ yếu là lo lắng, người này đến đại sư huynh nơi đó, có thể sẽ ngất ngã con kia cự quy thân thể. Nếu là như thế, vậy hắn coi như thua thiệt lớn. Hắn vừa mới ăn hết một cái đầu rùa đâu. Nếu như ta không đi theo ngươi, chỉ sợ ngươi có cực lớn khả năng chọn động thủ với ta. Không tên tở dài, ta tạm thời còn không muốn cùng ngươi động thủ, vậy cũng chỉ có thể trước đi theo ngươi. Ngươi có thể chạy. Sở Hưu trực tiếp vạch chân không tiên rối trá, lấy tốc độ của ngươi, phương thiên địa này, đại khái không ai có thể lùa được. Ngươi không chạy, thuần túy là hiếu kỳ. Ta đến cùng có cái gì thủ đoạn, có thể bổ sung tiên liệt lỗ thủng." Khổng Tuyên cười cười, nói ra, "Ta đi theo bên cạnh ngươi, ngươi hẳn là càng an tâm mới là, ta nếu là chạy, sau đó núp trong bóng tối, ngươi không phát hiện được." Nói xong lời cuối cùng, Khổng Tuyên một mặt tự tin. "Vậy liền cùng một chỗ đi." Sở Hữu Nhu Mai, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn xác thực không cách nào tự tuyệt Khổng Tuyên. Chủ yếu là, hành động lần này, quan hệ đến phương tiên địa này tương lai, chỉ cần trước mắt Khổng Tuyên có chút lý trí, liền sẽ không phá hư hành động lần này. Hai người đồng hành. Bọn hắn đều đang khắt chế tốc độ của mình, dường như sợ mau một chút, liền sẽ dẫn phát một trận so đấu. Muốn đi Man Châu âm dương ma. Khổng Thiên đã nhận ra Sở Hưu chạy vội lộ tuyến. Sở Hưu hỏi thăm gần nhất thập cựu châu tình huống, không khiên đơn giản giản thuật bây giờ thiên hạ đại thế. Chiến tranh đã lên, các phương vận động. Đại lượng xuất từ Chu Tức thư viện đệ tử đều chủ động đầu nhập trong cuộc chiến tranh này, bọn hắn lựa chọn phe phái khác nhau, không ít người dành tiếng vang xa. So sánh dưới, nửa năm trước độ cực nhất thời Thiên Cơ thư viện, liền lộ ra sấm to mưa nhỏ. Thiên Cơ các càng nhiều, là trong bóng tối, vô hình điều khiển thế cục phát triển, bọn hắn tại nữu sĩ, điều tra các phương diện, đóng vai lấy có chút trọng yếu nhân vật. Nhưng mà, chiến tranh chung quy là chiến tranh Nhất là, đại căn hoàng triều đã trải trải qua ngàn năm mà không ngã, tuyệt đại đa số cựu châu Bắc Tính đều đối đại căn có được tuyệt đối tán đồng cảm giác. Tại một chút bị công phá thành trì, thậm chí xuất hiện toàn dân trai binh, cùng chống chọi với ngoại địch bi tráng cử động. Chiến sự phương diện, kỳ thật còn chưa tới cần ngươi ra mặt tình trạng. Không tên cười nói, lần này, đại căn hoàng triều hiện ra khó có thể tưởng tượng tính bền bỉ lẹo, các loại nhân tài bắn ra, không hoàn toàn là các ngươi Chu Tức thư viện bồi dưỡng đệ tử. Cao thủ tại dân gian. Sở Hưu cười nói, cao thủ tại dân gian. Không tên cười cười, gật đầu nói, lời này cũng không tệ, ta chỉ có thể nói Cái này tuy là luật thế, nhưng từ một số phương diện đi lên nói, cái này luật thế cũng làm cho phương thiên địa này tỏa ra mới sinh cơ. Nói, lại nói, ngươi vị kia hảo huynh đệ cổ trầm sa, tình cảnh không phải rất tốt. Lão cổ, Sở Hưu khẽ giật mình, bất động thanh sắp hỏi, hắn thế nào? Hắn so với hắn trong tưởng tượng muốn yếu đất rất nhiều. Khổng Tuyến nói, các phương công cần thế lực, đều phụng hắn vi tôn, nhưng ngươi nên minh bạch, cái này chung quy là dùng thực lực nói chuyện thiên địa, mặc dù hắn làm đã đầy đủ tốt, nhưng hắn thực lực căn bản không đủ để trưởng không thế lực khắp nơi. Cho nên, nói hắn là thế lực khắp nơi cộng đồng nâng đỡ lên khối lỗi, kỳ thật cũng không đủ. Hán Đại Khải là cũng ý thức được điểm này, đoạn thời gian gần nhất, cả ngày lẫn đêm đợi tại trùng quân đại trướng, cùng hắn thê tử Nhật Trát Na pha trộn. Chương 387, đều mang tâm tư, âm dương ma đại sát trận. Hán Đại Khải là cũng ý thức được điểm này, đoạn thời gian gần nhất, cả ngày lẫn đêm đợi tại trùng quân đại trướng, cùng hắn thê tử Nhật Trát Na pha trộn. Vừa nghe trước hai câu, Sở Hưu trong lòng vẫn là rất lo lắng cổ trầm sa. Đợi đến nghe được cuối cùng này một câu, hắn cả khuôn mặt đều có chút đen. Mỗi ngày mỗi đêm cùng thê tử Nhật Trát Na tại trong đại trướng pha trộn. Cái này tiêu không tốt qua. Lão tử cả ngày lẫn đêm chịu đựng buồn luôn, thôn phệ to cứng vô cùng cự quy thị, ngay cả bồi thể nội không gian lý mỹ mọi người thời gian đều không có. Đến cùng là ai không tốt hơn? Đường là chính hắn chọn." Sở Hưu dầu dị nói, không tên gật gật đầu, sắc thực, tình cảnh của hắn không dễ chịu, tình cảnh của ngươi cũng rất khó khăn, ngươi ra tay giúp hắn, hắn sẽ không ngần ý, ngươi không giúp hắn, trong lòng ngươi lại không tốt qua. Ta vì sao lại không dễ chịu?" Sở Hưu bất thình lình hỏi. Không tên liếc mắt Sở Hủ, mỉm cười nói, ngươi có lẽ còn không biết, ngươi đã sớm để thiên cơ các nghiên cứu triệt để. Thật sao?" Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, ngươi quá nặng tình cảm." Không Tiến ung dung nói, "Nếu là có một cái cùng ngươi giao thiệp người gặp nạn, vô luận ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi biết được tình huống, nhất định sẽ chạy tới. Cho dù sớm biết kia là cả Mễ, ngươi cũng sẽ đi. Chính như ngươi khi đó đi Phật Châu nghĩ cách cứu viện Tuệ Thông như vậy." "Nghĩ cách cứu viện Tuệ Thông?" Sở Hưu khẽ nói, nhịn không được cảm khái nói, "Đúng nhiên cảm giác nào giống như là rất xa xưa ký ức. Rất xa xưa." Không Tiến liếc mắt Sở Hưu, nhắc nhở, "Theo ta được biết, Phật Châu từng giả, am hiểu nhất là linh tu, bọn hắn có thể khiến người ta không có chút nào phát hiện quên mất một số việc. Ngươi làm muốn nói Trí nhớ của ta khả năng nhận lấy Phật châu một ít lão quái vật ảnh hưởng. Sở Hưu cười hỏi: "Ngươi rất tự tin. Khổng Tiên rất nhạy cảm, xem ra ngươi tại đại sư huynh của ngươi nơi đó, Tổ Khiếu Chỉ Linh có tăng lên rất nhiều." Sở Hưu kinh ngạc, cái này Khổng Tiên không khỏi cũng quá nhạy cảm. Sắt thực có chút tâm đắc. Sở Hưu nghiêm túc nói, trong lòng tự nhủ cũng chính là ăn một chút cự tằm linh quang, nuốt lấy cả đầu cự quy linh thân. Đây là chí ít để cao một cái cấp độ. Khổng Tiên bất động thanh sắc nghĩ đến, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Kỳ thật, tại âm ngay cảm thụ thiên địa sẽ rách đại khủng bố trong khoảng thời gian này, hắn nghị thông suốt một số việc lấy thực lực của mình, ứng đối loại này thiên địa lại biến, quả thực sốc chút. Một lần nữa trở về phương thiên địa này, ngay từ đầu, không tên ý nghĩ là rất thuần phác. Xác định mình tại phương thiên địa này vô địch về sau, nhất thống thập cửu châu, ngồi tại cao cao tại thượng trên long ỷ, tùy ý sủng sướng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, theo đối phương thiên địa này càng phát ra xâm nhập hiệu rõ, không tên ý thức được, thống trị phương thiên địa này, rất có thể sẽ trở thành công hắc qua. Hắn thậm chí hoài nghi, vị kia cường đại chu tức thư viện viện trưởng, sở dĩ sẽ lên trời rời đi, rất có thể chính là không muốn tiếp tục công nổi. Dự cảm được cực kỳ khủng bố tương lai, sớm chuẩn mắt. Mỗi lần suy tư đến tận đây, Khổng Tiên Liễn rất hập hực. Vốn cho rằng vị viện trưởng đại nhân kia rời đi về sau, mình liền có thể thay vào đó đâu. Mấy ngày gần đây nhất, hắn kỳ thật đã đang suy nghĩ, muốn hay không lần nữa rời đi Phương Thiên Điệu này. Càng nghĩ, luôn cảm thấy cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi, quá không cam lòng tâm. Cuối cùng, vẫn là quyết định lại lưu một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống cụ thể. Hắn rất hiếu kỳ, không có vị viện trưởng đại nhân kia chu tất tư viện, đến cùng có thể hay không cứu vớt Phương Thiên Điệu này. Nếu là thật có thể cứu vớt Thiên Điệu, chiến lui ngoại địch, đến lúc đó, Phương Thiên Điệu này, có lẽ còn cần một cái hái quả đáo cường giả. Người này đến từ Khắc Thiên Điệp. Sở Hưu bất động thanh sắc nghi đến, bên người không tên, thiện ác không rõ, lập trường không rõ, liền liền thân phận cũng là thật không minh bạch. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Sở Hưu âm thầm lắc đầu, chiệt để thôn phệ hết đầu kia cự quy trước đó, hắn cũng không muốn vất tạp. Chờ ta xác định, ta tại phương thiên điệp này thật vô địch về sau, ngươi không quỳ xuống hô ba ba, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Sở Hưu hung tằng nghĩ, giống như vô ý địa liếc mắt Khổng Tuyên, phát hiện Khổng Tuyên cũng là tại dường như vô ý địa liếc qua hắn. Ánh mắt giao hội, hai người đều là hàm xúc nhất thiếu, tiếp tục tiến lên. Man Châu, âm dương ma Từ khi Chu Tắc thư viện phía sau núi Thập Tiên Sinh vào ở Âm Dương Ma, Âm Dương Ma Phương Viên 10 giặm chi địa liền trở thành chân chính giang hồ căn khu. Thập Tiên Sinh dương tỉnh lấy một loại so âm dương thánh giáo càn bá đạo phương thức, cường thế phân chia âm dương ma thuộc về. Thiên hạ phong vân tại biến, trung nguyên thế cục chấn động, các môn các phái hoặc tích cực tham dự trong đó, hoặc phong bế sơn môn, chờ đợi thiên hạ đại thế ổn định. Cái này khiến cho Dương tỉnh tại Man Châu, bá đạo hành hành lại không người để ý tới. Vốn nên phản ứng lớn nhất âm dương thánh giáo, đã để Dương tỉnh tại và ở Âm Dương Ma thời điểm, cho một tổ bừng. Sở Hưu không tiến đi vào Âm Dương Ma ngoài 10 giặm lúc, hai người lòng có cảm giác Đồng thời dừng bước, sát trận. Sở Hưu khẽ nói, cảm nhận được mấy phần không giống bình thường. Không tiến liếc mắt Sở Hưu, nói ra, lấy thực lực của ngươi, có thể tùy tiện xâm vào. Có thể là có thể, bất quá, ta nếu là lặng yên không một tiếng động đi tới thập sư huynh sau lưng, mặt mũi kia của hắn coi như khó coi. Sở Hưu mỉm cười nói, "Cầu vọng." Một đạo tiếng hừ nhẹ từ âm dương mà truyền đến. Sở Hưu nhếch miệng nhất tiêu, ung dung nói ra, "Viện trưởng Giang Lâm, nhỏ nhỏ dương tỉnh, còn không mau quét dọn giường chiếu đó lấy. Coi như ngươi thật coi viện trưởng, ta còn là sư huynh của ngươi, đánh ngươi lúc ngươi dám hoàn thủ." Giương Tỉnh thanh âm truyền đến. Ngay tại lúc đó, Sở Hưu cùng Tuyên đều nhìn thấy, một thân áo xanh Giương Tỉnh đang ngồi ở một viên trừng dài hai trượng màu xanh hổ lô lớn bên trên, nhanh chóng bay tới. "Đây là ta hổ lô kia." Sở Hưu mở to hai mắt, đánh giá màu xanh hổ lô lớn bên trên đường vân, xác định viên này hổ lô lớn chính là mình trước đó viên kia nhỏ hổ lô. Giương Tỉnh cơ hồ xem như chớp mắt là tới, ngồi tại hổ lô bên trên, ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, "Tiểu sư đệ của ta, ngươi làm sao có rảnh đến xem sư huynh ta rồi? Lúc nói chuyện, hắn cũng không đi xem cùng Tuyên. Không mời ta đi vào." Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ. "Đây là ta địa phương, tự nhiên cũng là chỗ của ngươi, chưa nói tới mời hoặc không mời." Dương Tỉnh mỉm cười nói, "Bất quá, người ngoài, coi như xong, nhất là ta không có biết. Ngoại nhân, chỉ tự nhiên là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên huynh, ngươi cũng không để ý ở chỗ này chờ một trận a." Sở Hưu nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên quét mắt phía trước gầm dương ma chỗ sâu nhất, ý vị thăm trưởng nói ra, "Nơi này, so với quá khứ, nhiều hơn mấy phần không giống bình thường hương vị, chúng ta ở chỗ này liền tốt." Không giống bình thường hương vị. Sở Hưu bất động thanh sắc, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở màu xanh hồ lô lớn bên trên. Dương Tình khống chế lấy mầu xanh hồ lô lớn, thay đổi miệng hồ lô, cấp tốc chạy về Âm Dương Ma. Sát trận, Âm Dương Ma. Không Tiến nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt bên trong hiện hiện ngũ thải hà quang, lá gan thật là lớn nha, dám lấy Âm Dương Ma là trận nhãn, bố trí đại sát trận, liền không sợ biến khéo thành vụng, dẫn xuất lang tiên vực quái vật sao? Chương 388, bái sư bái sớm, không bằng bái xảo. Âm Dương Ma. Nói như vậy, đại sát trận hơn phân nửa đều sẽ tràn ngập nồng đậm sương ngủ. Âm Dương trong quốc không có sương ngủ. Sư Minh, ta cảm giác ngươi bên này rất không thích hợp. Đứng tại mầu xanh hồ lô lớn bên trên Sở Hữu. Giょ xét âm dương cốc bốn phía, trong lòng rất lạ bồn bực. Cái này âm dương cốc, nhìn xem cùng quá khứ cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng Sở Hưu cảm giác lại là lộ giả khó tả của quái. Mấu chốt là, hắn dò xét mỗi một chỗ, đều không thể phát hiện dị thường. Người rất ngại cảm. Dương Tỉnh mỉm cười, nhưng ta còn chưa đủ nhạy cảm. Sở Hưu lắc đầu, ta chỉ là có thể cảm nhận được không giống bình thường, nhưng cái này không giống bình thường cụ thể ở đâu, lại không cách nào cảm giác được. Nơi này nếu là âm dương ma, vậy thì khác chỗ tầm thường, tự nhiên chính là âm dương ma. Dương Tỉnh một mặt chuyện đương nhiên nói, âm dương ma Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn về phía Âm Dương Cốc chỗ sâu nhất. Đang khi nói chuyện, một xanh hổ lô lớn đã bay chạy đến Âm Dương Cốc bên ngoài, tốc độ chậm lại. Người kia là ai? Dương Tỉnh hỏi. "Khẩm Tuyên, hắn rất mạnh, hư hư thực thực có thể cùng võ hoàng người tượng giao thủ." Đề cập Khẩm Tuyên, Sở Hưu sắc mặt nghiêm túc một chút. "Hắn tới qua nơi này mấy lần?" Dương Tỉnh nói khẽ. "Ô hô." Sở Hưu kinh ngạc. Dương Tỉnh cười nói, "Tốc độ của hắn rất nhanh, đồng thời cực tiện ẩn nấp, mỗi lần tới đều sẽ đứng sau lưng ta, trêu cợt ta một phen." "Dạng này à?" Sở Hưu hơi híp mắt lại. Đại khái 3 tháng trước bắt đầu. Hắn liền không có lại đến qua. Dương Tỉnh nói khẽ, ta ở chỗ này bố trí sát trận, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì chờ hắn. Sư minh sát trận, nhắm vào chính là thân thể, vẫn là tổ khiếu chỉ linh. Sở Hưu Hiếu kỳ hỏi, đã có nhắm vào thân thể, cũng có nhắm vào linh. Dương Tỉnh mỉm cười. Hắn rất mạnh. Sở Hưu trầm ngâm nói, ngươi có thể đem hắn xem như một loại sống ở trong truyền thuyết thần thoại thần thú, ngũ sắc không tước, hắn có được vô song độ thể, cùng tiên hạ cư tốc, hơn nữa có thể phát ra ngũ sắc thần quang, có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Ngũ sắc không tước. Dương Tỉnh kinh ngạc. Có phải hay không cảm giác cùng không hợp tói thượng? Sở Hưu thở dài, nói, ta vừa nghe được tên của hắn lúc, cũng cảm giác rất không hợp tói thượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chính là như thế không hợp tói thượng. Người rất sợ hắn. Dương Tỉnh nhìn chằm chằm Sở Hưu hỏi, "Không phải sợ, thực lực của hắn, đại khái cùng võ hoàng người tượng ở vào cùng một đẳng cấp, cho dù mạnh, cũng sẽ không mạnh quá bất hợp lý, cùng chúng ta sư tôn không cách nào so sánh được." Sở Hưu lắc đầu, nói, "Bây giờ tình huống đặc thù, ta không muốn phức tạp. Một tháng trước, ngươi mấy vị kia hảo huynh đệ từng tới nơi này, chúng ta nghe ngóng hướng đi của ngươi." Dương Tỉnh bỗng nhiên nói, Thật sao? Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, cười nói, "Ta lần này rời đi quả thật có chút lâu. Ngươi tìm tới đại sư huynh rồi?" Dương Tình hiếu kỳ, hắn nghe Mạnh Tiểu Xuyên nói, trước mắt tiểu sư đệ là đi tìm đại sư huynh về sau, mất tích. Sở Hưu khẽ hừ cảm, nói ra, "Đại sư huynh vẫn luôn tại Âu Nhai, xem như tại sớm thực hiện chức trách của hắn. Xem ra ngươi nói tình huống là tụ, chỉ là đại sư huynh nơi đó." Dương Tình nhìn Sở Hưu, "Ta rất hiếu kỳ, nơi đó xảy ra vấn đề gì? Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ta, ngươi tìm đến ta, nói rõ bên kia vấn đề xuất hiện, ta hoặc là trên người ta thứ nào đó, có thể giải quyết." Bên kia có một con to lớn đến khó lấy tưởng tượng tầm quy chỉ tổ. Tiến vào âm dương thánh giáo đã từng trụ sở, Sở Hữu kỹ càng địa giảng thuật mình tại cự tầm thể nội kinh lịch. Sau khi nghe xong, Dương Tỉnh một mặt sợ hãi than phục. Kinh nghiệm của ngươi, thật đúng là đặc sắc a. Dương Tỉnh cảm khái, ánh mắt lóe lên mấy phần hâm mộ. Vị tiểu sư đệ này mỗi lần kinh lịch, tựa hồ cũng lộ ra kinh tâm như vậy độc phách, làm cho người khó quên. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải cực khổ gần cốt, khốn cùng thân, đi Phật loạn gây nên Sở Hữu hơi có vẻ giám túi địa ngâm câu. Cung nha mình các sư huynh đợi cùng một chỗ, hắn vẫn là rất đúng lòng. Cái này hộ lô trả lại ngươi." Dương Tình nói, tay phải khẽ động, nguyên bản gần dài 2 trượng màu xanh hộ lô lớn, trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành nguyên bản nhỏ hộ lô. "Ngươi đây là làm sao làm được?" Sở Hưu hiếu kỳ. Dương Tình mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Trật pháp." Sở Hưu nhếch miệng, cũng không tiếp nhận hộ lô, "Ta chỉ cần bên trong hỗn độn mờ mịt, hiện tại ta không hề thiếu loại này không gian." Đây là lời nói thật, lúc trước, hắn tại Minh Thiên vực, thôn phệ hết cái thứ nhất kim sắc cự thú, liền thu được kim sắc cự thú không gian năng lực. Về sau, kia một mảnh kim sắc cự thú, đều để hắn nuốt lấy linh Kim sắc cự thú thân thể cũng đều lần lượt để hắn thôn phệ luyện hóa. Bây giờ, hắn đối loại này không gian chi lực trường khủng, đã xa không phải quá khứ có thể so sánh, thể nội không gian không chỉ có trở nên vô cùng to lớn, đồng thời còn có thể phân chia khu vực. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn nhìn ra, vị này thập sư huynh rất thích viên này hổ lô màu xanh. Sở Hưu cũng không tính là con tử, nhưng ở vị này thập sư huynh trước mặt, hắn cũng không ngại đường một lần giúp người hoàn thành ước vọng con tử. Dương Tỉnh nhìn chằm chằm Sở Hưu nhìn ra ngoài một hồi, cười nói, hơn nửa năm không thấy, tiểu sư đệ của ta, trên thân đã có viện trưởng phòng thái rồi. Không có cách, ai kêu ta xếp thứ 13 đâu. Sở Hưu đáp ý nhất tiếu, cái này kêu là bái sư bái sớm, không bằng đã lệ xạo. Dương Tỉnh cười cười, cùng Sở Hưu cùng đi đến một tòa ngoài nhà đá. "Gần nhất, ta một mực tại nghiên cứu âm dương ma." Dương Tỉnh nói khẽ. Sở Hưu cười nói, "Trước khi đến, ta kỳ thật rất lo lắng, lo lắng ngươi khả năng đã tiến vào. Ta xác thực từng động đại ý nghĩ này." Dương Tỉnh gật gật đầu. "A." Sở Hưu giật xuống khóe miệng, hắn tin tưởng, vị này thập sư minh nói câu nói này, tuyệt đối không phải trò đùa. "Về sau, ta ngồi tại hồ lâu bên trên, Nhớ tới trước kia cùng sư Tôn cùng một chỗ thả câu một chút hình tượng, Dương Đình ánh mắt lóe lên một vòng nói lại. Sư Tôn cũng thích thả câu sao? Ta còn tưởng rằng, liền lão nhị tên kia thích thả câu trang mũ đầu. Sở Hưu nhà doanh nói, "Không, sư Tôn quả thật rất ít thả câu, hắn càng ưa thích một người nằm tại hắn trên ghế xích đu." Dương Đình nghĩ nghĩ, chăm chú trả lời vấn đề này. "Sư Minh, ngươi làm muốn nói, sư Tôn cùng ngươi cùng một chỗ thả câu, có thân ý khác?" Sở Hưu trầm ngâm hỏi. "Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, cũng cảm giác sư Tôn hẳn là thật thích ta. Ha ha, sư Minh xác thực làm cho người ta thích." Sở Hưu A cười nói, Dương Tình nói khẽ, lúc ấy, ta cùng sư Tôn tại ven hồ thả câu cả ngày, đều không thể câu lên một con cá, ta ngược lại thật ra có thể ổn được, tại thả câu thời điểm, một mực tại hỏi tham sư Tôn, có quan hệ trận pháp phương diện vấn đề, cũng không nhàn chán. Ta nhớ được, tới gần ban đêm thời khắc, sư Tôn có chút vội vàng dao động, nói nếu là trẻ lại cái mấy chục tuổi, vậy hắn nhất định trực tiếp nhảy vào trong hồ, bắt mấy đầu cá lớn phóng tới lưới câu bên trên. Ta lúc ấy liền hỏi, cái kia còn xem như câu cá sao? Sư Tôn hừ hừ, quả nó có tính không câu cá, có thể đem con cá câu đi lên, không phải tốt. Lúc ấy Ta coi là sư Tôn muốn xuống hồ bắt cá đâu, không đi tới, sư Tôn lại ung dung tới câu, vì bắt cá, tước ta bộ quần áo này coi như không đáng giá. Chương 389, Sở Hưu VS Khổng Tuyên, tốc độ báo tác. Vì bắt cá, tước ta bộ quần áo này coi như không quá đáng giá. Làm chu tức thư viện viện trưởng, Trần Trường Sinh muốn bắt cá, không cần xuống hồ. Lại sao có thể có thể ỷ phụ cá mứt? Rõ ràng ý không ở trong lời. Sư Minh lại muốn nói, sư Tôn nhìn thấu tính tình của ngươi, sớm dự báo đến ngươi đi vào âm dương ma bên này về sau, có khả năng sẽ làm cái gì, cho nên sớm gò ngươi một hai. Sở Hưu trầm ngâm hỏi: Có lẽ là dạng này, chỉ ít ta lý giải là như thế này." Thập Tiên Sinh Dương Tỉnh cười nói. Sở Hưu cũng cười nói, "Sư huynh ngươi có thể hiểu như vậy, ta yên tâm rất nhiều, ta vẫn luôn tin tưởng một sự kiện." "Cái gì?" Dương Tỉnh mơ hồ đoán được vị tiểu sư đệ này muốn nói cái gì. Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, "Chúng ta những người phía sau núi lệ tử, chỉ cần mình không sóng, kia từng cái đều có thể ổn định thế cục, chúng ta đối thủ lớn nhất, nhưng thật ra là chính chúng ta. Ngươi thuyết pháp này, ngược lại là thú vị." Dương Tỉnh cười nói, "Tóm lại, sư huynh, ngươi đừng mạo hiểm." Sở Hưu nhìn xem Dương Tỉnh, nghiêm túc nói, "Sư tôn an bài cũng không có dự lượng, hắn đã lên trời tiêu sái đi. Tại Phương Thiên Địa này bên trong, chúng ta 13 người, a xảy ra vấn đề, cũng có thể khiến Phương Thiên Địa này sụp đổ phân ly. So với ta, càng ưa thích mạo hiểm, tựa hồ là ngươi." Dương Tỉnh ung dung nói, "Chính ngươi suy nghĩ một chút, sư tôn rời đi về sau, ngươi cũng làm cái gì? Kia là quá khứ, hiện bây giờ, tình huống đã có chỗ khác biệt." Sở Hưu nhìn hướng về phía trước thất thất, nói khẽ, "Ta đã có niềm tin chắc chắn, giải quyết Phương Thiên Địa này nội ưu. Ngoài hoạt, còn cần các ngươi lại kiên trì một trận. Ta tin tưởng ngươi." Dương Tỉnh khẽ cười nói, "Nếu như ta muốn đi vào tìm tội hư thực, sẽ sớm nói với ngươi một tiếng, chí ít sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian tìm đến một vị có thể thay thế ta người. Sở Hưu không có lại cái đề tài này nhiều lời, phía sau núi lệ tử đều có tính cách, bên người vị này thập sư huynh, nguyện ý yên tĩnh canh giữ ở âm dương ma bên ngoài, đây đã là lớn nhất khắc chế. Cái này giống như là một cái đồ hào sắc, trông coi một vị trần trụi mỹ nhân tuyệt sắc, không có động thủ động cước, tuyệt đối là lớn nhất khắc chế. Hai người nói chuyện tiếu tiếng, cho tới thập cửu châu thế cục, cho tới cái khắc thiên địa khả năng tồn tại tình huống, cho tới sư tôn Trần Trưởng Sinh bây giờ tình cảnh. Cuối cùng, cho tới Chu Tức thư viện, Hai người đối chu tước thư viện tình cảm cũng không giống nhau lắm. Đối với Dương Tỉnh tới nói, đã ở chu tước thư viện sinh sống không thiếu niên, nơi đó là mái nhà ấm áp, là hắn có thể nguyện ý tạm thời từ bỏ tham dò tiên địa địa phương. Đối với Sở Hưu tới nói, nguyên bản chu tước thư viện trong lòng hắn địa vị, cùng kiếp trước đại học không sai biệt lắm, tốt nghiệp liền nên rời đi. Giấc mộng của hắn cũng không phải một mực ở lâu tại một chỗ, hắn nghĩ cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, nghĩ tới lãng tử hiệp khách giống như sinh hoạt. Nhưng mà, trần chương sinh đột nhiên lên trời rời đi, trên người hắn lập tức nhiều rất nặng trách nhiệm. Chu tước thư viện trở thành thủ hộ hắn địa phương, đồng thời cũng là hắn muốn bảo vệ địa phương. Chính hắn cũng vô pháp xác định, Chu Tức thư viện ở trong mắt hắn, đến cùng ở vào địa vị cỡ nào. Hắn chỉ biết là, tương lai hắn sẽ thành Chu Tức thư viện mới vinh quang, hắn có trách nhiệm, cũng có hứng thú, làm vinh dự Chu Tức thư viện đại cửa. Viện trưởng. Hắn sẽ trở thành Chu Tức thư viện kế Trần Trường Sinh về sau một đời mới viện trưởng. Không nên quá có áp lực. Dương Tỉnh nhìn Sở Hưu, cười trêu chọc nói, phiến tiên địa này, chỗ nguy hiểm nhất, cùng chỗ an toàn nhất, đều có ngươi người thần cận nhất, phiền muộn thời điểm, chỗ nào đều có thể đi. Ngươi nói như vậy, ta áp lực lớn hơn. Sở Hưu ung dung nói, Đại sư huynh sư tỷ đều trấn thủ tại nguy hiểm nhất hiểm địa, hắn có thể làm, chính là tận khả năng nhanh chóng mạnh lên. Hai người lại nói chuyện một trận, Sở Hưu há mồm cái hốc, đem phần lớn mờ mịt hỗn độn đều hút vào trong miệng, sau đó liền cùng Dương Tỉnh cáo biệt. Đi vào âm dương cốc ngoài 10 dặm. Nơi này ta không thể vào, âm nhai bên kia, Ngươi tổng không tốt còn không cho ta tiến a." Không tên mỉm cười nói, hắn một mực chờ ở chỗ này, tự nhận là đã cho đủ vị này 13 tiên sinh mắt núi. Sở Hưu vừa chạy ra ngoài đi, một bên khẽ cười nói, "Đại sư huynh của ta ở đằng kia, ngươi nếu là không sợ ta cùng đại sư huynh liên thủ cầm xuống, ngươi, ngươi cũng có thể cùng theo." ta cùng đại tiên sinh xem như từng có một đoạn vui sướng giao lưu, ta không động tay, hắn không đến mức trước ra tay với ta. Khổng Tuyến nói, hắn đối đại tiên sinh Tảo Xuân Tu phẩm tính, vẫn có chút tin được. Chu Tước thư viện bên trong, chân chính có thể quyết định hết thảy sự tình, không phải đại sư huynh. Sở Hưu Ung ung nói. Đang khi nói chuyện, hai người bước chân như gió, đều ngay tại đi nhanh, giống như lưu quang. Kỳ thật, lấy thực lực của hai người, cũng là có thể cưỡi gió mà đi. Bọn hắn tại tương hỗ thăm dò, lực lượng của thân thể. Ngay tại lúc này đối phó ta, đối ngươi cùng Chu Tước thư viện đều không có chỗ tốt. Khổng Tuyên thần sắc không thay đổi, nếu như các ngươi đầy đủ may mắn, có thể một kích cầm xuống ta, cái kia còn tốt, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi kế hoạch tương lai. Nếu như các ngươi không may mắn, không thể cầm xuống ta, vậy sau này các ngươi sẽ phải không duyên cớ nhiều một vị địch nhân cường đại. Ngươi đối chính ngươi định vị là cường đại. Sở Hưu Liệp séo Khổng Tuyên. Chẳng lẽ ta không đủ mạnh? Khổng Tuyên đột nhiên nhất thiếu, tốc độ chợt xé không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt siêu việt Sở Hưu. Sở Hưu trong lòng hơi giật, thầm hừ một tiếng, bắt đầu không ngừng tăng tốc, đuổi theo Khổng Tuyên. Khổng Tuyên có được thiên hạ tốc, nếu như bị ngươi đuổi kịp, ta cái này một niệm kỳ Khổng Tuyên. Hắn không quá kéo hung rồi. Khổng Thiên bay đầu quét mắt Sở Hưu, ánh mắt lóe lên một vòng bệ nghệ. Đây cũng không phải là khinh thường, mà là đơn thuần minh bạch, có được Khổng Thiên truyền thừa hắn, cùng thế nhân ở giữa có cỡ nào chiến lệnh. Ngay cả một cái giả Khổng Thiên đều đối không kịp, ta có tư cách gì chấp trưởng Chu tức thư viện? Sở Hưu khẽ quát một tiếng, quanh thân hiện hiện kỳ lân lân giáp, kỳ lân hỏa diễm tràn ngập toàn thân. Hắn từng đi theo thất sư tỷ Đoan Mục yêu yêu, cùng đi qua tổ nữ một mạch tí gia chân chính truyền thừa chỉ địa, tại chỗ kia đáy hồ trong băng cùng, thôn phệ luyện hóa kỳ lân trái tim, thu được hỏa kỳ lân một chút năng lực. Kỳ thật, như vẹn vẹn muốn đuổi theo Khổng Thiên Hắn vẫn là có thủ đoạn khác, tỉ như khế động tiên địa chỉ lực, nhưng mà, đây cũng không phải là thuần túy nhục thân lực lượng. Giờ phút này, không tiên như thế cự tốc, là thuần túy nhục thân lực lượng. Sở Hưu tại bộ pháp, tốc độ tại báo tác. Toàn thân tinh khí tràn ngập, mãnh liệt khí lực tràn ngập tại toàn thân, cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Tại tam quy chỉ tổ thể nội, hắn cắn nuốt hết cự tầm một nửa thân thể, cự quy đứng đầu, thu được khó mà tính toán tinh nguyên, thân thể của hắn cường độ, kỳ thật đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Tốc độ này, Không Tiên nhíu mày, hắn không có lại quay đầu, lại có thể cảm nhận được rõ ràng, Sở Hưu ngay tại báo tác tốc độ không ngừng tăng lên. Nếu như một mục duy trì loại này tăng lên tốc độ, kia không bao lâu là có thể đuổi kịp hắn. Có thể nào để ngươi đuổi kịp? Chương 390, cực hạn của ta chính là không cực hạn. Có thể nào để ngươi đuổi kịp? Không tiến nghiêm túc, bộ phát tốc độ lần nữa đề cao. Vẫn là thuần túy nhục thân lực lượng. Hắn tu hoạch được khủng tuyến truyền thừa, tự nhận là tại nhục thân một đạo, có thể khinh thường con hùng. Cho dù hắn biết sau lưng Sở Hưu, thể phách thiên hạ vô song, hắn như cũng không có chân chính để ý qua. Ngươi thể phách, làm sao có thể cùng khủng tuyến đánh động? Khủng tuyến là của hắn tính ngưỡng. Khoảng cách của hai người lần nữa kéo ra. Sở Hưu Phi nước đại sau khi, ánh mắt quét mắt phía trước tại chỗ rất xa, giống như một đạo lưu quang không tên, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Khoảng cách giữa hai người xác thực đang không ngừng tăng lớn, khoảng cách này ra tăng tốc độ cũng không nhanh. Sở Hưu tự thân bộ phát tốc độ, ra tăng biên độ, muốn so khủng tên tốc độ ra tăng biên độ, càng nhanh. Đây là mấu chốt, chỉ cần Sở Hưu thân thể chịu nổi, cuối cùng nhất định có thể đuổi kịp khủng tên, thậm chí siêu việt. Cái này so đấu, cũng không phải là tốc độ, mà là thân thể của hai người độ cường hành. Hai đạo lưu quang, một trước một sau. Cấp tốc hướng về Đông Hải Âm Nhai phương hướng phi nhanh. Sở Hưu đấu trí giật giảo, Khổng Tuyên sắc mặt thay đổi dần nghiêm trọng. Hắn phát hiện một kiện 10 phần đáng sợ sự tình. Sở Hưu tốc độ tăng lên, tựa hồ không có cực hạn đồng dạng. Nhục thể của hắn, Khổng Tuyên tông tộc, nhân tộc nhục thân, làm sao có thể so ra mà vượt Khổng Tuyên. Âm mai đến, Khổng Tuyên sát na đứng tại Âm Nhai chi đỉnh. Cơ hồ không đến một hơi thời gian, Sở Hưu cũng đi tới Âm Nhai chi đỉnh. Hắn cũng không đợi kịp Khổng Tuyên, nhưng hắn đang cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Khổng Tuyên không có cười, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cuối cùng vẫn không đợi kịp ngươi đây. Sở Hưu ung dung nói, Khổng Tiên sắc mặt u ám, bên cạnh Sở Hưu, không đổi kịp hắn, cũng không phải là bởi vì tốc độ không đủ nhanh, vẹn vẹn bởi vì điểm cuối cùng là tại âm ngay. "Ta xem nhẹ ngươi." Khổng Tiên chậm rãi nói. "Không có." Sở Hưu lắc đầu, "Là ngươi, để cho ta mở rộng tầm mắt. Nếu là không có gặp được ngươi, ta đại khái tựa như là đợi tại đáy giếng đen xanh, tự cho là đúng." Nhìn thấy ngươi bộc phát tốc độ về sau, ta mới hiểu được, nguyên lai còn có thể nhanh như vậy. "Đây là Sở Hưu lời thật lòng." Khổng Tiên bộc phát tốc độ cực hạn, để hắn mở rộng tầm mắt, để hắn có truy đuổi mục tiêu. Cái này giống như là một đứa bé con, thấy có người có thể dạng thẳng chân, cũng đi theo thử một chút, cuối cùng hài đồng phát hiện, hắn cũng có thể. Khổng Tiên cười lạnh nói, tốc độ của ngươi cũng không chậm. Không tệ. Sở Hưu gật gật đầu, ta còn chưa tới cực hạn. Khổng Tiên trong lòng hơi giết, còn chưa tới cực hạn. Lực thể của ngươi cường độ, hắn là cũng không tới đạt chân chính cực hạn a. Sở Hưu hiếu kỳ hỏi. Khổng Tiên nhìn chằm chằm Sở Hưu, cũng không trả lời. Sở Hưu mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cho dù không có đạt tới cực hạn, cũng đã nhìn thấy cực hạn chỗ, thì tính sao? Khổng Tiên cười lạnh. Không thế nào. Sở Hưu ung dung nói, Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không có cực hạn sao?" Không Tiên Thản nhìn nói, mỗi một cảnh đều có mỗi một cảnh cực hạn. Sở Hưu hai tay hướng hai bên mở ra, mỉm cười nói, "Ta xưa nay không cho chính ta thiết lập cực hạn, cực hạn của ta chính là không cực hạn." "Thật sao?" Không Tiên nhìn chằm chằm Sở Hưu, nghe nói, ngươi cùng vị viện trưởng đại nhân kia sơ cảnh chiến đấu, ngươi thắng quá hắn. "Xem như thế đi." Sở Hưu không có phủ nhận. "Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi phá cảnh một khắc này, ngươi sơ cảnh cực hạn liền đã định ra rồi." Không Tiên giống như cơ giống như phúng, bình thường tới nói, xác thực như thế. Sở Hữu gật gật đầu, tu luyện giống như xây nhà, sơ cảnh là hoa địa, địa lớn nhỏ, đại biểu cho như lời ngươi nói cực hạ, phòng ở liền muốn tại cái này một mảnh đất bên trên thành lập. Bình thường tới nói, làm sao? Ngươi cùng những người khác khác biệt, Khổng Thiên Miểu ai? Đại đa số người phòng ở, nhìn xem bao lớn, liền lớn bấy nhiêu. Sở Hữu mỉm cười nói, mà có ít người phòng ở, nhìn xem rất lớn, sau khi đi vào có thể sẽ phát hiện lớn hơn. Khổng Thiên hơi híp mắt lại, nhất thời không rõ nó ý. Sở Hữu cười cười, thật cũng không giải thích thêm, từ khi tu được nội bộ không gian to lớn hồ lô màu xanh Hàn đội với mình sơ cảnh, liền có hiểu mới. Ánh mắt hai người nhìn phía phía trước lao nhanh hải vực. Ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ trở về. Sở Hữu liếc mắt Không Tuyên. Không Tuyên hai mắt nhe lại, chậm rãi nói, phía trước Tê Thiên Liệt địa lại khủng bố, để cho ta hai hùng cái vữa, cũng để cho ta không nhịn được muốn tới gần. Có chút nguy hiểm, bình thường có chí mạng lực hấp dẫn. Sở Hữu cười khẽ, ngược lại là rất lý giải Không Tuyên tâm thái. Ngươi cùng vị kia đại tiên sinh có thể bình nhiên vô sự, không có đạo lý ta gặp được nguy hiểm. Không Tuyên mở hai mắt ra, trong lòng triệt để hạ quyết định, đi thôi. Có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi. Sở Hưu sắc mặt trở nên phai nhạt chút, "Một khi đến bên kia, nếu là ta phát hiện ngươi có bất kỳ dị động, ta sẽ không chút do dự, liên hợp Đại sư Minh, giải quyết hết ngươi. Con người của ta, luôn luôn thủ quy củ." Không Tiến Mịn cười nói, "Ngươi cùng vị kia đại tiên sinh liên thủ, ta sẽ rất có áp lực, cho nên cũng sẽ không cùng các ngươi tranh phòng, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." Sở Hưu không có lại nhiều nói, vừa mới hắn nói tới, xem như lời khuyên. "Đại sư Minh, mở đường đi." Sở Hưu khẽ nói. Không Tiến Mưng thần cảm giác bốn phía, đương nhiên cảm nhận được phía trước nước biển dưới đáy, nổi lên một đạo vô hình thiên địa chi lực. Đạo này thiên địa chi lực có được cực kỳ cường đại lực kéo, cơ hồ xem như thoán qua ở giữa, cỗ này cường đại dẫn dắt chí lực, liền đã bao trùm đến hắn cùng Sở Hưu trên thân. Không thể chịu cự. Không Tiên Cố nén trấn khai cỗ này lực kéo xúc động, bề nhiên không núc núc, thuận lực kéo, cùng Sở Hưu cùng một chỗ, cấp tốc vọt xuống âm hải, chìm vào nước biển ở trong. Một đạo từ thiên địa chi lực bệnh mà thành thông đạo hiện hiện. Sở Hưu không Tiên dường như hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc tiến lên. Trong chớp mắt, hai người tới trong một rừng cây. Nơi này là? Không Tiên kinh ngạc, tràn ra cảm giác lực, xem xét chung quanh tình huống. Mai rùa núi. Sở Hưu thuận miệng địa truyện vừa nói xong, đại tiên sinh Tảo Xuân Thu ngự không mà tới. Hắn quét mắt Khổng Tuyên, ánh mắt liền rơi vào Sở Hưu trên thân, trong mắt chớp động lên tìm kiếm chỉ sắc. Chỉ cần hắn bất luận đến, coi như hắn không tồn tại đi. Sở Hưu nói thẳng, "Được, Tào Xuân Thu khẽ mửa cảm." Khổng Tuyên sắc mặt như thường, trong lòng lại lạ lộ bộ một chút. Hắn vốn cho là vị này đại tiên sinh dễ nói chuyện đâu, không nghĩ tới, vừa mới vậy mà đối với hắn động sát tâm. Mang đến sao?" Tào Xuân Thu hỏi. Sở Hưu khẽ mửa cảm, "Qua bên kia xem một chút đi, vừa vặn để vị này Khổng huynh hảo hảo cảm thụ một chút thiên liệt đại khủng bố." Tào Xuân Thu nhìn hướng Cẩm Tuyên, khẽ cười nói: "Ngươi kỳ thật không nên tới." "Ta đã tới." Khổng Tuyên bình tĩnh đáp lại. "Ngươi đã đến, trước kia ngẫm tượng khả năng liền muốn tan vỡ." Tào Xuân Thu ung dung nói: "Khổng Tuyên cười, "Làm sao? Ngươi biết giấc mộng của ta là cái gì? Mặc kệ là cái gì." Tào Xuân Thu nhìn xem Cẩm Tuyên, chỉ cần ngươi vẫn là người, còn có một trái tim, gặp qua nơi đó tình huống, về sau ngươi tâm mắt đều sẽ đề cao một cái cấp độ." Tâm mắt tăng lên, cách cục cũng sẽ phát sinh cải biến.